Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện thập niên 70 thiên kim huyền học xuống núi. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ chương đọc .com. 146, vì một quả táo mà bán anh. Một tuần sau, đội tìm kiếm của Tô Đông mất tích thu hút sự chú ý của nhiều phía. Nhóm người mà họ truy đuổi đã trốn vào mê hồn đăng, Tô Đông dẫn người không cẩn thận cũng đi vào, hiện tại đã mất liên lạc. Phó Thiếu Đình nhận được nhiệm vụ, lập tức nghĩ đến Tô Tiểu Lạc. Mê hồn đăng cực kỳ thần bí và đáng sợ, La Bàn và Kim Chỉ Nam đều mất tác dụng, thiết bị liên lạc cũng sẽ hỏng, Kim Đồng Hồ cũng trở nên bất thường, không thể chỉ giờ chính xác. Đi vào mê hồn đăng còn dễ bị chóng mặt và mất phương hướng. Lần hành động giải cứu này rất nguy hiểm, nhóm cứu hộ do Trần Hồng làm đội trưởng cũng nhanh chóng được thành lập tức tốc lên đường đến mê hồn đăng. Tô Thiểu Lạc ngồi trên trực thăng do Phó Thiếu Đình lái bấm độn một khỏe. Chỉ có kinh mà không có hiểm tôi đã nói anh hai không xui xẻo như vậy mà. Tô Tiểu Lạc yên tâm hơn không ít cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng giống như. Cô là em gái của Tô Đông sao? Trần Hồng to mò hỏi. Vâng, Tô Tiểu Lạc đáp lại một tiếng. Cô đừng lo lắng Tô Đông sẽ không sao đâu. Trần Hồng an ủi, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta chán cao rộng, gò má nhô lên ấn đường đầy đặn và sáng bóng ánh mắt có thần. Người phụ nữ như vậy có tính tự lập rất cao. Không bao giờ dựa dẫm vào người khác theo đuổi sự nghiệp. Có khát vọng cạnh tranh mãnh liệt và khả năng lãnh đạo cũng có năng lực ứng biến rất mạnh mẽ. Nhưng pháp lệnh văn của cô ấy sâu và dài quá coi trọng sự nghiệp tính cách có phần mạnh mẽ bá đạo xem nhẹ tình cảm. Người phụ nữ này hoàn toàn khác với nghiêm chỉ Nghiêm chỉ là người phụ nữ sống vì tình yêu Trần Hồng là người phụ nữ sống vì sự nghiệp. Vâng, tô tiểu là gật đầu. Anh ấy thường ngày có sở thích gì không? Trần Hồng đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Anh hai tôi hình như chẳng có sở thích gì. Tô Tiểu Lạc trả lời, nghe trình nhã kệ Tô Đông ngoài huấn luyện ra thì chỉ có về nhà. Nhưng nhiệm vụ huấn luyện rất nặng cũng không thường xuyên về nhà. Nếu Tô Đông và Trần Hồng kết hôn, Trần Hồng chắc chắn sẽ không chê Tô Đông không về nhà, có lẽ cô ấy cũng chẳng có thời gian về nhà. Nhưng hôn nhân là chuyện mà ai cũng không thể nói trước được điều gì. Trời tối, bọn họ đến mê hồn đăng, trực thăng cũng bắt đầu mất phương hướng, buộc phải dừng lại trên đỉnh núi gần nhất. Thời tiết ở đây trở nên âm u kỳ lạ trên trời cuồn cuộn những đám mây đen. Thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trong mây đen xem ra sắp có mưa bão. Lúc này vào rừng tìm kiếm cứu nạn chẳng khác nào tăng thêm khó khăn, may mà lần này đã mang theo liều trải. Phó thiếu đình chỉ huy mọi người dựng liều còn chưa dựng xong thì những hạt mưa đã rơi xuống. Phó Thiếu Đình đưa cho Tô Tiểu Lạc một chiếc áo mưa tiện tay đưa thêm cho cô hai thanh sô cô la, giữ gìn sức khỏe, mê hồn đăng này cực kỳ nguy hiểm, ngày mai hành động thì cô đi theo bên cạnh tôi. Tô Tiểu Lạc gật đầu, không phản đối. Phó Thiếu Đình không bị quy luật trời đất ràng buộc, đi theo bên cạnh anh là an toàn nhất. Sau khi dựng lều xong, Tô Tiểu Lạc được sắp xếp ngủ chung lều với Trần Hồng và mấy nữ quân y. Bên ngoài tiếng mưa tí tách rơi trên mái liều, mấy nữ quân y có chút lo lắng, nơi này tối om om, không biết có thú giữ gì không. Trần Hồng an ủi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải vào núi tìm kiếm cứu nạn. Cô ấy không yên tâm, đi ra khỏi liều để xem xét tình hình bên ngoài. Thiếu tướng đẹp trai quá, không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Một nữ quân y tò mò hỏi, tôi biết thiếu tướng, lúc đó anh ấy dẫn đồng đội phá vòng vây tiêu diệt một nghìn quân địch. Là một sĩ quan rất lợi hại, nhìn gần còn đẹp trai hơn. Lợi hại vậy sao, tuổi anh ấy cũng không nhỏ nữa rồi, sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Nghe nói anh ấy có một vị hôn thê được định sẵn từ nhỏ, nhưng vị hôn thê đó mất tích nên vẫn chưa tìm người yêu khác. Thật sao, trung tình quá vậy, tô tiểu lạc nhướng mày, bọn họ đang bàn tán về phó thiếu đình sao? Không ngờ anh lại nổi tiếng đến vậy, nhưng mà cái tin đồn nhảm nhí về vị hôn thê kia là do ai tung ra vậy? Vừa nãy chị thấy thiếu tướng nói chuyện với em, hai người có quan hệ gì vậy? Một nữ quân y tò mò hỏi Tô Tiểu Lạc, em Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp nói thì đã bị người khác cắt ngang. Em là em gái của anh ấy đúng không? Một nữ quân y khác cười hỏi, vậy em có thể giới thiệu cho bọn chị được không? Được chứ, em giới thiệu cho mọi người. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, hào phóng nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, các nữ quân y vui mừng khôn xiết. Sao mọi người còn chưa ngủ? Trần Hồng bước vào, nằm xuống cạnh Tô Tiểu Lạc, thấy cô ấy quay lại, những người khác liền im bặt. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc dậy rất sớm. Sau cơn mưa lớn, khu rừng xa xa ẩn hiện trong màn sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng. Đứng ở đó, cô liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này bị người ta bố trí bát quái mê hồn trận. Địa hình nơi đây phức tạp kết hợp với bát quái mê hồn trận, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác về thị giác, xa lầy vào trong đó, không thể phán đoán phương hướng Mà bên trong còn ẩn chứa một số sức mạnh kỳ dị, người nào ý chí không kiên định đi vào có thể sẽ bị hút mất hồn phách. Nhìn ra gì rồi, Phó Thiếu Đình đi tới hỏi, mọi người ở lại đây, chọn mấy người ý chí kiên định đi vào cùng tôi. Tô Thiểu Lạc nói, được, Phó Thiếu Đình đưa cho cô một miếng bánh đậu xanh. Cảm ơn, Tô Thiểu Lạc cũng không khách sáo với anh, cô được gọi đến quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn. Mang theo đồ cũng không tiện, cô nhớ trước đây từng xem qua bùa chú về không gian, sau này có thời gian phải nghiên cứu một chút mới được Tiểu lạc bọn chị tìm em mãi, nữ quân y lương hoan đi tới, cười chào hỏi tô tiểu lạc ý đồ không cần nói cũng biết Tô tiểu lạc hôm qua đã nhận của lương hoan một quả táo, đương nhiên phải làm việc rồi, cô cười giới thiệu, đây là phó thiếu đình, đây là lương hoan Hiện đang là bác sĩ dự bị ở sư đoàn 14, năm nay 22 tuổi, vẫn còn độc thân nhé Lương Hoan đỏ mặt cô ấy không ngờ Tô Tiểu Lạc lại giới thiệu thẳng thừng như vậy. Phó Thiếu Đình mím môi, liếc nhìn Tô Tiểu Lạc một cái thản nhiên gật đầu rồi xoay người rời đi. Tìm Lương Hoan đập thỉnh thịch vô thức vỗ ngực trời ơi, chị chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Tô Tiểu Lạc nhướng mày không mấy để ý, những người đẹp trai đều có gai. Tiểu Lạc đây là đặc sản quê chị, bánh quỳ óc chó chị cho em ăn. Một nữ quân y khác đưa ra một cái hộp, thế này ngại quá. Tô Tiểu Lạc cười híp mắt định nhận lấy, không ngờ một bàn tay to đã nhanh hơn cô một bước. Anh cầm lấy hộp bánh quy áo chó, xoay người trả lại cho nữ quân y. Sắp xuất phát rồi, còn không mau đi chuẩn bị. Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thiếu Đình mang theo uy áp của người lính, khiến tất cả mọi người có mặt không dám tùy tiện cười đùa nữa. Chỉ có Tô Thiểu Lạc không sợ, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình, chỉ thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi. Đường Tiểu Thiên đi tới, nhỏ giọng hỏi, nghe nói cô nhận của người ta một quả táo, liền bán đứng phó thiếu đình, có thật không? Hà, Tô Tiểu là kinh ngạc, sao anh biết, tuy nói trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, nhưng tin đồn này lan truyền cũng quá nhanh rồi. chương 147, nghiêm trì cũng vào khu rừng. Còn không mau đi chuẩn bị, phó thiếu đình lạnh lùng nhìn hai người. Đường Tiểu Thiên vội và ngồi xuống kiểm tra ba lô của mình, Tô Tiểu là kiểm tra túi vải của mình, lấy một số thứ ra. Chúng tôi còn đang muốn mang theo nhiều đồ hơn, sao cô lại bỏ đồ ra vậy? Đường Tiểu Thiên không khỏi tò mò hỏi. Những thứ này vào trong đó không dùng được. Tô Tiểu Lạc nói, vậy cô xem giúp tôi, những thứ này của tôi có cần giảm bớt không? Đường Tiểu Thiên vội vàng đưa ba lô đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Cũng được đều là những thứ thiết thực. Tô Tiểu Lạc nói, chỉ là đồ ăn hơi ít. Không ít đâu tôi ăn không nhiều. Đường Tiểu Thiên nghiêm túc đáp, mang thêm cho tôi một ít. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Con bé này thật sự không coi mình là người ngoài. Đường Tiểu Thiên miệng thì nói vậy, nhưng đã rất ngoan ngoãn nhét thêm một ít đồ ăn. Anh Tiểu Thiên thật tốt, Tô Tiểu là cười nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. ơ sao tôi thấy có cái bánh lớn đang bay trên trời. Đường Tiểu Thiên giả vờ nói, chắc chắn là bánh nhân thịt rồi. Tô Tiểu là cười ngọt ngào. Hai người vừa nói vừa cười, Phó Thiếu Đình đã thổi còi tập hợp mọi người. Kiểm tra lại số lượng người, Phó Thiếu Đình gọi tên một số người. Trần Hồng bước ra hỏi, Thiếu Tướng tại sao không có tên của nhóm quân y chúng tôi? Lần này vào rừng Nguyên Sinh, nguy hiểm bất thường, nhiều tình huống các nữ đồng chí không đủ thể lực để ứng phó. Phó Thiếu Đình đáp, vậy tại sao Tô Thiểu Lạc lại được đi? Lương Hoan bất bình hỏi, cô ấy là quân y cũng từng được huấn luyện. Về thể lực chắc chắn mạnh hơn Tô Tiểu Lạc một cô gái 18 tuổi như Tô Tiểu Lạc cũng được đi, vậy mà lại không cho họ đi thật là quá coi thường họ. Thiếu tướng đã tham gia đội cứu hộ thì xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi. Trần Hồng nói, Trần Hồng từng là bác sĩ chiến trường, rất chuyên nghiệp về cứu hộ, nếu không thì lần này cũng sẽ không mời cô ấy đến. Phó Thiếu Đình liếc nhìn họ ra lệnh Trần Hồng, lương hoan đi theo những người khác ở tại chỗ chờ đợi nghe tín hiệu hành động. Đúng lúc này, có một nhóm người xuyên qua rừng cây đi tới. Nhìn thấy bộ quân phục ngụy trang trên người phó thiếu đình và những người khác, họ lập tức cười tươi. Tốt quá, tốt quá. Cuối cùng các anh cũng đến rồi. Nhóm người này đến trước mặt nhóm người phó thiếu đình, xác minh thân phận của mình. Họ là phóng viên của một tờ báo, mấy ngày trước đến đây phỏng vấn nhóm điều tra từng vào mê hồn đăng. Không ngờ, nghe nói nhóm tô đông đã truy đuổi vào mê hồn đăng. Nghiêm chỉ cũng có mặt trong đoàn, cô ta đã bảo những người khác trong tòa soạn liên lạc cầu cứu. Còn cô ta thì đã vào khu rừng này, đồng nghiệp Trịnh phương tín cũng đi theo. Hồ đồ, phó thiếu đình nhíu mày, đã biết khu rừng này nguy hiểm như vậy, tại sao không ngăn cản? Trịnh phong của tòa soạn vội vàng than khổ, chúng tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng nghiêm chỉ không nghe. Cô ấy nhất quyết phải đi vào còn viết tay một bức di thư, nói rằng nếu cô ấy xảy ra chuyện thì không liên quan đến tòa soạn. Tô Tiểu Lạc bất lực lắc đầu, phụ nữ sống vì tình yêu đúng là không có lý trí. Họ vào bao lâu rồi? Phó Thiếu Đình hỏi, hai ngày rồi, Trịnh Phong nói, chúng tôi canh giữ ở đây cũng không dám rời đi, càng không dám vào trong, nếu không nghe thấy tiếng còi còn không biết phải đợi đến bao giờ. Hai người này hai ngày rồi chưa ra, người trong thôn nói, e rằng lành ít giữ nhiều. Là đồng nghiệp, họ đều cảm thấy tiếc cho nghiêm chỉ và trình phương tín. Hai người này đều là phóng viên thực tập mới vào tòa soạn, đều là người có tài. Tổng biên tập rất coi trọng họ nên lần phỏng vấn này mới dẫn họ đi theo. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bây giờ phải làm sao? đường tiểu thiên nhíu mày. Họ mang theo nhiều thức ăn không? Chúng tôi đã đưa hết đồ của mình cho họ, nhưng có thể cầm cự được hai ngày hay không thì không biết. Lý Mẫn, một đồng nghiệp khác lên tiếng. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, nói đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào tìm người thôi. Những người ban đầu còn có ý kiến, sau khi nghe nói về sự nguy hiểm bên trong, lập tức thấy may mắn. Phó Thiếu Đình dẫn đầu bước vào khu rừng nguyên sinh chìm trong màn sương mù từ bên trong vọng ra tiếng chim hót kỳ lạ. Cơn gió lạnh phả vào mặt mang theo chút không khí kinh dị. Lương Hoan bây giờ đã hối hận cô ấy luôn bám sát Trần Hồng. So với cô ấy, Trần Hồng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Tô Thiểu Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên dải lụa đỏ buộc trên một thân cây. Họ đi tới nhìn kỹ, đó là một chiếc khăn lụa đỏ bị xé rách bên dưới có một dấu vết khắc bằng dao. Đây hẳn là dấu hiệu nhóm nghiêm chỉ để lại. Phó thiếu đình trầm ngâm một lúc nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước tiên tìm hai thành viên của tòa soạn đã. Quân đội của Tô Đông đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt trong khu rừng nguyên sinh này có thể sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng hai thành viên của tòa soạn báo thì không thể trụ được lâu. Tô Thiểu Lạc không có ý kiến, những người khác cũng vậy. Mọi người đều nhìn xung quanh những thân cây, thỉnh thoảng lại thấy một dải lụa đỏ. Nhưng về sau, dài lụa đỏ xuất hiện với tần suất ít dần, rõ ràng là sắp hết rồi. Ánh sáng trong rừng sương mù không đủ, việc tìm kiếm rất khó khăn, tốc độ tiến lên cũng chậm lại. Dù là mùa thu, trên mặt đất cũng chất đầy lá vàng dày cộp. Dẫm lên phát ra tiếng ken két từ sâu trong rừng thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng chim kêu quái gì. Tiến về phía trước được ba tiếng đồng hồ, phó thiếu đình ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Tiểu Lạc đứng đó khẽ nhíu mày. Đường Tiểu Thiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói cô còn không mau nghỉ ngơi đi, lát nữa lại phải xuất phát rồi. Tô Thiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh đường Tiểu Thiên đưa cho cô một cái bánh quy. Tô Thiểu Lạc nhận lấy im lặng ăn. Lần này cùng đi vào tổng cộng có 8 người. Chia thành từng nhóm nhỏ, đều nghỉ ngơi tại chỗ. Người uống nước thì uống nước, người ăn thì ăn. Phó Thiếu Đình ngồi xuống bên cạnh đường Tiểu Thiên, lấy một quả táo từ trong ba lô của anh ấy ra. Mẹ đường rất thương con trai, mỗi lần đều chuẩn bị một ít đồ ăn gửi đến căn cứ. Này hai người có phải đang coi tôi là kho di động rồi không? Đường Tiểu Thiên nhìn hai người bên cạnh bất đắc dĩ hỏi. Giúp cầu giảm bớt gánh nặng, phó thiếu đình thản nhiên đáp, thật ghen tị với hai người có người đồng đội tốt như tôi. Đường Tiểu Thiên cũng cắn một miếng táo, tô thiểu lạc nheo mắt sương mù trong rừng đã dày đặc hơn. Cô lấy từ trong túi vải ra một chiếc túi nhỏ, lấy mai rùa từ bên trong, lắc vài cái rồi ném xuống đất. Đồng xu cổ xoay mãi không ngừng, hoàn toàn mất kiểm soát. Tô Tiểu Lạc từ bỏ cô cất đồ đạc, đường Tiểu Thiên không khỏi hỏi chuyện gì vậy, cũng đâu có gió, từ trường ở đây rất kỳ lạ anh xem đồng hồ của mình đi. Tô Tiểu Lạc nói, đường Tiểu Thiên có đeo đồng hồ kim đồng hồ cũng đang không ngừng lay động, không nhìn rõ thời gian anh ấy vươn người nhìn cổ tay phó thiếu đỉnh Tôi không đeo. Phó Thiếu Đình đáp, sao anh không đeo, đường Tiểu Thiên không hiểu, đồng hồ của tôi rất đắt. Phó Thiếu Đình đã để tất cả những vật dụng không dùng đến bên ngoài cho đồng đội cất giữ. Không lẽ của tôi không đắt sao? Đường Tiểu Thiên hỏi, đồng hồ của anh ấy cũng rất đắt tiền đó. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên cạnh tiếng hét vang vọng trong khu rừng, làm kinh động lũ chim ở xa. chương 148, cô ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tiếng hét thảm thiết là do lương hoan phát ra, cô ấy ngã nhào xuống đất tay run rẩy chỉ về một chỗ nào đó, lắp bắp không nói nên lời. Phó thiếu đình nhặt một cành cây bên cạnh đi tới trước gạt lớp lá vàng dày cụp ra, để lộ bên trong mấy bộ xương khô. Lương hoan vùi mặt vào lòng trần hồng, không dám nhìn. Phó thiếu đình quan sát một chút rồi nói, những người này đã chết ít nhất vài tháng rồi, không phải nhóm tô đông hay nghiêm chỉ. Đào hố chôn cất họ đi. Mấy chiến sĩ đào hố tại chỗ, đây là truyền thống khắc sâu trong xương tủy. Đồng đội hy sinh không thể về nhà ít nhất cũng phải để họ được yên nghỉ dưới đất. Vì vậy, nhìn thấy những thi thể phơi thay nơi hoang dã này, mang họ ra ngoài cũng không thực tế, chỉ có thể đào hố chôn cất tại chỗ để họ yên nghỉ. Lương Hoan nhìn thấy những bộ xương trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng bây giờ muốn quay trở lại cũng không thể. Cô ấy nhìn tô tiểu lạc, tô tiểu lạc nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi. Vậy mà cô bé lại không hề sợ hãi, lương hoan hít sâu một hơi, cô ấy dù sao cũng không thể nhát gan hơn một cô gái nhỏ được. Trần Hồng đã quen nhìn thấy cảnh sống chết đối với cảnh tượng trước mắt không có quá nhiều dao động. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, lông mày nhíu chặt lại. Trong khu rừng này, giác quan thứ sáu của cô cũng mất đi cảm giác phương hướng. Cô lấy giấy vàng ra cấp thành hình con hạc giấy. Một tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, sau đó hạc giấy bay lên không chung. Nhưng nó lại xoay vòng tại chỗ rồi rơi xuống đất, ngay cả hạc giấy hỏi đường cũng mất tác dụng, vì cao nhân bố trí mê hồn trận này quả thực lợi hại, những người bỏ mạng ở đây không ít, ông ta muốn che giấu điều gì. Có thể xuất phát rồi, phó thiếu đình ra lệnh, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước khoảng thời gian tìm thấy dấu hiệu càng lâu hơn. Lương hoan không nhịn được lầm bẩm rõ ràng là người bình thường mà còn vào đây tìm chết đúng là thêm phiền phức cho người khác. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta bực bội nói: Nếu nhiều lời như vậy thì ban đầu đừng vào cũng không biết là ai cứ nhất quyết đòi vào. Đường Tiểu Thiên không khỏi bật cười nhỏ giọng nói với phó thiếu đỉnh: Nhóc con này giống hệ ông nội tô, bênh vực người nhà ghê lắm. Tô Tiểu Lạc không hẳn là thích nghiêm chỉ, nhưng nghiêm chỉ hiện tại vẫn chưa ly hôn với Tô Đông, cũng vẫn là mẹ của Từ Thành và Tử Huyên, cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc nghiêm chỉ gặp chuyện để hai đứa nhỏ đau lòng. Phó Thiếu Đình nhìn cái đầu nhỏ cứng đầu của Tô tiểu Lạc ngoài lạnh trong nóng, người như vậy thực ra rất dễ chịu thiệt thòi. Lương hoan nghiến răng, không biết Tô tiểu Lạc bị thần kinh gì. Nếu không phải cô quen biết với Phó Thiếu Đình, cô ta nhất định sẽ cãi lại. Nghiêm chỉ còn chưa biết có người đang tìm mình, lúc này cô ta và Trình Phương Tín đã rơi xuống đầm lầy, họ bị mắc kẹt ở đó cả nửa ngày rồi. Cô ta khóc đến đỏ hoe mắt, ái náy nói, đồng chí Trình Phương Tín là tôi hại anh. Tại sao tôi cái gì cũng làm không tốt chỉ biết thêm phiền phức cho người khác? Không trách cô, là do tôi tự mình muốn đi theo. Trình phương tín an ủi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô nhất định phải vào khu rừng này không? Xin lỗi, tôi vào khu rừng này là vì chồng tôi. Anh ấy dẫn đội vào đây cứu người, tôi lo lắng cho anh ấy. Nghiêm chỉ hối hận nói. Quả nhiên tôi cái gì cũng làm không tốt, cái gì cũng không giúp được anh ấy. Trình Phương Tín không ngờ nghiêm Chỉ lại vì chuyện này, anh ta cười nói, cô rất dũng cảm, nếu chồng cô biết cô vì anh ấy mà vào khu rừng này, chắc chắn sẽ rất cảm động. Anh không trách tôi sao? Nghiêm Chỉ nhìn anh ta, không ngờ anh ta còn có tâm trạng để cười. Sao lại trách cô được? Trình Phương Tín ngẩng mặt nhìn bầu trời, kể về những chuyện đã xảy ra với mình. Tôi từng có một cuộc hôn nhân, có một đứa con đáng yêu. Nhưng con tôi lúc 2 tuổi bị bệnh nặng, vợ tôi bỏ tôi mà đi thậm chí trước khi đi còn cuộm hết tiền của tôi. Dù tôi cố gắng viết bài kiếm nhuận bút cũng không thể cứu được con tôi. Tôi vay mượn hết tất cả họ hàng, nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lùng. Họ nói bệnh của con không chữa khỏi được khuyên tôi đừng phí công ích Chưa đến phút cuối cùng thì sao có thể từ bỏ? Đó là người thân của anh, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Trời ạ, vậy con anh thì sao? Anh nên nói cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể giúp anh. Nghiêm chỉ nghiêm túc nói. Con tôi, đã lên thiên đường rồi. Trình Phương Tín nhìn những tán cây xanh um tùm phía trên, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Nghiêm chỉ, là cô đã chữa lành cho tôi. Trình Phương Tín từ sau khi con mất, vẫn luôn sống trong u mê thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sau khi bố mẹ qua đời, anh càng không quan tâm đến sống chết của bản thân. Vì vậy, nơi nào nguy hiểm anh liền đến đó, mong một ngày nào đó ông trời sẽ mang anh đi. Nhưng trong những ngày tháng ở bên nghiêm chỉ anh lại tin vào tình yêu. Nghiêm chỉ giống như lời cô tự nói, có thể không đủ thông minh, có thể luôn gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng ở bên cạnh cô, sẽ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Sự ấm áp này giống như một loại thuốc gây nghiện một khi đã dính vào thì rất khó từ bỏ. Nghiêm chỉ nhất thời không biết nên an ủi anh ta thế nào, bèn nói, chúng ta sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Trình phương tín nhìn nghiêm chỉ kỳ thực nếu có thể chết ở đây cũng chẳng sao. Nhưng nếu nghiêm chỉ muốn sống, vậy anh sẽ giúp cô sống sót. Nghiêm chỉ nhìn thấy cành cây phía trước bên phải cô không? Thấy rồi, cô nắm lấy chúng, ngả người ra sau để phân tán trọng lượng, cẩn thận di chuyển cơ thể cô thử xem. Trình phương tín nghiêm túc hướng dẫn. Nghiêm chỉ làm theo cách của anh ta từng chút một nắm lấy cành cây, di chuyển cơ thể. Đồng chí trình tôi cử động được rồi. Cố lên cô làm được mà. Trong tiếng cổ vũ của trình phương tín, nghiêm chỉ từ từ bỏ lên bờ. Cô ta ngồi trên bờ vừa khóc vừa cười, vui mừng hét lớn. Đồng chí trình tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Cô giỏi lắm, đồng chí nghiêm chỉ. Trình phương tín vui mừng thay cho cô ta. Tôi sẽ cứu anh ngay đây. Nghiêm Chỉ tìm kiếm xung quanh những cành cây thích hợp đưa về phía Trình Phương Tín. Trình Phương Tín nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô ta, nhưng lúc này trong mắt anh ta, đó là hình ảnh đẹp nhất. Trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, đây là kết cục mà anh ta mong muốn từ lâu, vậy mà anh ta lại dao động. Anh ta muốn sống tiếp, mau nắm lấy cành cây đi. Tôi kéo anh lên, Nghiêm Chỉ lo lắng hét lên. Trình Phương Tín khó khăn nắm lấy cành cây, cơ thể anh ta rất nặng, suýt chút nữa đã kéo nghiêm chỉ xuống lại. Anh ta vội vàng buông tay. Thôi, đồng chí nghiêm chỉ, cô giữ sức đi, có lẽ đội cứu hộ sắp đến rồi. Không được, chúng ta cùng vào thì phải cùng ra. Nghiêm chỉ kiên định nói, tôi sẽ nghĩ cách, anh đừng lo lắng. Nghiêm chỉ bình tĩnh lại, cô ta nhìn xung quanh. Trước đây cô ta từng đọc trong một cuốn sách của bố mình, dây leo từ đằng và dây leo sắn dây có thể dùng để làm dây thừng. Cô ta tìm kiếm khắp nơi, vỏ ngoài của dây leo tử đằng khá sần sùi, cô ta liền bóc lớp vỏ ngoài ra. Từng sợi dây leo tử đằng được bóc vỏ đặt trên mặt đất ngón tay cô ta đã bị chảy sức đến chảy máu. Đồng chí nghiêm chỉ cô nghỉ ngơi một chút đi. Trình Phương Tín đau lòng nói, sắp xong rồi anh đợi thêm chút nữa. Nghiêm chỉ buộc một đầu dây leo tử đằng vào thân cây để cố định bắt đầu xoắn theo cùng một hướng. Nghiêm chỉ là tiểu thư đài cấp chưa từng làm những việc như thế này. Không bao lâu, lòng bàn tay đã nổi đầy mụn nước. Cô ta nghiến răng cắn chặt tiếp tục xoắn dây thừng. Đồng chí Trình Phương Tín, tôi nhất định có thể cứu anh ra, nhất định có thể. chương 149, hóa ra anh cũng nhìn lén con gái. Trình Phương Tín nhìn tay nghiêm Chỉ, tầm mắt càng lúc càng mở đi. Lần đầu tiên chú ý đến nghiêm Chỉ là vì đôi tay cô rất đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật chữ cô viết cũng rất đẹp. Ánh mắt cô rất ngây thơ, khác với những người khác. Đặc biệt là khi cô nhìn bạn rất trong sáng, Trình Phương Tín rất muốn cô dừng lại, bèn nói cứ tiếp tục như vậy tay cô sẽ hỏng mất. Nghiêm chỉ lau mồ hôi trên chán, thản nhiên nói, không đâu, sắp xong rồi. Đồng chí Trình Phương Tín, anh nhất định phải tin tưởng tôi. Dây thừng đã làm xong, cô ta ném một đầu xuống nước. Sau đó cuốn dây thừng quanh thân cây một vòng, đầu còn lại cuốn quanh eo mình. Trình Phương Tín nắm lấy dây thừng, từng chút một trườn người lên. Anh ta nằm sấp trên mặt đất, đã dùng hết sức lực. Nghiêm Chỉ ngồi phịch xuống đất, hai cánh tay tê dại. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Nghiêm Chỉ nói, tôi thành công rồi. Trình Phương Tín ngồi dậy, cười đáp, đúng vậy. Đồng chí Nghiêm Chỉ, là cô đã cứu tôi. Nghiêm Chỉ dựa vào thân cây cười ngây ngô. Trình Phương Tín tiến lại gần, muốn xem tay cô ta. Nghiêm Chỉ lại giấu tay ra sau lưng, cười nói, tôi không sao. Cần phải xử lý vết thương. Ba lô của trình phương tín vẫn còn ngâm trong đầm lầy, anh ta nhặt một cành cây kéo ba lô lên. Anh ta lấy bình nước ra, bảo nghiêm chỉ đưa tay ra. Nghiêm chỉ lắc đầu chúng ta không biết sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu, nước rất quan trọng. Nếu vết thương bị nhiễm trùng, dù có giữ lại nước cũng không cầm cự được bao lâu. Trình phương tín kiên quyết bảo nghiêm chỉ đưa tay ra. Nghiêm chỉ nhíu mày, thực ra cô ta rất sợ đau. Cô ta đưa tay ra, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trên tay cô ta đỏ ửng một mảng, không còn chỗ nào lành lặn. Máu hòa lẫn với bùn đất, trông vô cùng chói mắt. Trình phương tín đổ nước lên tay cô ta tay nghiêm chỉ không tự chủ được mà run lên. Vất vả lắm mới rửa sạch bùn đất trình phương tín không nỡ nhìn thêm nữa, anh ta đưa bình nước cho nghiêm chỉ nói cô uống chút nước trước đi. Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân. Mắt nghiêm chỉ sáng lên, có phải có người đến cứu chúng ta rồi không? Cô ta quên cả đau đớn, đứng dậy hét lớn, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây. Trình Phương Tín cũng hét lên theo cô ta. Không lâu sau Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình chạy tới. Vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc nghiêm chỉ lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô. Tốt quá, tốt quá, cô đến cứu Tô Đông đúng không? Nghiêm chỉ không hẳn là thích Tô Tiểu Lạc nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, Tô Tiểu Lạc là người duy nhất cô ta quen biết giống như người thân của cô ta vậy. Tô Tiểu Lạc đột nhiên bị ôm chầm lấy, có chút không quen. Đợi nghiêm trì bình tĩnh lại, Tô Tiểu Lạc mới lên tiếng nhắc nhở chị làm bẩn quần áo của tôi rồi. Người nghiêm trì toàn là bùn đất, cô ta lúc này mới buông Tô Tiểu Lạc ra. Quần áo của Tô Tiểu Lạc bị dính bùn, cô ta ái náy nói, xin lỗi, tôi quá kích động. Ra ngoài rồi tôi tặng cô ba bộ. Tô Tiểu Lạc lướt nhìn cô ta, vô tình nhìn thấy lòng bàn tay cô ta. Nếu bị anh hai nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng thế nào mọi người mau giúp đồng chí nghiêm chỉ xử lý vết thương đi cô ấy vì cứu tôi nên tay bị thương rồi. Trình Phương Tín thúc giục Trần Hồng đi tới kiểm tra lòng bàn tay nghiêm chỉ. trong khu rừng này vi khuẩn đặc biệt nhiều nếu xử lý không đúng cách rất dễ mất mạng. nhưng thật không ngờ một người yếu đuối như vậy lại có thể giúp đỡ người khác như thế. Trần Hồng nhìn nghiêm chỉ với con mắt khác xưa lấy cồn ra sát trùng cho cô ta. Tô Tiểu Lạc ném một lọ xứ qua dùng cái này. Trần Hồng nhíu mày, vết thương của cô ấy không thể xem thường, nếu xử lý không tốt, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì. Nghiêm trì đột nhiên lên tiếng, vì cô ấy muốn dùng thuốc này cho tôi, vậy tôi sẽ dùng thuốc này. Tô Tiểu là có chút bất ngờ trước thái độ của Nghiêm trì cô theo bản năng sờ sờ mũi mình. Trần Hồng có chuyên môn của mình, cô ấy cũng không cho rằng người khác chuyên nghiệp hơn mình, cô ấy cứng đầu nói tôi mới là tổ trưởng tổ y tế của đội cứu hộ, nên nghe theo tôi. Phó Thiếu Đình lên tiếng, dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Thấy Trần Hồng vẫn còn kiên trì, nghiêm trì vội vàng lên tiếng Trần An, là tôi tự mình muốn dùng thuốc của Tiểu Lạc bất kể hậu quả thế nào tôi tự chịu trách nhiệm. Trần Hồng liếc nhìn cô ta một cái, chỉ đành theo ý cô ta mà bôi thuốc. Nghiêm trì nhắm mắt lại, không ngờ lại không hề đau đớn như trong tưởng tưởng. Một cảm giác mắt lạnh phủ lên lòng bàn tay thậm chí còn làm dịu cơn đau của vết thương. Cô ta chớp chớp đôi mắt to nhìn Tô Tiểu Bao nhiêu năm qua cô ta luôn coi nhà họ Tô như kẻ thù giả tưởng. Luôn cho rằng nhà họ Tô coi thường mình cô ta ngang bướng cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Tô. Cuối cùng mới phát hiện người không hiểu chuyện nhất chính là bản thân mình. Cô ta dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc cũng chỉ là không muốn để Tô Tiểu Lạc càng thêm ghét mình. Dù sao Tô Tiểu Lạc cũng là cô nhỏ của tử Thành và tử Huyên, bọn trẻ rất thích cô. Bên tai cô ta vang lên giọng nói trẻ con của từ thành cô cừu của con lợi hại lắm, sau này con muốn trở thành người lợi hại giống như cô cừu. Hóa ra tô tiểu lạc thật sự rất lợi hại. Đường tiểu thiên nhặt mấy cành cây bên cạnh nhóm lửa, gọi lên, chị dâu, lại đây sưởi ấm đi. Sắp tối rồi, trong rừng ẩm ướt, quần áo ướt dễ bị cảm lạnh. Cảm ơn cậu, nghiêm trì đi tới, có chút ngại ngùng. Đường tiểu thiên lại chia cho cô ta một ít đồ ăn và nước uống, nghiêm trì cảm ơn, cũng gọi trình phương tín lại. Trình Phương Tín vì muốn tránh hiểm nghi, nên ngồi ở phía bên kia của đống lửa. Đường Tiểu Thiên cũng chia cho Trình Phương Tín một ít ba lô của anh ấy nhìn rõ ràng là đã vơi đi nhiều. Trời sắp tối rồi, trong khu rừng này hoàn toàn không có cảm giác phương hướng, có thể tìm thấy nghiêm chỉ và Trình Phương Tín là vì họ đã làm dấu hiệu dọc đường. Muốn tìm Tô Đông, hoàn toàn không có phương hướng. Mấy người đang thảo luận xem nên đi tiếp như thế nào, nghiêm trì đột nhiên lên tiếng, lúc đến đây chúng tôi từng phỏng vấn những người bị lạc trong rừng, họ cũng không thể phán đoán phương hướng là dựa vào con đường đã phát quang mà đi ra. Phát quang một con đường, Trần Hồng không hiểu, đúng vậy, họ đã chặt cây làm dấu hiệu cuối cùng đã đi ra ngoài. Trình Phương Tín nói, chú ý buộc dài lụa đỏ lên cây là do nghiêm trì nghĩ ra. Tô Tiểu Lạc Lít nhìn nghiêm trì, nghiêm trì bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng. Làm được nhưng bây giờ đã là ban đêm, lúc này mà hành động rất dễ bị mắc kẹt, Phó Thiếu Đình nói, không thể ở lại đây, nghiêm chỉ như nhớ ra điều gì, nhắc nhở tôi và đồng chí Trình Phương Tín chính là lúc nghỉ ngơi ở đây, không biết tại sao lại bị ảo giác nên mới rơi vào đầm lầy. Trình Phương Tín cũng nhớ ra, nói, đúng vậy, lúc chúng tôi tỉnh lại thì đã ở trong đầm lầy rồi. Mọi người không dám trì hoãn thêm nữa thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Tô Tiểu Lạc thấy quần áo của nghiêm Chỉ vẫn chưa khô, đơn thù kết ấn, một luồng ánh sáng vàng rơi xuống người nghiêm Chỉ và trình phương tín. Đi đi một hồi, nghiêm trì kỳ lạ lầm bầm một tiếng, quần áo khô nhanh thật đấy. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nhận ra ánh mắt của anh, mặt nóng bừng, trên mặt tôi có đường đi đâu mà anh nhìn tôi làm gì. Đường Tiểu Thiên im lặng hóng chuyện, hóa ra Phó Thiếu Đình cũng thích lén nhìn con gái nhà người ta. chương 150, mắc kẹt trong ảo cảnh. Đợi mọi người đi xa, đường Tiểu Thiên đến bên cạnh Phó Thiếu Đình cười chiêu chọc Thiếu Đình, anh lén nhìn con gái nhà người ta cũng phải kín đáo chút chứ. Phân tâm khi làm nhiệm vụ, lúc về viết bản kiểm điểm 5.000 chữ cho tôi. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, 5.000 chữ, anh bị điên à, đường Tiểu Thiên không dám tin vào tay mình. Mấy năm nay, báo cáo anh ấy viết không đến 1.000 cũng phải trăm bản, chưa từng gặp yêu cầu biến thái như vậy. Phải học cách vượt qua giới hạn của bản thân. Phó Thiếu Đình không thèm để ý đến lời buộc tội của Đường Tiểu Thiên. Được về tôi sẽ mách ông nội tôi chuyện anh lén nhìn cháu gái nhà người ta. Đường Tiểu Thiên chịu thua, nhưng cũng không phải hoàn toàn chịu thua. Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, thờ ơ nói tôi không có lén nhìn. Tôi chỉ tin vào mắt mình. Đường Tiểu Thiên bĩu môi, không tin lời nói dối của anh. Phó Thiếu Đình mím môi, lặng lẽ đuổi theo đội ngũ. Mọi người tiến về phía trước một cách có trật tự, không biết đã đi bao lâu. Á, có rắn, lương hoan dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, ngay sau đó bị cuốn lấy chân. Cô ta không ngừng dẫy dụ cố gắng hết con rắn ra, không ngờ lại bị cuốn chặt hơn. Đường tiểu thiên ra tay, một phát túm lấy bảy tấc của con rắn kéo nó xuống. Lương hoan này cũng thật xui xẻo, không cần ôn thần ra tay tự mang vận đen. Đừng sợ con rắn này không có độc, đường tiểu thiên ném con rắn vào bụi cây bên cạnh. Lương hoan nhìn đường tiểu thiên với vẻ mặt biết ơn, lúc trước cô ta một lòng hướng về phó thiếu đình, bây giờ nhìn lại đường tiểu thiên cũng đủ đẹp trai. Đặc biệt là vừa rồi lại cứu cô ta. Cảm ơn anh, không có gì, đường tiểu thiên không để tâm cùng nhau làm nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nơi này cách đầm lầy đã rất xa, hay là nghỉ ngơi tại chỗ đi. Trần Hồng đề nghị. đi đường ban đêm rất nguy hiểm, con rắn vừa rồi may mà không có độc, nếu có độc thì rất phiền phức. Nghỉ ngơi tại chỗ thay phiên nhau canh gác, vừa phát hiện có gì bất thường lập tức rời khỏi đây. Phó thiếu đình ra lệnh, họ tìm một bãi đất trống, nhóm lửa trải. Lương Hoan đi theo Trần Hồng, sợ gặp phải rắn nữa. Còn nghiêm trì thì lặng lẽ đi theo bên cạnh Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc lướt nhìn cô ta một cái, vẽ một vòng tròn trên mặt đất bên trong trải một lớp vải Lại đây, Tô Thiểu Lạc gọi, nghiêm trì mừng rỡ ngồi vào trong. Tô Thiểu Lạc ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định. Nghiêm chỉ không dám làm phiền cô cuộn tròn người lại ngồi bên cạnh. Có lẽ là quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Những người khác cũng chia thành từng nhóm nhỏ để ngủ. Trình Phương tín trèo lên cây tìm một chỗ nằm xuống. Anh ta nhìn nghiêm chỉ bên cạnh đống lửa một lúc rồi ngẩng đầu nhìn trời, lá cây che kín bầu trời, không nhìn thấy một chút ánh sao nào. Phó thiếu đình canh gác anh lấy ra một con dao găm, mở ra đóng vào giết thời gian nhàm chán. Nửa đêm, đường Tiểu Thiên dậy thay ca cho Phó Thiếu Đình. Đống lửa bị gió thổi bất ngờ tàn lửa rơi vãi trên mặt đất. Phó Thiếu Đình và đường Tiểu Thiên vội vàng dùng gầy gạt chúng lại với nhau. Phó Thiếu Đình nhặt một ít đá bên cạnh xếp quanh đống lửa tiện thể thêm củi vào. Tôi đi ngủ một lát. Phó Thiếu Đình nói, cậu không được ngủ, cứ giao cho tôi. Đường Tiểu Thiên vỗ ngực nói. Phó Thiếu Đình tìm một gốc cây, dựa vào đó, khoanh tay nhắm mắt lại. Lúc đầu đường tiểu thiên còn rất tỉnh táo, không biết từ lúc nào mắt cứ díp đi. Sương mù dần dần lan tới, rắn, lương hoan hét lớn, đánh thức tất cả những người xung quanh. Tô tiểu lạc mở mắt ra, chỉ thấy lương hoan đang khua tay múa chân, xung quanh cô ta không hề có con rắn nào như cô ta nói. Còn những người khác cũng bắt đầu đứng dậy, không ngừng lấy đồ vật vung vẩy trong không chung, hình như là muốn đánh đổi thứ gì đó. Nghiêm chỉ khó hiểu nhìn họ định chạy tới giúp đỡ Tô Tiểu Lạc một tay nắm lấy cổ tay cô ta. Đừng nhúc nhích, Tô Tiểu Lạc búng tay một cái. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên cảnh tượng trước mắt Nghiêm chỉ lập tức thay đổi. Vô số rắn đang bò trên mặt đất chúng cuốn lấy nhau thè lưỡi về phía cô ta. Á, Nghiêm chỉ sợ hãi lùi lại một bước, Tô Tiểu Lạc đỡ lấy eo cô ta, nhỏ giọng nói đừng yên trong vòng tròn này đừng nhúc nhích. Nghiêm chỉ bình tĩnh lại, mới phát hiện những con rắn này chỉ hoạt động bên ngoài vòng tròn. Cô ta nhất thời không phân biệt được thật giả theo bản năng nhìn xung quanh, đồng chí Trình Phương Tín. Tôi ở đây, tôi không sao. Trình Phương Tín ở trên cây, dường như không bị ảo cảnh này trói buộc. Nghiêm chỉ yên tâm, thấy tô tiểu lạc định bước ra ngoài, vội vàng kéo cô lại, lo lắng nói cô đừng đi, nguy hiểm lắm. Không cần lo lắng cho tôi tự chăm sóc bản thân mình là được rồi. Tô Tiểu Lạc lướt nhìn cô ta một cái, bước ra khỏi vòng tròn. Sương mù càng lúc càng dày đặc, ảo cảnh trước mắt càng thêm phức tạp, có rắn, có côn trùng, có chuột. Nó dường như phóng đại nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người ta. Một màu máu đỏ đậm bao trùm lấy phó thiếu đình, trong số những người này, tâm ma của anh lại là lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất. Vô số linh hồn vây quanh anh, vô số bàn tay quấn quanh người anh. Tại sao không cứu tôi? Tại sao không đưa chúng tôi trở về? Chúng ta không phải là anh em sao? Tên ích kỷ, chúng tôi sẽ không tha cho anh. Tô Tiểu Lạc đang định ra tay, Phó Thiếu Đình mở mắt ra, bình tĩnh nói, trước tiên giúp họ hóa giải ảo cảnh, không cần lo cho tôi. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất chắp hai tay lại, miệng lầm bẩm niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, những sinh vật đáng sợ đang bò trên mặt đất dần dần biến mất. Lương Hoan ngồi phịch xuống đất. Không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, khóc lóc nức nở tôi muốn về nhà tôi không muốn ở lại đây. Ngay cả Trần Hồng với tâm lý vững vàng, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cô ấy nằm úp xuống một bên, nôn thốc nôn tháo. Rất nhanh, xung quanh lại nổi lên màn xương trắng, chỉnh phương tín ở trên cây hét lớn, mọi người mau lên cây, trên cây không sao. Nghe thấy tiếng hét, mọi người vội vàng trèo lên cây. Chỉ có nghiêm trì vẫn ở trong vòng tròn, trình phương tín lo lắng gọi, đồng chí nghiêm trì, mau lên đây. Nghiêm trì nhìn tô tiểu lạc cách đó không xa tô tiểu lạc đã nói với mình, chỉ cần ở trong vòng tròn là được. Vậy thì cô ta sẽ ở trong vòng tròn, kiên quyết không gây thêm phiền phức cho tô tiểu lạc nữa. Lần sương mù này còn dày đặc hơn lần trước, hơn nữa độ cao cũng cao hơn lần trước. Những người đứng trên cây thấp hơn thì không được may mắn như vậy, lương hoan và trần hồng bị sương mù nuốt chửng rơi từ trên cây xuống. Họ đau đớn chạy trốn, hình như đang trốn tránh thứ gì đó. Nghiêm trì nhìn họ lòng nóng như lửa đốt hét lớn, nhanh, nhanh đến chỗ tôi. Tô Thiểu Lạc đang giúp Phó Thiếu Đình chống lại tâm ma, hoàn toàn không rảnh để ý đến bên này. Cô thấy nghiêm trì ở trong vòng tròn, nên không chú ý đến bên này nữa. Ai ngờ được nghiêm trì dây tiếp theo lại bước ra khỏi vòng tròn. Trần Hồng và Lương Hoan ngất xỉu trên mặt đất nghiêm trì dùng hết sức lực mới kéo được họ vào trong vòng tròn. Nhưng vòng tròn chỉ có vậy, căn bản không chứa được người thứ ba. Trình Phương Tín đưa tay về phía cô ta, đồng chí nghiêm chỉ, mau lên đây. Nghiêm chỉ đưa tay về phía anh ta, nhưng đã không còn kịp nữa, cô ta dần dần bị sương mù nuốt chừng. Đồng chí Trình Phương Tín, phiền anh truyền lời đến bố mẹ tôi, xin họ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Nói với các con của tôi rằng tôi yêu chúng yêu hơn bất cứ ai. Còn nữa, còn nữa thôi bỏ đi. chương 151 cô thật là thất bại. Nghiêm chỉ nhắm mắt lại, nhưng tiếng gọi ồn ào xung quanh đã khiến cô tỉnh giấc. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy bố mẹ mình cùng hai đứa con, cô lập tức ôm chặt từ Thành và từ tuyền vào lòng, phấn khích hỏi, bố mẹ chúng ta được cứu rồi đúng không? Đúng vậy, con không sao nữa rồi. Mẹ nghiêm mỉm cười nói. Vậy còn tô đông, còn tô tiểu lạc, nghiêm chỉ lập tức hỏi. Họ cũng đều không sao cả. Bố nghiêm trả lời, nhưng giọng điệu không vui. Sao vậy bố? Thấy bố nghiêm không hài lòng, nghiêm chỉ vội vàng hỏi tiếp. Không phải họ bị thương chứ? Tô Đông rất ổn, thậm chí còn sắp kết hôn với Trần Hồng rồi. Bố nghiêm bực tức trả lời. Tim nghiêm chỉ khẽ run lên, nụ cười trên môi cứng lại. Sắp kết hôn rồi sao? Cô cố tỏ ra nhẹ nhàng, bố mẹ, hai người đừng giận. Con và Tô Đông vốn không hợp nhau. Bác sĩ Trần Hồng rất giỏi, họ rất xứng đôi. Không như con, chẳng làm được gì, chỉ biết gây phiền phức. Không được, bố phải đi tìm nó. Bố nghiêm không thể nuốt trôi cơn giận lập tức lớn rọng. Mẹ, mau ngăn bố lại đi. Nghiêm chỉ kêu lên, nhưng mẹ nghiêm lại không động đẩy. Nghiêm chỉ chỉ còn cách đuổi theo. Vừa chạy ra cô đã thấy Trần Hồng đẩy ngã bố nghiêm xuống đất. Bố nghiêm khổ sở cầu xin, họ đã có hai đứa con, các người không thể làm vậy được. Trần Hồng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nghiêm chỉ, chẳng phải cô đã tự nguyện ly hôn với tô đông sao. Giờ còn muốn để bố cô đến ngăn cản chúng tôi làm gì? Đúng tôi đã quyết định buông tay. Chỉ là bố tôi chưa biết chuyện nên mới đến tìm cô. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, sao cô có thể đẩy ông ấy ngã chứ? Nghiêm chỉ thức giận nói. Anh nhìn cô ta đi, giờ còn dùng cả người lớn để gây sức ép với em. Trần Hồng quay sang Tô Đông than phiền. Tô Đông lạnh mặt liếc nghiêm chỉ nói tôi hy vọng sau này cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Ánh mắt xa lạ của anh như mũi dao đâm thẳng vào trái tim nghiêm trì, đau đến nghẹt thở. Dù đã chuẩn bị tâm lý để chia tay, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Họ đã trải qua bao ngày tháng bên nhau, cùng nhau nuôi nấng hai đứa con, vậy mà giờ đây anh có thể dễ dàng buông tay như vậy. Cô không hiểu, làm sao có thể ngừng yêu một người nhanh đến thế. Làm sao có thể thay lòng chỉ trong một thời gian ngắn. Vài năm tình cảm hóa ra chẳng đáng gì so với vài tháng mới mẻ. Nghiêm Trì cảm thấy bản thân thật thất bại, cô đã quá tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng rốt cuộc tình yêu là gì đây? Dù đã ly hôn, chẳng phải anh từng nói họ vẫn là bạn sao? Tô Đông đồ lừa đảo, nước mắt che mờ tầm nhìn, nhưng Nghiêm Trì không dám làm loạn. Tô Đông đã không còn là người đàn ông của cô, không còn là người luôn yêu chiều và bảo vệ cô nữa. Cô không có tư cách cũng chẳng đủ lý do để trách móc anh. Điền Quyên ở bên cạnh khuyên, Nghiêm Trì cậu cam tâm sao? Cứ thế để mất anh ấy vào tay người khác à Cậu phải dành lại anh ấy Tô Đông với Trần Hồng chẳng qua chỉ là nhất thời mới mẻ Cậu còn có hai đứa con cậu sợ gì Sợ gì ư Nghiêm chỉ không sợ gì cả chỉ sợ không có tình yêu Cho dù giành lại được Tô Đông thì có ích gì Trong khi anh không còn yêu cô nữa Cậu đừng nói nữa Nghiêm chỉ ôm đầu những ký ức chợt ùa về như dòng thác tràn vào tâm trí Anh đã nói rồi trời lạnh thì đừng đến tìm anh nữa Tô Đông vuốt nhẹ mũi cô ánh mắt đầy yêu thương. Nghiêm chỉ ngẩng mặt lên, rõ ràng nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh. Em nhớ anh mà, nghiêm chỉ vòng tay ôm lấy anh thoải mái làm nũng. Em đúng là nhõng nhẽo, nếu bị người ta thấy thì sao? Tô Đông lấy áo quân đội phủ lên người cô ôm cô thật chặt. Thấy thì thấy, em là vợ chính thức của Tô Đông ai dám nói gì. Nghiêm chỉ nhón chân, khẽ hôn lên môi anh. Em đúng là đồ nghịch ngợm. Tô Đông sững sờ, lấy chán chạm vào chán cô, bế bỏng cô lên xoay tròn trong tuyết. Tô Đông, em có tin vui rồi. Nghiêm chỉ vui mừng xoay tròn tại chỗ, Tô Đông vội vàng kéo cô lại, lo lắng nói, cẩn thận chút chứ. Nghiêm chỉ nâng khuôn mặt của Tô Đông lên, mỉm cười. Đứa đầu tiên em muốn sinh một cậu nhóc, sau này nếu anh bắt nạt em, nó sẽ bảo vệ em. Tô Đông thức đến mức dùng những sợi dâu lún phún, cọ nhẹ lên má cô, đồ không có lương tâm, anh bắt nạt em khi nào chứ. Tương lai nó đi bảo vệ vợ nó, còn vợ của anh thì chỉ có anh bảo vệ thôi. Nghiêm chỉ tựa vào lòng anh, hạnh phúc nói, vậy thì nói trước rồi nhé, em không ép anh đâu đấy. Tô Đông nghiêm túc gật đầu, nói rồi em không ép anh, là anh Tô Đông tự nguyện cả đời này sẽ ở bên em. Lúc sinh từ thành, nghiêm chỉ rất sợ, còn Tô Đông thì lo lắng. Khi cô vào nhà vệ sinh, anh cũng căng thẳng đi theo vào tận nhà vệ sinh nữ, anh đứng ở cửa cô nhìn anh cười trêu. đồng chí Tô Đông anh muốn lợi dụng phụ nữ hả? Cẩn thận em tố cáo đấy, em lại nói lung tung rồi. Tô Đông bất đắc dĩ cười ánh mắt đầy dịu dàng, trong mắt anh chỉ có mình em thôi. Bây giờ em vừa mập dáng người cũng xấu, nghe nói sinh con xong, mong còn to ra nữa. Lúc đó đừng có mà chê em đấy nhé, nghiêm chỉ lo lắng nói, làm gì có chuyện đó. Vợ của anh bất cứ lúc nào cũng đẹp, anh đều yêu hết. Tô Đông nắm tay cô, lòng bàn tay anh lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi. Sau khi sinh từ thành, Tô Đông chẳng buồn ôm con mà vội vàng tiến đến ôm chặt lấy nghiêm chỉ, hôn lên cái chán đầy mồ hôi của cô, nhẹ nhàng nói, vợ à, em vất vả rồi. Nghiêm chỉ nắm lấy tay anh ấm ức miếu, sinh con đau lắm. Tô Đông đáp ngay, không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa. Nhưng em còn muốn có một đứa con gái. Nghiêm chỉ ngập ngừng nói. Nhà mình có em cô công chúa bé nhỏ là đủ rồi, anh sẽ coi em như con gái mà chiều chuộng. Tô Đông kiên quyết trả lời. Biến đi, lại chiếm lợi của em. Nghiêm chỉ bật cười, mắng yêu chồng. Từng cảnh hiện lên trong đầu cô như một thước phim, vừa rõ nét vừa đau lòng. Em có thể đừng làm ẩm lên nữa được không? Anh đã rất mệt mỏi rồi. Nghiêm chỉ em ngoan chút đi, đừng giận nữa. Nhiệm vụ ở đơn vị rất nặng, anh chỉ là quên ngày sinh nhật của em thôi. Nghiêm chỉ, em quá đáng lắm rồi, anh ngày càng cảm thấy không nhận ra em nữa. Nghiêm chỉ, chúng ta hãy bình tĩnh lại, ly hôn đi. Nghiêm chỉ quỳ ngồi trên sàn nhà, cảm giác trái tim mình như vỡ vụt. Nước mắt mờ nhòe tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng của tô đông nhìn cô, sắc như lưỡi dao đâm vào tim. Anh ôm vai trần hồng, từng bước rời xa cô. Sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Nghiêm chỉ ôm lấy ngực ngã gục xuống đất. Tại sao, chỉ có cô vẫn đứng yên nơi cũ, còn tô đông đã bước xa? Cô yếu ớt đưa tay ra, nhưng rồi từ từ buông xuống. Tổ đông chúc anh hạnh phúc, tạm biệt tình yêu của em. Nghiêm chỉ, nghiêm chỉ, anh không cho phép em từ bỏ. Anh không cho phép em từ bỏ em mau tỉnh lại đi. Những giọt nước mắt lạnh bút rơi xuống mặt cô. Ai đó đang gọi tên cô. Hóa ra, vẫn có người không nỡ rời xa cô. Thật tốt, nhưng cô mệt mỏi lắm rồi, đã bước qua một quãng đường dài đằng đắng, đã sống như một kẻ điên loạn một lần. Cô làm tổn thương biết bao người cũng để lỡ mất biết bao điều. Cô thất bại quá, chương 152, sự lột xác của linh hồn. Mí mắt nghiêm chỉ nặng chĩu, làn xương trắng như kén tầm bao bọc lấy cô. Mệt mỏi quá, cô không muốn yêu nữa. Cô ấy làm sao vậy? Tô Đông hỏi, chị ta bị tâm ma quấy nhiễu, mất đi ý chí sinh tồn rồi. Tô Tiểu là co mày giải thích, không thể nào, không thể nào. Tô Đông lắc đầu, không muốn tin lời cô. Cô ấy không phải người dễ dàng buông xuôi như vậy, cô ấy còn có bố mẹ có con cái có vô số lý do để sống tiếp. Nghiêm trì tỉnh lại đi. Tô Đông ôm lấy Nghiêm trì, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô ta. Nhưng đôi mắt Nghiêm trì vẫn nhắm chặt khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay càng thêm thái nhợt. Tiểu cửu em nhất định có cách phải không? Tô Đông tuyệt vọng nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Để em thử xem, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất hai tay chắp lại một đóa sen vàng bay vào chán Nghiêm trì. Gương mặt nghiêm chỉ lộ vẻ đau đớn, những người xung quanh vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Nghiêm chỉ bị kén tằm bao bọc hoàn toàn, cô ta đột nhiên mở mắt ra, hớp lấy từng ngụm không khí mà thở hồn hền. Mình bị làm sao vậy? Mẹ ơi, con gái, chỉ chỉ, từng tiếng gọi vang lên xung quanh, nước mắt nghiêm chỉ lan dài. Mình còn có tử thành, còn có tử huyên. Mình còn có gia đình, còn có bạn bè. Nghiêm chỉ vươn tay cố sức xé toạc lớp tơ tình bao quanh. Mình không thể chết. Nghiêm chỉ nghiến răng kiên trì, mỗi lần xé rách một lớp tơ tình, linh hồn cô ta như bị cắt ra từng mảnh. Cuối cùng cô ta cũng thoát khỏi cái kén ấy, nhìn những mảnh tơ vương vãi dưới đất, cô ta cười khổ coi như đây là phá kén trùng sinh vậy. Trở về đi, một giọng nói đột ngột vang lên, nghiêm chỉ lúc này mới phát hiện phía trên đầu có một đóa sen vàng, giọng nói chính là từ đó truyền ra. Được trở về, nghiêm chỉ mỉm cười nhắm mắt lại, ngay cả cái chết cô ta cũng không sợ còn gì phải sợ nữa. Đóa sen vàng di chuyển đến phía trên đầu nghiêm chỉ, một luồng ánh sáng vàng bao trùm lấy cô ta Khụ khụ nghiêm chỉ ho dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Tổ đông nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ta cơn ho mới dần dần dịu xuống Cô ta mở mắt ra, lại nhìn thấy bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình Cô ta ngẩn đầu nhìn quanh bốn phía, đã trở về rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Tổ đông lo lắng hỏi Tổ đông, anh tìm thấy chúng em rồi sao? Nghiêm chỉ không chắc chắn đây là thực hay ảo, cô ta hung hăng véo vào đùi mình một cái, cảm giác đau đớn khiến cô ta có cảm thấy chân thực. Thật tốt quá, em thật là hồ đồ. Sắc mặt Tô Đông lập tức xa sầm lạnh lùng nói. Em là phóng viên, không phải chiến sĩ, em có biết vào khu rừng này nguy hiểm đến mức nào không? Đồng chí Tô Đông, đồng chí nghiêm chỉ vì anh mới vào khu rừng này. Cho dù anh không cảm kích cũng không nên làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người như vậy chứ. Trình Phương Tín bất bình thay nghiêm chỉ, nghiêm chỉ xua tay nói, không sao đâu, anh ấy muốn mắng thì cứ mắng. Trải qua một lần sinh tử, nghiêm chỉ đã nhìn thoáng hơn về mọi việc. Lại được hít thở không khí trong lành, lại được nhìn thấy những gương mặt sống động này. Cô ta nên cảm thấy mãn nguyện rồi. Trần Hồng bước tới kiểm tra cho nghiêm chỉ, cô ấy nhìn nghiêm chỉ với vẻ mặt phức tạp, tại sao cô lại cứu chúng tôi? Nghiêm chỉ mỉm cười nói, cô và Lương Hoan đều là bác sĩ, hai người sống sót sẽ có ít hơn tôi. Nghe thấy lời cô ta nói, Tô Đông xếp chặt nắm đấm, anh nói, nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ em? Thì ra anh ấy lo lắng chuyện này, nghiêm chỉ vội vàng giải thích lúc vào đây, em đã viết một bức thư cho bố mẹ em rồi. Nếu em có mệnh hệ gì, không liên quan đến bất kỳ ai. Nghiêm chỉ, Tô Đông không khỏi cao giọng. anh hai Tô Anh qua đây nói chuyện, đừng tiểu thiên vội vàng kéo người đi. Vành mắt nghiêm chỉ không khỏi đỏ lên cô ta ngồi xuống dưới góc cây cố nén nước mắt. Cô ta đã suy nghĩ chua toàn như vậy, cố gắng không gây thêm phiền phức cho tô đông thế mà anh ấy vẫn còn hung dữ với cô ta. Trình phương tín cũng nhận ra sự bất ổn giữa hai người, nhưng không tiện hỏi nhiều. Tô thiểu lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, lông mày nhíu lại, phun ra một mụn máu. Phó thiếu đình cúi người xuống, nắm lấy cánh tay cô. Tô Tiểu Lạc ngước mắt nhìn anh, Phó Thiếu Đình lau đi vết máu trên khóe miệng cô, "Sao vậy?" Tô Tiểu Lạc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đến giờ vẫn còn thấy sợ. Ngay lúc nãy khi cô giải cứu hồn phách của Nghiêm Chỉ, một giọng nói cổ xưa từ sâu trong mê hồn đang truyền đến uy lực cực lớn, suýt chút nữa cô đã bị giữ lại. Pháp trận này, nếu cô đoán không nhầm là do thời thượng cổ để lại. Với năng lực hiện tại của cô căn bản không thể phá giải. Cô lắc đầu, Phó Thiếu Đình đưa bình nước qua. Tô Tiểu Lạc uống một ngụm lẫn với vị tanh của máu trong miệng rồi lại nhổ ra. Nơi này không nên ở lâu, buổi tối sẽ lại có một đợt sương mù mới. Anh hai Tô đã bắt được đám người kia rồi, chỉ tiếc là có một tên trốn thoát nhưng tin tức quan trọng đã bị chặn lại. Đường Tiểu Thiên nói, rời khỏi đây trước đã. Phó Thiếu Đình ra lệnh, họ làm theo cách nghiêm chỉ đã nói, dẫm đạp một số cây cối, mở ra một con đường. Tô Tiểu Lạc vẫn im lặng nhưng hơi thở không ổn định. Nghiêm Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, sau đó trực tiếp đỡ lấy cánh tay cô. Cô có thể dựa vào tôi. Nghiêm Chỉ nhỏ giọng nói. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn từ thành Tử huyên buồn. Tôi tiểu là quả thực có chút mệt mỏi, cũng không khách sáo với cô ta. Dựa người vào nghiêm Chỉ, chị đừng nghĩ nhiều tôi cũng không định cảm ơn chị. Khóe miệng nghiêm trì khẽ nhách lên, nhỏ giọng nói. Vậy tôi cảm ơn cô được không? Tô Tiểu Lạc bắt trước giọng điệu của cô ta cũng không cần, tôi cũng không phải cố ý cứu chị, chỉ là sợ từ thành Tử huyên buồn. Gương mặt nghiêm chỉ dạng giữa nụ cười, nếu không phải cánh tay đang bị Tô Tiểu Lạc gối đầu, cô ta nhất định phải xoa xoa mái tóc su mềm mại của cô. Để tôi cầm túi cho mọi người. Trình Phương Tín bước tới, chủ động nhận lấy chiếc túi trong tay nghiêm chỉ. Cảm ơn anh, đồng chí Trình Phương Tín. Nghiêm chỉ thoải mái nói lời cảm ơn, cô ta thật sự có chút không sách nổi nữa. Không có gì. Thấy cô ta còn có thể cười được trình phương tín không khỏi yên tâm. Tô Đông nhìn chằm chằm vào bàn tay cuốn đầy băng gà của nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ luôn rất yếu đuối, mỗi khi có đồ cần sách dù chỉ là chiếc túi nhỏ của mình, cô ta cũng sẽ mềm mại làm nũng. Tô Đông, anh cầm túi giúp em với. Anh xem tay em này, bị đỏ hết rồi. Đường Tiểu Thiên ở bên cạnh nhìn thấy nói, chị dâu thật dũng cảm, vì cứu đồng nghiệp mà hai tay chị ấy đều bị phồng rộp hết cả. Thậm chí vì cứu Trần Hồng và Lương Hoan, chị ấy còn không màng đến tính mạng của mình. Đợi khi trở về em nhất định phải viết báo cáo cho chị dâu, cố gắng xin một huy chương vì mọi người cho chị ấy. Chán tô đông giật giật nghe đường tiểu thiên nói, trong lòng không rõ là tức giận nhiều hơn hay là hoảng sợ nhiều hơn. Anh ấy thà rằng nghiêm chỉ vẫn là cô gái có chút ích kỷ có chút bướng bỉnh như trước kia, chứ không muốn như bây giờ. Xem ra cậu rất thích viết báo cáo, vậy báo cáo hành động lần này giao cho cậu. Đường tiểu thiên chỉ vào mũi mình, tại sao người chịu thiệt thòi luôn là mình vậy? Trường 153 chân mệnh thiên nữ xuất hiện. Tô Tiểu Lạc và mọi người cuối cùng cũng rời khỏi mê hồn đang trước khi mặt trời lặn, nhưng đường về lại không phải là đường lúc đến. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết đây là huyện lỵ bên cạnh. Tất cả mọi người lúc này đều đã kiệt sức, đường Tiểu Thiên mời mỗi người một bát hoành thánh, ai cũng được thêm phần. Lường Hoan vừa ăn vừa quan sát đường Tiểu Thiên, tính tình anh ấy có vẻ tốt hơn phó thiếu đình nhiều, lại còn hào phóng như vậy. Nhóc con, một phần có đủ không? Đường Tiểu Thiên biết rõ khẩu vị của Tô Tiểu Lạc nên không nhịn được hỏi. Tôi muốn thêm một cái đùi gà nữa. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với anh ấy, cô bị nội thương, đang rất cần năng lượng. Vừa dứt lời, hai cái đùi gà đã xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Lạc. Đường Tiểu Thiên khẽ ồ lên một tiếng, bị phó thiếu đình chừng mắt lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Cảm ơn, Tô Tiểu Lạc vẫn thích ăn thịt hơn, ba chân bốn cẳng đã ăn hết một cái. Tôi thật sự hâm mộ cô có khẩu vị tốt như vậy, từ nhỏ dạ dày tôi đã không tốt, ăn một bát hoành thánh đã là giới hạn rồi. Đường tiểu thiên cười nói, đặc biệt là sau khi làm phi công, thời gian ăn uống không cố định, bệnh dạ dày càng thêm nặng. Nếu không phải thật sự yêu thích sự nghiệp này, anh ấy cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Tô tiểu lạc lức nhìn, nói, 30 tuổi thì còn có thể cố được, sau 30 tuổi thì nên đổi nghề đi. Đường tiểu thiên khựng lại, anh ấy cũng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình không chịu đựng nổi nữa. Đồng chí Đường bị đau dạ dày sao? Ông nội tôi là thầy thuốc đông y, rất am hiểu về điều trị dạ dày. Lương Hoan lo lắng nói. Chỉ là bệnh cũ thôi. Đường Tiểu Thiên liên tục xua tay. Mẹ Đường đã đưa anh ấy đi khám rất nhiều thầy thuốc đông y uống vô số thuốc hiệu quả cũng không lớn. Bác sĩ đều nói bệnh của anh ấy phải dựa vào điều dưỡng. Với lịch trình làm việc như vậy, uống nhiều thuốc cũng ích Tô Tiểu Lạc nhướng mày, Đường Tiểu Thiên cũng khá đào hoa. Đáng tiếc cô gái này cũng không phải chân mệnh thiên nữ của anh ấy. Mọi người đang nói chuyện thì ven đường dừng lại hai chiếc xe zip. Một nữ đồng chí đeo kính sách theo hộp thuốc, lúc xuống xe không cẩn thận làm rơi hộp thuốc. Có một món đồ lan đến chân đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên nhặt lên, đi tới đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy, rè rặt nói cảm ơn anh. Cô ấy luống cuống tay chân, những người khác đã bắt đầu làm việc. Chỉ có cô ấy vẫn đang nhặt đồ có chút lung túng. Đừng vội, đây là lần đầu cô ra nhiệm vụ à? Đường Tiểu Thiên không hiểu sao lại thấy cô gái này có chút đáng yêu. Vâng, thật ra tôi là được điều động đến. Tôn Dương không biết phải giải thích thế nào, vốn dĩ cô ấy sẽ được vào căn cứ không quân, kết quả bị bố điều đến đây. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ đồ bay trên người đường Tiểu Thiên, đôi mắt lập tức sáng lên. Anh là phi công sao? Đúng vậy, phi công. Trong lòng đường Tiểu Thiên dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt. Tôn Dương. Phía trước có người gọi tên cô ấy, tôn dương vội vàng đứng dậy. Vì đứng dậy quá nhanh nên sơ suất khiến chân bị trẹo đường tiểu thiên vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy. Chiếc kính của tôn dương rơi xuống đất, đường tiểu thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôn dương, nhất thời ngây người. Kính, tôn dương bị cẩn thị nặng, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt. Đường tiểu thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhặt chiếc kính lên đưa cho tôn dương, cô ấy đeo kính vào, lại luống cuống tay chân chạy đến chỗ tổ trưởng báo cáo Không biết Tổ trưởng nói gì Tôn Dương cúi đầu trông có vẻ ủ rũ. Đường Tiểu Thiên trở lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía Tôn Dương. Anh ấy luôn khinh thường những kẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ xem ra có chút tự vả rồi. Thấy có thể kiếm được tiền, Tô Tiểu Lạc lập tức lại gần hỏi có cần tôi bày một trận pháp đào hoa cho anh không? Đường Tiểu Thiên hắng giọng hạ thấp giọng hỏi Tiểu Cửu cô thấy có hy vọng không? Chắc chắn rồi, Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên. Được cô cứ ra giá, đường tiểu thiên luôn hào phóng, thôi khỏi, vẫn là anh quyết định đi, tô tiểu lạc mỉm cười ngọt ngào, để đường tiểu thiên tự định giá thì hợp lý hơn. Cô nhóc này, đường tiểu thiên nghĩ ngợi rồi nói, lần này không lấy tiền, đợi đến khi cô kết hôn, tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Tô tiểu lạc con mày, cô kết hôn, chắc phải đến năm nào tháng nào, không đúng, cả đời này cô cũng có thể không kết hôn, cô còn đang nỗ lực để phi thăng cơ mà. Lời là cô nói đấy nhé, giá cả do tôi định cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Đường Tiểu Thiên tâm trạng rất tốt, đây chính là chuyện đại sự cả đời của anh ấy, sao có thể định giá bằng tiền quá tầm thường Tô Thiểu Lạc nhăn mặt không ngờ lại thất xét ở chỗ này. Bát Hoành Thánh trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa. Lương Hoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm đường Tiểu Thiên, những tương tác của anh ấy với cô gái tên Tôn Dương đều bị cô ta nhìn thấy. Cô ta đặt bát Hoành Thánh xuống bàn cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Lúc này có một đứa trẻ từ đâu chạy tới, nhanh như chớp đổ bát hoành thánh vào chiếc bát vỡ của mình, sau đó chạy mất dạng Đứng ở đầu ngõ, nó còn lè lưỡi, chiêu tức lương hoan đang tức giận. Nhóc con này, lương hoan tức điên lên, không biết là con cái nhà ai nữa. Thật là vô giáo dục, ông chủ quán vội vàng giải thích đây là cháu trai nhà bà Nghiêu trước đây còn ngoan ngoãn lắm, dạo này không biết làm sao cứ hay ra ngoài quấy rối người khác. Mà cũng lâu rồi không thấy bà Nghiêu. Thằng con trai nhà bà ấy cũng vậy, ở bên ngoài cũng không biết về nhà thăm mẹ, đã mấy năm rồi. Dạo trước không phải còn thấy nó về sao, tám phần là thua bạc hết tiền, nên về lấy tiền. Thật là nghiệp chướng kiếp trước chắc chắn là mắc nợ nó. Nuông chiều con như giết con, nhà họ Nghiêu chắc ruột gan đều hối hận rồi. Đứa cháu trai này của nhà họ Nghiêu e là cũng hỏng mất. Không đến mức đó chứ, bà Nghiêu thường đứa cháu trai này lắm. Tôi nhớ có lần nhà bà ấy chỉ có hai quả trứng, bà Nghiêu đều nhường cho Nghiêu trụ hết. Cho nên đấy, Nghiêu trụ này cũng không hiểu chuyện, cũng không nhường bà nội ăn một quả. Thật đáng thương cho bà Nghiêu, một mình nuôi con trai khôn lớn. Vất vả lắm mới cưới được vợ cho nó, sinh được cháu trai. Con trai thì đi đánh bạc, con dâu thì bỏ đi. Giờ thằng cháu này e là cũng sắp đi vào vết xe đồ của bố nó rồi. Cuộc trò chuyện của hai người khiến mọi người đều chìm vào im lặng. Lương Hoan nói, bảo sao vô giáo dục như vậy thì ra là có mẹ sinh không mẹ dạy. nghiêm chỉ không khỏi rưng rưng nước mắt còn không bố như nhà không nóc. May mà Tô Đông không giống bố đứa trẻ này. Cô ta liếc nhìn Trần Hồng, ý định trong lòng lặng lẽ thay đổi. Sau khi ly hôn cô vẫn hy vọng có thể nuôi hai con. Người ta nói có mẹ kế thì sẽ có bố dượng. Bây giờ Tô Đông đã không còn kiên nhẫn với cô, sau này chưa biết sẽ đối xử với con cái thế nào. Nhớ đâu anh ấy lại có con với Trần Hồng Tô Đông bắt gặp ánh mắt của nghiêm trị cô lại như kẻ trộm vội vàng làng tránh Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ gì Trên người nó có từ khí, bà nội nó chắc sắp qua đời rồi Tô Tiểu lạc nhàn nhạt nói Cái gì, mọi người lại lần nữa kinh hô Không thể nào, bà nghiêu khỏe mạnh lắm mà Ông chủ quán kinh ngạc nói Người xuất thân nghèo khổ thân thể đều cường tráng Ngày nào cũng có việc làm không hết, đến bệnh cũng không dám ốm Bà Nghiêu mới hơn 50 tuổi, sao có thể sắp qua đời được? Ông chủ quán không tin. Ông chủ, hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu cô ấy nói đúng, ông không lấy tiền ăn. Nếu cô ấy nói sai, tôi trả ông gấp đôi tiền. Đường Tiểu Thiên cũng cố ý trêu chọc ông chủ quán. chương 154, nỗi lòng của người bà. Ông chủ quán cười xua tay, đây chỉ là buôn bán nhỏ kiếm chút tiền mọn thôi. Nếu bị người của đội sản xuất nhìn thấy, họ sẽ tịch thu đồ của tôi mất cậu đừng đùa tôi nữa. Đường Tiểu Thiên cười đưa tiền cho ông ấy, ông chủ ông dẫn chúng tôi đến nhà bà Nghiêu xem sao. Đứa trẻ kia cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi, bố nó lại chẳng ra gì, nếu bà nội nó cũng mất cuối cùng nó có thể thật sự đi vào vết xe đổ của bố nó. Ông chủ quán ngày thường cũng có quan hệ khá tốt với bà Nghiêu, mỗi lần gặp mặt cũng có thể trò chuyện đôi câu. Vừa rồi nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy, trong lòng cũng có chút bất an. Tôi dẫn mọi người đi, mấy người đến sân nhà bà Nghiêu, lúc này trời đã tối. Ngôi làng này không có đèn đường, khắp nơi đều tối om. Lương Hoan sợ hãi trong lòng, nhưng cô ta vẫn muốn tìm thấy đứa trẻ kia, dạy cho nó một bài học. Phía trước kia rồi, ông chủ quán chỉ vào một căn nhà siêu vẹo phía trước, ngay cả cổng cũng đã hỏng. Họ dễ dàng đi vào sân, một góc sân trồng đầy rau. Còn một bên kia chất đầy phế liệu, bày biện rất lộn xộn. Ông chủ quán ngạc nhiên nói, "Bà Nghiu là người rất siêng năng, số phế liệu này luôn được xếp ngay ngắn, đợi đến khi đủ rồi mới mang ra chạm thu mua." Cửa căn nhà nhỏ đóng chặt, ông chủ quán tiến lên gõ cửa trụ, mở cửa. Trời đã tối, bên trong lại không có đèn điện. Từ khe cửa, một đôi mắt rụt rè lộ ra. "Trụ, bà nội cháu đâu? Bà cháu đang ngủ ạ." Trụ đáp, "Mấy người định đi mách chuyện phải không? Cháu chỉ có ba hào, đền cho mấy người được không?" Có chuyện gì thì cháu mở cửa ra rồi nói. Ông chủ quán khuyên nhủ. Là bà cháu muốn ăn hoành thánh ạ. Chủ yếu ớt nói. Bà nội rất muốn ăn. Cháu không có tiền. Chỉ có thể cướp một bát cho bà. Bà cháu rất đói. Rất khó chịu. Phó thiếu đình mím môi. Nhìn tô tiểu lạc. Tô tiểu lạc lắc đầu. Bà của nó chắc đã mất rồi. Cô nói bậy Chủ kích động hét lên. Vừa rồi bà cháu còn nói chuyện với cháu mạc bà ấy chỉ là ngủ thôi. Cô không được nói bậy Nhà lão trương à tôi thấy trong người không khỏe nên đi ngủ sớm. Trong nhà đột nhiên vang lên giọng nói của một người già. Ông chủ quán thở vào nhẹ nhõm bất mãn nhìn tô tiểu lạc cô bé, cháu đừng nói linh tinh. trụ sống nương tựa vào bà nội nó, cháu nói vậy nó sẽ đau lòng lắm đấy. Vậy thì cứ mở cửa ra là được. Tô tiểu lạc nói, bà ơi, họ là người xấu, họ nói bà chết rồi. Bà mau ăn hoành thánh đi, bà không phải rất muốn ăn hoành thánh sao. Ngoan, bà không ăn đâu. Cháu cũng đói lâu rồi, cháu mau ăn đi kẻo nguội. Cuộc đối thoại bên trong nhà, đứt quãng truyền ra. Tô Tiểu Lạc ra hiệu cho mọi người mở cửa cánh cửa này cũng chỉ là để làm cảnh, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Trong nhà tối om, bóng dáng một người già ẩn hiện trong bóng tối, đang nắm tay chủ. Ông chủ quán nói, mọi người xem, làm hỏng cửa nhà bà Nghiêu rồi, phải đền đấy. Bà Nghiêu khẽ ho một tiếng, không sao, mọi người cũng là lo lắng cho tôi. Mấy hôm nay tôi thấy trong người không khỏe, mọi người cứ về trước đi. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang, như thể bị trộm ghé thăm. Ngay cả chậu rửa mặt cũng nằm nghiêng trên đất nước đổ lênh láng, cũng không có ai dọn dẹp. Ông chủ quán cũng nhận thấy có điều gì không ổn, ông ấy theo bản năng nhìn vào bên trong. Căn phòng tối đen, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng trên giường. Trong lòng ông ấy run lên, đèn dầu đâu, trong nhà tối quá, tôi giúp bà thắp đèn. Tôi đã nói là không cần rồi, tại sao mọi người còn chưa đi? Bà Nghiêu có chút bực bội, giọng điệu cũng trở nên hung dữ. Nếu đã qua đời rồi, thì không nên lưu lại nhân gian. Như vậy không tốt cho bà cũng không tốt cho cháu trai bà. Tô Thiểu Lạc nhẹ nhàng nói, hồn phách đều là vô hình, nhưng hồn ma trước mắt này lại rất kỳ lạ. Không chỉ có hình dạng mà còn có thể để mọi người nhìn thấy bà ấy. Chỉ có một lời giải thích hợp lý, chính bà ấy cũng đã lừa dối bản thân mình. Tôi không biết cô đang nói nhảm cái gì, tôi còn phải nấu cơm cho cháu tôi ăn, nó đang đói. Bà Nghiêu luống cuống đi đến bên cạnh bếp lò, muốn cầm cái nồi lên nhưng lại không thể nhấc nổi. Bà nội, bà đừng vất vả quá, bà mau đi nghỉ đi. Đợi trụ lớn lên kiếm tiền mua thuốc cho bà chữa bệnh, để bà hưởng phúc. trụ đi tới, dè giặt nói, sợ bà nội sẽ đột nhiên biến mất. Ngoan, ngoan lắm, bà Nghiêu xoa đầu cháu trai, vui mừng nói. Không uổng công bà yêu thương cháu, cháu ngoan hơn bố cháu nhiều. Bà không sao, bà còn phải nhặt phế liệu cho trụ đi học lấy vợ rồi sinh cháu trai cho bà bế. Ông chủ quán lúc này đã châm đèn dầu, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Mọi người nhìn rõ ràng trên giường đang nằm một người, người đó chính là bà Nhiêu. Trên bàn còn bày bát hoành thánh mà trụ mang về. Nếu tôi không còn nữa cháu tôi biết làm sao đây. Bà cụ lầm bẩm. Tôi không thể xảy ra chuyện được tôi phải dậy nấu cơm cho trụ nó đói bụng rồi. Bà Nghiêu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Nghiêm chỉ che miệng xúc động rơi nước mắt. Cô ta nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết của mình. Nỗi nhớ nhung ra giết dành cho các con. Ở đây người đồng cảm nhất với bà Nghiêu chính là cô ta. Con cái là điểm yếu của cô ta cũng như đứa cháu trai là điểm yếu của bà Nghiêu. Tô Đông lặng lẽ đưa cho cô ta một chiếc khăn tay. Bà Nghiêu bà cứ yên tâm ra đi. Chúng tôi sẽ đưa cậu bé đến viện mồ côi, ở đó nó sẽ bình an lớn lên. Đường Tiểu Thiên khuyên nhủ, viện mồ côi, bà Nghiêu lầm bẩm trụ nhà tôi không đủ điều kiện, nó có bố, trừ khi bố nó cũng chết trụ nhà tôi mới được vào. Thì ra bà Nghiêu đã sớm liên hệ với viện mồ côi, từ sau lần con trai về lấy tiền rồi đẩy bà ấy ngã, bà ấy đã nhận ra sức khỏe của mình không ổn. Bà Nghiêu không yên lòng về đứa cháu trai của mình nên đã đến viện mồ côi hỏi thăm. Kết quả người của viện mồ côi nói cháu trai bà không đủ điều kiện, thằng con trai chết tiệt của bà vẫn chưa chết. Bà nằm trên giường, chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nói với cháu trai rằng bà muốn ăn hoành thánh. Kết quả cháu trai thật sự bưng bát về, nói rằng nó đã tìm được hoành thánh. trục của bà sẽ không phải chịu đói nữa, bà vừa ăn nửa bát hoành thánh vừa rơi nước mắt, rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bà vẫn không yên lòng, không biết làm sao lại ngồi dậy từ trên giường. Chẳng lẽ bà thật sự đã chết rồi sao? Bà Nghiêu đột nhiên quỳ xuống đất van xin, xin mọi người, hãy cứu lấy trụ nhà tôi, số nó khổ quá. trụ kiếp sau cháu đầu thai nhất định phải chọn nhà tốt, đừng đến nhà mình nữa. Bà ơi, cháu không muốn bà đi. Kiếp sau cháu vẫn muốn làm cháu trai của bà, bà ơi. Nghiêu trụ quỳ xuống đất nước nở khóc lớn. Ông chủ quán không khỏi lau nước mắt nói các đồng chí, xin mọi người hãy nói giúp Nghiêu trụ. Đứa trẻ này không giống bố nó. Bà à, bà cứ yên tâm ra đi. Tôi sẽ thay bà nuôi miêu trụ. Trình Phương Tín đột nhiên lên tiếng. Nó không đủ điều kiện vào viện mồ côi, tôi sẽ thay nó tạo điều kiện. Trình Phương Tín vẫn luôn chìm đắm trong nỗi đau mất con, nhưng lúc này anh ấy càng thương cảm cho những đứa trẻ mất đi người thân. Nếu có thể anh ấy muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ này. Nghiêm trì ở bên cạnh nói, đúng vậy. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc miêu trụ đâu. Tâm nguyện của bà Nhiêu đã được hoàn thành, thân thể hóa thành hư vô. Cuối cùng lại nhìn Nhiêu trụ một lần nữa, rồi biến mất trong không chung. chương 155 tự mình chọn khóc cũng phải đi tiếp. Cơ quan địa phương sắp xếp chỗ ở cho họ. Trên đường về Tô Thiểu Lạc vẫn im lặng, đặc biệt yên tĩnh. Phó Thiếu Đình đi đến bên cạnh hỏi có chỗ nào không thoải mái sao? Không phải, Tô tiểu Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại. Vừa rồi sao anh không nói gì? Phó Thiếu Đình thờ ơ trả lời chuyện đã rồi còn gì để nói nữa. Tô Thiểu Lạc im lặng, quả thực không còn gì để nói. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là hồn phách lại có thể thay đổi hình dạng của mình bằng ý chí. Quỷ dữ có thể hại người là bởi vì oán niệm của nó đủ lớn. Vậy còn bà Nghiêu kia là vì cái gì? Là vì tình yêu thương sao? Tô Thiểu Lạc chợt nghĩ đến bà nội mình tống tĩnh thư, bà đã đợi cô mười mấy năm. Phó Thiếu Đình quay đầu nhìn cô, nhận ra nỗi yêu thương trên người cô, nhẹ nhàng an ủi, người chết không thể sống lại, thằng bé còn phải sống tiếp, còn cả một chặng đường dài phía trước. Tô Tiểu Lạc lướt nhìn anh, hỏi, sao lúc này anh lại nói nhiều thế? Phó Thiếu Đình không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô. Trình Phương Tín dắt Nghiêu Trụ đi theo, mắt Nghiêu Trụ đỏ hoe, nó vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của bà nội. Đối diện với người chú xa lạ này, trong lòng nó tràn ngập cảm kích. Bởi vì người chú này nói sẽ giúp nó lo liệu hậu sự cho bà nội. Nghiêm chỉ đi phía sau miêu trụ, nhìn bộ quần áo rách dưới trên người nó, trong lòng rất khó chịu. Là một người mẹ của hai đứa con, cô ta không thể hiểu nổi người mẹ của đứa trẻ này lại bỏ rơi nó mà đi. Đến nơi nghỉ ngơi, nghiêm chỉ và tô tiểu lạc được sắp xếp ở chung một phòng. Tô tiểu lạc tắm rửa xong, liền ngồi xếp bằng trên giường điều chỉnh nội thương. Nghiêm chỉ gión rén đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy trình phương tín đang ngồi hút thuốc. Trình Phương Tín thấy cô ta đến, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dẫm tắt. Sao vẫn chưa ngủ, Trình Phương Tín hỏi, không ngủ được hơi nhớ con tôi. Nghiêm chỉ ngồi trên cái bệ ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xung quanh bỗng nhiên im bặt, lúc này Nghiêm chỉ mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói. Xin lỗi anh, không cần xin lỗi, Trình Phương Tín cười, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật ra theo một ý nghĩa nào đó, tôi coi như là may mắn. Ít nhất trước khi con gái tôi rời khỏi thế giới này, tôi còn có thể ở bên cạnh con bé, con bé cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy. Cô biết không, lúc đó con bé mới 4 tuổi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay tôi nói, bố ơi, có bố ở bên cạnh con không đau chút nào. Nghiêm chỉ không khỏi xúc động, con gái anh thật dũng cảm. Ừ, con bé còn rất thông minh, mới 4 tuổi đã biết đọc rất nhiều chữ rồi. Nói về con gái mình, trong mắt Trình Phương Tín tràn đầy tự hào. Tử huyên nhà tôi cũng vậy, nếu con gái anh còn sống, chắc chắn hai đứa sẽ trở thành bạn tốt. Nghiêm trì tiếc nuối nói, nghiêm trì tuy tôi không biết giữa cô và chồng cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì con cách có thể ở bên nhau thì vẫn nên ở bên nhau. Trình Phương Tín khuyên nhủ, sau khi vợ cũ tôi rời đi con gái tôi càng thêm trầm lặng tổn thương đối với con trẻ là rất lớn. Nghiêm chỉ đương nhiên hiểu ý của Trình Phương Tín, cô ta cười chua chát, đồng chí Trình Phương Tín, sống trong một môi trường không có tình yêu thương, cho dù là với người lớn hay trẻ nhỏ đều là một sự tra tấn. Họ không thể quay lại được nữa rồi. Trình Phương Tín ngẩn người, anh ấy không hiểu tại sao lại có người từ bỏ một người phụ nữ tốt như nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ thản nhiên nói, thật ra tôi cũng khá tệ, trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh ấy, có kết cục như ngày hôm nay cũng là đáng đời. Nhưng anh yên tâm, nhà chồng tôi, họ đều là người tốt, tôi tin con tôi sẽ không phải chịu ấm ức. Vậy còn cô, trình phương tín không nhịn được hỏi. Tôi á, nghiêm trì cười lớn, anh phải cẩn thận đấy, tổng biên tập nói tôi rất có tiềm năng, biết đâu tôi còn nhanh chóng trở thành phóng viên chính thức hơn anh đấy. Thật sao, vậy tôi phải cẩn thận rồi, không thể để cô vượt mặt được. Trình phương tín thuận theo lời cô ta nói tiếp, tổ đông đứng cách đó không xa nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt nghiêm chỉ như mũi kim đâm vào mắt anh. Anh đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt cô. Mỗi lần về nhà cô đều mang tâm sự nặng trĩu hay cáu gắt vô cớ. Dường như dù anh làm gì cũng không thể khiến cô vui vẻ. Ở bên anh cô không hạnh phúc, đặc biệt là ánh mắt trình phương tín nhìn cô đều là đàn ông, làm sao anh không hiểu. Nghiêm chỉ vì cứu anh ta tay suýt nữa thì hỏng. Cho đến khi hai người rời đi, Tô Đông vẫn đừng yên bất động tại chỗ. Phó Thiếu Đình hút thuốc xong quay lại, vừa lúc nhìn thấy nghiêm chỉ và trình phương tín bước vào cổng nhà khách. Anh đến trước mặt Tô Đông, đưa cho anh ấy một điếu thuốc. Tô Đông như bừng tỉnh khỏi sự thất thần, nhận lấy điếu thuốc Phó Thiếu Đình đưa. Châm lửa rồi rít một hơi dài. Thiếu Đình, nếu là cậu cậu sẽ chọn thế nào? Tôi không phải anh, ý tôi là giả sử. Không có lựa chọn nào khác đã tự mình chọn rồi, khóc cũng phải đi tiếp. Phó Thiếu Đình mím môi nói, tôi nhớ lúc đó anh vì chị dâu mà oanh oanh liệt liệt náo loạn không nhỏ. Lúc đó còn trẻ, đàn ông không nên tự tìm lý do cho mình. Phó Thiếu Đình không đồng tình với lời Tô Đông nói, hôn nhân không phải chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình cô ấy theo tôi không hạnh phúc. Tô Đông bất lực nói, cho nên tôi không phải anh. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, tôi sẽ không để người phụ nữ tôi yêu phải khóc, kể cả khi cô ấy đưa ra những yêu cầu vô lý. Tô Đông cao mày, nếu là tôi đã chọn thì sẽ không thay đổi. Phó Thiếu Đình vỗ vai Tô Đông, nếu không thể nuông chiều, buông tay cũng được sẽ có người khác thay anh làm điều đó. Nói xong, Phó Thiếu Đình bước vào nhà khách. Lời Phó Thiếu Đình nói là sự thật thật sự chưa từng thấy ai lo ế, chỉ thấy đàn ông độc thân ngày càng nhiều. Thật cay độc, Tô Đông nào còn tâm trạng hút thuốc ném điếu thuốc xuống đất hung hăng dẫm lên. Đây lại là một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau. Tô Tiểu Lạc và nghiêm chỉ xuống lầu. Trình Phương Tín đã chuẩn bị bữa sáng cho họ nghiêm chỉ suýt chút nữa không nhận ra. Trình Phương Tín trước đây tóc tai bù xù, để dâu ria sồm xoàng, cả người toát ra vẻ chán trường. Bây giờ anh ấy đã cắt tóc cạo dâu, trông trẻ trung hơn hẳn, đôi mắt đặc biệt sâu. Đồng chí Trình Phương Tín, anh thay đổi nhiều quá. Tôi hơn cô 3 tuổi, nếu cô không ngại thì cứ gọi tôi là anh Trình. Trình Phương Tín cười nói, hai người đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, anh ấy cũng coi nghiêm chỉ như em gái. Vậy anh Trình, chúng tôi không khách sáo nữa. Nghiêm Chỉ nhanh chóng thích ứng. Đừng khách sáo, muốn ăn gì cứ gọi. Trình Phương Tín hào phóng nói, tiểu cửu cô muốn ăn gì? Nghiêm Chỉ hỏi, trứng ngâm nước tương quẩy với cả sữa đậu nành. Tô tiểu là quả thực cũng đã đói bụng, tôi gọi bánh bao nhỏ được không? Nghiêm Chỉ hỏi, được hai người cứ ngồi đây? Trình Phương Tín xoay người đi mua ngay. Trần Hồng cũng bưng một đĩa bánh bao hấp tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Đông, cô ấy tò mò hỏi Trình Phương Tín này là ai vậy? Tô Đông cắn một miếng bánh bao co mày nói, làm sao tôi biết anh ta là ai? Trần Hồng cố ý nói, nghe nói khi một người đàn ông bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình là bởi vì có người phụ nữ anh ta thích rồi, chỉ là không biết anh ta có ý gì. chương 156, gặp phải kẻ vô lại. Tô đông ăn hết miếng bánh bao cuối cùng, đột nhiên đứng bật dậy cô cứ ăn từ từ. Anh ấy bước ra ngoài châm một điếu thuốc, nghiêm trì nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Tổ đông bị viêm học trước đây cô ta luôn quản chặt không để anh ấy hút thuốc. Từ khi nào mà anh ấy nghiện thuốc đến mức này, sáng sớm đã hút thuốc đúng là không còn ai quản nữa rồi. Nghiêm trì thất thần, đến mức khi Nghiêu trụ gọi cô ta cũng không nghe thấy. Tô Tiểu Lạc nhìn theo ánh mắt của cô ta, liền thấy Tô Đông đang đứng hút thuốc bên ngoài, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng. Tô Tiểu Lạc đẩy nhẹ nghiêm chỉ một cái, cô mới nghe thấy Nghiêu Trụ hỏi, dì ơi, lát nữa dì nghĩ bố cháu có về không? Nếu có người báo tin cho anh ta, chắc anh ta sẽ về. Nghiêm chỉ trả lời, bố của Nghiêu Trụ là Nghiêu Nhịp. Bà Nghiêu sinh được ba đứa con, nhưng con cả và con út đều mất sớm, chỉ còn lại Nghiêu Nhị. Dân làng thường đùa rằng, chính vì Nhiêu nhị ích kỷ ăn hết phần của hai người kia, nên họ mới yếu ớt mà qua đời sớm. Những lời nói đùa đó, kỳ thực không phải hoàn toàn vô lý. Trong lòng Nhiêu nhị chỉ nghĩ đến bản thân. Khi bố gã bệnh nặng, mong được nhìn con trai lần cuối, gã thả đi đánh bài chứ không chịu về. Vợ bỏ đi, gã liền ném con cho bà Nhiêu nuôi, còn mình thì ra ngoài lêu lồng. Hết tiền thì về nhà xin, không được thì quậy phá, đánh đập. Lần trước số tiền bà Nghiêu dành dụng để sau này lo cưới vợ cho Nghiêu trụ cũng bị gã cướp sạch Liệu gã có về lo tang sự cho bà Nghiêu không thật khó nói Trình phương tín mang đồ ăn đến, mọi người dùng bữa sáng Trường thôn cùng mấy người trong đại đội cũng đến, nhắc đến bà Nghiêu thì không ngừng thở dài Tóm lại, số phận của bà ấy thật bất hạnh, cửa nhà cũng không yên Mọi người đang bàn bà cách lo hậu sự cho bà Nghiêu thì Nghiêu nhị xuất hiện Hai tay gã đút túi, tóc tai bết dính như lâu lắm rồi chưa gội, bộ dạng ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp. Nghiêu nhị, lại đây, xem xem chuyện hậu sự của mẹ cậu giải quyết thế nào. Bà ấy còn để lại bao nhiêu tiền. Nghiêu nhị chỉ quan tâm đến điều này. Lần trước về nhà, gã chỉ tìm được hơn chục đồng, chắc chắn số tiền còn lại bị bà già đó giấu đi rồi. Vừa nghe gã nói, bầu không khí lập tức trầm xuống. Tô Tiểu Lạc nhìn lướt qua, đúng là một kẻ vô lại. Trưởng thôn cố gắng khuyên nhủ, Nghiêu nhị, mẹ cậu đã mất rồi. Nuôi cậu lớn không dễ dàng, còn giúp cậu chăm sóc con trai. Cậu cũng đã 30 tuổi, nên biết gánh vác trách nhiệm chứ. Nhưng Nghiêu nhị chẳng mày may bận tâm, chỉ nói, nhà nào mà không thế. Ông nói mấy cái đó làm gì. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh khuyên, hồi nhỏ mẹ cậu thương cậu biết bao, nhà có trứng gà, lần nào cũng để phần cho cậu. Nghiêu nhị cười khẩy, nghèo thì đừng sinh con. Tôi bảo bà ấy sinh tôi à. Đã sinh thì phải nuôi, đấy là lẽ đương nhiên, thế con trai cậu thì sao? Người phụ nữ lớn tuổi tức giận hỏi lại, là bà ấy ép tôi kết hôn, còn bảo sinh con ra bà ấy sẽ nuôi. Bây giờ không nuôi nữa thì ai nuôi? Nghiêu nhị gãi đầu, vậy sau này nó phải làm sao? Người phụ nữ xót xa cho đứa trẻ, mà kệ nó, có tay có chân, chẳng lẽ lại chết đói? Nghiêu nhị hờ hững đáp, đừng nói mấy chuyện linh tinh đó với tôi, rốt cuộc còn bao nhiêu tiền tôi rất bận đấy. Nhiêu nhị hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của con trai mình, chỉ nghĩ đến số tiền gã có thể lấy được. Ông đúng là đồ tôi. Nhiêu trụ lao tới, cắn mạnh vào cổ tay gã. Nhiêu nhị đau quá, liền tung chân đạp mạnh vào bụng cậu bé, khiến cậu bé ngã nhào xuống đất mặt mày tái mét. Nhiêm chỉ vội vàng che chắn cho Nhiêu trụ, lớn tiếng hét. Nhiêu nhị, đó là con trai anh đấy. Thằng nhóc này dám cắn tao. Nhiêu nhị tháo giày ra, định đánh Nhiêu trụ. Xem tao có đánh chết mày không? anh dám động vào nó thử xem nghiêm chỉ chắn trước mặt nghiêu trụ giọng nói rõng dạc anh đánh con nít lại còn bỏ rơi con mình đó là ngược đãi là bỏ rơi trẻ em anh có biết làm vậy là phạm pháp sẽ bị phạt tù đấy con nhỏ thối tha này ở đâu ra tránh ra ngay không thì tao đánh cả mày bây giờ nghiêu nhị thức tối đẩy mạnh nghiêm chỉ tô đông bước tới tung một cú đá mạnh vào người gã. Đôi giày lính của anh ấy nặng nề cú đá khiến nghiu nhị ngã gục xuống đất mặt đỏ bừng vì đau đớn. Anh hai tô, đường tiểu thiên kinh hoàng vội lao đến giữa anh ấy lại. Thằng đó là ai, tao muốn tố cáo nó. nghiu nhị ngã xuống đất kêu gào lên, sĩ quan đánh người, đánh chết người rồi. Phó thiếu đình bước lên một bước, anh đi trước đi, để tôi xử lý. Không đáng để hỏng tiền đồ vì loại người này tô đông đầy vẻ tức giận anh ấy đi sang một bên không nói nữa rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận nghiêu nhị nằm giả chết trên mặt đất mặc ai gọi cũng không chịu dậy trưởng thôn sốt ruột nói mẹ cậu còn đang đợi xuống ruộng đấy lát nữa nắng lên thì khổ tôi không cử động được sĩ quan đánh chết người rồi nghiêu nhị cứ nằm lì ra đấy không chịu dậy gặp phải kẻ vô lại thần tiên cũng bó tay thần tiên bó tay tôi tiểu là có cách cô liếc thấy trên cây bên cạnh có một tổ ong bèn gọi một tiếng Mèo mập không biết từ đâu chui ra toàn thoát leo lên cây, sau đó thổi một cái tổ ong rơi xuống chỗ nghiêu nhị. Đàn ong như phát điên ảo xuống đốt nghiêu nhị túi bụi. a đàn ong xuất hiện quá bất ngờ, những người xung quanh đều sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Nhưng lũ ong này dường như đã nhận định nghiêu nhị, chỉ nhắm vào một mình gã ta. Mèo mập kêu meo một tiếng, ra vẻ lập công với tô tiểu lạc. Tô tiểu lạc liếc mắt ra hiệu, lát về sẽ thưởng thêm đùi gà cho nó. Ngưu nhị lăn lộn trên mặt đất, lũ ong vo ve vỗ cánh xung quanh gã tìm cơ hội là lại lao vào đốt. Ngưu nhị mau chạy xuống sông. Trường thôn hô lên, Ngưu nhị lập tức nhảy dựng lên, chạy như bay về phía bờ sông đầu làng. Tô tiểu lạc khoanh tay nói, không phải chạy rất nhanh sao? Phó thiếu đình khẽ nhếch môi âm thầm giơ ngón tay cái với cô. Trường thôn lắc đầu thở dài, tội nghiệp hậu sự của bà Ngưu chắc nó cũng chẳng giúp được gì. Nếu không có tiền mua quan tài, hay là tháo cái cửa này ra dùng tạm vậy. Trong làng cũng có người lấy chiếu dơm cuộn lại rồi trôn, cũng là chuyện thường tình. Nghiêu trụ khóc lóc nói, ông trưởng thôn ơi, có thể mua cho bà cháu một cái quan tài được không? Cháu có thể làm việc cho ông, cháu cái gì cũng sẽ học lớn lên còn có thể kiếm tiền cho ông. Cái này, trưởng thôn cũng rất thương gia cảnh bà Nghiêu, nhưng một cái quan tài cũng không ít tiền. Nhà nào cũng khó khăn, hơn nữa Nhiêu nhị ngày thường đắc tội không ít người, ông ấy cũng không tiện mở lời. Lần này mọi người cũng là vì bà Ngưu nên mới đến chủ trì tang lễ. Trình Phương Tín nắm lấy tay nưu trụ nói, trưởng thôn tiền quan tài để tôi lo trong thôn có tục lệ gì thì cứ làm theo đi ạ. Bà Nhiêu gặp được người tốt rồi, trưởng thôn mừng rỡ như vậy là tốt nhất, được vậy tôi sẽ bảo người ta lo liệu, không có Nhiêu nhị tham gia, mọi việc diễn ra đâu vào đấy. Nghiêm chỉ đi đến bên cạnh Tô Đông, nhẹ giọng nói, vừa rồi anh quá kích động, nhỡ bị kỷ luật thì anh làm thế nào? Tô Đông liếc nhìn cô ta, nếu gã đánh em thì sao? Nghiêm chỉ, đánh thì đánh, em sẽ kiện gã ra tòa. Tô Đông hừ một tiếng, phải là anh lo chuyện bao đồng rồi. Anh ấy đứng dậy đi tìm phó thiếu đình, không để ý đến nghiêm chỉ nữa. Nghiêm chỉ nhìn bóng lưng anh ấy, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. chương 157, trời cao tha thứ ai? Sau đám tang của bà Nghiêu căn nhà cũ của họ Nghiêu cùng một mẫu ruộng, vì Nghiêu nhị là con trai nên gã có quyền định đoạt. Nghiêu nhị không chịu nhận Nghiêu trụ, đuổi Nghiêu trụ ra khỏi nhà. Nghiêu trụ đứng ở ngoài cổng oán hận nhìn vào bên trong, hạt giống thù hận bắt đầu nảy mầm trong lòng. Trình Phương Tín vỗ đầu nó, ghét một người rất khổ sở, nhóc con à, hãy nghĩ đến bà nội cháu, bà ấy sẽ không muốn cháu lớn lên trong thù hận đâu. Chỉ khi trong lòng tràn ngập yêu thương thì những ngày tháng vất vả mới không còn vất vả nữa. Nghiêu trụ nghe mà chưa hiểu hết, lúc này có một người phụ nữ đi tới chị ấy nhìn Nghiêu trụ từ xa nhưng không dám đến gần. Nghiêm chỉ đi đến bên cạnh chị ấy, hỏi chị quen Nghiêu trụ à? Người phụ nữ ấp úng cuối cùng nhỏ giọng nói tôi là mẹ của Nghiêu trụ. Hóa ra người phụ nữ này là bị Nghiêu nhị đánh đuổi, ban đầu chị ấy định đưa Nghiêu trụ đi cùng, nhưng bà Nghiêu phát hiện ra nhất quyết giữ trụ lại. Những năm qua thỉnh thoảng chị ấy lại lén đến vài lần, mang theo một ít đồ mặc thức ăn. Nhưng chị ấy không dám ở lâu, sợ mưu nhị nhìn thấy sẽ không tha cho chị ấy. Mấy năm nay, chị ấy đã tái giá với một người đàn ông thật thà chất phác, tuổi tác tuy lớn hơn nhưng đối xử với chị ấy rất tốt. Trước đây, những thứ chị ấy mang đến cho ngưu trụ cũng không giấu giếm người chồng hiện tại, ông ấy không phản đối việc chị ấy đến thăm con mình. Thậm chí còn đề nghị đón mưu trụ về nuôi, vì họ cũng không có con. Nhưng bà Nghiêu sống cô độc một mình, người phụ nữ cũng không nỡ lòng nào chia cắt hai bà cháu họ. Lần này cũng là nghe nói bà Nghiêu qua đời, nên mới chạy đến xem. Nghe những lời này, nghiêm chỉ mới thở vào nhẹ nhõm. Cô ta đã nói rồi, làm gì có người mẹ nào lại bỏ rơi con mình chứ? Vậy chị đến đây là muốn đưa Nghiêu trụ đi sao? Người phụ nữ nhìn về phía Nghiêu trụ, Nghiêu trụ nhìn lại chị ấy bằng ánh mắt xa lạ. Chị ấy tiến lên ôm chầm lấy Nghiêu trụ khóc nói, trụ con còn muốn nhận mẹ không? Mấy năm nay mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Lúc người phụ nữ rời đi, Nghiêu trụ mới 4 tuổi, chỉ còn những ký ức mơ hồ. Trong sâu thẳm tâm trí cậu bé vẫn luôn có một hình ảnh, một người phụ nữ mặt mũi bầm dập ôm cậu bé khóc khóc đến xé lòng. Nghiêu nhị mỗi khi say rượu lên là đánh cả bà Nghiêu cuống chi là vợ mình. Nghiêu trụ ôm chầm lấy chị ấy, khóc gọi, mẹ, mẹ. Nghe tiếng gọi mẹ này, người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn. Trường thôn khuyên can an ủi coi như đây cũng là chuyện vui vẻ viên mãn. Nghiêm chỉ lại khóc theo một trận. Trình phương tín không khỏi bật cười, dịu dàng nhìn nghiêm chỉ nói cô đúng là hay khóc thật. Nghiêm chỉ lau nước mắt tôi là vui mừng cho họ. Ở ngoài cửa tô tiểu lạc đang cho mèo mập ăn đùi gà khiến con sói thèm nhỏ rãi. Có cần ta đi theo thêm một thời gian nữa không? Mèo mập ghét nhất là loại người này. Không cần đâu, gã ta là quỷ đòi nợ, nợ đòi xong rồi, thời gian ở lại trên đời này cũng chẳng còn bao nhiêu. Tô Thiểu Lạc nói, tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu bà Nghiêu có thể sống trăm tuổi, thì gã cũng có thể sống lâu hơn một chút. Mọi việc đều có nhân quả, sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa của nó. Ban đêm, trời đặc biệt lạnh, gió lạnh thổi từng cơn. Bên ngoài sấm chớp đồng đoàn, căn nhà nhỏ của nhà họ Nghiêu đã sớm không chịu nổi cánh cửa bị gió thổi kêu rầm rầm, ngôi nhà đã lâu không sửa chữa, rột nát khắp nơi, nước mưa hắt vào mặt nhưu nhị. nhưu nhị đang uống rượu, cơn giận cũng bốc lên. gã cầm chai rượu loạn trọn đi ra sân, gã chỉ tay lên trời, bất mãn mắng, lão tử uống rượu mà ông cũng dám quấy giày. có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi. mẹ kiếp, thật là mất hứng. trong nhà chỉ còn lại một mình gã, cũng không có đối tượng để chút giận. gã giơ ngón tay giữa lên, hét lớn, cút mẹ ông đi. Đúng lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời, nghiêu nhị như bị điện giật ngã xuống đất. Gã trợn chừng mắt dường như nhìn thấy bóng dáng bà nghiêu. Con trai à, con cũng nên đi rồi. Ngày hôm sau, mọi người phát hiện nghiêu nhị đã chết cứng. Căn nhà của nhà họ nghiêu lại bị cháy rụi trong cơn mưa lớn, không còn sót lại thứ gì. Chỉ có thể vội vàng lấy chiếu cuộn lại, đem trôn xuống đất. Mấy ngày liền mưa lớn, hột rửa vệ thành sạch sẽ cơn mưa vẫn chưa rứt. Tô chính quốc cảm khái nói cứ mưa thế này, không biết có nơi nào lại bị lụt nữa không? Thiên tai nhân họa thiên tai là điều khó tránh khỏi nhất. Con người trước sức mạnh của thiên nhiên thật yếu ớt mong manh. Tô tiểu lạc đang ngồi chơi đùa với mèo mập nghe vậy cũng chầm mặc một hồi, mới nói từ thành và từ huyên chắc cũng sắp đến rồi. Trình nhã vội vàng lao tay bằng tạp dề, vội vã đi từ trong bếp ra, mở khổng. Tô chính quốc cười lắc đầu, mới mấy ngày mà đã nhớ cháu rồi à? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn đống đồ chơi mà Tô Chính Quốc giấu đi, vậy không biết là ai đã sớm chuẩn bị đồ chơi sẵn sàng rồi nhỉ? Tô Chính Quốc chừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc con bé này. Đang nói chuyện thì bố mẹ nghiêm đã đưa hai đứa nhỏ đến cổng. Trình Nhã ngó nghiêng một lượt rồi mới hỏi, nghiêm chỉ không đến à? Từ khi được nhận vào làm việc ở cục văn hóa, bố mẹ nghiêm chỉ rảnh rỗi vào thứ bảy, chủ nhật để trông cháu, từ thứ hai đến thứ sáu đều phải nhờ Trình Nhã chăm sóc. Có công việc bố mẹ nghiêm trông có tinh thần hơn hẳn ngày thường. Chỉ chỉ nó bận việc ở tòa soạn nghe nói bài báo nó viết được chọn đăng rồi tháng sau là được nhận chính thức. Mẹ nghiêm tự hào nói. Bài báo đó tối nào vãn vãn cũng đọc cho tôi nghe, viết hay lắm tôi nghe mà khóc luôn đấy. Trình Nhã cảm khái, bà thông ra chỉ chỉ nhà chúng tôi không phải người xấu đâu, chỉ là trước đây bị chúng tôi chiều hư thôi. Mẹ nghiêm nắm lấy tay Trình Nhã. Trước đây chúng tôi cũng có lỗi, hay là hôm nào hẹn nhau ăn bữa cơm đi. Vì con cái có thể hòa thuận thì cứ hòa thuận. Được được tôi cũng nghĩ vậy. Trình Nhã liên tục gật đầu đồng ý. Vậy thì hẹn ngày đi tôi với lão nghiêm xin phép về trước. Thấy Trình Nhã không phản đối, mẹ nghiêm cũng thở vào nhẹ nhõm. Trình Nhã tiễn họ xong, không khỏi thở dài quay vào nhà thấy Từ Thành và Từ Huyên đang chơi đùa cùng Tô tiểu Lạc. Trình Nhã đi tới hỏi Từ Thành, dạo này mẹ cháu đang bận gì thế? Tô từ Thành ngoan ngoãn trả lời, mẹ cháu vất vả lắm, ngày nào cũng đọc sách viết bài. Nghe mẹ cháu nói mẹ cháu còn muốn lập một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nữa, cháu không hiểu lắm mà. Chắc là làm thư thiện đấy. Tô Chính Quốc cũng đã đọc bài báo của nghiêm trì, không ngờ trên cả nước lại có nhiều vụ bạo hành trẻ em đến vậy. Đó là việc tốt nghiêm trì làm đúng lắm. Trình nhã cảm khái, nhưng không biết sao trong lòng cứ thấy trống trải. Nhà thằng hai tuy chưa ly hôn, nhưng cứ ly thân kiểu này thì ra thể thống gì. Bà nội ơi, cháu muốn ăn táo, được không ạ? Tô tử huyên nũng nhịu hỏi. Được chứ, bà đi gọt táo cho cháu ngay đây. Trình nhã vội vàng đi vào bếp. Tô vãn đi từ trên lầu xuống, nói bây giờ nhà chị dâu hai, người làm giáo sư, người làm phóng viên. Coi như là lật ngược tình thế rồi, trước đây đã coi thường nhà mình, sau này càng coi thường hơn. Nghe những lời này, tay Trình Nhã run lên, suýt nữa thì dao cứa vào tay. Tô Tiểu Lạc xuất hiện đỡ lấy con dao, co mày nói, để con. ủ cảm ơn con. Trình Nhã đầy tâm sự, không có tâm trạng làm gì. Lúc này, ngoài cửa có người gõ. Trình Nhã đi tới mở cửa, người đến là Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên. gì Trịnh Tiểu là có nhà không ạ? Đường Tiểu Thiên sách theo quà, lên tiếng chào hỏi. chương 158, chú ấy có bế nổi không? Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ trong bếp nói: "Ở đây tôi đang gọt táo." Ủa còn biết gọt táo nữa cơ à? Đường Tiểu Thiên trêu chọc. Có gì mà tôi không biết chứ? Tô Tiểu Lạc vênh váo nói. Tô Tử Huyên nhìn thấy phó thiếu đình đang đứng ở cửa, giang tay chạy tới, nũng nịu gọi chú ơi, bế cháu. Phó thiếu đình liếc nhìn cô bé. Anh vốn không được trẻ con yêu thích, bọn trẻ nhìn thấy anh không chạy đã là may mắn lắm rồi. Làm gì có chuyện muốn anh bế? Trong ấn tượng chỉ có Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ mới thích được anh bế như vậy. Lúc đó cô cứ như không có chân, hãy nhìn thấy anh là chỉ có một động tác là giang tay ra, mềm mại gọi anh ơi, bế em. Chú ơi, bế cháu. Tô Tử Huyên lại gọi một tiếng. Phó Thiếu Đình nhìn cô bé Tử Huyên có vài phần giống Tô Tiểu Lạc. Anh cúi người bế cô bé lên, Tô Tử Huyên cười híp mắt lấy mũ của anh xuống nghịch. Đường Tiểu Thiên khẽ ổ lên một tiếng, trêu chọc cô nhóc này gan to thật đấy. Tô chính quốc tháo mắt kính xuống, cười nói, nhóc con nhà ông hồi nhỏ cũng bám người như vậy, cũng may là thiếu đình tính tình tốt hồi bé không biết đã bế nhóc con bao nhiêu lần. Tô tiểu lạc đang bừng đĩa táo đi ra, tô tử huyên nhìn tô tiểu lạc rồi lại nhìn phó thiếu đình, lắc đầu nói ông nội nói dối cô cửu lớn như vậy rồi chú ấy chắc chắn bế không nổi. Đường tiểu thiên cười, không phải vậy đâu, chú thiếu đình của cháu khỏe lắm đấy. Tô tử huyên vùng vằng muốn xuống, cố chấp kéo phó thiếu đình đến trước mặt tô tiểu lạc chú bế cô cửu đi. Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại nóng bừng, cô ngồi xổm xuống véo mũi Tử Huyên. Tử Huyên, cháu không ăn táo nữa à? Ăn à, Tô Tử Huyên trả mũ cho Phó Thiếu Đình, chuyện vừa rồi cũng quên bánh mất. Phó Thiếu Đình đội mũ lại, Tô Tiểu Lạc cười gượng gạo hỏi, hai người tìm tôi có việc gì vậy? Đường Tiểu Thiên cười hề hề, nói cô quên rồi à, chuyện cô đã đồng ý với tôi. Ồ đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Tô Tiểu Lạc vỗ chán, tôi đi thay quần áo, đợi tôi một lát. Tô Thiểu Lạc chạy vụt lên lầu thay quần áo, Tô Chính Quốc mời Phó Thiếu Đình ngồi xuống, hỏi Thiếu Đình dạo này ông nội cháu khỏe không? Ông nội vẫn khỏe mạnh ạ, cảm ơn ông nội Tô đã quan tâm. Phó Thiếu Đình lễ phép đáp, mấy hôm trước một người đồng đội của ông mất rồi. Tô Chính Quốc buồn bã nói, chúng ta cũng coi như một chân đã bước vào quan tài rồi, không biết ngày nào đó. Ông nội ông lại nói linh tinh, cháu giận đấy nhé. Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ cầu thang được rồi, được rồi ông không nói nữa. tô chính quốc ngưng bật lời định nói, mỉm cười với cháu gái. anh thiếu đình, anh tiểu thiên uống nước à? tô vãn rót cho mỗi người một cốc nước. không cần phiền đâu, chúng tôi đi ngay đây. phó thiếu đình hời hợt nói. hai người tìm tiểu lạc có chuyện gì vậy? tô vãn tò mò hỏi. sao có nhiều chuyện tìm tô tiểu lạc thế nhỉ? lúc này tô tiểu lạc đi xuống, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc tết hai bím, trên dây buộc tóc có hai bông hoa nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Chúng ta có thể đi rồi. Xuất phát, cho dù lần này không có thù lao Tô Tiểu Lạc vẫn sẵn lòng đi một chuyến. Dù sao không kiếm được tiền thì vẫn có thể kiếm được thứ khác. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên chào tạm biệt mọi người nhà họ Tô, rồi cùng Tô Tiểu Lạc ra khỏi cửa. Tô vãn nhìn theo bóng lưng họ với vẻ không cam lòng, nhỏ giọng lầm bẩm thật không biết suốt ngày làm gì nữa. Tô Tử Thành ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên cô cừu của cháu rất lợi hại, chắc chắn là họ tìm cô cừu để nhờ vả đấy. Tô Tử Huyên vẫn còn đang băn khoăn về câu hỏi vừa rồi, ông cô ơi, chú ấy có thật sự bế được cô cửu không ạ? Tô chính quốc hắng giọng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phó thiếu đình cao mét 85, lại thường xuyên luyện tập tay chân dài, nhìn dáng vẻ cũng khá cường tráng. Cháu còn nhỏ như vậy, cứ suốt ngày bế với bế thật không biết xấu hổ. Không biết mẹ cháu dạy cháu kiểu gì nữa. Tô vãn nhớ lại lần trước nhìn thấy phó thiếu đình bế tô Tiểu lạc trong lòng tức muốn chết buộc miệng nói ra. Tô tử huyên mới 3 tuổi, làm sao hiểu được những chuyện này, bị cô ta nói như vậy, đôi mắt ủy khuất ngấn lệ. Tô tử thành thấy vậy, liền đẩy tô vãn một cái cô xấu. Cháu ghét cô, tô chính quốc cao mày, tức giận nói, con bé chỉ là một đứa trẻ, biết gì mà xấu hổ với không xấu hổ, còn cháu thì trong đầu toàn chứa những thứ rác rưởi gì vậy. Vừa rồi tô vãn cũng là nhất thời nóng giận, vừa nói ra đã hối hận. Nhưng lúc này tô chính quốc lại nói cô ta như vậy, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu. Trình nhã cao mày, thôi nào vãn vãn, lần sau con nói chuyện chú ý một chút tử huyên mới 3 tuổi. Vâng, con xin lỗi. Nói xong, cô ta khóc lóc chạy lên lầu. Dạo này nó rất lạ, con để ý nó một chút. Tô chính quốc không vui nói. Đừng để đến lúc nuôi ong tay áo. Vâng, bây giờ con lên nói chuyện với con bé. Trình nhã xoa đầu tô tử huyên, rồi đi lên lầu. Tô vãn nằm úp mặt trên giường, cảm giác sống nhờ ngày càng rõ rệt. Giống như ôn đình đã nói, sau khi biết mẹ không phải mẹ ruột của mình, cảm giác đó đúng là đã thay đổi. Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Nếu quan trọng, vậy tại sao họ đều yêu quý tô tiểu lạc như vậy? Ngay cả anh thiếu đình cũng vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với tô tiểu lạc. Trình nhã đầy cửa bước vào, đặt một cốc nước lên tủ đầu giường, bà ấy ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tô vãn, nhỏ giọng gọi, vãn vãn, con còn giận à. Tô vãn nhào vào lòng trình nhã. Ngẹn ngào nói, vừa rồi con không cố ý, con cũng không biết mình làm sao nữa, cứ nghĩ đến anh Thiếu Đình với thô Tiểu Lạc là con thấy khó chịu trong lòng. Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà. Trình Nhã vỗ lưng cô ta, nhìn thấy chàng trai mình thích ở bên cạnh cô gái khác, con thấy chua xót trong lòng đúng không? Tô Vãn gật đầu, Thiếu Đình hơn con 6 tuổi, lúc trước bà nội con cũng đã nói đến vấn đề này rồi. Hơn 6 tuổi không được kết hôn, không may mắn. Trình Nhã nói với vẻ băn khoăn, nếu không được thì thôi vậy mẹ đó đều là mê tín, tô vãn không tin. trình nhã nhìn cô ta, xoa đầu cô ta, lại nghĩ đến nhiếp nhiếp. lúc đó mới nói câu này xong mấy ngày, nhiếp nhiếp đã xảy ra chuyện. thật ra mẹ chồng tống tĩnh thư còn từng nói phó thiếu đình bát tự cứng. ban đầu bà ấy vẫn luôn cho rằng mẹ chồng chỉ nói bừa nên không để tâm lắm. nhưng lần đó phó thiếu đình đi làm nhiệm vụ gần như toàn quân bị diệt một mình thằng bé xoay chuyển tình thế. Trong lòng bà ấy mơ hồ cảm thấy, lời mẹ chồng nói cũng có lý. Đôi khi bà ấy còn len lén nghĩ có phải chuyện nhếp nhiếp bị lạc mất có liên quan đến phó thiếu đình hay không. Bà ấy không dám nói với ai, chỉ âm thầm suy nghĩ. Mong rằng bà ấy đã nghĩ nhiều. Tô Tiểu Lạc bày trận pháp đào hoa cho đường Tiểu Thiên, lại còn dụ anh ấy mua bùa bình an cho người trong lòng. Đang định về nhà thì gặp Tô Đông. Tô đông lái xe lòng vòng trên đường, mấy người lại gần hỏi chuyện mới biết thì ra tên gián điệp còn sống sót kia đã dựa vào con đường họ mở mà trốn thoát. Có người nhìn thấy hắn chạy về vệ thành, lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nhà họ Tô. Tô Thiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, cao mày hô lên, chị dâu, mau đi tìm chị dâu. chương 159, phải tiếp tục hạnh phúc nhé. Trong một căn nhà nhỏ ở vệ thành, nghiêm trì mặc áo mưa, đeo găng tay đang nhổ cỏ. Mưa càng lúc càng lớn, Điền Quyên đi tới nói, nghiêm chỉ, nghỉ ngơi một chút đi. Được, nghiêm chỉ cùng cô ta vào nhà, hai người cởi áo mưa ra, rồi nhìn nhau cười. Mưa mấy ngày nay rồi, không biết bao giờ mới tạnh. Điền Quyên rót cho nghiêm chỉ một cốc nước nóng. Hai người cầm cốc men, ngồi ở cửa nhìn ra sân. Cỏ trong sân đã được nhổ gần hết, đây là nhà của Trình Phương Tín. Bài báo của nghiêm chỉ đã gây tiếng vang lớn, kể cả những gia đình mất con cũng gửi đến những tấm lòng hảo tâm. Còn có người tình nguyện đến đây làm công việc thiện nguyện. Từ sau khi bố mẹ qua đời, Trình Phương Tín đã lâu không về đây. Cỏ dại mọc um tùm, nghiêm trì ở đây giúp anh ấy dọn dẹp, còn anh ấy thì đi đón những người hào tâm kia. Điền Quyên ngồi sát bên nghiêm trì, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ban đầu, cô ta cứ thường nghiêm trì sẽ không để ý đến mình nữa, không ngờ nghiêm trì vẫn coi mình là bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành phóng viên, có thể quen biết nhiều bạn bè đến vậy. Nghiêm trì cảm thấy như đang nằm mơ. Hồi đi học bài văn của cậu đã viết rất hay, thầy cô thường khen bài văn của cậu có hồn. Điền Quyên cười nói, chỉ là kết hôn sớm quá. Nghiêm trì đúng là người quá coi trọng tình yêu. Vừa kết hôn đã sinh từ thành, rồi đến tử huyên cuộc sống chỉ xoay quanh con cái. Nghiêm trì không khỏi cười nói, chúng ta đều bị cuộc sống mài mòn, không còn là chính mình nữa, trở nên đáng sợ. Cô ta nhớ lại những chuyện mình đã làm cũng cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Điền Quyên cầu có từng nghĩ đến làm một công việc gì đó cho riêng mình không? Tôi á, tôi có năng lực gì chứ? Điền Quyên cười khổ với hoàn cảnh hiện tại của cô ta không dám mơ mộng gì cả. Hôm qua tôi đánh con trai tôi một trận nó hận tôi. Nó bị bà nội nó xúi dục ném đá vào người tôi. Tôi vất vả nuôi nó khôn lớn chỉ vì không lấy được tiền ở chỗ tôi mà nó ném đá tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rốt cuộc tôi sống vì cái gì nữa? Bố mẹ tôi mãi mãi yêu thương em trai tôi nhất, khi tôi bị ủy khuất bố tôi sẽ không bênh vực tôi, mẹ tôi chỉ biết khóc lóc bảo tôi nhẫn nhịn. Nghiêm Chỉ tôi không biết mình phải nhẫn nhịn đến bao giờ. Tôi không có đường lui, biết rõ phía trước là vực sâu mà tôi vẫn phải cắn răng bước tiếp. Điền Quyên cười chua xót, Nghiêm Chỉ đau lòng nắm lấy tay bạn mình, để tôi làm chỗ dựa cho cậu. Nếu tên khốn nạn đó dám bắt nạt cậu nữa, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ quyền lợi, vạch trần hắn ta. Nghiêm Chỉ, cậu thật tốt. Điền Quyên đỏ hoe mắt cảm kích nói, Nghiêm Chỉ kéo Điền Quyên đứng dậy, đặt cốc men xuống đất, sát cô ta đi ra ngoài trời mưa. Mặc cho nước mưa rơi trên mặt, hòa lẫn với nước mắt. Như vậy sẽ không ai biết chúng ta khóc nữa. Nghiêm Chỉ cười nói, Điền Quyên, chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Điền Quyên nhìn Nghiêm Chỉ, nở nụ cười chân thành, đúng vậy, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Nghiêm chỉ lớn tiếng động viên Điền Quyên, chúng ta tự kiếm tiền tự tiêu, sau này có tiền rồi, tôi còn muốn đi đây đi đó, ngắm nhìn phong tục tập quán của mỗi nơi. Được tôi sẽ đi cùng cậu, Điền Quyên trịnh trọng hứa hẹn, nhất ngôn cựu đỉnh nhé. Nghiêm chỉ đưa ngón út ra kiên quyết móc nguéo với Điền Quyên. Hai người cười như điên như dại như trở về quá khứ khi hai người còn là những cô bé. Đúng lúc này, Trình Phương Tín cũng dẫn người vào sân. Người đến là một người đàn ông, đội mũ. Nghiêm trì và Điền Quyên vội vàng quay vào nhà trình phương tín giới thiệu, đây là đồng chí Điền Quyên còn đây là... Cẩn thận, hắn ta là gián điệp, tổ đông chạy vào hét lớn, liều mạng chạy về phía họ. Chết đi, tao phải báo thù cho anh em của tao. Người đàn ông ngẩn mặt lên, lộ ra ánh mắt hung ác. Hắn ta cầm dao găm đâm về phía Nghiêm trì, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Nghiêm trì đứng xưỡng tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô ta trợn chừng mắt đột nhiên một bóng người chắn trước mặt cô ta. Phập một tiếng, khuôn mặt Điền Quyên lộ vẻ đau đớn. Nghiêm chỉ ôm lấy bạn mình tay dính máu nóng khiến đầu óc cô ta trống rỗng. Điền Quyên, Điền Quyên, tổ đông sông lên, cuột ngã người đàn ông. Quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm chỉ đang ôm Điền Quyên khóc lóc hoảng sợ. Nghiêm chỉ nâng mặt Điền Quyên lên, Điền Quyên, cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ không sao đâu. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau lên, đừng khóc. Điền Quyên mỉm cười, nghiêm trì cậu phải mãi là một nàng công chúa vui vẻ nhé. Hứa với tôi cậu nhất định phải đi khắp đất nước tươi đẹp của chúng ta. Thay tôi, thay tôi ngắm nhìn thế giới này thật kỹ. Sao cậu ngốc thế, nghiêm trì khóc đến thảm thiết. Điền Quyên nhìn Tô Đông áy náy nói trước đây là tôi gây chuyện nên nghiêm trì mới như vậy. Cậu đừng nói nữa, nghiêm trì nắm chặt tay Điền Quyên. Tôi không hối hận cậu đừng xảy ra chuyện gì. Tô Đông, hãy đối xử tốt với cậu ấy. Nói xong câu này, Điền Quyên từ từ nhắm mắt lại. Khi được đưa đến bệnh viện, Điền Quyên đã tắt thở từ lâu. Nghiêm trì ngất xỉu mấy lần trước giường bệnh. Bố mẹ Điền Quyên đến bệnh viện, lớn tiếng trách mắng, oán hận nghiêm trì. Nghiêm trì thấy ấm ức thay Điền Quyên, lớn tiếng nói lại, bây giờ hai người mới biết đến sao. Hai người có từng quan tâm đến con gái mình không? Khi cậu ấy bị nhà chồng ức hiếp, bị chồng chửi mắng, hai người ở đâu? Lúc cậu ấy bị thương phải nhập viện, hai người lại ở đâu? chân cậu ấy bị thương, bà chỉ ở lại có nửa ngày, bà nói cháu trai ở nhà không có ai trông nên phải về. Lúc cậu ấy không có ai mang cơm đến, phải nhịn đói, ai đã từng quan tâm đến điều đó. nghiêm chỉ gào khóc hoàn toàn suy sụp, cô ta như người vỡ vụt, nghẹn ngào hỏi, hai người dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Bố mẹ Điền Quyên xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào. Tổ đồng ôm chặt lấy nghiêm chỉ, Điền Quyên, sao cậu lại cứu tôi? cậu nên sống vì bản thân mình chứ, sao cậu không ít kỳ tiếp cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tiểu Lạc, cô không nên cứu tôi, cô không phải rất giỏi sao? trả mạng của tôi cho Điền Quyên được không? Nghiêm Chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Lạc như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, đây là lựa chọn của Điền Quyên, Điền Quyên là nhân của Nghiêm Chỉ cũng là quà của Nghiêm Chỉ. Cô búng tay một cái, Điền Quyên xuất hiện trước mặt Nghiêm Chỉ. Điền Quyên nở nụ cười chân thành, nói, nghiêm Chỉ cảm ơn cậu, là cậu đã cho tôi biết trên đời này có tình yêu thương, cũng cho tôi hiểu thế nào là yêu. Tôi không hối hận, tạm biệt nghiêm Chỉ. Đừng, điền Quyên, cậu quay lại đi, tôi muốn cậu quay lại. Nghiêm Chỉ vừa khóc lớn vừa gọi, nhưng điền Quyên đã dần dần biến mất, chị ấy không muốn nhìn thấy chị buồn. Tô Thiểu Lạc nói, kiếp này của chị ấy đã viên mãn rồi, đừng đau lòng thay cho chị ấy. Lúc ra đi, Điền Quyên không oán không hận đó thậm chí còn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chị ấy. Tình yêu là một bài học, có người sinh ra đã hiểu, có người học mãi cũng không hiểu. chương 160, giá như lúc đầu gặp gỡ. Gia đình Điền Quyên không nói gì thêm, ngược lại chồng của Điền Quyên là tôn cường lại đến gây sự. Bộ mặt xấu xa của hắn thật khiến người ta buồn nôn. Hắn yêu cầu nghiêm chỉ bồi thường cho nhà hắn, bị tô đông quát mắng đuổi đi. Tôn cường gào lên, không bồi thường thì đừng hòng chôn Điền Quyên, cũng không cho phép Điền Quyên vào mộ tổ. Bố Điền vẫn nói câu cũ, Điền Quyên đã gà vào nhà họ tôn các người chính là người nhà họ tôn. Hậu sự của nó mà cậu không lo liệu thì ai lo liệu? Mẹ Điền ngồi bên giường khóc lóc quyên tử, sao con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi thế này? Nghiêm trì nhìn thi thể Điền Quyên, mắt đỏ hoe cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của Điền Quyên. Tổ đông đi tới, đưa cho Nghiêm trì một cốc nước uống chút nước đi. Nghiêm chỉ hít hít mũi, Điền Quyên nói cậu ấy muốn hỏa táng rồi giải cho cốt lên núi cao. Tô Đông gật đầu, được cứ làm theo di nguyện của cô ấy. Tên gián điệp kia đã dựa vào bài báo của Nghiêm chỉ cố ý giả làm người dân nhiệt tình, lấy được sự tin tưởng của trình phương tín, rồi mới tìm được họ. Tô Đông đã đánh hắn một trận như từ. Những người khác giả vờ như không thấy, trong lòng ai cũng căm phẫn. Đám tang của Điền Quyên, nhà họ tôn không đến. Bố mẹ Điền thì có đến, mẹ Điền khóc đến ngất lịm đi. Nghiêm Chỉ ôm hộp cho cốt của Điền Quyên từng bước leo lên núi lạc hà ở vệ thành. Tô Đông và Tô Tiểu lạc đi cùng, Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên cũng đi theo. Suốt sọc đường không ai nói câu nào. Khi lên đến đỉnh núi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời rực rỡ như gấm vóc. Bầu trời như được lửa thiêu đốt vô cùng tráng lệ Nghiêm Chỉ nhìn bầu trời lẩm bẩm, Điền Quyên cậu thấy nơi này đẹp không? Nghiêm Chỉ ngồi trên đỉnh núi rất lâu. Màn đêm buông xuống, trời trở lạnh. Tô Đông khoác thêm áo cho nghiêm trì cô ta nói, mọi người về trước đi. Tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. Tô Đông biết tính nghiêm trì anh ấy đến bên cạnh Tô Thiểu Lạc và Phó thiếu Đình nói, hôm nay cảm ơn hai người, hai người về trước đi tôi ở lại đây với cô ấy một lát. Phó thiếu Đình vỗ vai Tô Đông rồi đi xuống núi. Tô Thiểu Lạc cũng đi theo, đường Thiểu Thiên vừa đi vừa lên tiếng hỏi, đói chưa, mời hai người đi ăn bánh nướng thịt bò nhé. Tô Thiểu Lạc quả thực đã đói, cô gật đầu lia lia. Bánh nướng thịt bò ở quán cơm quốc doanh dưới chân núi rất nổi tiếng, mỗi người gọi một cái. Đường Tiểu Thiên thấy Tô Tiểu Lạc không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Điền Quyên, không khỏi tò mò hỏi con gái các cô không phải đều đa sầu đa cảm sao cô lại nghĩ thoáng thế. Đau buồn cũng một ngày, vui vẻ cũng một ngày, vậy thì cứ vui vẻ đi. Tô Tiểu Lạc cười nói, đời người ở trên thế gian, chẳng qua cũng chỉ là một kiếp thu hành. Cảnh giới của người học đạo thuật quả nhiên khác biệt. Đường Tiểu Thiên nói đùa, ngon quá. Tô Tiểu Lạc cắn một miếng, hương thơm của thịt bò lan tỏa trong miệng cô thỏa mãn thở dài. Phó Thiếu Đình ăn uống rất tao nhã, những ngón tay thon dài cầm chiếc bánh chậm rãi ăn, thật ra anh không hứng thú lắm với chuyện ăn uống. Nhưng nhìn dáng vẻ tham ăn của Tô Tiểu Lạc chiếc bánh trong tay dường như cũng trở nên ngon hơn vài phần. Ba người lại gọi thêm mỗi người một cốc sữa đậu nành. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình cười nói, anh cũng ăn khỏe thật đấy. Phó thiếu đỉnh khẽ mím môi, thản nhiên nói có lẽ bánh nướng hôm nay đặc biệt ngon hơn. Sau những cơn mưa lớn liên tiếp, vệ thành bước vào mùa thu. Đi trên đường thỉnh thoảng lại có lá rơi. Trình nhã sách giỏ rau trở về, nói với Tô Chính Quốc tôn cường đó lại lấy vợ rồi, nghe nói lấy một người quá chồng ghê gớm lắm. Radio, xe đạp, đồng hồ, máy may, tiền biếu, cái gì cũng không thiếu. Mới bao lâu chứ, có được một tháng không? Tô Chính Quốc không khỏi hỏi. Đúng là vậy đấy. Chưa được một tháng đâu ạ, trình nhã thở dài, phải nói là mấy tên đàn ông này chẳng ai đáng tin cậy cả. Hừm, tô chính quốc ngẩng đầu lên nhìn con dâu, à con không phải nói bố đâu, trình nhã lúng túng giải thích, ông nội là người trung tình nhất thiên hạ, tô tiểu lạc giơ ngón tay cái lên khen ngợi, thế còn tạm được, tô chính quốc nói, sau này nhóc con tìm chồng nhất định phải tìm người giống ông nội. Ai nói không phải chứ? Lấy chồng là lần đầu thai thứ hai của con gái, điền quyên này số sinh ra đã không tốt lấy chồng cũng chẳng ra sao. Trình nhã lẩm bẩm, sách dò rau vào bếp. Hôm nay, ông bà nghiêm sẽ dẫn các cháu đến ăn cơm, nghiêm chỉ cũng đến, nên bà ấy đã mua không ít thức ăn. Bên đường còn có người bán cá, bà ấy cũng mua một con, định nấu canh cá chép cho bọn trẻ uống. Tô vãn thì đi tìm ôn đình chơi, nói là không về nhà ăn cơm. Lần trước con bé nổi giận với các cháu, chắc là cố ý trốn đi. Tô Tiểu Lạc ở bên cạnh giúp nhặt sau, hai người bận rộn một lúc, mọi người trong nhà lần lượt trở về. Tô vệ quân cũng cố ý về nhà gặp ông Bàng nghiêm. Vừa gặp mặt trình nhã đã kéo ông ấy sang một bên, hỏi đã tìm thấy tin tức gì về bức thư đó chưa? Tô vệ quân lắc đầu, muốn nói lại thôi. Không có tin tức gì về bức thư đó, nhưng có người nói đã từng nhìn thấy hai kẻ buôn người trước đây. Tin tức vẫn chưa chắc chắn, nên ông ấy quyết định tạm thời không nói với mọi người trong nhà. Trình Nhã rất thất vọng, thở dài, anh lên thay quần áo đi, lát nữa nhà thông gia đến rồi. Tô vệ quân lên lầu thay một bộ thường phục, chẳng mấy chốc Tô Đông cũng đưa nhà họ nghiêm đến, Trình Nhã không thấy nghiêm chỉ đâu. Tô Đông giải thích với bà, nghiêm chỉ đang tăng ca ở tòa soạn, con đi đón cô ấy đây. Thông gia, mau vào đi. Trình Nhã mời mọi người vào nhà. Cháu chào ông cố, ông nội, bà nội. Hai đứa nhỏ vui vẻ gọi, ngoan, Trình Nhã xoa đầu bọn trẻ. Tô chính quốc mời ông bà nghiêm ngồi uống trà, mấy người trò chuyện về tình hình đất nước gần đây, quan điểm lại bất ngờ trùng khớp. Tô tiểu lạc thì dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, cô phát hiện mặt miếng ngọc mình tặng tử huyên đã xuất hiện vết nứt, không khỏi hỏi tử huyên, gần đây cháu có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Tử huyên lắc đầu, tô tiểu lạc đành làm một miếng ngọc khác thay cho chiếc trên cổ cô bé. Còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật tử huyên, nếu cô đoán không nhầm, chỉ cần qua 3 tuổi thì cô bé sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Nhiệm vụ còn gian nan lắm. Các vị trưởng bối đều thống nhất ý kiến không cho phép hai người ly hôn. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán xem ra phải làm họ thất vọng rồi. Mà lúc này Tô Đông và Nghiêm Chỉ đang đứng trước cửa cục dân chính. Đơn xin ly hôn của Tô Đông đã được phê duyệt anh ấy nắm chặt tờ giấy hỏi em suy nghĩ kỹ rồi chứ. Nghiêm Chỉ mỉm cười, vâng. Nếu chúng ta không tiên hạ thủ vi cường thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Hơn một tháng trôi qua, nghiêm chỉ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc dài ban đầu đã được cô ta cắt ngắn ngang vai, toát lên vẻ đẹp trí thức. Ly hôn là do tô đông đề nghị, đơn cũng đã được chấp thuận. Tô đông hỏi thật ra chúng ta, nghiêm chỉ ngắt lời anh ấy, sợ anh ấy nói ra những lời khiến mình dao động. Tô đông chúng ta đều quá mệt mỏi rồi. Em muốn sống thật tốt, sống vui vẻ như điển quyên đã nói. Ở bên tô đông, cô ta đã từng hạnh phúc cũng từng đau khổ. Thời gian trôi qua, những nỗi đau khổ lại khiến người ta suy sụp hơn cả niềm hạnh phúc Cô ta không muốn biến thành con người như vậy nữa Tô Đông gật đầu, được nghe theo em chương 161, không phải phó nhiễm thì không cưới Tô Đông và nghiêm chỉ trở về nhà Nghiêm chỉ đưa cho Trình Nhã một cái túi Rồi nói con nghe chị dâu nói dạo này lưng của mẹ hơi đau Đây là cao dán do một ông thầy thuốc đông y tự bào chế Mẹ xem có hiệu quả không ạ Trình Nhã nhất thời vui mừng không biết nói gì, nhận lấy túi thuốc cảm ơn con đã quan tâm đến mẹ. Mọi người vui vẻ ăn cơm, họ đều cho rằng Tô Đông và Nghiêm chỉ nhất định đã làm lành, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Ăn cơm xong, Tô Đông bảo Tô Thiểu Lạc đưa các con ra sân chơi. Tranh thủ lúc bọn trẻ không có mặt Trình Nhã bèn thẳng thắn nói, đông từ con là đàn ông. Chuyện nhà dù đúng dù sai con cũng có trách nhiệm. Con xin lỗi Nghiêm chỉ đi, chuyện này coi như xong. Nghiêm chỉ không ngờ bà lại nói vậy, vội vàng xua tay, không phải đâu ạ, Tô Đông không có lỗi. Tô Đông lấy giấy chứng nhận ly hôn ra đặt lên bàn, khẽ nói, hai người đừng khuyên nữa, chúng con đã ly hôn rồi. Trình Nhã nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn, mắt tối sầm lại, ngồi phịch xuống ghế. Hai đứa, hai đứa con này thật là tùy tiện, mẹ nghiêm cũng tức giận không nhẹ, bố mẹ còn mong hai người tôn trọng quyết định của chúng con. Nghiêm chỉ nghiêm túc nói, đã ly hôn rồi còn nói gì được nữa. Hai ông bà nghiêm cũng chỉ đành chấp nhận, nhưng họ có một yêu cầu. Chuyện ly hôn tạm thời đừng nói ra ngoài, dù sao trong đại viện người đông miệng lắm, nhớ bọn trẻ biết được sợ chúng nhất thời không chấp nhận được. Cũng sợ người khác nói ra nói vào, làm tổn thương bọn trẻ. Sau khi đạt được sự đồng thuận, tô đông tiễn nhà họ nghiêm ra về, hai đứa nhỏ sẽ ở lại nhà họ tô từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng lưu luyến đứng ở cửa, nghiêm chỉ ôm chúng vào lòng. Nước mắt lưng chồng, nhưng sau này cô không thể tùy tiện khóc nữa. Ngoan nào thứ sáu mẹ sẽ đến đón hai con. Mẹ ơi, sao mẹ không ở cùng chúng con? Bố mẹ các bạn con đều ở cùng nhau. Tô Tử Huyên tuy còn nhỏ nhưng tâm tư lại nặng hơn Tô Tử Thành. Một câu hỏi khiến nghiêm chỉ không biết trả lời ra sao. Tử Huyên, mẹ con bình thường bận việc chúng ta phải hiểu cho mẹ con biết không? Tô đồng bế Tô Tử Huyên lên. Em đi đi, có anh ở đây rồi. Nghiêm trì nhìn khuôn mặt kiên nghỉ của Tô Đông dưới ánh đèn, những ngón tay khẽ cuộn lại có chút chua sót nghĩ, sau này không biết ai sẽ được hưởng phúc mà lấy được anh. Rời khỏi nhà họ Tô, nghiêm trì khoác tay bố mẹ cười nói, vẫn còn giận ạ Hai con gái vui là được rồi. Bố mẹ thật tốt, Tô Đông nhìn bóng lưng họ rời đi tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ấy quay sang nói với Trình Nhã, mẹ chúng ta vào nhà thôi. Trình Nhã tức đến đau ngực mắng Tô Đông, đông từ cái gì con cũng chiều theo nó. Ly hôn con cũng chiều theo nó, sớm muộn gì cũng có ngày con hối hận Là mẹ ruột của Tô Đông, bà sao có thể không hiểu suy nghĩ của con trai mình Nếu không phải yêu đến chết đi sống lại, một người đàn ông sao có thể chiều chuộng một người phụ nữ đến như vậy Cuộc hôn nhân này nói buông là buông, muốn níu kéo lại e là không dễ dàng gì Tô Đông im lặng không nói gì, anh ấy đứng ở sân châm một điếu thuốc Ngày tháng trôi qua êm đềm, thời tiết cũng dần trở lạnh Trình Nhã mua một ít vải, định may áo cho mọi người trong nhà. Bà ấy gọi Tô Thiểu Lạc lại, muốn lấy số đo của cô. Tô Thiểu Lạc khẽ cao mày, cháu mua đồ may sẵn là được rồi, không cần may cho cháu đâu à. Tô Vãn nghe thấy, liền hỏi ý cô là gì. Cô chê mẹ may xấu hả? Tô tiểu Lạc nhíu mày nói, tôi thấy là cô tự suy diễn ra đấy chứ. Tôi có tiền, tôi muốn tự mua cô quản được sao? Cô... Tô vãn bị nói trúng tim đen, trình nhã tự may quần áo đúng là tiết kiệm được kha khá, khá tiền, nhưng kiểu dáng không được đa dạng như đồ may sẵn cũng không đẹp bằng. Nhất là ôn đình vừa mua liền ba bộ quần áo, làm sao cô ta không ghen tị cho được. Tô thiểu lạc lè lưỡi trêu chọc cô ta, cô cô cô cái gì mà cô? Tôi có tiêu tiền của cô đâu? Tô thiểu lạc lên lầu, tô vãn thức không chịu được tức giận nói, mẹ cô ta không cho mẹ may, vừa hay đỡ tốn tiền. Trình Nhã nhìn chằm chằm vào tấm vải hoa trong tay, không được thì thôi vậy, đi mua đồ may sẵn. Tổ chính quốc buông tờ báo xuống, nói eo con thế kia rồi, còn may vá gì nữa. Nhóc con không cho con may cũng là vì muốn tốt cho con. Mua quần áo cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, cứ mua đồ may sẵn đi. Trình Nhã và Tô Vãn đều ngẩn người, Tô Vãn ấm ức nói, cháu không tin cô ta tốt bụng như vậy đâu, ông nội ông cứ bênh cô ta. Chuyện may vá quần áo đành gác lại, Trình Nhã hẹn Trịnh Bảo chân cùng đi mua sắm ở cửa hàng Bách Hóa. Dạo này Trịnh Bảo chân khá rảnh rỗi, Phó Vân Hải đi làm nhiệm vụ chưa về, đoàn văn công của Phó nhiễm lại xuống nông thôn. Phó Thiếu Đình ít khi về nhà, mà có về cũng chỉ nói được vài câu rồi lại chạy ra ngoài. Lần này Phó Vân Hải về là để kết hôn, chắc chắn phải sắm sửa ít đồ cũng nên lo liệu dần đi là vừa. Trình Nhã, dạo này đông từ nhà chị thế nào rồi? Trình Nhã lần này cẩn thận hơn, lần trước sau khi bà nói chuyện với Trịnh Bảo Trân, không biết sao lại lan truyền tin đồn đông từ nhà bà sắp đi xem mắt. Bà không nói thật cũng tạm, hai vợ chồng nó đều bận rộn. Trịnh Bảo Trân hỏi, không ly hôn nữa à? Trình Nhã không gật đầu cũng không phủ nhận bảo nhân viên bán hàng lấy xuống một chiếc váy len đỏ. Chiếc váy này, bà thấy tô tiểu lạc mặc lên chắc chắn sẽ rất xinh. Trịnh Bảo Trân hỏi ruồn, nó nghĩ thông rồi à? Nói thật nhé, với điều kiện của đông từ nhà chị cho dù ly hôn rồi thì tìm một cô sinh viên đại học cũng chẳng thành vấn đề. Bác gái thật có mắt nhìn, chiếc váy này cửa hàng chúng cháu chỉ nhập về duy nhất một chiếc thôi ạ. Đường may đẹp chất liệu cũng tốt, sau này dù có vào đông khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng rất thời trang. Nhân viên bán hàng cười nói, mua cho vãn vãn à, trịnh Bảo chân hỏi, màu này không hợp với nó lắm. Váy này màu đỏ, vãn vãn da không trắng, mặc màu đỏ trông quê mùa lắm. Trình nhã, mua cho tiểu lạc đấy, nó mặc chắc chắn đẹp. Còn bé mắt to, da lại trắng, mặc màu đỏ chắc chắn rất hợp. trịnh bảo chân ngạc nhiên trợn tròn mắt chị không mua cho vãn vãn, mà mua cho nó. Cũng mua cho vãn vãn, nhưng chiếc này chị cũng nói là không hợp với vãn vãn rồi. Trình nhã vội vàng giải thích, da hơi vàng cũng có thể mặc màu đỏ đậm này mà. Có thể làm sáng da. Nhân viên bán hàng vội vàng lên tiếng. Trình Nhã vừa nhìn đã thấy màu đỏ này hợp với tô Tiểu Lạc bà nói, vậy cô giới thiệu cho tôi một màu khác đi. Màu đen ạ, màu đen không bao giờ lỗi mốt, mặc lên người cũng rất sang trọng. Nhân viên bán hàng cười nói, một cô gái trẻ mặc màu đen, không đẹp đâu. Trịnh Bảo Trân không đồng ý, bà ta chọn một chiếc màu vàng. Chiếc này được đấy, màu sắc tươi sáng. Tin tôi đi cứ lấy chiếc này. Trình Nhã không lay chuyển được bà ta, đành mua cả hai chiếc. Trịnh Bảo Trân cũng mua một ít vải, định tìm thợ may ở đầu mõ may mấy chiếc chăn bông. Trên đường về, vừa hay gặp bà mối vương, bà vương thấy trịnh Bảo Trân liền đi tới, mẹ nhiễm nhiễm, chuyện lần trước tôi nói với chị, chị suy nghĩ thế nào rồi. Người ta là hoa kiều đấy, có người đến cầu hôn, đối phương nhìn thấy ảnh của phó nhiễm ở đoàn văn công, liền nhờ bà mối đến dạm hỏi. Vẻ mặt cứ như không cưới được phó nhiễm thì không chịu vậy. chương 162, sau này anh nhất định là một người bố tốt. Trịnh Bảo Trân trò chuyện với bà Vương một lúc rồi mới chia tay. Trịnh Nhã không khỏi thắc mắc sao chị lại từ chối bà ấy. Nghe bà Vương nói thì điều kiện cũng khá tốt, có nhà cửa ở nước ngoài, nghe nói là người có học thức. Lần này về nước là muốn tìm một cô gái Trung Quốc làm vợ. Trịnh Bảo Trân thở dài tôi không có phúc như chị, mấy đứa con đều nghe lời. Lần trước vì chuyện của Vân Hải Thiếu Đình đã nổi giận với tôi. Nó bảo tôi đừng quản bọn chúng nữa, cũng đừng nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của chúng. Trừ phi Vân Hải và nhiễm nhiễm tự gật đầu đồng ý, nếu không nó sẽ không tha thứ cho tôi. Phó Thiếu Đình đúng là người có tính cách như vậy, chỉ là Trình Nhã không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như thế. Mấy đứa này chẳng đứa nào sốt ruột cả. Trịnh Bảo Trân sốt ruột đến sắp phát điên, nhưng chúng lại chẳng hề vội vàng. Nhiễm nhiễm nhà bà đủ ưu tú, không sợ không tìm được nhà chồng tốt. Trình Nhã nhìn phó nhiễm lớn lên, ngoài việc hơi ít nói ra thì chẳng có gì để chê. Nói thì nói vậy, nhưng tuổi xuân của con gái ngắn ngủi lắm, không lấy chồng nữa thì thành gái ế mất. Trịnh Bảo Trân thở dài. Bản thân bà ta vốn có tính kiểm soát cao, vậy mà phó thiếu đình lại bảo bà ta đừng quản gì cả. Trình Nhã cũng không biết nên khuyên bà ta thế nào, vừa hay đã đến nhà họ phó. Phó thiếu đình mực cửa bước ra, Trịnh Bảo Trân gọi anh, bác Trình mua nhiều đồ quá, con ra giúp bác ấy một tay. Không cần không cần, có một đoạn đường ngắn thôi mà, không sao đâu. Trình Nhã vội vàng từ chối. Để cháu à, phó thiếu đình bước tới, nhận lấy hết đồ trên tay Trình Nhã. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Trình Nhã hơi ngại ngùng nói. Ủi, chị còn khách sáo với chúng tôi làm gì? Trịnh Bảo Trân cười, Trình Nhã đi được một đoạn, vẫn không nhịn được mở lời. Mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, bà ấy chỉ là hai suy nghĩ tiêu cực thôi. Mấy năm nay đúng là đã lơ là ba anh em cháu, nhưng sức khỏe bà ấy cũng không tốt tuổi tác đã cao các cháu nên nhường nhịn bà ấy một chút. Phó thiếu đình mím môi, nhàn nhạt đáp vâng ạ. Trình nhã cũng không tiện nói thêm gì nữa thật ra ba đứa con nhà họ phó đều rất tốt chỉ là không mấy hứng thú với chuyện hôn nhân. Nhưng mà nhìn bảo chân với phó uy như vậy cũng khó mà mong chờ gì vào hôn nhân được. Thiếu đình tối nay ở lại nhà bác ăn cơm rồi về nhé. Không được rồi ạ, hôm nay Nhiễm Nhiễm đi diễn trở về. Vậy thì vừa hay, gọi cả Nhiễm Nhiễm đến nhà bác ăn cơm. Trình Nhã cười nói, cũng lâu rồi hai nhà mình chưa ăn cơm cùng nhau. Tô Thiểu là ghé vào cửa sổ hỏi, chị Phó Nhiễm sắp về rồi à. Hôm nay anh Sáu nhà tôi cũng về, trùng hợp thật. Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc bông xù của cô bé trông thật nổi bật. Anh Trầm mặc một lát rồi nói, nếu vậy thì làm phiền bác rồi ạ. Phó Thiếu Đình đặt đồ ở cửa, lịch sự chào hỏi Tô Chính Quốc rồi quay người trở ra, đi đón Phó Nhiễm. Tô Tiểu Lạc xuống lầu, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu, cô lầm bẩm đi cũng nhanh thật đấy. Trình Nhã đặt túi đồ lên ghế sofa, nói với Tô Chính Quốc tối nay chúng nó đến nhà mình ăn cơm, để con đi chuẩn bị trước. Bà ấy vừa đi vừa đỡ eo, Tô Tiểu Lạc thấy vậy không khỏi nói, ông nội eo bà ấy không tốt, sao không chịu nghỉ ngơi một chút ạ Mẹ cháu cứ thế đấy, không chịu ngồi yên. Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói, hay là thuê người giúp việc đi ạ, nhà mình nhiều người thế này tử thành với tử huyên cũng ở đây. Tô Tiểu Lạc đề nghị, nhóc con này biết đau lòng mẹ cháu rồi đấy à? Tô Chính Quốc vui mừng từ tận đáy lòng, đâu có ạ, Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận, chủ yếu là bà ấy nấu ăn cũng không ngon lắm, được rồi được rồi, cháu nói gì cũng đúng. Tô Chính Quốc phụ hỏa, đúng là không ngon lắm, lúc phó thiếu đình dẫn phó nhiễm đến nhà họ tô cơm nước cũng đã gần xong. Phó nhiễm mang tới rất nhiều đặc sản địa phương, trình nhã liên tục cảm ơn. Thế là nhà họ tô lại náo nhiệt hẳn lên. Tô tử huyên chạy đến bên cạnh phó thiếu đình, ngoan ngoãn để anh bế ngồi lên đùi, rồi chỉ tay vào món ăn nhờ anh gắp cho mình. Phó thiếu đình đều làm theo từng yêu cầu của cô bé. Tô chính quốc nói đùa thiếu đình sau này nhất định sẽ là một người bố tốt. Tô tiểu lạc trêu chọc đúng đấy ạ, không ngờ anh lại khéo trông trẻ con thế. Vẻ mặt phó thiếu đình không cảm xúc gấp cho tô tiểu lạc một miếng thức ăn cô cũng ăn đi. Hành động này khiến mọi người đều sững lại. Tô chính quốc cười tiểu lạc nhà ông cũng còn là một đứa trẻ mà. Tô tiểu lạc đỏ mặt cháu mới không phải trẻ con. Tô vãn ngồi trong góc nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía tô tiểu lạc trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Đúng lúc này tô hòa từ ngoài bước vào, vừa xoa xoa tay vừa nói, ngoài trời lạnh thật đấy. Tô Hòa không ngờ trong nhà lại náo nhiệt như vậy, cũng không ngờ phó nhiễm lại ở đây. Tóc tai anh ấy dối bù như tổ quả. Mọi người, mọi người đều ở đây à. Tô Hòa ngượng ngùng vò vò tóc mình. Đã bảo cháu cắt tóc đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Tô chính quốc bất lực trách cháu trai. Khụ cháu đi dừa tay cái đã. Tô Hòa chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng chẳng ai báo cho anh ấy biết tối nay phó nhiễm sẽ đến. Nói xong, lập tức chạy mất. Tóc tai như màu gà thật không hiểu đẹp chỗ nào Tô chính quốc thích nhất là thanh niên phải gọn gàng Chỉ có thằng cháu thứ sáu này là thích làm loạn Tô tiểu lạc nín cười đến đau cả bụng Anh sáu chắc xấu hổ đến muốn độn thổ mất Lúc tô hoa quay lại mái tóc rõ ràng đã được vuốt nước cho gọn gàng Tóc ướt sũng áp sát vào da đầu trông hơi kỳ quặc Anh ấy ngồi xuống cạnh tô tiểu lạc nhỏ giọng hỏi kỳ lắm mà Không kỳ đâu anh sáu có nhan sắc chống đỡ mà Tô tiểu lạc an ủi. Tô Hòa Cúi gằm mặt ăn cơm, ăn xong liền chuồn mất. Đứa nhỏ này thật là vô lễ. Tô chính quốc tỏ vẻ chán ghét. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, mọi người đừng khách sáo với chúng tôi quá. Trịnh bảo chân không để tâm mấy chuyện này. Kệ nó đi, mọi người cứ ăn. Trịnh nhã bất đắc dĩ nói thằng sáu này lúc nào cũng vậy, làm việc theo cảm tính. A Trương, cháu có quen biết người giúp việc nào đáng tin cậy để giới thiệu không? Tô chính quốc hỏi. Cuối cùng cũng chịu thuê người giúp việc rồi à? Trịnh Bảo Trân cười hỏi. Cháu còn tưởng Trình Nhã là người sát đấy. Nhà họ tô đông con nhiều cháu tuy có mấy đứa quanh năm ở bên ngoài nhưng hiện tại cũng không ít người. Sau này nhà thằng cả lại có thêm con chỉ dựa vào một mình Trình Nhã thì đúng là không xuể. Trịnh Bảo Trân rất ngưỡng mộ. Nhưng e là ba đứa con nhà bà ta có kết hôn sinh con cũng chẳng muốn sống gần bà ta. Tôi cũng đang có ý định này. Trình Nhã cũng nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, dù sao tuổi cũng đã cao, không thể không chịu thua tuổi già. Thật ra tôi cũng chưa để ý lắm, để tôi tìm giúp bà. Dì Trương nói, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, tổ hòa lại từ ngoài đi vào, đầu đã được cắt ngắn. Vốn dĩ anh ấy đã có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng. Mái tóc hối của này càng khiến anh ấy trông sáng sủa, nam tính hơn hẳn. Tô chính quốc lầm bầm, bảo cháu đi cắt tóc chứ không phải bảo cháu đi cắt lúc nhà có khách thằng nhóc này càng lớn càng không hiểu chuyện. Không sao đâu Tô Hòa cắt tóc thế này trông đẹp trai lắm. Dì Trương cười khen, đúng đấy à, chị Phó Nhiễm chị thấy kiểu tóc mới của anh sáu em có đẹp không? Tô Thiểu Lạc Nhân cơ hội hỏi. Trương 163, trong mắt người tỉnh hóa Tây Thi. Phó Nhiễm vừa rồi đã lén nhìn hai lần Tô Hòa chưa bao giờ để kiểu tóc gọn gàng như vậy. Cô lầm bẩm đúng là đẹp trai, tô tiểu là cười, chị phó nhiễm cũng khen đẹp trai kìa. Được rồi, mau ăn cơm đi, nhiễm nhiễm mới đi diễn xa về, chắc là mệt lắm rồi. Trình nhã thúc sục, nhiễm nhiễm, hôm nay mẹ gặp bà Vương, bà ấy nói có một thanh niên xem ảnh con rồi thích ngay, con xem có muốn gặp mặt không. Trịnh bảo chân len lén huyết trình nhã một cái, lẽ ra bà ta không nên nói chuyện này trong hoàn cảnh này, nhưng ba đứa con đều không nghe lời bà ta. Bà ta chỉ đành nhờ Trình Nhã giúp mình nói đỡ, con bé phó nhiễm này dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối bà ấy. Trình Nhã nói, phải đấy, bác cũng nghe nói rồi, cậu thanh niên đó hình như rất ưu tú, nghe nói là hoa kiều. Tô tử huyên ăn no rồi, cô bé nhảy xuống đất chạy đi chơi với tô tử thành. Phó thiếu đình nghe thấy lời trịnh bảo chân và Trình Nhã, lông mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì im lặng ăn cơm. Phó nhiễm liếc nhìn tô hòa một cái, rồi nói, mẹ chuyện này để sau hãng nói ạ. Tô Hòa mở miệng, mẹ, mẹ nói vậy là sao, người ta từ nước ngoài về thì tốt lắm mà. Trình nhã vội vàng nói, mẹ thấy cũng tốt mà, giống như Bắc Thành ấy, nói năng nho nhã, cũng rất lễ phép. Đúng đấy, tôi cũng gặp rồi. Cậu Bắc Thành đúng là không tồi, nghe nói còn biết nấu ăn nữa đấy. Dì Trương cũng lên tiếng, đó là lục Bắc Thành, đâu phải ai cũng giống lục Bắc Thành. Tô Hòa bực bội nói, không gặp mặt thì làm sao biết được. Trình nhã véo anh ấy một cái, bảo anh ấy đừng nói linh tinh. Tô Hòa nhăn nhó, vẫn không quên bổ sung một câu từ nước ngoài về, lối sống khác biệt lắm. Trình nhã chừng mắt con ăn no rồi thì tránh sang một bên đi. Tô Hòa bị đuổi đi, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nụ cười trên môi phó nhiễm. Tô Thiểu Lạc gặp thì gặp thôi, chị phó nhiễm em đi cùng chị. Vậy quyết định thế nhé. Trịnh bảo chân không quan tâm phó nhiễm có đồng ý hay không, trực tiếp nhận lời. Bây giờ bà ta lại thấy Tô Tiểu Lạc thuận mắt hơn một chút cũng coi như có chút nhãn lực. Nếu bà ta biết suy nghĩ của Tô Tiểu Lạc chắc sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ăn cơm xong, Tô Hòa tiễn nhà họ phó ra về. Anh ấy lấy ra một chiếc hộp đuổi theo gọi phó nhiễm lại. Tặng cậu, cảm ơn, phó nhiễm ôm chiếc hộp trong tay, đôi mắt đen lấy nhìn Tô Hòa chằm chằm. Dưới ánh đèn trông như một bức tranh vậy, Tô Hòa bỗng nhớ lại giấc mơ ái muội những ngày qua. Phó nhiễm cũng nhìn anh như thế này còn anh trong mơ không kìm lòng được mà hôn lên môi cô. Mặt anh nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt phó nhiễm vội vàng quay đầu bỏ chạy. Phó nhiễm khó hiểu nhìn bóng lưng tô hòa rời đi, xoay người đuổi theo phó thiếu đình. Đêm khuya, con sói tỉnh dậy từ trong miếng ngọc cổ, nó dường như đã mở khóa được một kỹ năng vô cùng lợi hại. Nó thử nhẹ nhàng phun ra một làn xương màu tím, không lâu sau từ bốn phương tám hướng bay tới từng quả bóng màu tím. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, hỏi, sói, ngươi đang làm gì vậy? Con sói hào hứng nói, ta mở khóa được kỹ năng mới, nhập mỏng. Nhập mộng, Tô Tiểu Lạc dụi mắt ngáp một cái. Ngươi không phải đã có kỹ năng này từ lâu rồi sao? Khác nhau ta có thể nhập vào giấc mơ của người khác trộm giấc mơ của họ ra. Con sói cười hì hì nói, ngươi xem, ở đây có rất nhiều giấc mơ. Sao giấc mơ này lại có màu sắc kỳ lạ thế? Tô Tiểu Lạc chỉ vào một quả bóng màu hồng nhạt hỏi. Đây chính là thứ người đời thường gọi là xuân mộng. Xuân mộng? Tô Tiểu Lạc hứng thú hỏi. Của ai thế? Anh sáu của ngươi đấy. Con sói thành thật trả lời. Anh sáu? Tô Tiểu Lạc che miệng cười khúc khích. Vậy ta có thể xem thử không? Đương nhiên là được rồi. Con sói khẽ chạm vào quả bóng màu hồng đó. Ban đêm mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, kéo dài bóng dáng hai người dưới cột đèn. Tô Hỏa ôm eo Phó Nhiễm, hai người nhìn nhau say đắm anh ấy chậm rãi cúi đầu xuống. Tô Tiểu Lạc không nhịn được che mắt lại, cười đến nghiêng ngả, "Ôi chao, anh sáu của ta trong mơ chủ động thế cơ à?" Sói, giấc mơ này, người có cách nào cho chị Phó Nhiễm cũng mơ thấy không? Tô Tiểu Lạc cười gian xảo hỏi. "Chắc là được." Con sói khẽ thổi một cái, giấc mơ màu hồng lơ lửng bay về phía nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, có chút mong chờ ngày mai gặp mặt chị Phó Nhiễm sẽ có biểu hiện gì. Một đêm không mộng mị, Ngày hôm sau, Tô tiểu Lạc kéo Tô Hòa cùng đi xem mắt với phó nhiễm Họ đứng trong sân đợi người Tô Hòa luôn cảm thấy ánh mắt Tô Thiểu Lạc nhìn mình rất kỳ lạ Con bé này lại đang giấu giếm chuyện gì đấy hả Tô Hòa không nhịn được mở miệng hỏi Em có thể có ý đồ xấu gì chứ Tô Thiểu Lạc vẻ mặt vô tội Chỉ là anh Sáu trông hồng hào thế tối qua có phải mơ thấy giấc mơ đẹp nào không Vành tai Tô Hòa lặng lẽ đỏ lên Anh ấy trừng mắt nhìn Tô Thiểu Lạc một đêm không mộng mị ngủ ngon lắm ừ nhỉ, tô tiểu lạc che miệng cười trộm, tô hòa bị cô cười đến sờn cả gai ốc kể từ đêm đó ôm eo phó nhiễm giấc mơ đó cứ như đeo bám lấy anh ấy không xua đi được. phó thiếu đình đút một tay vào túi quần bước ra hỏi, tô hòa cũng đi à? tô hòa gãi đầu, không biết nên đối mặt với phó nhiễm thế nào, đành nói, anh thiếu đình đi đi, em không đi đâu, vậy em về trước nhé. tô tiểu lạc kéo áo anh ấy nói, anh sáu đã đến rồi thì đi xem thử thôi. phó nhiễm bước ra. Không biết vì sao mà trên mặt cũng ửng hồng, cô ấy khẽ nói, xong rồi, có thể đi được rồi. Hôm nay cả phó nhiễm và tô hòa đều kỳ lạ, phó thiếu đình liếc nhìn tô tiểu lạc trên mặt cô gái nhỏ nở nụ cười dạng dỡ, như thể biết điều gì đó. Địa điểm hẹn là một quán cà phê mới khai trương không lâu. Đồ uống ở đây không rẻ cộng thêm khẩu vị không hợp với số đông nên quán khá vắng vẻ. Sự xuất hiện của tô thiểu lạc và mọi người khiến ông chủ quán cũng phấn chấn tinh thần. Chào mừng quý khách. Ông ta nói bằng tiếng trung bập bẻ. Mọi người cứ gọi tôi là Smith như bạn bè tôi. Smith là người Pháp, vì đến đây quen biết người vợ hiện tại, nên mới quyết định định cư ở vị Thành. Mọi người đều tò mò vợ ông ta là người đẹp đến nhường nào, mà có thể khiến ông ta từ bỏ quê hương của mình. Một người phụ nữ phúc hậu từ phía sau quán bước ra. Không thể nói là xinh đẹp, nhưng khi Smith nhìn thấy bà ấy, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tình nhân trong mắt hóa Tây Ti, Tô Hòa không khỏi thốt lên dì ấy thật may mắn gặp được người yêu thương mình hết mực. Phó nhiễm nói với vẻ ngưỡng mộ. Tô hòa giữ người liếc nhìn Phó nhiễm. Phó nhiễm chạm phải ánh mắt anh ấy, không biết nghĩ đến điều gì, lại lần lượt quay đi. Đúng lúc này, chuông gió trước cửa quán cà phê vang lên. Một người đàn ông mặc vest màu nâu bước vào. Khi nhìn thấy Phó nhiễm, mắt anh ta sáng lên, liền đi tới. Anh ta lịch sự giải thích xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút việc nên đến muộn. Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của anh ta, vậy mà lại tốt đến bất ngờ. Chương 164, có thích tôi không? Người đàn ông này đúng như lời bà mối nói, gia thế giàu có, là người có học thức. Chỉ là trông có vẻ hơi lớn tuổi một chút. Anh ta bảo Tô Tiểu Lạc và mọi người đợi một lát, rồi đi tới nói chuyện với Smith. Anh ta chắc cũng phải 30 tuổi rồi. Tô Hỏa nhíu mày, nhưng trông anh ta nho nhã lắm. Tô Tiểu Lạc chống cằm, Tô Hòa gõ vào đầu cô thế cũng không được ba tuổi một thế hệ, chênh lệch nhiều quá sẽ không có tiếng nói chung, già quá rồi. Tô Thiểu Lạc ôm đầu, nhăn mặt nhìn Tô Hòa, rồi rồi rồi. Già rồi sao, Phó Thiếu Đình nhướng mày. Người đàn ông quay lại bàn của họ, mỉm cười giới thiệu tôi tên là Trần Gia Bân, vừa từ nước ngoài trở về. Có duyên nhìn thấy một bức ảnh sân khấu của cô Phó Nhiễm. Cô Phó Nhiễm rất giống một người bạn cũ của tôi, nên mới muốn gặp mặt. Không biết người đó có hiểu lầm ý tôi không, nếu gây ra phiền phức không đáng có thì tôi rất xin lỗi. Nghe anh ta nói không phải đến xem mắt Phó Nhiễm không khỏi thở vào nhẹ nhõm, cô ấy vội vàng xua tay, không sao đâu à. Trần ra bân nhìn Phó Nhiễm góc nghiêng của cô Phó Nhiễm rất giống cô ấy, nhưng nhìn chính diện thì không giống lắm. Trong ánh mắt anh ta toát lên vẻ hoài niệm cùng tiếc nuối. Không biết người bạn của đó có quan hệ gì với anh? Phó Nhiễm tò mò hỏi. Đường Nguyệt là hàng xóm của tôi, hơn tôi 3 tuổi. Thời gian đó, bố mẹ tôi gặp chuyện vì vấn đề thành phần tôi được gửi nuôi ở nhà cô ấy. Sau đó tình hình ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ tôi đều qua đời còn tôi được bác ruột đưa ra nước ngoài. Từ đó về sau tôi mất liên lạc với cô ấy, sau này tôi nghe nói nhà cô ấy cũng gặp chuyện cô ấy bị cảm lạnh ở trại cải tạo rồi qua đời. Tôi rất xin lỗi, đã khơi lại chuyện buồn của anh. Phó nhiệm ấy nấy nói, ra bân. Một người phụ nữ đầy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn thấy khuôn mặt phó nhiễm cô ta cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Đây là em gái kết nghĩa của tôi Tôn Mộng, Trần Gia Bân giới thiệu. Cô ấy cũng là bạn của Đường Nguyệt từng chăm sóc lúc Đường Nguyệt bị bệnh nặng. Đường Nguyệt cũng luôn lo lắng cho cô ấy. Đúng vậy, Đường Nguyệt luôn tốt bụng như thế. Vẻ mặt Tôn Mộng buồn bã, cô ta đang nói dối. Tô Thiểu Lạc nhìn Tôn Mộng. Còn Trần Gia Bân nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Phó Nhiễm chìm vào hồi ức. Tô Hòa đưa tay che lại, nói cho dù góc nghiêng có giống, nhưng cô ấy không phải bạn cũ của anh. Trần Gia Bân ủ rũ cúi đầu tỏ vẻ lung túng, đúng vậy tôi từng hứa sẽ chụp cho đường nguyện một bộ ảnh, nên tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, mong cô Phó Nhiễm giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này. Không được, Tô Hòa trực tiếp từ chối. Phó Nhiễm là Phó Nhiễm, không thể thay thế bất kỳ ai. Nếu anh thật sự quan tâm đến người phụ nữ đó, sao anh có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Trần Gia Bân sững sờ. Đúng vậy, làm sao người khác có thể thay thế cô ấy được? Trần Gia Bân cười khổ cậu nói đúng, có những chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ rồi. Có cố gắng bù đắp thế nào cũng không thể quay lại quá khứ. Phó nhiễm dường như có chút xúc động, những ngón tay khẽ cuộn lại. Tôn mộng vội vàng an ủi, Gia Bân, anh đừng quá đau lòng, đường nguyệt cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy. Smith mang tới mấy ly cà phê, Phó Thiếu Đình bưng một ly lên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tô Tiểu Lạc. Hơi đắng, anh nhấp một ngục vị đắng nhẹ nhàng rồi đến vị thơm nồng. Ngon không, Tô Tiểu Lạc thấy anh không có biểu hiện gì. Cũng tạm, Phó Thiếu Đình có thể chấp nhận thậm chí còn bị mùi vị này hấp dẫn. Của tôi cũng cho anh, Tô Tiểu Lạc đầy ly cà phê của mình về phía anh, dù sao cô cũng không thích uống. Lần trước ở chỗ Lục Bắc Thành uống thử một lần, đúng là rất khó uống. Rất xin lỗi, tôi không giúp được anh. Phó nhiệm ấy náy nói. Là tôi đường đột quá. Trần Gia Bân thở dài. Lúc rời đi tôi có để lại một bức thư. Nếu cô ấy đồng ý thì có thể cùng tôi ra nước ngoài. Có lẽ cô ấy không muốn. Tôn mộng nghe vậy, không khỏi căng thẳng. Tô Tiểu Lạc đột nhiên mở miệng. Nếu tôi có thể giúp anh tìm được đường nguyệt thật, anh bằng lòng trả bao nhiêu tiền. Cái gì? Trần Gia Bân chưa kịp phản ứng. Mấy người đừng lừa anh ấy nữa. Từ khi về nước vì tìm đường nguyệt mà anh ấy đã bị lừa không ít tiền rồi Tôn Mộng vội và ngăn lại E là người lừa anh ta nhiều nhất chính là chị đấy Tô Tiểu Lạc cười lạnh Gia Bân chúng ta đi thôi Chắc chắn bọn họ muốn lừa tiền của anh Tôn Mộng hoàn toàn không dám tiếp lời Tô Tiểu Lạc 15 năm rồi nếu còn có cơ hội gặp lại cô ấy Dù có phải bán hết gia sản tôi cũng cam lòng Trần Gia Bân đau khổ nói Già bân, đường nguyệt cô ta căn bản không thích anh, nếu không năm đó sao không đi cùng anh? Tôn mộng nhíu mày, cô ta căn bản không đáng để anh nhớ nhung như vậy. Nhớ nhung chị là đủ rồi sao? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, tôi không biết cô đang nói gì. Tôn mộng trột giả quay mặt đi, ánh mắt Tô Tiểu Lạc như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cô ta có cảm giác không thể trốn tránh. Vậy tôi nói rõ cho chị biết đường nguyệt căn bản không chết. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tôn Mộng, quả nhiên khi cô ta nói ra câu này, sắc mặt Tôn Mộng tái mét như cho tàn. Trần Gia Bân cũng nhận ra sự khác thường của Tôn Mộng, hỏi Tôn Mộng rốt cuộc cô ấy nói có đúng không? Em không biết bọn họ đang nói gì, Gia Bân, chẳng lẽ anh thà tin người lạ cũng không tin em sao? Em thấy không khỏe, Gia Bân, em thấy không khỏe, anh đưa em về nghỉ ngơi được không? Tôn Mộng nói với vẻ tủi thân, Trần Gia Bân chỉ đành tạm biệt trước đưa Tôn Mộng đến bệnh viện. Phó nhiễm không khỏi hỏi, vừa rồi em nói là thật sao? Đường Nguyệt vẫn còn sống, chắc là còn sống, Tô Thiểu Lạc ăn một miếng bánh ngọt cà phê không ngon nhưng bánh ngọt thì khá ngon. Vậy mà vừa rồi em nói chắc như đinh đóng cột, Tô Hòa cũng suýt nữa thì tin, thầy bói nói chuyện vốn là nửa thật nửa giả toàn dựa vào bịp bợm. Tô Thiểu Lạc cười hì hì nói, đương nhiên em đoán chuẩn hơn người khác một chút nhưng em lại không có ngày tháng năm sinh của Đường Nguyệt. Nhưng mà tướng mạo chị ấy có chút giống chị Phó Nhiễm, vậy chắc chắn là sống lâu trăm tuổi. Vậy anh ta với đường Nguyệt còn có cơ hội gặp lại không? Phó Nhiễm tò mò hỏi. Đang trên đường gặp lại rồi. Tô Thiểu Lạc cười, tôn mộng nói mình không khỏe, Trần Gia Bân đưa cô ta đến bệnh viện. Sau khi thanh toán xong, lúc anh đi lấy thuốc, người kia đeo khẩu trang đưa thuốc cho anh. Đồng chí, mỗi lần ba viên, ngày uống ba lần, nhớ uống sau bữa ăn. Giọng nói dịu dàng của người kia vang lên, Trần Gia Bân không nhịn được gọi một tiếng, "Đường Nguyệt." Đường Nguyệt ngẩng đầu lên, "Tô Tiểu Lạc nài nỉ Phó Thiếu Đình đưa mình đi mua đồ ngọt, Tô Hòa bèn thong thả đưa Phó Nhiễm về nhà." Tô Hòa thỉnh thoảng lại nói chuyện với Phó Nhiễm, bên đường có mấy đứa trẻ con đang chạy nhảy. Tô Hòa hét lên với bọn trẻ, "Mấy đứa chú ý một chút." Bọn trẻ nghe vậy, không những không nghe còn cố tình chạy tới đụng vào Phó Nhiễm. Phó Nhiễm lặng trọng lùi về sau, Tô Hòa ôm lấy cô. Quay đầu lại thấy mấy đứa trẻ đang lè lưỡi trêu chọc anh thức đến nhến răng, mấy đứa nhóc này, xem anh có dạy dỗ chúng mày không? Phó nhiễm nhẹ nhàng kéo anh lại, khẽ nói tô hòa tôi không muốn chờ nữa. Tô hòa hơi ngơ ngác, khó hiểu nhìn cô. Phó nhiễm áp sát vào má anh, khẽ hôn một cái tô hòa cậu có thích tôi không? Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 165 yêu nhau rồi à? Tô hòa giật nảy mình theo bản năng lùi về sau. Phía sau có một bãi cỏ sũng nước, anh ngã thẳng xuống đất. Ngồi trong bụi cỏ, vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra. Cũng chẳng quan tâm tay dính đầy bùn đất, anh dùng sức véo mạnh vào người mình, lẩm bẩm như người mất trí, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chắc chắn vẫn còn đang mơ, mỗi khi trong mơ không kiềm chế được bản thân, anh đều dùng cách này để khiến mình tỉnh táo hơn. Phó nhiệm đứng đó, lo lắng nhìn anh, sao anh lại ngã vậy còn ngồi đó cười ngây ngô không chịu đứng dậy. Mấy hôm trước trời mưa trong vũng bùn còn đọng nước, Phó Nhiễm vươn tay muốn kéo anh dậy, vội vàng nói cậu mau đứng lên đi quần ướt hết rồi kìa. Mặt Tô Hòa hơi nóng, xua tay với Phó Nhiễm cậu đừng qua đây, đừng. Phó Nhiễm có chút tổn thương, trong lòng nảy sinh nhiều suy đoán, mới nói Tô Hòa cậu cứ coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu không muốn gặp tôi, vậy tôi đi đây. Đừng, đừng, Tô Hòa đuổi theo, dè giặt hỏi, cậu nói thật chứ, không phải đang đùa tôi đấy chứ. Phó Nhiễm chừng mắt nhìn anh, đùa cậu đấy. Phó Nhiễm, Tô Hòa sốt ruột nắm lấy tay cô. Phó Nhiễm, vậy cậu đùa với tôi thêm lần nữa đi. Không đùa nữa, mặt Phó Nhiễm đỏ bừng muốn hất tay anh ra, nhưng anh nắm chặt quá cô không thể nào thoát ra được. Cậu buông tay ra, không buông, Tô Hòa cười ngây ngô. Phó Nhiễm nhìn anh cười, cũng không nhịn được cười theo. Cô quay mặt đi, khóe miệng cong lên. Tô Thiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình đi mua đồ ngọt cô lựa chọn hết cái này đến cái khác. Nhân viên bán hàng Tống Tiểu Dài có ấn tượng đặc biệt với hai người họ cô ấy ghé sát vào Tô Tiểu Lạc nói, hai người quả nhiên yêu nhau rồi, lúc đó tôi đã nói hai người rất đẹp đôi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ấy định giải thích Tống Tiểu Dài lại nói tiếp, hai người là cặp đôi thứ 99 của cửa hàng chúng tôi, tôi có quà tặng đặc biệt dành cho hai người. Quà gì vậy? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi, không phải cô luôn muốn con thú nhồi bông này sao? Tống Tiểu Dài lấy từ trên thủ xuống một con thú nhồi bông lông xù đưa cho cô. Không phải cô nói cái này không được tặng sao? Tô Tiểu Lạc hơi trột dạ hỏi. Lúc đó người để lại con thú bông này nói, muốn tặng cho cặp đôi thứ 99, vừa hay là cô. Tống Tiểu Giai cười nói. Vậy thì cảm ơn cô nhé. Tô Tiểu Lạc cười nhận lấy, để đáp lễ cô đưa cho Tống Tiểu Giai một lá bùa hộ mệnh. Cái này tặng cô, chọn xong chưa? Phó Thiếu Đình đi tới hỏi. Xong rồi. Tô Tiểu Lạc đột nhiên khoác tay anh, chỉ vào mấy thứ đã được gói ghém, hỏi với giọng nũng nịu, những thứ này đều mua được à? Đã gói hết rồi, còn hỏi. Phó Thiếu Đình nhướng mày, liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang khoác lấy mình, cũng không biết cô nhóc này đang giở trò gì. Đều mua được, Phó Thiếu Đình đáp, thật ngưỡng mộ, mắt tống tiểu dai như muốn bắn ra tim hồng, cô ấy hóng hớt tôi đã bảo mạc phi công thì tốt tính tình cũng tốt, lại càng tốt với người yêu. Người yêu. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc đang cười híp mắt gật đầu, đúng vậy đúng vậy, lại còn đẹp trai nữa, phải không? Phải phải, Tống Tiểu Giai ngại ngùng nói, tôi cũng muốn tìm một anh phi công làm người yêu, để hôm nào anh ấy giới thiệu cho cô. Tô Tiểu Lạc hào phóng nhận lời, thật không, mắt Tống Tiểu Giai sáng lên, lại thêm cho Tô Tiểu Lạc một nắm lạc bọc đường. Hai người được tiễn ra cửa Tô Tiểu Lạc xuất tay về yêu thích không buông món đồ chơi kia. Cô không định giải thích với tôi một chút sao? Phó thiếu Đình sách túi đầu ngọt không khỏi hỏi. Hà, Tô Thiểu Lạc gãi đầu nói. Cặp đôi thứ 99 vào cửa hàng sẽ được tặng con thú bông này. Vì một con thú bông, Phó thiếu Đình nhướng mày, sắc mặt có chút không vui. Nói cách khác nếu hôm nay người khác cùng cô vào cửa hàng này. Cô cũng sẽ muốn làm người yêu với họ sao? Sai, là giả vờ làm người yêu. Tô tiểu Lạc nhấn mạnh. Vệ thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phó Thiếu Đình xoa xoa mi tâm, cô có biết danh tiếng quan trọng với một cô gái như thế nào không? Tôi không quan tâm, Tô Thiểu Lạc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện danh tiếng hay không, dù sao cô cũng không lấy chồng. Vậy còn tôi, Phó Thiếu Đình mặt không đổi sắc hỏi, anh Tô tiểu Lạc có chút trột giả, lại cảm thấy anh hơi làm quá vấn đề cô rè rặt nói. Chắc là sẽ không có ảnh hưởng gì đâu nhỉ, sao lại không, tiệm bánh ngọt này là nổi tiếng nhất vệ thành cũng là tiệm gần nhà chúng ta nhất. Phó thiếu Đình thản nhiên nói, được rồi, nếu anh không tìm được đối tượng tôi sẽ giúp anh tìm. Tìm đến khi nào anh hài lòng thì thôi, được không? Tô Thiểu Lạc tự biết mình đối lý. Chuyện tìm đối tượng chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay với cô sao? Phó thiếu Đình nhìn cô thật sâu, khóe miệng hơi nhách lên, mang theo ý cười chế giễu Tô Thiểu Lạc cô không phải thần thông quảng đại, rất nhiều chuyện không phải cô muốn làm là có thể làm được đâu. Tô Thiểu Lạc không phục nói tôi chính là làm được. Phó thiếu đình không muốn để ý đến cô nữa, xài bước chân dài đi về phía trước. Tô Tiểu Lạc nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cô hừ một tiếng, chân dài thì ghê gớm lắm mà. Cô đang định đuổi theo thì bị Trần Tử Dương gọi lại. Trần Tử Dương chạy tới cười nói, nhìn từ xa anh đã thấy giống em, quả nhiên là em thật. Anh Tử Dương, anh định đi đâu vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh định cùng anh sáu của em mở một tiệm thu mua phế liệu. Trần Tử Dương cười nói, hai ngày nay đang tìm địa điểm. Trần Từ Dương cùng Tô Hòa lén lút làm ăn buôn bán, trong tay cũng có chút tiền. Chỉ là sức khỏe bà nội Trần ngày càng yếu, nên anh ấy định mở một cửa tiệm không chạy rong nữa. Được đấy, đến ngày khai trương em sẽ bày cho anh một trận pháp chiêu tài. Tô Thiểu Lạc nói, anh sáu của em đâu? Trần Từ Dương không khỏi hỏi. Đi hẹn hò rồi. Tô Thiểu Lạc thuận miệng nói, hẹn hò, anh sáu của em, Trần Từ Dương có chút không tin. Không phải cậu ấy nói trước 30 tuổi không kết hôn sao? Anh Từ Dương, lời đàn ông nói anh cũng tin sao? Em còn có việc lần sau nói chuyện tiếp nhé. Tô Tiểu Lạc cười cười, cô thấy Phó Thiếu Đình đang đứng bên đường đợi mình, vội vàng chào tạm biệt Trần Tử Dương. Lời đàn ông, sao lại không thể tin? Trần Tử Dương nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đi về phía Phó Thiếu Đình, ánh mắt hơi tối lại. Anh ta là ai? Phó Thiếu Đình hỏi, bạn của anh sáu em, chắc anh cũng gặp rồi, anh không nhớ anh ấy sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, không quen. Phó Thiếu Đình hoàn toàn không nhớ những người không quan trọng. Lâu rồi không gặp bà Nội Trần, lần sau lại đến thăm bà. Tô Tiểu Lạc cảm khái nói, hai người rất thân thiết. Phó Thiếu Đình hỏi, bà Nội Trần rất tốt, chỉ tiếc là bà bị bệnh về mắt. Tô Tiểu Lạc mờ lời kể lại chuyện họ quen biết. Nói một hồi lâu, Tô Tiểu Lạc phát hiện Phó Thiếu Đình dường như không hề lắng nghe, không khỏi hỏi anh có nghe tôi nói không đấy. Chuyện của người khác tôi không có hứng thú. Phó Thiếu Đình thờ ơ trả lời. Tô thiểu lạc lè lưỡi với anh, vậy anh có hứng thú với cái gì? Máy bay, phó thiếu đình không phủ nhận cũng không khẳng định. chương 166, thiếu đình có người yêu rồi. Trùng hợp thay, trên đường về nhà Trịnh Bảo Trân vừa vặn gặp bác Lý ở tổ dân phố. Bác Lý nổi tiếng là người nhiệt tình, bà ấy kéo Trịnh Bảo Trân lại hỏi chuyện vui của thiếu đình nhà bà sắp tới rồi phải không? Trịnh Bảo Trân ngơ ngác bà ta giải thích bà nhầm rồi, là Vân Hải nhà tôi, đợi nó làm nhiệm vụ về sẽ kết hôn. Chuyện kết hôn của Vân Hải nhà bà tôi biết tôi đang nói thiếu đình con trai thứ hai nhà bà đấy. Bác Lý cười tùm tìm, tôi tận mắt nhìn thấy, nó tay trong tay với một cô gái đi ra từ tiệm bánh ngọt. Bà chắc chắn người bà nhìn thấy là thiếu đình nhà tôi chứ? Trịnh Bảo Trân nghi ngờ bà ấy nhìn nhầm, chắc chắn là nó mà. Bác Lý cười vui vẻ, thiếu đình nhà bà cao 1,85 m sao tôi có thể nhận nhầm được? Tôi còn cố ý đến tiệm bánh ngọt hỏi, người ta nói hai đứa nó đúng là đang yêu nhau. Trịnh Bảo chân không khỏi hỏi, vậy, vậy là cô gái nhà ai, bà có nhìn rõ không? Cái này thì không, bác Lý chỉ mãi nhìn phó thiếu đình, còn cô gái kia thì chỉ thấy bóng lưng, bà ấy nghĩ ngợi rồi nói. Cô gái đó đội mũ, không nhìn rõ mặt, trong lòng Trịnh Bảo chân lo lắng, trước đó thiếu đình còn nói với bà ta chưa vội kết hôn, sao lại có người yêu rồi? Bác Lý này cũng vậy, đã nhìn thấy rồi sao không nhìn cho rõ ràng một chút. Nói ra cũng như không còn khiến người ta sốt ruột muốn chết. Trịnh Bảo chân không khỏi đau đầu, hôn sự của con cả không phải người bà ta vừa ý, hôn sự của con thứ hai bà ta cũng không làm chủ được. Ngay cả việc con trai thứ hai có người yêu cũng phải để người khác nói cho bà ta biết. Bà ta làm mẹ đúng là quá thất bại. Bảo chân nhà bà đúng là song hỉ lâm môn. Bác Lý cười nói. Chúc mừng bà trước nhé, đến lúc đó nhất định phải cho tôi ăn thêm hai viên kẹo cưới đấy. Nhất định nhất định, trịnh bảo chân về đến nhà trong lòng nặng trĩu Gần đây thiếu đình về nhà cũng không có đi gặp riêng cô gái nào. Bình thường không ở nhà thì cũng ở cùng đường tiểu Thiên. Là người trong quân đội sao? Dì Trương bưng tới một ly hồng trà, khuyên nhủ, bà chủ, bà đừng lo lắng nữa. Nếu cậu thiếu đình thật sự có người yêu, nhất định sẽ dẫn về nhà. Dì Trương, tôi chỉ sợ khi nó dẫn về thì đã muộn rồi." Trịnh Bảo Chân cảm thấy khó chịu, "Bà vẫn thích Tô Vãn sao?" Dì Trương không nhịn được nói, "Bà cũng đừng trách tôi nhiều chuyện, cô Tô Vãn tuy không tồi nhưng hai người họ chênh lệch nhau mấy tuổi." Hơn nữa cô Tô Vãn này, lòng dạ hơi nhỏ mọn. Đặc biệt là cách Tô Vãn đối xử với Phó Nhiễm, rõ ràng là có sự khác biệt. Người như vậy quá thực dụng, chỉ có Trịnh Bảo Chân bị cô ta che mắt. Lòng dạ nhỏ mọn cũng không sao, quan trọng nhất là biết lo toan cho gia đình. Trịnh Bảo Trân không cho rằng lòng dạ nhỏ mọn là khuyết điểm, vì từ nhỏ bà ta cũng bị người ta nói là nhỏ mọn nhưng bà ta thấy mình cũng khá tốt. gì chương, bây giờ tôi chỉ sợ thiếu đình và tô tiểu lạc kia qua lại quá thân thiết. Trịnh Bảo Trân biết rất rõ, người như tô tiểu lạc bà ta tuyệt đối không thể kiểm soát được con cái của mình mà bà ta còn không kiểm soát được nếu sau này con dâu cũng không kiểm soát được vậy cuộc sống tuổi già của bà ta chắc chắn sẽ càng thê thảm. Dì Trương bất lực lắc đầu. Nếu để dì Trương chọn, dì chắc chắn sẽ chọn Tô Tiểu Lạc. Trong khoảng thời gian Tiểu Lạc ở nhà họ phó, cách cư xử của cô rất khác biệt so với Tô Vãn. Cô không so đo thiệt hơn, vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt đứa trẻ như vậy tâm tư đơn thuần. Đặc biệt là quan hệ giữa cô và phó nhiễm rất tốt sau này chắc chắn sẽ hòa thuận. Chỉ là không biết bà chủ nghĩ thế nào. Đúng lúc này, Phó Thiếu Đình đẩy cửa bước vào. Trịnh Bảo chân lập tức lo lắng tiến lên hỏi, không phải con đi cùng em gái con xem mắt sao, kết quả thế nào. Bà vương nhầm rồi, người đó chỉ là thấy Phó nhiễm giống một người bạn cũ của anh ta, nên mới muốn gặp mặt. Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp, vậy em gái con đâu? Trịnh Bảo chân không khỏi lo lắng hỏi. Nó có chút việc, Phó Thiếu Đình nói một cách nhẹ nhàng. Vậy còn con, sau khi chia tay với nó con đi đâu? Trịnh Bảo Trân căng thẳng hỏi, con không phải đứa trẻ 3 tuổi. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, giọng điệu tra hỏi của bà khiến anh có chút khó chịu. Bà chủ, gì? Trương kéo Trịnh Bảo Trân một cái. Trịnh Bảo Trân lúc này mới nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, hôm nay mẹ gặp bác Lý, bác ấy nói nhìn thấy con và một cô gái ở tiệm bánh ngọt nên mẹ mới muốn hỏi con. Phó Thiếu Đình Ừ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra chút cảm xúc nào, anh hỏi, rồi sao nữa? Bác ấy nói hai đứa đang yêu nhau, mẹ thấy không giống thật. Trịnh Bảo Trân thăm giò nói. Đúng vậy, Phó Thiếu Đình đáp, vậy, vậy cô gái đó thật sự là người yêu của con. Trịnh Bảo Trân kích động hỏi. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh bị sương mù bao phủ, đôi môi vô thức mím chặt mẹ, mẹ nên tập trung vào bản thân mình. Chuyện của con, mẹ không cần phải lo lắng. Nói xong anh đi lên lầu. Trịnh Bảo Trân đứng yên tại chỗ cảm thấy như trời sắp sập bà ta hỏi gì Trương gì nói xem thiếu đình có ý gì nó thậm chí còn không phủ nhận gì Trương thở dài suy nghĩ của cậu thiếu đình từ trước đến nay luôn khó đoán không không thể như vậy được Trịnh Bảo Trân không yên tâm nhất quyết kéo gì Trương đến tiệm bánh ngọt một chuyến gì Trương chỉ đành đi cùng bà ta tống tiểu giai ở tiệm bánh ngọt có việc nhà nên nhờ người thân đến trông coi thay mà cô gái này vừa hay cũng tiếp đón một cặp đôi phi công. Cô ấy cười nói, đúng là có một cặp đôi như vậy, anh chàng đó rất tốt với cô gái, mua mỗi thứ một ít. Chỉ là anh chàng đó vẫn đang theo đuổi, chưa thành đôi đâu. Theo đuổi, Trịnh Bảo Trân không dám tin thiếu đình nhà bà ta còn phải theo đuổi con gái nhà người ta sao. Bà ta không cam lòng hỏi tiếp, vậy cô có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Có ạ, cô ấy đeo kính, da trắng, tóc đuôi ngựa trông rất dịu dàng. Cô nhân viên cười nói, hai người họ rất đẹp đôi, đẹp đôi cái gì? Đã đeo kính rồi, chứng tỏ mắt không tốt. Trịnh Bảo Trân tức giận, nếu bị cận thị di truyền, đời sau chẳng phải cũng phải đeo kính sao. Cô nhân viên bị mắng một cách khó hiểu, cô ấy cảm thấy rất ấm ức, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Dì trương vội vàng xin lỗi thay trịnh Bảo Trân, xin lỗi cô nhé, bà ấy chỉ là quá sốt ruột nên mới nói vậy. Trịnh Bảo Trân cảm thấy như trời sắp sập trong lòng bà ta nghẹn một cục tức liền đến nhà họ tô tìm trình nhã than thở. Lúc Tô Tiểu Lạc đi ngang qua, vừa hay nghe thấy Trịnh Bảo Trân nói chuyện phó Thiếu Đình cùng một cô gái đến tiệm bánh ngọt. Cô trột dạ định rời đi, Trình Nhã mở miệng gọi cô lại. Tiểu Lạc hôm nay con đi cùng phó nhiễm, sao lại tự mình về rồi? Anh Sáu của con đâu? Tô Tiểu Lạc chưa biết trả lời thế nào thì Tô Hòa về. Tô Tiểu Lạc chỉ ra cửa nói, anh Sáu về rồi kìa có chuyện gì thì bác cứ hỏi anh ấy. Tô Hòa vừa vào cửa đã bị cha hỏi, anh ấy trột dạ nói, không phải anh Thiếu Đình đi cùng Tiểu Lạc sao? Tô Tiểu lạc nghiến răng, cười giải thích ban đầu là vậy, nhưng sau đó chúng con tách ra con cũng không biết anh Thiếu Đình đi đâu. Còn anh Sáu, anh với chị Phó Nhiễm đi đâu vậy? chương 167, cây sắt nhà họ Phó sắp nở hoa. Mặt Tô Hòa nóng bừng, ấp úng, không biết trả lời thế nào. Trịnh Bảo Trân là người nóng tính, nói ngay cô gái đó đeo kính khu tập thể chúng ta có cô gái nào đeo kính đâu. Trịnh Bảo Trân không quan tâm Phó Nhiễm và Tô Hòa đi làm gì, hai người này tổng không thể yêu nhau được. Bây giờ vấn đề quan trọng là cô gái đeo kính kia là ai Đeo kính khu tập thể mới chuyển đến một nhà Tô Hòa vội vàng nói Hình như có một nhà Trịnh Bảo chân hỏi thăm địa chỉ lập tức đi xem Khi nhìn thấy cô gái đó bầu trời của bà ta lại sụp đổ Dù là ngoại hình, dáng người hay bất cứ phương diện nào cũng đều không phải kiểu bà ta ưng ý Dì Trương cũng khó mà đánh giá Chúng ta đừng đoán mò nữa cứ đợi cậu thiếu đình tự dẫn về nhà đi Phó Nhiễm trở về nhà tâm trạng vui vẻ tưới hoa trong sân. Phó Thiếu Đình ngồi trong sân đọc sách ngẩng đầu lên hỏi em với Tô Hòa. Lời còn chưa dứt Trịnh Bảo Trân đã được dì Trương dìu vào. Phó Nhiễm thấy sắc mặt Trịnh Bảo Trân không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi, dì Trương, mẹ cháu làm sao vậy? Không sao, có lẽ vừa rồi ra ngoài gió bị cảm lạnh. Dì Trương nói, cô Phó Nhiễm cô dìu bà chủ vào nhà đi tôi đi nấu cho bà ấy bát canh sâm. Vâng ạ. Phó nhiễm rìu trịnh bảo chân vào nhà, cửa vừa đóng lại trịnh bảo chân đã vội vàng nắm lấy tay phó nhiễm hỏi, nhiễm nhiễm có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không? Phó nhiễm trột dại nhìn đi chỗ khác cô và Tô Hòa đã thảo luận chuyện này nên nói với người nhà thế nào? Tô Hòa hy vọng cô đợi thêm một thời gian nữa, đợi sự nghiệp của anh ấy có chút khởi sắc rồi mới nói. Phó nhiễm đồng ý với suy nghĩ của anh ấy, dù sao cô cũng biết mẹ mình là người thực dụng. Cho dù nhà cô và nhà họ tô quan hệ tốt nhưng Tô Hòa không phải người mẹ cô vừa ý. Nhưng nếu mẹ cô phát hiện ra, dù thế nào cô cũng sẽ ở bên Tô Hòa. Cô đã đợi nhiều năm như vậy, nếu mẹ không đồng ý thì cô sẽ không lấy chồng. Quyết tâm xong, cô vừa định nói ra sự thật thì Trịnh Bảo chân lại tự nói, nhiễm nhiễm, mẹ biết con và anh hai con thân thiết nên mới giúp nó giữ bí mật. Nhưng mà nhà chúng ta, anh cả con đã lấy A bố Y, nếu anh hai con lại lấy một người bình thường, nhà chúng ta coi như xong đời. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Phó nhiễm khó hiểu, chẳng phải đang nói chuyện của cô sao? Anh hai con đang theo đuổi một cô gái. Trịnh bảo chân nhìn phó nhiễm với vẻ mong đợi, con biết là ai đúng không? Phó nhiễm ngơ ngác, anh hai đang theo đuổi một cô gái, chuyện này từ đâu ra vậy? Theo đuổi ai à? Con không biết sao? Trịnh bảo chân hỏi, không biết à, chuyện khi nào vậy? Phó nhiễm kinh ngạc chuyện hóng hớt lại rơi vào đầu anh hai cô. Trịnh bảo chân nhíu mày, nhỏ giọng lầm bẩm dấu kín như vậy, xem ra lần này thiếu đình nghiêm túc thật rồi. Chuyện phó thiếu đình đang theo đuổi một cô gái nhanh chóng lan truyền. Cây sắt nhà họ phó nở hoa rồi, nghe nói đang yêu đương với một cô gái. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Nhà họ phó năm nay là song hỷ lâm môn sao. Chưa chắc đâu tôi còn nghe nói phó thiếu đình nhà họ phó đang theo đuổi cô gái kia, người ta còn chưa đồng ý đâu. Quả nhiên đàn ông dù bình thường có lạnh lùng đến đâu, gặp phải cô gái mình thích cũng phải tan chảy. Ha ha, năm đó ông xã tôi theo đuổi tôi cũng vậy, ra sức giả vờ. Mấy bà thím ven đường hóng chuyện cười nghiêng ngả. Tô Tiểu Lạc đi ngang qua nghe thấy những lời đồn này, chỉ muốn cười phá lên. Cô cầm một viên lạc bọc đường bỏ vào miệng, cắn vỡ, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Ừm, ngọt thật, cô gái. Tô Tiểu Lạc dừng bước quay đầu lại nhìn, đúng là Trần Gia Bân mà cô vừa gặp mấy hôm trước. Anh tìm tôi, ừ tôi có việc muốn nhờ cô, Trần Gia Bân nói, lần trước cô nói đường Nguyệt còn sống, tôi đã gặp cô ấy ở bệnh viện. Nhưng hôm nay tôi đến bệnh viện tìm cô ấy, bệnh viện nói cô ấy đã 2 ngày không đi làm. Có lẽ cô ấy đang trốn tránh tôi, cô có cách nào giúp tôi tìm cô ấy không? Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi tiểu lạc sơ một ngón tay, một nghìn, được, Trần Gia Bân đồng ý rất sảng khoái. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên, cảm giác được người ta trả giá cao thế này thật tuyệt, chỉ có tên keo kiệt phó thiếu đình kia mới mặc cả với cô. Thành giao, Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi sách ra một chiếc mai rùa, bắt đầu bói toán. Trần gia bân vốn tưởng Tô Tiểu Lạc có quan hệ rộng ở vệ thành, nên mới nói có thể giúp anh ta tìm người. Anh ta nhìn hành động của Tô Tiểu Lạc có chút khó hiểu hỏi, đây là ý gì? Tôi biết xem bói, anh không nhìn ra sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, hả? Trần Gia Bân cũng từng bị lừa nhiều rồi, nhưng bị lừa trắng trợn như thế này thì đây là lần đầu tiên gặp phải, nên anh ta cũng ngớ người. Cô gái, tôi còn chưa trả tiền đâu. Tô Tiểu Lạc liếc anh ta một cái, anh đừng vội. Trần Gia Bân đúng là rất sốt ruột, ở Vệ thành anh ta không quen biết ai, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Giờ lại còn phải nghe một thầy bói lừa gạt, anh ta bất lực xoa mặt. Báo cảnh sát đi, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nghiêm mặt nói. Cái gì, Trần Gia Bân vẫn chưa kịp phản ứng. Họ bị bắt cóc rồi. Tô Tiểu Lạc không nói cô ấy, mà nói họ. Tô Tiểu Lạc dẫn Trần Gia Bân đến đồn cảnh sát trực tiếp tìm ôn dữ. Trần Gia Bân đi vào đồn cảnh sát trong lòng vẫn còn lo lắng. Anh ta từng đến đồn cảnh sát rồi, nhưng người ta không tiếp anh ta. Anh ta thấy Tô Tiểu Lạc và ôn giữ có vẻ rất thân thiết, thầm nghĩ tiền của mình cũng không uổng phí. Tiểu Lạc ý cô nói họ bị bắt cóc là sao? Quẻ tưởng cho thấy như vậy, hại người cuối cùng cũng hại mình. Cô gái tôn mộng kia chắc là muốn tìm người bắt cóc đường nguyệt nhưng người chị ta tìm cũng tiện tay bắt cóc luôn cả chị ta. Vẻ mặt tô tiểu lạc nghiêm trọng, nếu tôi đoán không nhầm có lẽ bọn họ là tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Vậy bây giờ họ đang ở đâu? ôn giữ lo lắng hỏi, đã rời khỏi vị thành hiện tại đang ở trên biển. Quẻ tưởng cho thấy có liên quan đến nước, chuyện này chỉ dựa vào lời nói của tô tiểu lạc ôn giữ thì tin tưởng nhưng anh ta không có cách nào thuyết phục cấp trên tin tưởng buôn người xuyên quốc gia, đây là tội phạm rất nghiêm trọng. Một khi đã rời khỏi biên giới sẽ rất khó truy bắt. Tiểu lạc cô đi tìm thiếu đình, nói chuyện này cho anh ấy biết, để anh ấy nghĩ cách. Thân phận hiện tại của ôn dữ người nhẹ lời yếu, căn bản không có sức thuyết phục. Được rồi, tô tiểu lạc chỉ vào Trần Gia Bân. Tiền của tôi anh đừng quên trả, bây giờ tôi đi tìm người giúp đỡ. Trả trả, chỉ cần cô tìm được người tôi trả cho cô gấp đôi. Trần Gia Bân vội vàng nói, gấp đôi. Mắt Tô Thiểu Lạc sáng lên, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa. Tô tiểu Lạc đi tìm phó thiếu đình ôn giữ cũng không rảnh rỗi, anh ta đến bờ biển vị thành giò la tin tức. Quả thực nghe nói gần đây có mấy chiếc thuyền đánh cá neo đầu ở đây, nhưng họ đều trả tiền đầy đủ, thái độ cũng rất hòa nhã. Có người từng lên thuyền chọn cá cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ôn giữ làm theo lời Tô Thiểu Lạc đến đồn cảnh sát địa phương kiểm tra, gần đây đúng là có mấy gia đình báo mất tích. Trường 168, giấy không gói được lửa. Sao chuyện này lại không báo cáo lên trên? Ổn giữ nhíu mày hỏi. Mấy nhà này cũng không chắc con gái mình đi đâu, vì mấy đứa mất tích đều quen biết nhau, nghe nói là rủ nhau đi đào vàng. Người ở đồn cảnh sát bất lực nói. Nếu mấy hôm nữa họ quay về tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên. Cảnh sát ở đây tuổi trung bình đều hơn 50 rồi, ai cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Thêm vào đó, họ cũng chưa từng gặp vụ án lớn nào, nên không coi trọng chuyện này lắm, cũng không cho rằng đây là chuyện nghiêm trọng. Mấy cô gái này rủ nhau ra ngoài chơi, biết đâu mai lại về tôi thấy cậu cũng đừng làm quá lên. Cảnh sát dựa theo kinh nghiệm trước đây, khuyên nhủ ôn giữ cảm thấy anh ta hơi làm quá vấn đề. Bất kể họ đi làm gì, một khi người nhà đã đến trình báo thì phải coi trọng. Ôn giữ tức giận nói, rất có thể vì sự tắc trách của các người mà gây ra hậu quả khôn lường. Mấy người này không dám cãi lại, đợi ôn giữ đi ra ngoài, mới liếc nhìn nhau. Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình đang ngồi uống trà đọc sách trong sân. Tô Tiểu Lạc đi tới, anh cũng giả vờ như không thấy. Tô Tiểu Lạc đào mắt, chuyện này liên quan đến 2000 tệ cô không thể qua loa được. Anh Thiếu Đình, cô ngồi sổm xuống, gọi ngọt sớt. Phụt, Phó Thiếu Đình hơi mất bình tĩnh phun ra một ngụm trà, anh liếc nhìn Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Có chuyện thì nói. Anh Thiếu Đình quả nhiên tinh tường, tìm anh đúng là có chuyện quan trọng. Tô Thiểu Lạc cũng không vòng vo, nói thẳng, anh còn nhớ tôn mộng mà chúng ta gặp hôm trước không? Chị ta bị bắt cóc rồi, chuyện này không thuộc thẩm quyền quản lý của tôi. Phó Thiếu Đình thờ ơ nói, không chỉ chị ta còn có mấy cô gái khác cũng bị bắt cóc. Nếu tôi tính không nhầm, giờ họ đang ở trên biển. Nếu đợi đến sáng mai giao dịch, sẽ rất khó cứu họ. Tô tiểu Lạc nắm lấy tay Phó Thiếu Đình. Cô muốn tôi làm gì? Phó thiếu đình liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, không khỏi hỏi. Anh là thiếu tướng, có đặc quyền đúng không? Tô thiểu lạc nịnh nọt, có thể lái trực thăng đi truy đuổi không, nếu không sẽ không kịp mất. Hiếm khi thấy cô nhiệt tình như vậy, phó thiếu đình trong mắt có chút nghi ngờ. Mấy cô gái đó thật đáng thương, ở nơi đất khách quê người không biết bị ngược đãi thế nào. Tô thiểu lạc cụp mắt xuống, ra vẻ đồng cảm, nói với vẻ đáng thương. Năm đó tôi cũng bị người ta bắt cóc nếu không có sư phụ, bây giờ tôi không biết sẽ ra sao nữa. Phó Thiếu Đình nắm chặt tay, anh như nhớ ra chuyện gì, lập tức đứng dậy nói, bây giờ tôi đến căn cứ báo cáo. Tô tiểu Lạc mừng rỡ tốt quá, cô đi cùng tôi, Phó Thiếu Đình cũng không kịp nói với người nhà, trực tiếp dẫn Tô Thiểu Lạc rời đi. Trịnh Bảo chân và dì Trương ở trên lầu nghe thấy tiếng xe nổ máy, lúc này mới phát hiện Phó Thiếu Đình lái xe đi rồi. Không phải Thiếu Đình đang nghỉ sao? Có lẽ quân đội có việc gấp, Phó Thiếu Đình thường xuyên nhận nhiệm vụ đột xuất nên họ cũng đã quen rồi. Nhưng Trịnh Bảo chân vẫn thở dài, đi gấp như vậy, ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi sao. Có lẽ nhiệm vụ rất khẩn cấp, gì Trương An ùi, nhưng chuyện họ không ngờ tới cũng đã xảy ra. Tin đồn trên phố ngày càng lan rộng, nói rằng vì Trịnh Bảo chân không đồng ý hôn sự của Phó Thiếu Đình nên anh đã cùng cô gái kia bỏ trốn. Nói đồ kiểu chỉ vì họ nhìn thấy cô gái ngồi trên xe phó thiếu đình, và vì họ biết Trịnh Bảo Trân cũng không đồng ý. Chuyện nhà họ phó chắc chắn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong khu tập thể. Trịnh Bảo Trân tức đến phát điên vì những tin đồn này, bà ta tức giận nói, nếu để tôi biết ai là kẻ nhiều chuyện tôi nhất định sẽ rách miệng họ ra. Dì Trương Thừa dài: nếu không phải Trịnh Bảo Trân ra ngoài hỏi khắp nơi, mọi người cũng sẽ không hứng thú như vậy. Cùng lúc Tô Thiểu Lạc mất tích, Tô Chính Quốc lo lắng đến mất ngủ, mãi đến ngày hôm sau mới nhận được tin tức từ ôn giữ thì ra Tô Thiểu Lạc đi làm nhiệm vụ rồi. Tô Chính Quốc lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, Tô vãn miến răng, không biết trong lòng cô ta có coi nhà họ Tô ra gì không nữa, không biết người khác sẽ lo lắng sao. Tô Chính Quốc ngáp một cái nói, thời chúng ta làm nhiệm vụ, nửa năm không về nhà cũng chẳng ai nói gì. Đều là vì nhân dân phục vụ, làm người nhà chỉ có thể thông cảm. Trình Nhã thấy vậy vội vàng khuyên, bố, bố lên ngủ một lát đi. Tô chính quốc cả đêm không ngủ ngon, liền trống gậy lên lầu. Tô vãn không phục nói, mẹ, mẹ xem ông nội kìa con không tin đi làm nhiệm vụ mà không kịp nói một lời nào. Tô hòa thêm dầu vào lửa anh thiếu đình đi cũng không kịp nói một lời. Sao có thể giống nhau được? Tô vãn vừa nghĩ đến tô thiểu lạc và phó thiếu đình lại sớm tối bên nhau trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Tô Tiểu Lạc đến đây chính là để cướp phó thiếu đình của cô ta. Anh Sáu thì lại cứ bênh vực Tô Tiểu Lạc Tô Vãn cảm thấy khó chịu trong lòng, không khỏi mách anh Sáu, bây giờ anh gọi thiếu đình là anh ngọt sớt thật đấy. Hôm trước em thấy anh và chị phó nhiễm trên phố, Tô Vãn, em đừng nói linh tinh, nếu không anh không tha cho em đâu. Tô Hòa hạ giọng, mang theo ý đe dọa, vậy anh cũng đừng chọc em, Tô Vãn nhíu mày, nếu Tô Hòa đã về phe Tô Tiểu Lạc cô ta cũng không cần phải diễn kịch với anh ấy nữa. Tô Hòa khẽ hừ một tiếng, nhướng mày nói Tô Vãn, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa sao? Em giả vờ cái gì? Tô Vãn luôn nhẫn nhịn kết quả cuối cùng Tô Thiểu Lạc lại chiếm hết tiện nghi. Trình nhã nhíu mày, thằng sáu còn với phó nhiễm nhà người ta lại làm sao? Con lại bắt nạt con bé à? Con lớn thế này rồi, sao còn không bằng hồi nhỏ? Con không bắt nạt cô ấy, Tô Hòa có chút trột giả nói. Mẹ anh sáu đúng là bắt nạt chị phó nhiễm, con thấy họ đi ra từ phòng chiếu phim, mắt chị phó nhiễm đỏ hoe. Tô vãn trực tiếp tố cáo. Phòng chiếu phim, Trình Nhã nắm lấy tay Tô Hòa, nghiến răng nói con nói rõ ràng cho mẹ nghe, không nói rõ ràng hôm nay đừng hỏng ăn cơm. Tô Hòa chỉ vào Tô Vãn, chừng mắt nhìn cô ta. Tô Vãn cười hả hê cô ta buồn bực thì người khác cũng đừng mong yên ổn. Tô Hòa bị Trình Nhã đưa vào phòng, Trình Nhã hạ giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Con có thể là chuyện gì? Tô Hòa gãi đầu, con còn chẳng lẽ trong đầu Trình Nhã hiện lên đủ loại suy đoán không tốt? Con chẳng lẽ ép phó nhiễm nhà người ta đi xem phim với con? Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con trai mẹ là loại người đó sao? Tô Hòa thật bội phục trí tưởng tượng của bà. Vậy sao phó nhiễm lại khóc? Trình Nhã không tin, cô ấy không phải chị gái con. Hơn nữa con cũng chưa bao giờ coi cô ấy là chị gái. Tô Hòa hắng giọng vẻ mặt ngượng ngùng. Chuyện này cũng không thể nào, trình nhã nhíu mày, phó nhiễm cũng không thể nào thích con, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại nói là không thể nào thích con? Tô hòa bất mãn, chúng con trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau thì có gì không đúng? Trình nhã há hốc mồm, đứa con trai bất tài của bà ta đã cướp mất con gái của bản thân. Bà ta phải giải thích với trịnh Bảo Trân thế nào đây? chương 169, Châu già gặm cỏ non. Tô Tiểu Lạc ngồi bên bồn hoa trong căn cứ, hai chân đung đưa. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người trong căn cứ đều tò mò, nhất là khi cô đến cùng với Phó Thiếu Tướng. Nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi khiến Tô Tiểu Lạc trông rất dễ gần. Một người đàn ông bạo dạn tiến lại gần hỏi cô gái nhỏ em có quan hệ gì với Phó Thiếu Tướng vậy? Tô Tiểu Lạc cười đáp lại anh thấy sao? Anh đoán em là em gái của Phó Thiếu Tướng. Em gái của Phó Thiếu Tướng tôi biết không nhỏ như này đâu. Nhỏ. Tô tiểu lạc biểu môi cô nhỏ chỗ nào chứ? Mắt mũi mấy người này mọc lệch hết rồi. Em gái của phó thiếu tướng chẳng phải rất nhiều sao? Nhiều lắm à, dạo trước có một nhóm nữ quân nhân từ đơn vị bên cạnh đến tìm phó thiếu tướng, chẳng phải ai cũng tự xưng là em gái của anh ấy sao? Nói như vậy thì đúng là nhiều thật, hàng năm đều có không ít e là phó thiếu tướng cũng chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu cô em gái. Ha ha, mọi người vừa nói vừa cười. Rõ ràng rất thích thú khi bàn tán chuyện của Phó Thiếu Đình. Tô Tiểu Lạc vinh mặt lên nói, vậy thì các anh đoán sai rồi tôi không phải em gái của Phó Thiếu Đình đâu. Những người khác tò mò súm lại hỏi, vậy em là? Là chị gái của anh ấy. Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, chỉ là tôi trông trẻ hơn tuổi thôi. Ha ha e là em gái nhỏ thì đúng hơn. Cô gái nhỏ thật hài hước. Ha ha ha, mọi người cười nghiêng ngả, chẳng ai để ý đến người đang đứng sau lưng họ. Thậm chí còn có kẻ to gan hơn, nói gì chúng tôi cũng tin, kể cả em nói em là tổ tông của phó thiếu tướng chúng tôi cũng tin. Thấy sắc mặt phó thiếu đình tối sầm lại, tô tiểu lạc vội vàng nói, phó thiếu tướng, đều là họ nói đấy, tôi có nói gì đâu. Cô gái nhỏ này còn học được cách lừa người khác rồi. Phó thiếu tướng làm sao mà quay lại nhanh như vậy được. Người này vừa dứt lời, liền quay đầu lại nhìn, đã sợ đến hóa đá. Phó, phó thiếu tướng, tập hợp. Phó Thiếu Đình lạnh lùng lên tiếng khi thiếu uy nghiêm bao trùm. Nhiệm vụ lần này khẩn cấp mau chóng đi chuẩn bị. Rõ, mọi người lập tức chạy đi chuẩn bị, nhanh như chớp. chỉ còn lại mỗi Tô Thiểu Lạc đứng đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi lúng túng, Phó Thiếu Đình cứ đứng im như pho tượng toát ra áp lực vô hình. Tô Thiểu Lạc nở nụ cười tươi nhìn anh, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu anh làm việc hiệu quả thật đấy. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô tôi đưa cô đi chuẩn bị chút đồ ăn. Tô Tiểu Lạc cười xua tay, không cần đâu, không cần, Phó Thiếu Đình nhướng mày. Vậy đừng có kêu đói trên đường đấy, tôi có đồ ngon rồi. Thấy xung quanh không có ai, Tô Tiểu Lạc nhân cơ hội lấy ra một cái bánh bao to. Đây là, Phó Thiếu Đình không nhìn ra thủ thuật của Tô Tiểu Lạc. Tôi có hàng dự trữ. mấy ngày nay Tô Tiểu Lạc cũng không nhàn rỗi, cuối cùng đã nghiên cứu ra được túi không gian. Anh muốn không, tôi bán rẻ cho anh một cái. Không gian bên trong túi này không lớn lắm, chỉ khoảng 2 mét vuông, nhưng cũng đựng được kha khá đồ đấy. 2 mét vuông cũng đủ để chứa rất nhiều thứ, Phó Thiếu Đình kinh ngạc nhìn Tô tiểu Lạc. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, số đồ này đều có thể cứu mạng. Bao nhiêu tiền, ừm, Tô tiểu Lạc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi đưa cho anh một cái. Thôi bỏ đi, nể tình chúng ta quen biết tặng anh đấy. Dù sao lần này cô có kiếm được 2.000 tệ hay không cũng là nhờ anh cả. Hơn nữa, bình thường Phó Thiếu Đình đối xử với cô cũng khá tốt. Cô cũng không thể vô lương tâm được. Hửm, Phó Thiếu Đình có chút bất ngờ trước sự hào phóng của cô, nhận lấy rồi hỏi. Dùng thế nào, ơ kìa, anh cũng không nói lời cảm ơn nào sao. Tô Tiểu Lạc dù sao cũng có chút tiếc của chứ bổ. Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Phó Thiếu Đình vừa nghiên cứu túi không gian, vừa cảm thán sao lại có thứ nghịch thiên như vậy tồn tại. Nói với anh, anh sẽ mua cho tôi sao? Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, mua cho cô, Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp, thế còn tạm được, Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nói cho anh cách sử dụng. Sau khi đích thân cảm nhận được không gian 2 mét vuông kia, Phó Thiếu Đình lại một lần nữa kinh ngạc trước năng lực của Tô Tiểu Lạc. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức chuyện này không được để người thứ ba biết, càng không được dùng nó để kiếm tiền, biết chưa? Anh làm tôi đau đấy, Tô Tiểu Lạc vạn vẹo cổ tay, hứa với tôi, Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói. Biết rồi, tôi đâu phải đồ ngốc. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, rút tay về. Nếu cô thật sự thông minh thì ngay cả tôi cũng không nên nói. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô. Chờ ở đây tôi đi chuẩn bị chút đồ. Tô Tiểu Lạc xoa xoa cổ tay, lẻ lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng anh. Đồ bạo lực, các phi công tập hợp thành đội. Phó Thiếu Đình cũng từ xa đi tới, trên tay sách một chiếc ba lô ném cho đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên liếc mắt nhìn, bên trong hình như toàn là đồ ăn. Được rồi, anh ta chính là cái ba lô di động của Tô Tiểu Lạc đây mà. Mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Tô Tiểu Lạc không phải lần đầu đi máy bay, thành thạo ngồi vào phía sau. Mấy người thấy cô đến gần, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, sao Thiếu Tướng lại dẫn em theo làm nhiệm vụ vậy? Tô Tiểu Lạc cười nói, không có tôi, anh ấy không được. À, hèn chi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt giò xét đổ dồn lên người Tô Tiểu Lạc mấy năm nay cũng chẳng thấy Thiếu Tướng thân thiết với cô gái nào. Mấy người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy hai người này nắm tay nhau ở căn cứ. Vị thiếu tướng lạnh lùng kia rơi vào lưới tình rồi, dính người thế cơ à. Đi làm nhiệm vụ cũng phải dẫn theo. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, ngay cả thiếu tướng cũng không thoát khỏi xiềng xích của tình yêu. Tô Tiểu Lạc không hiểu sao ánh mắt của họ lại kỳ lạ như vậy, bèn nói tôi nói thật đấy, không có tôi anh ấy không tìm thấy đường đâu. Hiểu chúng tôi đều hiểu, mấy người cười đầy ẩn ý. Đường Tiểu Thiên đi tới đưa ba lô cho Tô Tiểu Lạc cô nhóc đây đều là cho cô ăn tiết kiệm chút nhé. Cảm ơn anh, Tô Tiểu Lạc nhận lấy ba lô, lục lọi bên trong. Thiếu đình chuẩn bị đấy, sợ cô đói. Đường Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh cô anh ta vừa nói xong, mấy phi công xung quanh lập tức im bặt. Cô gái này đủ 18 tuổi chưa nhỉ. Phó Thiếu tướng đây là châu già gặm cỏ non à. Cái này thì tính là gì? Vị chính ủy bên cạnh còn cưới vợ kém 20 tuổi kìa. Mấy người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đạt được một sự đồng thuận Đàn ông càng có bản lĩnh thì vợ càng trẻ đẹp Tô Tiểu Lạc mở ba lô ra, bên trong toàn là đồ ăn cô thích Không ngờ khẩu vị của phó thiếu đình lại giống mình đến vậy Bay được một lúc Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra tính toán phương hướng một lần nữa Mau cất cái đó đi, thiếu tướng nhà chúng tôi ghét nhất là người mê tín dị đoan đấy Đúng đấy, nhất định đừng để anh ấy nhìn thấy, anh ấy sẽ thật sự nổi giận đó Mấy người khuyên nhủ, lỡ như cô gái nhỏ này lát nữa bị phó thiếu tướng mắng khóc lên thì thật sự không biết phải xử lý thế nào. Dù sao thì chuyện hôn nhân của phó thiếu tướng đã trở thành một vấn đề nan giải của căn cứ, vất vả lắm mới tìm được một người, không thể vì chuyện này mà tan vỡ được. chương 170, để tôi thử xem. Không sao đâu, Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói. Tôi đã bảo rồi, không có tôi thì anh ấy không làm được gì. Mấy người đứng đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc không ngờ lại có phần đồng tình với cô. Đừng nhìn Phó Thiếu Đình là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, lại còn là người đẹp trai nhất trong đội phi công. Người theo đuổi anh không ít nhưng hầu hết chỉ gặp anh một lần rồi chẳng dám tiếp tục. Đúng là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám chạm gần. Khí thế của Phó Thiếu Tướng, ngay cả đàn ông cũng phải khiếp sợ, huống chi là phụ nữ. ấy vậy, vậy mà Tô Tiểu Lạc không chỉ không sợ mà còn dám qua lại với anh. Đúng là chỉ có cô mới làm được điều này. Tô Tiểu Lạc báo cáo kết quả với Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên quay lại chỗ Phó Thiếu Đình và điều chỉnh hướng bay. Mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ lần này dễ dàng hoàn thành. Chiếc thuyền đánh cá dừng lại trên mặt biển, rõ ràng đã cập bến. Trên thuyền còn một người, trông có vẻ không ngờ sẽ có ai tìm đến nơi này. Khi Phó Thiếu Đình và mọi người xuất hiện, người đó đang nằm ngủ trên giường. Bị gọi dậy, hắn vẫn còn ngơ ngác. Khi bị tra hỏi, Ben giả vờ không biết gì. Tô Tiểu Lạc liền rán một lá bùa nói thật lên người hắn, khiến mọi sự thật đều bị phơi bày. Hóa ra, bọn chúng chuyên lừa gạt các cô gái trẻ và phụ nữ trong nước, sau đó bán họ cho những kẻ ở vùng biên giới. Hắn khai nhanh thế có khi nào là giả không? Một phi công nghi ngờ. Không đâu, phó thiếu đình liếc nhìn tên buôn người, ánh mắt rơi về phía dãy núi xa xa. Nếu để bọn chúng vượt qua ngọn núi này, việc giải cứu sẽ rất khó khăn. Còn 5 ngày nữa là đến ngày giao hẹn. Hiện tại, bọn chúng hẳn đang ở trong căn cứ, tên buôn người bổ sung, tốt dẫn đường cho chúng tôi. Tô Tiểu là gật đầu với phó thiếu đình, sau đó lạnh lùng nắm lấy mặt tên kia, làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn muốn chết cho yên ổn à. Đâu có dễ thế, người kia tuyệt vọng nhắm mắt, một khi phản bội tổ chức nếu bị bắt kết cục còn tệ hơn cái chết. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khai hết mọi chuyện nhanh như đổ đầu từ ống tre. Cái nên nói hay không nên nói. Hắn đều kể chỉ sợ bỏ sót điều gì. Những người này đúng là ma quỷ. Tô tiểu lạc khẽ nhấc tay, một chiếc răng dấu độc rơi xuống. Cô lấy ra một viên thuốc bắt hắn nuốt ngay, rồi lạnh lùng đe dọa tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện tìm cái chết. Dù anh có hóa thành ma tôi cũng có cách khiến anh phải nghe lời. Trước khi điều đó xảy ra, muốn khiến anh sống không bằng chết cũng chẳng khó. Tô tiểu lạc kết ấn bằng tay trái, khiến hắn ngã xuống đất ôm bụng lăn lộn trong đau đớn. Cuối cùng hắn cũng tin rồi, cô gái nhỏ nhắn trông như thiên thần này thực chất là quỷ đội lốt người. Chứng kiến sự quyết đoán và tàn nhẫn của tô tiểu lạc các phi công không dám coi thường cô nữa. Không hổ danh là người mà thiếu tướng chọn đúng là xứng đôi. Phó thiếu đình ra lệnh cho mọi người cải trang để tiến lên núi. Lần này đội có 12 người tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Dù là phi công nhưng trước khi trở thành phi công họ cũng từng trải qua huấn luyện trong quân đội. Chỉ là địa hình trên núi phức tạp di chuyển không dễ dàng. Tên kia đã uống thuốc độc của Tô tiểu Lạc lại bị lá buồn nói thật chế ngự, nên không dám giở trò. Đến tối, cả nhóm tiếp cận được nơi được gọi là căn cứ từ trong căn cứ thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét thảm thiết. Tô tiểu Lạc liếc tên kia một cái, khiến hắn sợ hãi mà rụt rè nói, bọn chúng đang dạy dỗ những người phụ nữ mới đến để tránh xảy ra sự cố trong giao dịch. Những người xinh đẹp anh em trong căn cứ sẽ dùng trước. Dùng trước. Tô Tiểu Lạc ngây ngô hỏi, dùng cái gì, Tiểu Thiên, đưa Tô Tiểu Lạc qua bên kia đi. Phó Thiếu Đình lên tiếng, Tô Tiểu Lạc bị đường Tiểu Thiên kéo đi. Ánh mắt Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn về phía ngôi làng sáng rực ánh đèn. Bọn cặn bã này, Thiếu tướng chúng ta xông vào cứu người ngay đi. Các phi công nghe tiếng hét thảm thiết đã không còn giữ được lý trí nữa. Bọn chúng có bao nhiêu người? Phó Thiếu Đình lạnh giọng hỏi, khoảng 500 người, tên kia thật thả đáp, có vũ khí không? Phó Thiếu Đình tiếp tục truy hỏi, có chứ, chúng tôi không chỉ buôn phụ nữ mà còn buôn cả vũ khí. Tên đó cười khẩy, chỉ với mười mấy người các anh, vào đây chẳng khác nào tự sát. Nói xong, hắn vội đưa tay bịt miệng, hối hận không kịp chỉ muốn khâu miệng mình lại. Phó Thiếu Đình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ra lệnh, đợi đến khi bọn chúng ngủ đã rồi tính. Nhưng danh tiết của những người phụ nữ thì sao? Một phi công không kìm được tức giận, danh tiết và mạng sống cái nào quan trọng hơn? Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói đầy áp lực. Bên trong có 500 người, tất cả đều trang bị vũ khí. Số lượng con tin còn chưa rõ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho họ? Người phi công đó tức tối, nện một cú đấm mạnh xuống đất. Tăng viện cần thêm thời gian để đến nơi. Trong lúc đó, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Tô Tiểu là kéo Phó Thiếu Đình ra một góc nhỏ giọng nói, hay để tôi thử xem sao. Đừng làm loạn. Phó Thiếu Đình Cao Mày, dù biết Tô Tiểu Lạc có khả năng đặc biệt nhưng vẫn không an tâm. Trong làng còn có cả thuốc nổ, chỉ cần sơ suất một chút hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Anh sợ gì chứ, tôi có cách mà, Tô Tiểu Lạc sơ tay gọi ra một đám oán linh. Đây đều là linh hồn của những người từng chết trong ngôi làng này. Trong số đó có cả những đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Thì ra ngôi làng này không chỉ buôn phụ nữ mà còn buôn cả trẻ em. Phụ nữ bị nhốt dưới những hầm tối không có ánh mặt trời thường xuyên bị đàn ông xâm hại. Nếu mang thai thì họ sẽ bị giữ lại, con trai sinh ra sẽ bị dìm chết còn con gái sẽ bị giữ lại để tiếp tục vòng luẩn quần này. Những linh hồn oan khuất này mãi mãi quanh quần trong núi, không tìm được đường giải thoát. Trong suốt những năm qua, số lượng oan hồn đã lên đến hàng ngàn. Nếu có sự giúp đỡ của đáng oán linh này, 500 tên buôn người không phải là vấn đề lớn. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà quét sạch nơi này, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng làm vậy, năng lực của Tô Tiểu Lạc chắc chắn sẽ bị lộ. Điều này có thể mang đến cho cô rất nhiều rắc rối không đáng có. Không được, Phó Thiếu Đình cất giọng lạnh lùng. Cô ở yên đây, không được đi đâu hết. Tại sao, tôi có cách mà, Tô Tiểu Lạc nhíu mày, bực bội cãi lại. Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình hạ giọng gọi tên cô, ánh mắt trầm lắng. Thế giới này phức tạp và tàn nhẫn hơn cô tưởng, nhớ lấy cứu người rất quan trọng, nhưng cô quan trọng hơn. Lời nói của anh khiến Tô Tiểu Lạc sững người. Cô nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, trong lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp. Hiếm khi có ai nói với cô những lời như vậy, cô khẽ níu lấy góc áo Phó Thiếu Đình, giọng nũng nịu tôi có thể làm mà không ai biết. Cho tôi thử nhé." Phó Thiếu Đình vẫn không lay chuyển, hàng mày nhíu chặt hơn. Thấy vậy, Tô Thiểu Lạc càng bướng bỉnh kéo mạnh áo anh, giọng mềm mại, anh để tôi thử đi mà. Không được, anh vẫn giữ nguyên lập trường. Vậy tôi không nghe lời anh đâu. Tô Thiểu Lạc bắt đầu có, cô đã cố gắng năn nỉ như vậy rồi, mà người đàn ông này vẫn không lay truyền. Hai người cứ thế rằng co, đường Tiểu Thiên đột nhiên lên tiếng, thiếu đỉnh, hay cứ để cô ấy thử xem. Anh không nói, tôi không nói, sẽ chẳng ai biết là cô ấy làm. Ánh mắt sắc bén của Phó Thiếu Đình như dao găm, khiến đường Tiểu Thiên cười gượng, dơ tay đầu hàng, coi như tôi chưa nói gì. Nếu bây giờ không cứu người, đường Nguyệt sẽ chết. Tô Thiểu Lạc thực sự sót cho 2.000 đồng sắp có được này. Cuối cùng Phó Thiếu Đình cũng nhượng bộ, lạnh nhạt nói, chỉ lần này thôi, không có lần sau. chương 171, không tốn một binh một tốt. Tô Thiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay chắp lại. Một đóa kim liên tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trong màn đêm của núi sâu. Những tia sáng lấp lánh như đom đóm bay thẳng về phía căn cứ Căn cứ được thắp sáng rực rỡ Nhưng những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vẫn không ngừng vang lên Đám đàn ông thì cười cợt một cách đầy thu tính Trong sảnh lớn, những người phụ nữ như món hàng bị bắt đứng trần trụi Mặc cho ánh mắt thèm khát của bọn chúng xăm soi Đại ca, lô hàng này thế nào? Tốt lắm, gã cầm đầu ngồi trên ghế cao gật gù Vừa uống rượu vừa dùng ánh mắt đầy tải nhìn chằm chằm vào những cô gái Những cô gái bị dọa đến sợ chết khiếp liên tục cầu xin. Chúng tôi không cần tìm việc nữa chỉ muốn về nhà thôi. Mẹ tôi còn đang đợi ở nhà. Tôi muốn về nhà, có người khóc lóc thảm thiết nhưng lập tức bị một tên cầm roi bước tới đánh đập không thương tiếc. câm mồm, nếu còn khóc nữa tao sẽ xẻ thịt cho chó ăn. Nói rồi, hai con chó săn hung giữ được kéo tới. Chúng đánh hơi thấy mùi máu liền sủa inh ngòi. Những cô gái sợ hãi đến mức co cụm lại, nước mắt rơi lã chả Cảnh tượng này khiến đám đàn ông cười sẵn sặc, tối nay anh em chúng ta được hưởng lộc rồi, nhớ đừng làm hỏng đấy, mấy cô gái xinh đẹp này chắc chắn sẽ bán được giá cao. Tiếng cười ghê tờm của bọn chúng vang vọng trong sảnh lớn. Bỗng từ đâu vọng lại một tiếng sáo, âm thanh trong trèo mà du dương khiến tất cả mọi người đều sững lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Trước mắt họ, một người phụ nữ xinh đẹp thuyệt trần xuất hiện. Mái tóc cô búi cao chiếc váy lụa mềm mại phủ xuống đôi chân trần trắng nõn Làn da mịn màng như ngọc vẻ đẹp không ai sánh nổi. Người phụ nữ nhẹ nhàng cất lời tôi đẹp không? Đẹp quá, gã cầm đầu lập tức bước xuống khỏi ghế tiến lại gần cô, định ôm cô vào lòng. Nhưng người phụ nữ như một chú cá nhỏ, nhẹ nhàng lách qua bên cạnh rồi quay lại nhìn gã, nở một nụ cười mê hồn, nhưng họ cũng muốn có tôi, phải làm sao đây? Chúng không dám đâu, gã cầm đầu đã bị mê hoặc đến phát cuồng, vội vàng khẳng định. Người phụ nữ ngồi xuống đất bật cười khanh khách như tiếng chuông ngân, các người không dám sao. Mấy gã đàn ông không chịu nổi sức hốt của cô, lập tức bò dạp xuống đất cố chạm vào đôi chân trần của cô. Đừng tranh, người đẹp này là của tao. Cút đi, là của tao. Chúng bắt đầu xô sát tranh cãi không dứt rồi lao vào nhau đấm đá, máu đổ ngay giữa căn phòng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Những cô gái bị nhốt sụt người vào góc phòng, không dám nhúc nhích. Hai con chó săn được thả ra, há to những cái miệng đầy răng nhọn lao về phía người phụ nữ. A, mọi người kinh hãi, nghĩ rằng cô sẽ bị cắn nát đôi tay mảnh mai. Nhưng con chó săn chỉ cắn chúng một chiếc giày lính. Một gã đàn ông tức giận rút súng bắn thẳng vào đầu con chó, tiếng đoàng vang lên, con chó ngã vật xuống đất. Nhưng mùi máu tanh khiến lũ chó càng thêm hung dữ, chúng lao vào cắn xé cánh tay của kẻ bắn súng. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt toàn bộ ngọn đuốc trong căn cứ. Không gian chìm vào bóng tối. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến mọi người sợ hãi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng ngay ra đó làm gì? Mau thắp lửa lại, một tên vội ném củi vào chậu sắt đổ thêm dầu hỏa rồi quẹt xiêm Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa nhỏ vừa chạm vào dầu đã tắt ngấm như bị nhúng vào nước. Không tin vào mắt mình, gã thử quẹt thêm một que diêm nhưng kết quả vẫn vậy. Gã cúi xuống nhìn kỹ, nhưng ngay khi vừa đến gần, một ngọn lửa bùng lên từ chậu dầu thiêu cháy cả khuôn mặt gã. a gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, vô tình làm đồ thùng dầu hòa, khiến lửa bén khắp người. Ngọn lửa bùng lên, bắt đầu lan rộng, dập lửa mau, một số người vội vàng bỏ vũ khí cuống cuồng tìm cách dập tắt đám cháy. Bên ngoài đã biến thành một biển lửa, bên trong cũng hỗn loạn chẳng khác gì nổi cháo sôi. Không còn ai chỉ vì tất cả đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Giữa biển lửa, người phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa những bước nhẹ nhàng trông như nàng tiên cá giữa đại dương. Cô nở nụ cười quyến rũ, hỏi muốn tôi không? Muốn, một gã đàn ông trả lời trong cơn mê muội. Vậy thì tới đây nào? Cô vẫy tay, nụ cười nơi khóe môi càng đậm. Nhưng ngay lúc đó, hàm răng cô bỗng biến thành những chiếc răng cơ sắc nhọn làn da hóa thành màu đen trên thân thể phủ đầy những chiếc vải kinh dị. Ôi mẹ ơi! Gã đàn ông bừng tỉnh nhưng đã quá muộn. Cả người hắn bị nuốt chửng trong chớp mắt, trong mắt những kẻ còn lại thứ trước mặt họ giờ đây không phải là một người phụ nữ xinh đẹp mà là một con cá quỷ khổng lồ, được tạo thành từ vô số oán linh. Những oán linh ấy là những phụ nữ từng bị vứt xuống biển thi thể trở thành mồi cho cá. Giờ đây mang theo nỗi căm hận chất chồng, quay về để đòi lại công bằng. Ở một góc khác đội của Phó Thiếu Đình đang ẩn mình dưới nước chờ thời cơ hành động. Phó Thiếu Đình là người đầu tiên leo lên đài quan sát. Một cú lướt dao gọn gàng, anh kết liễu gã lính canh rồi nhanh chóng cầm lấy vũ khí của gã, hạ thêm hai gã khác trên đường tiến vào. Phía bên kia, đường tiểu thiên cũng xử lý gọn vài kẻ cản đường. Năm người trong đội phụ trách giải cứu con tin. Số còn lại đi theo phó thiếu đình tiến thẳng về sảnh chính. Gã cầm đầu giờ đây đã mất mạng, đầu gã chỉ còn là một bộ xương khô trong khi thân thể bị bầy chó săn cắn xé đến tan nát. Cảnh tưởng khiến người ta không khỏi dùng mình. Phó Thiếu Đình nấp trong bóng tối, nhân lúc vài gã còn đang mê man, nhanh chóng khống chế chúng. Kế hoạch giải cứu lần này diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Không có ai trong đội bị thương, tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Trong số những kẻ xấu, 46 tên bị thiêu diệt hơn 400 tên còn lại đều bị bắt giữ. Phó Thiếu Đình ra lệnh đưa toàn bộ chúng vào ngục tối. Căn ngục này vốn do chính bọn chúng xây dựng kiên cố đến mức không có cơ hội để trốn thoát. Có lẽ chúng chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình bị giam trong chính nơi thương dùng để nhốt người khác. Phó thiếu đình cử bốn người ở ngoài canh gác còn bản thân anh dẫn đội đi tìm kiếm trong căn cứ. Trong ngục tối mùi hôi thối nồng nạc sộc thẳng lên khó chịu đến cực độ. Ở đó, họ tìm thấy 20 người phụ nữ đang chờ ngày sinh. Cơ thể họ gầy yếu ánh mắt trống rỗng như đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Một số người thậm chí đã sinh 3-4 đứa trẻ. Đường tiểu thiên nhẹ giọng an ủi, chúng tôi đến cứu các chị đây. Nhưng trên gương mặt họ không hề có chút cảm xúc chỉ là sự chống rỗng vô hồn. Tổng cộng có 21 phụ nữ được cứu ra khỏi đó. Người thì bụng đã lớn, người thì chỉ hơi nhô lên, nhìn qua khiến ai cũng không khỏi xót xa. Ngay cả khi đã thoát khỏi địa ngục này, tương lai của họ vẫn là một dấu hỏi lớn, mờ mịt và đầy đau thương. Họ được đưa ra ngoài, ngồi thành một nhóm im lặng cúi đầu không nói lời nào. Ở một khu vực khác hơn 100 người phụ nữ khác cũng được giải cứu. Trên mặt và cơ thể họ đầy vết thương, biểu hiện sự tra tấn kinh hoàng mà họ từng chịu đựng. Một người trong số họ lao đến túm chặt cổ áo đường Tiểu Thiên, lớn tiếng gào lên, tại sao các anh không đến sớm hơn? Tại sao bây giờ mới đến? Đường Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ có thể nói. Xin lỗi, chúng tôi đến trễ rồi. Có một cô gái nhìn chằm chằm đường Tiểu Thiên, ánh mắt cô ta trở nên hung ác. Từ trong tay áo, một con dao găm rơi xuống, nhắm thẳng về phía trước. Cẩn thận, một người phụ nữ bất ngờ lao ra, đẩy đường tiểu thiên sang một bên. Người đó đã đỡ nhát dao thay cho đường tiểu thiên. Anh ấy đỡ lấy người đó, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Phó thiếu đình phản ứng nhanh như chớp tung một cú đá hắt văng kẻ tấn công. keng con dao găm rơi xuống đất. Lúc này đường tiểu thiên mới nhận ra, người phụ nữ vừa rồi không phải con tin, mà là kẻ đã trà trộn vào nhóm. Phó thiếu đình đá văng con dao qua một bên, giọng nói lạnh như băng hỏi cô cũng là phụ nữ tại sao lại có thể làm chuyện tàn ác với chính những người đồng cảnh ngộ như vậy. chương 172, đủ 18 tuổi chưa? Mặc kệ cô ta, mọi người nhìn người này xem. Đường tiểu thiên hoảng hốt anh ấy nhìn quanh rồi hỏi. Nhóc còn đâu rồi? Người phụ nữ lớn tuổi kia đã đỡ cho anh ấy một nhát dao, máu chảy lênh lắng, đang thoi thóp thở, đừng cứu tôi. Người phụ nữ kháng cự, là tôi tự muốn chết. Sao gì lại làm vậy? Chúng tôi đến cứu gì rồi? Sau này rời khỏi đây, gì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp? Đường Tiểu Thiên nhíu mày không thể hiểu nổi. Cậu rất giống con trai tôi. Người phụ nữ đưa tay sờ lên mặt anh ấy. Tôi đã lâu không gặp nó cũng không biết nó sống có tốt không? Chờ chúng tôi trở về, gì sẽ được gặp cậu ấy? Đường Tiểu Thiên an ủi. Trở về thì sao chứ? Người phụ nữ thở dài. Nó chắc sắp kết hôn rồi. Không thể để người ta biết mẹ nó bị bắt cóc bị giày vò bao nhiêu năm. Nếu không vợ nó sẽ nghĩ sao về nó, người khác sẽ nghĩ sao về nó, nó phải sống tiếp thế nào. Xin cậu hãy thay tôi đến thăm nó, chỉ cần nó sống tốt tôi cũng không còn gì hối tiếc. Nó ở tôn gia thôn tên là tôn trí sâm. Giọng bà ấy càng lúc càng nhỏ, đường tiểu thiên ái náy không biết làm sao, khi nhìn thấy tô tiểu lạc liền vẫy tay gọi cô, nhóc con mau lại đây, mau cứu bà ấy. Tô Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất số mệnh của bà ấy đã tận rồi. Đường Tiểu Thiên không thể chấp nhận đều tại anh ấy sơ suất mới để kẻ địch thừa cơ. Anh ấy lao đến túm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc lo lắng nói, không, cô cứu bà ấy đi. Đường Tiểu Thiên, bình tĩnh lại. Phó thiếu đình quát lớn. Đường Tiểu Thiên bình tĩnh lại, quay đầu nhìn người phụ nữ nằm trên đất đã tắt thờ từ lâu. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ thở dài, cách nhìn của người khác quan trọng đến vậy sao? Để tôi giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện này thay vì để người khác nhìn chi bằng bà ấy tự mình đi xem. Cô lấy ra một lá bùa màu vàng thu hồn phách của người phụ nữ vào trong. Bầu trời hưởng sáng quân tiếp viện cuối cùng cũng đến. Mọi người gọi trận chiến này là trận chiến hoàn hảo. Người đến chi viện là đỗ tiêu kẻ thù không đội trời chung của phó thiếu đình. Anh ta bút tóc ra sau, trông hơi lưu manh, người như vậy mà đi ngoài đường thì chắc chắn không ai nghĩ anh ta là quân nhân. Phó thiếu đình chắn tô tiểu lạc phía sau, lạnh nhạt nhìn chằm chằm đỗ tiêu. Lần nào cũng vậy, đến hớt tay trên. Không biết ai đó nhỏ giọng nói. Đỗ tiêu nhướng mày, cười nói, phó thiếu tướng lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc đấy. Nhưng mà nghe nói phó thiếu tướng lần này dẫn em gái theo làm nhiệm vụ. Hình như không hợp quy củ lắm thì phải. Anh biết cái quái gì? Đường tiểu thiên không nhịn được nữa. Anh biết cô ấy là ai không? Ừ, đỗ tiêu thích thú. Vậy cậu nói xem cô ấy là ai? Nếu không có đường tiểu thiên vừa định nói thì phó thiếu đình kéo lại cắt ngang lời anh ấy. Đường tiểu thiên hừ một tiếng, không nói nữa. Tôi thấy phó thiếu tướng vẫn nên đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu không sau này ai cũng dẫn em gái theo làm nhiệm vụ thì chẳng ra làm sao cả. Đỗ tiêu truy hỏi không bỏ. Anh chỉ là một đại tá có tư cách gì yêu cầu tôi giải thích. Phó thiếu đình căn bản không coi anh ta ra gì, anh ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Tô Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt to, phó thiếu đình lúc nào cũng ngạo mạn như vậy, chắc chắn rất bị người ta ghét. Nhưng mà anh có vốn liếng để ngạo mạn mà. Đỗ thiêu cười Lạnh ồ bắt đầu giờ trò thân phận rồi. Nhiều người biết anh dẫn theo em gái như vậy, anh còn gì để nói. Tôi xem anh giải thích với thượng tướng thế nào đây. Tô Thiểu Lạc bị đưa đến bộ tư lệnh. Tư lệnh trương quốc bang lạnh mặt ánh mắt rừng trên khuôn mặt Tô Thiểu Lạc. Cô bé này trông rất xinh xắn, nhưng nhìn tuổi tác vẫn còn nhỏ. Mấy năm nay vợ ông cũng giới thiệu cho Phó Thiếu Đình không ít cô gái, đủ loại hình mẫu, nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Lần này khi nghe tin Phó Thiếu Đình dẫn theo một cô gái đi làm nhiệm vụ trong lòng ông còn thấy mừng cho thằng nhóc này. Cuối cùng cũng biết nghĩ rồi, chỉ là hai người họ cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ. Còn không mau bê ghế cho cô bé ngồi. trương Quốc bang chừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình quay người bê một cái ghế cho Tô Thiểu Lạc. Tô tiểu Lạc nhìn hai người họ tất cả đều đứng mà mình cô ngồi thì ngại quá. Không cần không cần cháu đứng cũng được ạ. Ừm, trương quốc bang không nhịn được hỏi. Cô bé cháu cháu đủ 20 tuổi chưa? Chưa ạ, tô tiểu lạc thành thật trả lời. Vậy cháu đủ 18 chưa? trương quốc bang nhíu mày. Đủ rồi ạ, còn một tháng nữa là sinh nhật cháu, cháu 19 tuổi rồi. Tô tiểu lạc bẻ ngón tay tính toán, đến lúc đó ông nội và anh sáu chắc chắn sẽ tặng quà cho cô. Nhưng mà anh sáu đã có chị phó nhiễm rồi còn nhớ đến cô hay không thì cô không biết nữa. Dù sao anh Sáu cũng là người trọng sắc khinh em mà. Tốt vậy còn một năm nữa. Trương quốc bang thờ vào nhẹ nhõm cũng không tính là muộn. Một năm gì cơ, tô tiểu lạc nghi hoặc nhìn phó thiếu đình, sao vị thư lệnh này trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Ngay cả đỗ tiêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vội vàng nói tư lệnh, phó thiếu tướng tự ý dẫn em gái đi làm nhiệm vụ, vi phạm quân quy. Quân quy gì, Trương quốc bang nhíu mày, quy định nào cậu chỉ ra cho tôi xem. Hơn nữa, lần này Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ khẩn cấp tình huống cấp bách. Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Trừ một nữ con tin thương vong, những người còn lại đều bình an vô sự. Ngày nào đó cậu dẫn một đội đi làm cho tôi một nhiệm vụ hoàn hảo như vậy, đừng nói là dẫn theo một đứa em gái, dù có dẫn 10 đứa tôi cũng không xử phạt cậu. Tư lệnh, ngày đây là quá đỗ tiêu thức đến nổ phổi. Cậu không phục, Trương Quốc bang hỏi, vậy hai người đánh nhau một trận đi. Đỗ Tiêu làm sao là đối thủ của Phó Thiếu Đình, anh ta bực bội bỏ đi. Tô Tiểu Lạc không nhịn được giơ ngón tay cái với Trương Quốc Bang, cái kiểu binh vực này giống hệt Tô Chính Quốc. Trương Quốc Bang cười ha hả nói, cô bé, cháu ra ngoài đợi một lát. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, anh vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghĩa đó. Xem ra chắc là không có vấn đề gì lớn. Bây giờ cô đi cũng không tính là vô tình vô nghĩa nhỉ. Tô Tiểu Lạc vừa đóng cửa lại, bên trong liền vang lên tiếng gầm rú như sư tử của Trương Quốc Bang. Phó Thiếu Đình, có, cậu nghĩ gì vậy, chẳng lẽ cậu không biết làm nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Nếu cô bé này xảy ra chuyện gì, cậu bảo căn cư chúng ta ăn nói thế nào với gia đình người ta? Trương Quốc Bang gầm lên, chuyện này con sẽ xử lý. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt đáp, thôi được không có lần sau. Trương Quốc Bang cũng hết cách với anh, tôi cũng biết tâm trạng của cậu tìm được người yêu không dễ dàng gì. Nhưng sao cậu lại tìm một người nhỏ tuổi như vậy, muốn kết hôn còn phải hơn một năm nữa? Tôi và sư nương cậu chờ uống rượu mừng của cậu, đợi đến tóc bạc cả rồi. Cô ấy, thôi được rồi, đã yêu rồi thì cứ yêu đi, ngày mai dẫn cô bé về nhà tôi một chuyến. Sư nương cậu nghe nói cậu có người yêu, nhất định phải gặp mặt. trương Quốc Bang chỉ vào anh nói, không được từ chối, nếu không sư nương cậu mà tìm đến nhà con gái người ta tôi không quản được đâu. Phó thiếu đình ôm chán thở dài. Vị sư nương này quả nhiên là người của bộ phận tình báo tin tức thật là nhanh nhạy. chương 173, suy nghĩ của mẹ, phó thiếu đình bị đuổi ra khỏi văn phòng tư lệnh sau một chàng giáo huấn Anh khẽ nhíu mạch đây là lần đầu tiên tô tiểu lạc nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt anh. Nói đến người quan tâm nhất đến chuyện đại sự của đời anh thì đó chính là sư nương. Sư nương thật lòng coi anh như con trai mà yêu thương, nhưng cũng hơi nhiệt tình quá mức. Anh chẳng thể nào từ chối được. Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi, sao vậy? Mắng anh à, không được thì anh cứ nói thật với họ đi. Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi, cô muốn mỗi ngày đều có nhiệm vụ làm không hết hay là muốn mỗi ngày có một đám người theo sau nghiên cứu cô? Tô Tiểu Lạc vội vàng xua tay, tôi còn phải đi học nữa. Phó Thiếu Đình đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Lạc không kịp đề phòng đâm sầm vào lưng anh. Đau, Tô Tiểu Lạc xoa xoa mũi, lưng anh làm bằng sắt à. Ngày mai đi với tôi đến nhà sư nương một chuyến. Phó Thiếu Đình xoa xoa mi tâm, điều kiện cô cứ việc đưa ra, đến nhà sư nương anh, Tô tiểu Lạc không hiểu hỏi, ừ, bà ấy nấu ăn cũng tạm được, Phó Thiếu Đình nói không mấy thực tin, ăn cơm, vừa nghe đến ăn cơm, mắt Tô tiểu Lạc liền sáng lên. Có nhiều món ngon không, nhưng mà ngày mai tôi phải đến Tôn Gia Thôn một chuyến. Tôi đi cùng cô, xong việc rồi về ăn cơm, Phó Thiếu Đình hắng giọng, được một lời đã định, Tô Thiểu Lạc vui vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, phó thiếu đỉnh đến trước cửa nhà họ tô từ sớm. Anh mặc quân phục đội mũ quân đội, vóc dáng cao giáo đứng đó cứ như cái cột điện. Tư thế đứng thật đẹp, tô tiểu lạc cũng phải nhìn thêm vài lần. Anh mở cửa xe, ga lăng nhường tô tiểu lạc lên trước. Tô tiểu lạc không ngờ mình lại được đối xử tốt như vậy, mỉm cười nói lời cảm ơn. Đường tiểu thiên ngồi ở ghế phụ vẻ mặt rất mệt mỏi, dường như tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ấy chỉ chào hỏi Tô Tiểu Lạc qua loa cũng không còn hoạt bát như trước. Tô Tiểu Lạc lấy một viên kẹo đưa qua anh ăn kẹo không? Không ăn, Phó Thiếu Đình từ chối. Tôi không hỏi anh, hỏi anh Tiểu Thiên mà. Tô Tiểu Lạc nói lại, cậu ấy cũng không ăn. Phó Thiếu Đình đạp ga trực tiếp từ chối thay đường Tiểu Thiên. Anh biết gì chứ tâm trạng không tốt ăn kẹo sẽ thấy khá hơn. Tô Tiểu Lạc giải thích, không ăn thì thôi vậy. Nói xong, Tô Tiểu Lạc liền bỏ viên kẹo vào miệng mình. Đường Tiểu Thiên còn chưa kịp nói gì, tay dơ giữa trường lại rụt về thôi, ăn hay không ăn cũng như nhau. Tôn gia thôn cách đây hai tiếng lái xe Tô Tiểu Lạc dựa vào ghế sau ngủ thêm một giấc nữa. con đường dẫn đến Tôn gia thôn bắt đầu trở nên gập ghềnh. Tô Tiểu Lạc bị sóc cho tỉnh dậy, cô mở mắt ra, còn hơi mơ màng không biết mình đang ở đâu. Xung quanh bụi bay mù mịt cứ như đang ngồi kiệu vậy. Tôn gia thôn rất nghèo, những năm trước ở đó từng xảy ra nạn đói. Đường Tiều Thiên mở miệng giải thích cho đường xá khó đi này. Có lẽ chính vì nạn đói nên có những người chỉ vì một cái bánh bao mà bị lừa. Chỉ vì muốn ăn một bữa no mà có thể cả đời bị giam cầm trong hầm ngục ẩm thấp hôi hám hoặc bị bán sang nước ngoài sống cuộc sống không bằng chết. Hiện tại đã liên lạc với cảnh sát quốc tế, hy vọng có thể sớm đưa những người đó trở về. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Phó Thiếu Đình cố gắng khuyên giải. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, những gì có thể làm chúng ta đều đã làm. Chuyện này tôi đồng ý với anh Phó Thiếu Đình, anh ấy nói rất đúng, đừng tự dằn vặt bản thân. Tô Tiểu là ghé đầu lại gần. Đường Tiểu Thiên nào không muốn suy nghĩ thông suốt chứ. Nhưng đầu óc cứ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại là thấy vẻ mặt tuyệt vọng của những người phụ nữ đó. Đặc biệt là có người đã đỡ cho anh ấy một nhát dao đến tôn gia thôn vì trong làng rất ít khi thấy loại xe này nên họ bị mọi người vây xem. trưởng thôn sau khi nghe rõ mục đích đến đây của họ không khỏi cảm khái mẹ của trí sâm đã mất tích từ lâu rồi cứ tưởng bà ấy chịu không nổi cảnh nghèo khó nên mới bỏ đi không ngờ lại bị bọn buôn người bắt cóc. tôi dẫn mọi người đi chồng bà ấy chân cẳng bất tiện nhưng mà vẫn cưới vợ cho trí sâm giờ cũng đã có con rồi. mấy người đến trước cửa nhà họ tôn ngôi nhà vẫn rất cũ nát. Cây hồng trong sân nhà sai chỉu quả, vàng ruộng. Sau khi trưởng thôn nói rõ mục đích tôn trí xâm lạnh nhạt nói tôi không có mẹ, bà ta không phải mẹ tôi. Đường tiểu thiên tức giận túm lấy cổ áo anh ta, mắt đỏ hoe nói bà ấy thả chết cũng không muốn trở về ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Trong lòng bà ấy nhớ anh biết bao nhiêu anh lại không nhận bà ấy. Liên quan gì đến anh chứ? Tôn trí xâm đẩy đường tiểu thiên ra. Đàn bà như loại đó là đáng đời. Tên khốn. Đường tiểu thiên không nhịn được lao vào đánh nhau với anh ta. Mấy ngày nay đường tiểu thiên không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên không chiếm được yêu thế gì, bị tôn trí xâm đè xuống đất đánh. Phó thiếu đình bước tới kéo tôn trí xâm dậy, đấm một cú vào mặt anh ta. Khóe miệng tôn trí xâm dì máu, anh ta hét lớn, đây là chuyện nhà chúng tôi, tôi có nhận bà ta hay không thì liên quan gì đến các người. Các người biết cái gì? Bà ta là bỏ đi theo chai đấy. Thả tôi ra. Tô Thiểu Lạc ném ra lá bùa màu vàng, thời tiết đột ngột thay đổi. Cảnh vật xung quanh mọi người bỗng chốc biến đổi, 7 năm trước nơi đây đã xảy ra nạn đói. Có người đang đi thì ngã quỵ xuống đất, vò cây ở đầu làng đều bị gặm hết. Nói không hoa cả làng cũng chẳng tìm thấy một con chuột. Lương thực cuối cùng của nhà họ tôn cũng đã hết mẹ chí xâm gắng gượng mấy ngày cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa. Chí xâm đói đến mức chỉ còn ra bọc xương, mẹ chí xâm nhìn mà đau lòng. Bà lên núi, may mắn đào được mấy cây nấm, nhưng trên đường về lại bị người ta cướp mất, bà ấy đói căn bản không đuổi kịp. Tối hôm đó, ba người nhà họ mỗi người uống hai bát nước lã. Bố Trí Sâm nói, mẹ Trí Sâm này, anh nghe người ta nói có một công việc cần người làm trả công cũng không ít. Nhưng mà có thể phải một năm rưỡi mới về được nếu không phải chân cẳng anh bất tiện thì cũng đi rồi. Cần phụ nữ không, hình như là cần, vậy em đi, chỉ cần để hai bố con sống được việc gì em cũng làm. Bố Trí Sâm định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Mẹ Trí Sâm kiên quyết rời đi, thậm chí không để ý đến tiếng gọi của Trí Sâm. Mẹ, mẹ tôn Trí Sâm vừa gọi vừa đuổi theo phía sau, cậu bé ngã xuống đất chảy cả đầu gối. Mẹ Trí Sâm nước mắt lưng chồng nhưng bà không thể quay đầu lại. Bắt bà rời xa con mình, ai đau lòng hơn bà chứ? Nhưng mà con phải có cái ăn. Mẹ Chí Sâm bước nhanh hơn, mãi đến khi Chí Sâm không nhìn thấy bóng dáng bà nữa, bà mới gục xuống gốc cây ven đường khóc nức nở. Con ơi, chỉ cần con sống được mẹ làm gì cũng được. Con phải sống thật tốt. Tôn Chí Sâm đứng chết chân tại chỗ, bao nhiêu năm nay bố cứ lừa anh ta nói mẹ bỏ đi theo trai. Mẹ, mẹ Chí Sâm lặng lẽ rơi nước mắt, bà không muốn để con nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôn Chí Sâm quỳ xuống đất liên tục dập đầu nhận lỗi, mẹ con đã trách nhầm mẹ rồi. Đứa con ngốc này, mẹ trí sâm bước tới, nắm lấy tay anh ta, nhìn anh ta thật sâu. Trí sâm của mẹ đã lớn, đã là người đàn ông rồi, mẹ yên tâm rồi, yên tâm rồi. Lúc này, một người đàn ông chống gậy đi ra hỏi có phải mẹ trí sâm không? chương 174, bao chọn đồ ngọt cả đời. Bố, mẹ không phải bỏ đi theo trai sao? Sao bố lại lừa con? tôn trí sâm vừa khóc vừa chất vấn. Người đàn ông tàn tật xấu hổ cúi đầu, mắt ông ta không nhìn rõ lắm, những năm qua ông ta luôn sống trong hối hận. Mấy năm nay con cứ hỏi mẹ, bố cũng không biết đi đâu tìm mẹ con. Vậy nên bố lừa con, mẹ vì chúng ta mới xảy ra chuyện, bố lại không đi cứu mẹ. Tôn Chí xâm không thể hiểu nổi, trong ấn tượng của anh ta tình cảm của bố mẹ luôn rất tốt, sao bố có thể nhẫn tâm như vậy. Ban đầu bố cũng không biết họ đi làm gì, người đàn ông tàn tật lau nước mắt. Lúc đầu nói là đi một năm rưỡi, nhưng một năm sau mẹ con bặt vô âm tín. Bố biết đi đâu tìm người chứ, mẹ con dặn bố nhất định phải nuôi con khôn lớn cưới vợ cho con. Vậy nên bố có thể bán vợ mình sao? Tôn trí xâm không thể chấp nhận được, con sắp chết đói rồi, bố phải làm sao? Người đàn ông tàn tật bất lực nói, chẳng phải con người sống là để tồn tại sao? Con thà chết chứ không muốn mẹ xảy ra chuyện. Tôn trí xâm tự tát vào mặt mình, đứa ngốc này. Mẹ chí xâm vội ngăn cản hành động tự hành hà của anh ta. Chỉ cần con sống tốt mẹ thế nào cũng không sao. Bố con cũng không sai, chẳng lẽ muốn cả nhà chúng ta chết đói ở nhà sao? Tôn chí xâm nước mắt lưng trong nhìn bà, khóc lóc kể lể, nếu lúc đó con chạy nhanh hơn một chút, nếu con đuổi kịp mẹ, có phải mẹ sẽ không đi không? Trên đời làm gì có nhiều cái nếu như vậy? Mẹ chí xâm lau nước mắt cho con trai, mỉm cười an ủi, may quá, mẹ còn có thể gặp lại hai bố con. Thời gian hết rồi, tô tiểu lạc nhẹ giọng nói, hình ảnh mẹ trí sâm bắt đầu mờ dần, tôn trí sâm quỳ xuống đất dập đầu lia lia, mẹ kiếp sau con vẫn muốn làm con trai của mẹ, hiếu thuận với mẹ. Mẹ trí sâm kiếp sau để anh làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của em. Bố trí sâm nước mắt giàn ruộng nói, mẹ trí sâm vẫy tay chào họ rồi biến mất trong không chung. Đường tiểu thiên đấm mạnh xuống đất chuyện này thật là thiên tai nhân họa, bọn tội phạm này thật đáng chết. Phó Thiếu Đình đưa tay kéo anh ấy dậy, bây giờ chẳng phải tốt hơn trước khi nhiều rồi sao? Tương lai còn tốt hơn nữa. Đường Tiểu Thiên lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho Tôn Chí Sâm, trong này là một nghìn tệ chút tâm ý của tôi. Thi thể của mẹ anh vẫn còn ở đồn cảnh sát vệ thành, nếu anh muốn nhận thì đến đó, nếu không tôi sẽ lo liệu hậu sự cho bà ấy. Không cần, tôi không cần tiền. Tôn Chí Sâm lắc đầu. Mẹ tôi vì tôi mới phải chịu khổ, giờ bà ấy đã mất tôi còn lấy mạng sống của bà ấy để đổi lấy tiền tài sao? Mẹ tôi từng nói, người nghèo chứ chí không nghèo tôi không thể để bà ấy thất vọng. Anh cứ nhận lấy đi. Đường Tiểu Thiên nói, sau này nếu có khó khăn gì cứ đến vệ thành tìm tôi. Đường Tiểu Thiên vẫn để tiền lại trên mặt đất, nhà họ quá nghèo rồi, anh ấy nói tiếp cứ coi như tôi cho anh vay, sau này có rồi thì trả lại tôi. tôn trí xâm quỳ xuống đất khóc lớn, tiếng khóc kéo dài không rớt. Mấy người lên xe Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi, Phó thiếu Đình, anh có chuyện gì hối hận không? Phó thiếu Đình mím môi, trước mắt hiện lên hình ảnh hơn 10 năm trước. Anh cầm trên tay xiên kẹo hồ lô, một người đàn ông đi tới, trên lưng vác một bao tài. Anh nhìn hai lần, rồi lại bỏ đi. Anh nắm chặt vô lăng, mím môi nói, có một chuyện. Đường Tiểu Thiên thở dài, chuyện tôi hối hận thì nhiều lắm, nhóc còn nếu có thuốc hối hận thì cho tôi một viên, bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Giữa ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ Tô Tiểu Lạc biểu môi Còn vết thương trên miệng anh có muốn bôi thuốc không Muốn Mặt mũi đường Tiểu Thiên bầm tím Nếu để thư lệnh nhìn thấy chắc lại bắt anh ấy viết bàn kiểm điểm Anh ấy oán trách nhìn Phó Thiếu Đình không khỏi hỏi Vừa nãy sao anh không ngăn tôi lại Trong lòng cậu khó chịu Không đánh nhau một trận thì sao mà thoải mái được Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy Ngồi cho đàng hoàng 50 tệ. Tô Tiểu Lạc đưa lọ thuốc qua Đồ ham tiền, quan hệ của chúng ta tốt như vậy rồi cô không giảm giá cho tôi à? Đường Tiểu Thiên tự nhận mình đã bị cô moi không ít tiền rồi. Thôi được rồi, sau này anh mua đồ của tôi sẽ được giảm giá 20%. Tô Tiểu Lạc hào phóng nói. Sao phó thiếu đình lại không lấy tiền chứ? Đường Tiểu Thiên biết loại thuốc này hiệu quả rất tốt nhận lấy rồi bôi lên mặt. Nếu trên mặt để lại sẹo thì sau này làm sao lấy vợ? Anh ấy Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết nói sao. Tôi bao chọn đời đồ ngọt cho cô ấy. Phó Thiếu Đình trả lời. Ôi trời, cả đời. Đường Tiểu Thiên liếc nhìn Tô Thiểu Lạc đúng là chịu chi. Tô tiểu Lạc cười híp mắt tôi ăn không nhiều đâu. Đường Tiểu Thiên gật đầu lia lia, nếu không tận mắt chứng kiến khả năng ăn uống của cô tôi suýt nữa thì tin rồi. Tô tiểu Lạc hừ một tiếng, được rồi được rồi, mọi người đều đang nói bóng gió là tôi ăn nhiều chứ gì. Đường Tiểu Thiên cười, sao dám chứ? Phải không, Thiếu Đình? Đùa à, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với cô nhóc tô tiểu lạc này. Nếu không chết lúc nào cũng không biết. Phó thiếu đình khẽ nhách môi, không sợ lương của tôi đủ cao, vẫn mua được. Cái gì vậy, tô tiểu lạc biểu môi. Đây chẳng phải vẫn là đang nói tôi ăn nhiều sao. Phó thiếu đình từ gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như bánh bao của cô, giọng nói cũng dịu dàng hẳn tôi không có. Mọi người đều không phải người tốt. Tô tiểu lạc dựa đầu vào cửa sổ xe lầm bẩm. Đó là vì các người chưa thấy ai ăn nhiều hơn, con sói tham ăn hơn tôi nhiều. Con sói trong miếng ngọc cổ nghe vậy, nịnh nọt nói, đúng vậy, ngươi giết một con lợn cho ta ăn, ta nhất định làm xong việc. Tô Tiểu Lạc, còn có kiểu thừa nước đục thà câu này nữa à? Đi chỗ khác chơi đi, trong mơ cái gì cũng có. Ban đầu Phó thiếu Đình còn mời Đường Tiểu Thiên cùng đến nhà tư lệnh trương quốc bang, nhưng Đường Tiểu Thiên lấy cớ vết thương trên mặt để trốn. Phó thiếu Đình dẫn Tô Tiểu Lạc đến cửa hàng bách hóa chọn quà mang theo. Sư nương đối xử với anh rất tốt sao? Tô Tiểu Lạc cảm thấy thái độ của anh với gia đình Trương Quốc Bang có sự khác biệt rõ ràng. Rất tốt, Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm của Trịnh Bảo Trân, anh nói. Trước kia quần áo mùa đông, giày dép đều là sư nương chuẩn bị cho tôi, ngay cả bây giờ cũng thỉnh thoảng chuẩn bị cho tôi một phần. Tô Tiểu Lạc suy tư gật đầu, không phải mẹ ruột mà còn hơn cả mẹ ruột đã nhận ơn bà ấy lớn như vậy, anh chọn đồ quý một chút tặng bà ấy đi. Tô Thiểu Lạc còn một câu chưa nói, nhìn tướng mạo của Trương Quốc Bang, vợ ông ấy có thể sẽ ra đi trước. Chờ gặp người rồi, xem kỹ lại rồi nói sau. Cô cứ chọn đi, phó thiếu đình không am hiểu những thứ này. Tôi chọn, Tô Thiểu Lạc nhìn la liệt đồ đạc cô cũng ngẩn người. Cô tặng quà cho người ta trực tiếp đưa một lá bùa là được rồi. Những thứ này cô biết chọn thế nào? Đồ hộp, trà, hai người nhìn nhau chằm chằm. Cô bán hàng mỉm cười nhìn hai người hỏi. Hai anh chị muốn chọn đồ gì, để làm gì vậy? Chương 175, thăm hỏi trưởng bối, mua gì đây? Đi thăm hỏi trưởng bối. Phó Thiếu Đình bình tĩnh trả lời. Ồ, cô bán hàng không nhịn được cười, hai người này chắc chắn là mới yêu nhau. Người đồng chí nam này mặc quân phục phi công, cô đồng chí nữ đứng bên cạnh trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn. Thật xứng đôi, hai anh chị xem này, đây đều là những món quà được ưa chuộng để tặng cho trưởng bối. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu rất chi tiết, có thể chọn một ít bánh kẹo, bên này còn có đồ hộp hoa quả đóng hộp thịt hộp đều là những lựa chọn không tồi Tất nhiên cũng có người tặng trà chỗ chúng tôi vừa mới nhập một lô trà ngon. Tô Thiểu Lạc ngẩn đầu cười với Phó Thiếu Đình, anh xem tôi đã nói gì nào, đồ hộp với trà tôi thật là thông minh. Phó Thiếu Đình khẽ nhách môi, ừm, rất thông minh. Trên mặt cô bán hàng nở nụ cười nghề nghiệp hôm nay đi làm thật mãn nhãn, cô ấy hỏi, lấy một ít nhé. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô tiểu Lạc cô chọn đi. Tô Thiểu Lạc gật đầu, lấy loại đắt nhất, cô bán hàng nhìn về phía Phó Thiếu Đình, chờ anh lên tiếng. Thông thường người trả tiền đều là nam, nên cô ấy thường phải hỏi ý kiến của nam. Nghe theo cô ấy, Phó Thiếu Đình thuận miệng nói, cô bán hàng tỏ vẻ ngưỡng mộ cô gái này thật là số hưởng. Người yêu vừa đẹp trai vừa hào phóng, cô bán hàng lấy ra một hộp trà, rồi nói đây là loại tốt nhất rồi, một hộp tám tệ đấy. Tô Tiểu Lạc xua tay, không lấy loại này, đây không phải loại đắt nhất, chỗ chị chắc chắn còn loại đắt hơn. Cô bán hàng khẽ ổ lên một tiếng, sao cô biết? Tô Tiểu Lạc cười, chị không cần tiết kiệm tiền cho chúng tôi, chúng tôi mua được. Ngược lại, cô bán hàng có chút ngại ngùng, bình thường những loại được dùng làm quà tặng 5 tệ đã là loại trà rất tốt rồi. Cô ấy nghĩ 8 tệ cũng coi như rất tốt, không ngờ lại bị cô gái này vạch trần. Cô ấy lấy từ phía sau quầy ra hai hộp trà, giới thiệu, "Hộp này là trà xanh, hộp này là trà phổ nhĩ lâu năm. Hộp này 20, hộp này 30, cô chọn loại nào?" Tô Tiểu Lạc cười tít mắt trẻ con mới phải lựa chọn, lấy cả hai. Cô bán hàng không khỏi toát mồ hôi thay cho người đồng chí nam, hai hộp này cộng lại là 50 tệ. Lương một tháng của người bình thường mới được bao nhiêu, vừa ra tay đã là 50 tệ. Cô gái này thật là không biết vun vén. Cô ấy không khỏi nhìn về phía phó thiếu đình hỏi, đồng chí nam này, anh thấy sao? Phó thiếu đình hơi nhíu mày tôi đã nói rồi, cứ làm theo lời cô ấy. Cô bán hàng cảm thấy mình thật vô tội, làm nhân viên bán hàng bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người dễ tính như vậy. Cho dù có yêu nhau đến mấy, khi liên quan đến tiền bạc cũng sẽ có sự tính toán riêng. Cô ấy không hỏi rõ ràng, đến lúc đó lại càng phiền phức. Cô ấy gói trả lại, rồi đưa cho hai người. Phó Thiếu Đình đưa phiếu và tiền, hỏi Tô Tiểu Lạc còn muốn mua gì nữa không? Cô bán hàng hít một hơi dài, người yêu này tìm ở đâu vậy, cô có thể tìm một người như vậy không? Tô Tiểu Lạc hỏi, hay là mua thêm chút bánh ngọt? Phó Thiếu Đình đã sớm thấy mắt Tô Tiểu Lạc cứ dán vào chỗ bánh ngọt không rời, liền nói, được cô chọn đi. Tô Tiểu Lạc chọn mấy loại nhìn ngon mắt gói từng loại lại. Hai người vừa rời khỏi cửa hàng bách hóa ôn đình đi theo sau Tô Vãn cũng vừa đến nơi. Ôn đỉnh nhìn thấy quân phục của Phó Thiếu Đình kéo Tô Vãn lại xem kia có phải anh Thiếu Đình không? Người bên cạnh anh ấy là ai vậy? Tô Vãn ngẩng đầu nhìn thì chiếc xe vừa vặn chắn mất tầm nhìn của cô ta. Gần đây có tin đồn Phó Thiếu Đình đã có cô gái mình thích, chẳng lẽ là thật? Hai người họ đến quầy hàng, hỏi vừa nãy có phải có một anh phi công đến mua đồ không? Cô bán hàng cảm thán nói, phải đấy. Anh chàng đó đối xử với cô gái kia thật tốt, chỉ riêng mua trà đã mất 50 tệ, sau đó còn chọn thêm một ít bánh ngọt. Ôn định nhíu mày hỏi, vậy họ mua những thứ đó để làm gì? Cô bán hàng nhớ lại, nói với vẻ đầy ngưỡng mộ, họ nói là đi thăm hỏi trường bối, cô gái đó thật có phúc. Thăm hỏi trưởng bối, chẳng lẽ họ đã phát triển đến mức bàn chuyện cưới xin rồi sao? Ôn định thấy bất bình thay cho tô vãn, tô vãn cảm thấy vô cùng khó chịu cô gái đó là ai? Không lẽ là Tô Thiểu Lạc, Đình Đình, về nhà với tôi một chuyến. Tô Vãn kéo ôn Đình vội vàng về nhà. Tô tiểu Lạc đi theo Phó thiếu Đình đến nhà tư lệnh. Nhìn sơ qua, bố cục nơi này không được tốt lắm, bất lợi cho sức khỏe của nữ chủ nhân. Trên đường đến, Phó thiếu Đình đã giới thiệu với Tô Thiểu Lạc về tình hình gia đình của Trương Quốc Bang. Sư nương tên là Hàn Mẫn, bà ấy và Trương Quốc Bang vừa là đồng đội vừa là vợ chồng. Thời trẻ, Hàn Mẫn từng nhảy xuống sông băng để cứu người từ đó để lại bệnh tật hai người không có con. Họ nương tựa vào nhau, là chỗ dựa của nhau. Hàn Mẫn làm việc ở bộ phận tình báo, bình thường cũng rất bận rộn Hàn Mẫn nhận nuôi một cô con gái, nghe nói cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Con gái nuôi tên là Dương Lâm, năm nay 22 tuổi. Tô Tiểu Lạc cười ẩn ý hỏi, sư nương sốt ruột chuyện hôn sự của anh như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện tác hợp hai người sao? Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, đến nơi rồi. Anh không trả lời câu hỏi của cô Tô Tiểu Lạc không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là tác hợp không thành. Hai người xuống xe, sân nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ còn trồng rất nhiều hoa cỏ trông vô cùng ấm áp. Một cô gái đi ra quan sát Tô Thiểu Lạc một lúc rồi mỉm cười nhìn Phó Thiếu Đình, anh Thiếu Đình, anh đến rồi. Mẹ em chưa về, mẹ gọi điện thoại bảo em ra tiếp anh. Phó Thiếu Đình ừ một tiếng, quay sang nhìn Tô Thiểu Lạc, đây là Dương Lâm, đây là Tô Thiểu Lạc. Anh Thiếu Đình, anh vào nhà đi, em có thứ cho anh xem. Dương Lâm cũng không chào hỏi Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình vào nhà. Phó Thiếu Đình gỡ tay cô ta ra, nghiêm nghị nói, Dương Lâm, ngay cả chào hỏi cũng không biết, nếu cô tiếp đón bạn tôi như vậy, thì tôi đi về đây. Em xin lỗi mà, Dương Lâm tỏ vẻ tủi thân, chào hỏi Tô Tiểu Lạc. Chào cô, vậy được chưa ạ? Có thể vào được chưa? Em thật sự có thứ muốn cho anh xem. Phó Thiếu Đình nói, đi thôi. Tô Tiểu Lạc đi theo vào trong. Dương Lâm lấy từ trong phòng ngủ ra một bức tranh, dâng lên như bó vật cho phó thiếu đỉnh xem, anh thiếu đỉnh, anh xem em vẽ có giống không? Tô thiểu lạc ghé đầu lại nhìn, rồi lại nhìn mặt phó thiếu đỉnh, cũng không thấy anh bị lác mắt mà. Lác mắt, dương Lâm không vui nhìn tô thiểu lạc, cô nhìn ra lác mắt ở đâu vậy? Tôi nhìn chỗ này này, tỷ lệ không đúng. Còn cả lỗ mũi này nữa, cũng quá to. Tô thiểu lạc nói với vẻ chê bai. Đây là mũi trâu à? Cô, đây giống mũi trâu chỗ nào? Mắt cô có vấn đề à? Dương Lâm thức giận, hơn nữa, bức tranh này cũng không phải vẽ cho cô xem. Tự lừa mình dối người thì không thể tiến bộ được đâu. Tô Tiểu Lạc nói những lời khiến người ta tức chết. Phó Thiếu Đình, anh mau nói xem, có giống anh không? Dương Lâm sáng sớm đã nghe bố mẹ nói anh Thiếu Đình đã tìm được đối tượng. Ban đầu cô ta còn tưởng là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ lại là loại người này, còn ăn nói khó nghe như vậy. chương 176, Sư Nương Phó Thiếu Đình Dương Lâm hỏi, anh Thiếu Đình, mau trả lời đi mà. Tô Tiểu Lạc không thèm quan tâm cô ta có vui hay không, cố tình bắt trước giọng điệu của cô ta, đúng đó, anh Thiếu Đình mau nói đi, có phải đạo sĩ lợi hại này chính là anh không? Ha ha ha, Hàn Mẫn từ ngoài cửa bước vào, cười lớn nói, mấy đứa đừng làm khó Thiếu Đình nữa. Tô Tiểu Lạc nhìn qua thấy nét mặt Hàn Mẫn đầy vẻ hiền tư, nhưng giữa đôi chân mày lại ẩn hiện một luồng khí đen mờ mịt. Cô đoán không sai, sức khỏe của sư nương phó Thiếu Đình chắc chắn có vấn đề Hàn Mẫn cũng đang quan sát tô tiểu lạc, cô gái nhỏ này có đôi mắt to tròn, gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh đáng yêu trông ngoan ngoãn dễ mến. Nhất là câu nói chọc khẹo khi nãy khiến bà rất thích sự hoạt bát của cô gái này ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đúng như quốc bang đã nói cô gái này thực sự rất trẻ. Đàn ông ấy mà thường thích vợ nhỏ tuổi, Hàn Mẫn kéo tô tiểu lạc ra một góc lấy ra một chiếc vòng tay bạc rồi nói lần đầu gặp cháu cô chẳng chuẩn bị gì nhiều cái vòng này tặng cháu làm kỷ niệm nhé. Chiếc vòng bạc sáng bóng, chất lượng rất tốt còn khá nặng. Tô Tiểu Lạc cúi đầu nhìn, phát hiện trên vòng khắc tên cô, rõ ràng là vừa được làm ra không lâu. Thật sự rất có tâm, thiên vị quá, Dương Lâm hậm hực nói. Trên tay cô ta cũng có một chiếc vòng bạc nhưng so với cái của Tô Tiểu Lạc thì nhỏ hơn hẳn, kiểu dáng cũng không đẹp bằng. Con bé này, chờ đến khi con kết hôn, mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho con. Hàn Mẫn lườm cô ta một cái, rồi nắm tay Tô Tiểu Lạc con bé đó bị cô chiều hư rồi, lớn hơn cháu vài tuổi mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Tô Tiểu Lạc bỗng thấy ngại ngùng, vội nói, chiếc vòng này quý giá quá, cháu không thể nhận được đâu ạ. Cô nghĩ vô công bất thụ lộc không làm mà hưởng, sao bà ấy lại chuẩn bị cả vòng bạc cho cô? Cô bảo cháu nhận thì cứ nhận. Hàn Mẫn thân thiết nói, chúng ta quen biết thiếu đình hơn 10 năm rồi, thằng nhóc này như nửa đứa con trai của cô vậy. Từng này năm mà đây là lần đầu tiên nó dẫn một cô gái về. Nghe đến đây, Tô tiểu Lạc mới nhận ra có điều không ổn. Cô bối rối quay sang nhìn phó thiếu đình. Anh chỉ nhẹ nhẹ vuốt mũi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô. Thảo nào, phản ứng của Dương Lâm khi nãy đúng là bất thường. Hóa ra cô bị biến thành lá chắn rồi. Cháu ngồi đây cô đi làm cơm. Dương Lâm qua phụ mẹ một tay. Hàn mẫn thu hết biểu cảm của hai người vào mắt lại tưởng rằng cả hai đang ngại ngùng. Bèn mỉm cười bước vào bếp. Dương Lâm không tình nguyện nhưng vẫn phải theo vào bếp, trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người họ, Tô Tiểu Lạc tiến lại gần, Phó Thiếu Đình lập tức xoay người đi đến bên cửa sổ. Tô Tiểu Lạc cũng bước theo sau, sư nương nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò. đại khái là vậy, anh không định giải thích à, giải thích rồi nhưng không có tác dụng, vậy cái vòng tay này phải làm sao, nhận của người ta thế này thì không hay đâu, tặng cô thì cứ đeo đi. Phó Thiếu Đình không mấy bận tâm, nếu cô cảm thấy ái náy thì tặng lại Sư Nương một lá bùa hộ thân là được. Cũng được chiếc phòng này đúng là rất đẹp. Tô Thiểu Lạc Hạ giọng nói, nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Sư Nương của anh có vẻ như đang gặp vấn đề về sức khỏe tốt nhất là nên khuyên bà ấy đi kiểm tra. Ánh mắt Phó Thiếu Đình lập tức trở nên nghiêm túc, anh xài bước đi thẳng vào bếp Sư Nương, không ăn cơm nữa còn đưa cô đến bệnh viện. Ai không khỏe sao? Hàn Mẫn lo lắng hỏi. Là cô đấy, ánh mắt phó thiếu đình đầy vẻ lo lắng, cô thì có vấn đề gì được chứ, cô khỏe như châu mà. Hàn Mẫn vừa cười vừa nói, cơ thể cô có vấn đề rồi tốt nhất nên đi kiểm tra đi. Tô Tiểu Lạc đề nghị, mẹ tôi khỏe mạnh bình thường, cô đừng có nguyền rủa mẹ tôi được không? Dương Lâm khó chịu nói, Tô Tiểu Lạc này là sao vậy, nào có ai vừa đến nhà người khác đã nguyền rủa người ta như vậy? Sư Nương, nghe lời bọn con đi bệnh viện một chuyến. Phó Thiếu Đình kiên trì khuyên nhủ. Anh Thiếu Đình, sao anh cũng giống cô ta vậy? Cô ta là bác sĩ à? Mời cô ta đến ăn cơm mà cứ nói những lời xui xẻo. Dương Lâm bất mãn có những lời tuy không dễ nghe nhưng lại hữu ích không giống có người chỉ nói lời vô nghĩa. Tô Thiểu Lạc nói đến đây thì không nói nữa. Dù sao đây cũng là sư nương của Phó Thiếu Đình, chứ không phải của cô. Cô, Dương Lâm nghẹn lời, sư nương, nghe lời cô ấy đi. Phó Thiếu Đình kiên trì ý kiến của mình. Mọi người xem chuyện này làm sao? Hàn Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấu chốt là bình thường bà cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu. Trương Quốc bang sách rượu về, sau khi nghe chuyện này, liền đồng ý với đề nghị của Phó Thiếu Đình. Cả nhóm người đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Dương Lâm trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc nếu không phải tại cô ta, bây giờ bọn họ làm sao phải ở bệnh viện? Sắc mặt Trương Quốc Bang rất khó coi, không phải vì ông ấy biết chuyện Tô Tiểu Lạc biết xem bói, mà là ông ấy tin tưởng trực giác của phó thiếu đình. Hàn Mẫn kiểm tra xong, đi tới nắm tay Trương Quốc Bang, em không sao, đừng lo lắng quá. Tốt nhất là không sao. Sắc mặt Trương Quốc Bang vẫn rất nặng nề. Dương Lâm liếc nhìn Tô Tiểu Lạc bố, mẹ nhất định không sao, cô ta đến đây gây rối, nói bậy bạ đấy. Từ lệnh Trương, ông qua đây với tôi một lát. Lần kiểm tra này là do người quen làm bác sĩ ông ấy vội vàng đi đến, gọi Trương Quốc Bang vào văn phòng nói chuyện. Trương Quốc Bang đột nhiên có chút sợ hãi, Phó Thiếu Đình lên tiếng con đi cùng sư phụ. Ở đây chỉ còn lại ba người họ, Hàn Mẫn đi tới hỏi cô gái cháu quen Thiếu Đình lâu chưa? Chắc là khá lâu rồi ạ. Tô Thiểu Lạc Đáp, lâu là lâu, không lâu là không lâu, sao lại còn chắc là nữa? Dương Lâm bắt bẻ, cô quen anh Thiếu Đình lâu bằng tôi sao? Tôi quen anh ấy 10 năm rồi. Tô Tiểu Lạc vậy thì thật ngại quá, tôi quen anh thiếu đình của chị từ khi mới sinh ra đấy. Cô nói bậy, sao tôi lại không biết cô? Dương Lâm tức giận nói, tin hay không tùy chỉ. Tô Tiểu Lạc nhún vai, lời giải thích với cô ta. Đồ nói dối, Dương Lâm bị thái độ của cô chọc tức. Dương Lâm, hàn mẫn gọi với giọng không vui. Hôm nay con thật quá đáng, mau xin lỗi Tiểu Lạc đi. Con không muốn, Dương Lâm bất mãn từ chối. Đứa trẻ này. Hàn Mẫn cũng không vui, bà ấy nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói. Xin lỗi cháu nhé, hôm nay không cho cháu ăn cơm được rồi. Không sao đâu ạ, cô là sư nương của phó thiếu đình. Anh ấy rất quan tâm cô, cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tô Tiểu Lạc cũng hy vọng bà ấy có thể khỏe mạnh, có thể thấy bà ấy là một người rất tốt bụng. Tốt tốt, Hàn Mẫn càng nhìn Tô Tiểu Lạc càng vừa lòng. Cô và sư phụ của nó cũng tranh nhau 5 tuổi, lúc đó cũng có không ít người phản đối. Nhưng cô thấy hơn tuổi một chút thì tốt biết thương người. Nhìn một người có sống hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn khuôn mặt của người đó. Hàn Mẫn có sắc mặt rất tốt thậm chí không có nếp nhăn. Trông bà trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Người như vậy vừa tốt bụng vừa nhiệt tình. Thực ra cháu và anh ấy Thô Thiểu Lạc không có thói quen nói dối, đặc biệt là lừa dối một người hiền lành như vậy. Đúng lúc này Trương Quốc Bang đi ra. Sắc mặt ông ấy càng nặng nề hơn, Hàn Mẫn cũng bị ảnh hưởng, bèn hỏi em làm sao vậy? Sao sắc mặt anh khó coi thế? chương 177, anh không có người mình thích sao? Trong cơ thể Hàn Mẫn có khối u, may mà phát hiện sớm, nếu chậm trễ thêm một thời gian nữa chuyển sang ác tính thì sẽ khó xử lý. Dương Lâm nghe được kết quả này thì ngây người, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Lạc trở nên kinh ngạc. Điều này thật khó tin. Ban đầu cô ta cứ thường Tô Tiểu Lạc chỉ nói bừa gây khó dễ cho họ. Không ngờ lại là thật, Hàn Mẫn đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột. Lúc này, mắt cô ta đỏ hoe, bố, giờ phải làm sao? Đừng lo lắng, bác sĩ nói phát hiện kịp thời, có thể can thiệp. Trên gương mặt luôn nghiêm nghị của Trương Quốc Bang cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đừng quá lo lắng, Hàn Mẫn an ủi, đã phát hiện kịp thời rồi, chúng ta phải cảm ơn tiểu lạc thật tốt. Mọi người nhìn về phía tô tiểu lạc. Trương quốc bang đưa Hàn Mẫn đến bệnh viện kiểm tra, một nguyên nhân là vì lo lắng cho vợ, nguyên nhân khác là tin tưởng trực giác của phó thiếu đình. Nhưng không thể phủ nhận người đưa ra nhận định này chính là Tô Tiểu Lạc. Không ngờ cô gái nhỏ này còn biết xem bệnh. Cháu không biết à, Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Vậy sao cháu lại biết? Lần này ngay cả Hàn Mẫn cũng thấy kỳ lạ, dù sao cơ thể là của bà, mà bà lại không hề nhận thấy điều gì bất thường. Ừm, vì cháu biết xem bói à, Tô Tiểu Lạc thản nhiên trả lời. Xem bói, mấy người đều ngạc nhiên nhìn tô tiểu lạc. Dương Lâm chân thành nói, bất kể cô biết bằng cách nào, nhưng đã giúp mẹ tôi kiểm tra ra bệnh tôi vẫn phải cảm ơn cô. Cô ta tuy có chút đỏng đành, nhưng trước những việc hệ trọng lại rất rõ ràng. Trước kia cô ta từng thích phó thiếu đình, nhưng từ rất lâu rồi đã nói rõ ràng, dần dần cô ta cũng chỉ coi phó thiếu đình như anh trai. Bố mẹ đối với cô ta là những người rất quan trọng, cô ta không thể chấp nhận bất kỳ ai xảy ra chuyện. Không có gì. Tô Tiểu Lạc thoải mái nói, vậy hôm nay bữa cơm này tạm thời không ăn nữa, hôm khác Thiếu Đình lại đưa Tiểu Lạc đến ăn một bữa thật ngon. Trương Quốc Bang cũng không còn tâm trạng ăn cơm, chỉ có thể sắp xếp bữa cơm vào hôm khác. Chuyện này không sao, Phó Thiếu Đình nói, tìm thêm một chuyên gia kiểm tra cho sư nương, điều trị càng sớm càng tốt. Được chuyện này không cần con lo lắng, Trương Quốc Bang vỗ vai anh. Thời gian không còn sớm, Trương Quốc bang bảo phó thiếu đình đưa Tô Tiểu Lạc về nhà, một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi. Tô Tiểu Lạc vội vàng xua tay, chú đừng khách sáo à. Dương Lâm kiêu ngạo nói, Tô Tiểu Lạc lần sau gặp mặt chị sẽ tặng em một bức tranh. Nhưng mà nói trước nhé, em không được nói gì đến lỗ mũi châu bò gì đó. Tô Tiểu Lạc đột nhiên có chút ngại ngùng, cô hắng giọng, vậy chị phải vẽ cho đàng hoàng đấy, em rất kén trọn. Dương Lâm không nhịn được cười, bá đạo nói, chê cũng phải nhận lấy diễn bọn họ xong, Tô Tiểu Lạc mới ôm bụng nói tôi đói rồi. Đi thôi, mời cô đi ăn nhà hàng. Phó Thiếu Đình chỉ vào nhà hàng quốc doanh vẫn đang mở cửa. Bọn họ đến vào thời điểm đã rất muộn, nhà hàng đã hết rất nhiều nguyên liệu. Chúng ta ăn mì đi. Tô Tiểu Lạc đưa ra ý kiến. Được, Phó Thiếu Đình gọi hai bát mì. Chờ mì được mang lên, Tô Tiểu Lạc ăn một miếng, nhăn mũi nói, mì này không ngon bằng anh nấu. Phó Thiếu Đình khẽ nhách môi, lần sau có dịp tôi lại nấu cho cô ăn, hôm nay tạm ăn đỡ vậy. Khi hai người gần ăn mì xong thì bên ngoài đột nhiên lại mưa. Trời mưa lất phất nhân viên phục vụ phải dọn hết đồ đặc bên ngoài vào trong. Anh ta không khỏi than thở thời tiết quỳ quái này, mới nắng được mấy hôm. Dạo này trời mưa rất thường xuyên, hiếm khi thấy mặt trời, ngay cả con người cũng có cảm giác sắp mốc meo rồi. Hai người ăn mì xong, ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa. Bệnh viện cách nhà họ cũng khá gần, xe phó thiếu đình đưa cho trương quốc bang dùng rồi, nên họ chỉ có thể đi bộ về. Nhưng mưa không có dấu hiệu tạnh, hai người đang đứng dưới mái hiên suy tính. Phó thiếu đình không biết phải làm sao, chuyện này tất nhiên không làm khó được tôi, tèn tèn tèn. Tô Tiểu Lạc lấy ra một chiếc ô bông lên, khoe như hỏi. Thế nào, có đẹp không? Lần trước đến cửa hàng bách hóa, tôi thấy họa tiết này đẹp quá, nghe nói gọi là ô Tây Dương. Đây là chiếc ô màu vàng nhạt in hình hoa cúc nhỏ. Tô thiểu là cầm ô trông như bước ra từ trong tranh vậy. Phó thiếu đình chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng trả lời, đẹp. Tô thiểu là cười tinh quái, nháy mắt với anh, anh cầm đi. Màu sắc chiếc ô này thật sự rất tươi sáng, phó thiếu đình cầm ô trông có vẻ không hợp lắm. Tô thiểu là cười đến cong cả mắt đứng sát lại gần anh. Phó thiếu đình giả vờ như không để ý đến nụ cười trên mặt cô, nghiêng ô về phía cô một chút. Hai người dạo bước trong mưa, tô thiểu lạc đưa tay ra, mặc cho nước mưa rơi xuống. Hồi nhỏ tôi thích chạy lên núi mỗi khi trời mưa, nhưng sư phụ nói nước mưa sẽ làm hỏng tóc nên tóc tôi mới xoăn như vậy có đúng không? Ừm, nước mưa thông thường có tính axit yếu chất có tính axit sẽ phá hủy lớp biểu bì của tóc. Trong nước mưa còn có bụi bẩn, vi sinh vật và một số tạp chất sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bình thường của tóc. Tiếp xúc lâu ngày có thể khiến tóc khô trẻ ngọn nhưng không liên quan nhiều đến việc bị ăn mòn. Phó Thiếu Đình kiên nhẫn giải thích. Tô Tiểu Lạc nhìn anh với vẻ mặt sùng bái, sao anh biết nhiều thế? Phó Thiếu Đình hờ hững nói, đây đều là kiến thức phổ thông. Khó ưa thật, bị anh ra vẻ rồi. Đây đều là kiến thức phổ thông sao? Hai người thông thả bước đi. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, anh nói anh có một chuyện hối hận, là chuyện gì vậy? Phó Thiếu Đình mím môi không trả lời, không có gì. Hừ, anh không muốn nói thì thôi. Tô Tiểu Lạc cũng không có hứng thú moi móc chuyện riêng tư của người khác. Cô nhìn gương mặt nghiêng kiên nghị của Phó Thiếu Đình, nhớ đến lời của Hàn Mẫn, không khỏi tò mò hỏi. Anh thật sự chưa từng yêu đương sao? Chưa, vậy anh không có cô gái nào mình thích sao? Anh sáu từ nhỏ đã thầm mến chị Phó nhiễm Phó Thiếu Đình đã 24 tuổi rồi, chẳng lẽ không có người mình thích sao? Không có, Phó Thiếu Đình vẫn thản nhiên như vậy. Anh thật sự không định kết hôn sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, đẹp trai như vậy, con cái sinh ra chắc chắn rất xinh đẹp. Không kết hôn thì hơi tiếc, vậy cô có kết hôn không? Phó Thiếu Đình hỏi ngược lại, không kết tôi là người muốn phi thăng. Tô Tiểu Lạc làm sao có thể để tình yêu Trần Tục ràng buộc mình? Phi thăng, Phó Thiếu Đình lặp lại hai chữ này, nhẹ nhàng chất vấn. Sau khi phi thăng, cô sẽ không gặp được sư phụ, không gặp được người thân, không gặp được bạn bè. Như thế cô vẫn có thể rời đi mà không vướng bận gì sao? Những vấn đề này Tô Tiểu Lạc chưa từng nghĩ đến Trước kia khi còn ở trong thế tục người cô quan tâm nhất chính là sư phụ Nhưng từ sau khi xuống núi người tiếp xúc cũng nhiều hơn Người không yên tâm cũng nhiều hơn Đến lúc đó cô thật sự có thể rời đi mà không chút vướng bận sao Trong lòng Tô Tiểu Lạc đột nhiên cảm thấy hoang mang Cô thật sự làm được sao chương 178, giấc mơ Sư phụ từng nói để Tô Tiểu Lạc xuống núi là để đoạn tuyệt duyên phận với gia đình Nhưng hiện tại tình cảm giữa cô và gia đình ngày càng tốt, nếu có một ngày cô rời đi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sư phụ nói phi thăng cần phải đoạn tuyệt tình cảm cửa ải đầu tiên chính là tình yêu. Lúc đó tô tiểu lạc vỗ ngực nói với sư phụ con nhất định không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô lại không chắc chắn, bởi vì có quá nhiều thứ khiến cô vướng bận Nhưng tô tiểu lạc vốn có tính cách lạc quan, không buồn phiền quá lâu. Cô cười nói, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói trước được, Phó Thiếu Đình hơi cong khóe miệng, tốt lắm, tâm thái không tồi. Tô Tiểu Lạc cười nói, sư phụ nói tôi từ nhỏ đã vô tư vô lo, dễ nuôi. Nhìn là biết rồi, Phó Thiếu Đình rũ mắt xuống, bất chợt nhớ đến Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ. Không chỉ vô tư vô lo, còn rất bám người. Lúc nhỏ tôi đúng là có hơi bám người, còn nhớ hồi tôi mới học được pháp thuật, sư phụ bảo tôi một mình đi bắt quỷ. Tôi sợ lắm nhưng sư phụ không chịu đi cùng tôi, dần dần tôi cũng quen. Tô Thiểu Lạc nhớ lại chuyện hồi nhỏ, không khỏi cảm thấy tủi thân. Lúc đó cô mấy tuổi? Phó thiếu Đình hỏi, 5 tuổi, Tô Thiểu Lạc trả lời. Phó thiếu Đình dừng bước nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đau lòng cô không phải hỏi tôi có chuyện gì hối hận sao. Đó chính là ngày cô bị bắt đi tôi nhìn thấy một người vác bao tải trên đường. Trực giác mách bảo tôi người đó không bình thường, nhưng tôi đang vội đưa kẹo hồ lô cho cô nên đã không gọi người. Tô Thiểu Lạc nhìn anh chằm chằm, không ngờ chuyện anh hối hận lại liên quan đến mình. Tôi thường nghĩ nếu cô không bị bắt đi thì sẽ như thế nào, nhưng tôi không thể tưởng tượng được. Phó Thiếu Đình thở dài. Có những chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra rồi. Chuyện này không trách anh được. Tô tiểu Lạc rất cảm động, nhỏ giọng nói. Không ngờ hồi nhỏ tôi lại quan trọng với anh như vậy. Bây giờ cũng rất quan trọng, giọng nói kiên định của Phó Thiếu Đình như búa tả nện mạnh vào tim Tô Tiểu Lạc. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt mặt đỏ bừng. Phó Thiếu Đình nói tiếp dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em. Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm xem ra vì hồi nhỏ cô gặp chuyện nên Phó Thiếu Đình luôn sống trong mặc cảm tội lỗi. Nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ nổi dáng vẻ Phó Thiếu Đình lúc nhỏ. Cô cười nói cảm ơn anh vẫn luôn nhớ đến tôi. Hai người đến nhà họ tô, tô tiểu lạc đưa ô cho phó thiếu đình, vẫy tay chào anh rồi chạy vào trong. Phó thiếu đình đứng ở ngoài sân một lúc, cũng lặng lẽ rời đi. Tô tiểu lạc chào hỏi tô chính quốc rồi lên lầu trên đường đi chạm mặt tô vãn, tô vãn chặn đường cô, anh thiếu đình dẫn một cô gái đi gặp trường bối, cô biết không? Tô tiểu lạc hỏi ngược lại, biết hay không thì sao? Tô vãn nói với vẻ hả hê, không phải tôi thì cũng không phải là cô. Vậy sao? Tô Tiểu Lạc không đáp lời đẩy cô ta ra rồi đi vào phòng mình. Tô Vãn nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tô Tiểu Lạc tức đến miến răng. Không phải Tô Tiểu Lạc vậy cô gái đó là ai? Đêm đó Tô Thiểu Lạc mơ mà ngủ thiếp đi. Anh Thiếu Đình bế đôi chân ngắn ngủn mới biết đi chưa được bao lâu. Vừa nhìn thấy cậu bé Tuấn Thú bước vào phòng liền lảo đào chạy tới. Cậu bé nhíu mày ngồi xổm xuống đưa tay định đỡ cô bé. Nhưng cô bé mũm mĩm quan tính quá lớn, đâm thẳng vào người khiến cậu ngã lăn ra đất. Hai người ngã nhào, người lớn xung quanh cười nghiêng ngả. Em đứng dậy đi, cậu bé bất mãn phản đối. Chụt, cô bé miệng còn dính nước miếng, hôn chụt một cái lên mặt cậu bé. Gương mặt ngỡ ngàng của cậu bé như dừng lại trước mắt dần dần phóng to thành gương mặt của phó thiếu đình hiện tại. Tô thiểu lạc bỗng mở choàng mắt, lúc này ngoài trời gió mưa gào thét cửa sổ bị gió thổi kêu loàng xoàng Cô vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Trời ạ, cô ôm mặt nhất thời không phân biệt được vừa rồi là mơ hay là thật. Cô ngã xuống giường ôm gối, thẹn thùng nghĩ đều là trẻ con, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ. Sáng sớm hôm sau, tô tiểu lạc hiếm khi xuất hiện với đôi mắt gấu trúc xuống lầu. Tô chính quốc thấy bộ dạng này của cô, không khỏi hỏi, gặp ác mộng à. Tô tiểu lạc gật đầu liên lia cả đêm toàn là phó thiếu đình, còn có giấc mơ nào đáng sợ hơn sao? Ủ tiêu cửu không sợ trời không sợ đất cũng có lúc gặp ác mộng sao. Tô Hòa cầm một chiếc bánh quầy bỏ vào miệng. Nói về gan dạ, ai gan dạ bằng con chứ. Trình nhã đập một cái vào mơ u bàn tay Tô Hòa. Rửa tay chưa, rửa rồi. Tô Hòa có chút ấm ức từ sau khi chuyện anh hẹn hò với phó nhiễm bị mẹ biết. Anh rõ ràng nhận thấy thái độ của bà đối với mình ngày càng khắt khe hơn. Tô Vãn cũng cầm một chiếc bánh quầy nói, không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Gặp ác mộng chắc là làm chuyện gì có lỗi với lương tâm rồi. Tô Tiểu Lạc hiếm khi không cãi lại im lặng ăn bánh quẩy. Tô Vãn được nước lấn tới thấy chưa tôi nói đúng rồi chứ. Tô Tiểu Lạc tức giận bèn đốt lại cô có tin không làm chuyện có lỗi với lương tâm tôi cũng có thể cho ma phá cửa phòng cô không? Thật sao? Tô Từ thành tò mò hỏi. Đương nhiên là thật. Tô Tiểu Lạc nói hôm nào cô dạy cho. Mẹ, mẹ xem cô ta kìa. Tô Vãn sợ hãi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Trình Nhã bây giờ cũng rất phiền lòng, bà và Trịnh Bảo Trân là bạn tốt nhiều năm. Quan hệ hai nhà tốt như vậy, bà biết rõ tính cách của Trịnh Bảo Trân chắc chắn là sẽ không vừa mắt thằng 6 nhà bà. Nếu hai nhà vì chuyện này mà trở mặt thành thù thì phải làm sao? Mỗi người đều mang tâm sự riêng ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Chú ơi, Tô Tử Huyên vui vẻ gọi. Tô Tiểu Lạc cũng nhìn thấy phó thiếu đình, sau giấc mơ hôm qua, không biết vì sao cô không dám nhìn thẳng vào anh. Đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo sao? Phó Thiếu Đình hỏi, ừm, Tô Tiểu Lạc nói với vẻ không tự nhiên. Vừa hay cùng đường. Phó Thiếu Đình cúi người bế Tô Tử Huyên lên. Tô Tử Thành ghen tị muốn chết. Cô ơi, cháu cũng muốn được bế. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé, nói với giọng nghiêm túc. Cháu đã 4 tuổi rồi, là một chàng trai nhỏ rồi. Người ta nhìn thấy sẽ cười cho đấy. Tô Tử Thành không vui. Cháu cũng lại đây. Phó Thiếu Đình bế cả Tô Tử Thành lên. Wow! Chú thiếu đình, chú giỏi quá, tô từ thành ôm của phó thiếu đình, bố cháu còn không bế nổi hai chúng cháu, tô tiểu lạc lo lắng hỏi anh có sao không, phó thiếu đình mím môi thản nhiên nói, không sao. Trên đường đi gặp không ít người quen, họ vừa chào hỏi vừa trêu hai đứa nhỏ. Phó thiếu đình mặt không đỏ tim không đập dường như không thấy nặng nhọc lắm. Đưa cháu đi học à? Vâng, tô tiểu lạc gật đầu, vẫn là người trẻ khỏe khoắn. Thôi đi, hồi trẻ anh bế một đứa còn thấy mệt. Hai vợ chồng này cứ thế cãi nhau trí chóe phía sau. Tô Thiểu Lạc không khỏi bật cười, may mà trường mẫu giáo không xa, rất nhanh đã đến nơi. Giáo viên trường mẫu giáo đang đợi ở cửa, đón hai đứa nhỏ vào trong. chương 179, bố mẹ cháu không ly hôn. Tô Thiểu Lạc và phó thiếu đình đang định rời đi thì bên trong vang lên tiếng trẻ con khóc lóc ẩm ý. Cô giáo vội vàng chạy vào Tô tiểu Lạc và phó thiếu đình cũng đi theo vào. Một bé gái đang khóc nức nở. Tô Từ Thành đẩy một bé trai ngã xuống đất bé trai đó cũng khóc. Cô giáo vội vàng hỏi chuyện gì thế này? Tô Từ Thành bình thường ở trường rất ngoan, ngược lại chu binh đứa bé bị đẩy ngã lại là một đứa nghịch ngợm. Bạn ấy bắt nạt con gái, thật không biết xấu hổ. Tô Từ Thành thức giận nói, bạn ấy đã làm gì? Cô giáo hỏi, bạn ấy hôn trộm Na thật không biết xấu hổ. Mẹ em nói, sau này phải kết hôn mới được hôn vẻ mặt tô từ thành nghiêm nghị cậu bé kéo tay tô tiểu lạc hỏi có phải không cô tô tiểu lạc đỏ mặt có chút trột dạ hu hu hu răng em rụng rồi chu binh bỏ tay ra miệng đầy máu xảy ra chuyện như vậy cô giáo chỉ có thể gọi người nhà họ chu đến để hòa giải mâu thuẫn tô tiểu lạc ngượng ngùng nói với phó thiếu đỉnh nếu anh có việc thì cứ đi trước phó thiếu đình đáp tôi không sao tô từ huyên bị dọa khóc mắt đỏ hoe nước nở nói chu binh chảy nhiều máu quá bạn ấy có chết không Nếu bạn ấy chết, anh trai có bị bắt vào đồn cảnh sát không? Cháu không muốn anh trai xảy ra chuyện, phó thiếu đình an ủi, sẽ không, chỉ dụng một cái răng thôi. Tô Tiểu Lạc xoa đầu Tô Từ Thành, Từ Thành cũng đừng sợ chúng ta có lý. Tô Từ Thành nghiêm túc gật đầu, cô nhỏ, cháu không sợ. Bạn ấy chính là Lưu Manh, hôn trộm người khác thật không biết xấu hổ. Tô Tiểu Lạc hắng giọng, liếc nhìn phó thiếu đình với vẻ không tự nhiên, nhỏ giọng nói, có lẽ bạn ấy không cố ý. Sao cô lại bênh vực bạn ấy? Tô từ Thành khoanh tay, tức giận nói. Trước đây bạn ấy đã từng mắc lỗi này rồi, cô giáo đã phê bình bạn ấy rồi, nhưng vẫn tái phạm. Vậy, vậy là bạn ấy sai rồi. Cùng một lỗi sao có thể phạm hai lần, cháu làm đúng rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lia. Bà nội của Chu Binh vừa lúc đã đến trường mẫu giáo, bà ta làm việc ở tổ dân phố. Nhìn thấy răng cửa của cháu mình bị mất, bà ta liền lớn tiếng kêu la tôi nói các người trông trẻ kiểu gì vậy? Rằng cháu tôi sao lại mất rồi? Là Tô Từ Thành đẩy cháu. Chu Binh chỉ vào Tô Từ Thành. Tô Từ Thành, bà nội Chu Binh đã từng nghe nói đến cậu bé, nếu mày nói. Giống hệt mẹ nó, thảo nào Tô Đông ly hôn với cô ta. Bố mẹ cháu không ly hôn. Tô Từ Thành tức giận hét lên. Hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi ra từ cục dân chính, chính là đi ly hôn. Bà nội Chu Binh chừng mắt hận không thể muốn thông báo chuyện này cho cả thế giới biết. Cô nhỏ, bố mẹ cháu không ly hôn đúng không? Tô từ Thành lay lay tay Tô Tiểu Lạc nhưng Tô Tiểu Lạc không thể nói dối để lừa cậu bé. Thấy chưa, bà nội Chu Binh đắc ý nói. Gia đình như vậy có thể dạy dỗ ra đứa trẻ thế nào? Tô Tiểu Lạc tức đến miến răng, cô chỉ vào mũi bà nội Chu Binh thế còn nhà bà. Con trai bà nuôi vợ bé ở ngoài, nuôi con riêng ở ngoài, trên không ra gì thì dưới cũng chẳng ra gì. Nhà bà thối nát từ gốc rồi, nên thằng bé Chu Binh mới hư hỏng như vậy cô nói bậy bà nội chu binh biết chuyện này thậm chí còn gặp đứa cháu riêng kia rồi nhưng bà ta giấu rất kỹ ngay cả chồng bà ta cũng không biết sao cô gái này lại biết được mẹ chu binh vương lan cũng vội vã chạy đến nghe thấy lời của tô tiểu lạc bà ta giận đến mức run rẩy tôi nhận ra cô cô là người nhà họ tô cả nhà các người đầy dẫy chuyện thị phi đừng có đổ bẩn lên đầu nhà chúng tôi tôi có đổ bẩn hay không chẳng lẽ phải đợi người nhà các người tự mở miệng nói ra Tô Tiểu Lạc lạnh lùng hư một tiếng, con nhãi này chỉ biết ăn nói hàm hồ, đổi trắng thay đen. Rằng cháu trai tôi bị thế này, các người nhất định phải bồi thường. Bà nội Chu Binh gào lên, thái độ hung hăng. Bà ta tin rằng chỉ cần bà ta và con trai không nhận thì chẳng ai làm gì được họ. Tô Thiểu Lạc lấy ra một lá bùa nói thật lập tức ném thẳng ra. Không ngờ đúng lúc đó, một người đàn ông vội vàng chạy tới, lá bùa rơi trúng ngay người ông ta. Người đàn ông này là Chu Bình Quý, hiện đang là phó đoàn trưởng. Khi còn công tác ở vùng nông thôn, hắn cưới một cô thôn nữ làm vợ. Nhưng sau khi trở về thành phố, hắn càng ngày càng bất mãn với người vợ này. Ba năm trước trong một lần đi làm nhiệm vụ, hắn nảy sinh tình cảm với một nữ phóng viên. Hắn che giấu thân phận thật làm giả giấy kết hôn để lập nên một gia đình thứ hai. Nếu chuyện này bị phanh phui, việc bị cách trước chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nguy cơ đi tù lại là điều hắn lo sợ nhất. Vì vậy hắn luôn tìm cơ hội để ly hôn, nhưng mãi chưa tìm được lý do hợp lý. Khi nhìn thấy Phó Thiếu Đình đứng đó, Chu Bình Quý thầm kêu khổ. Không nói không rằng, hắn bước tới giáng ngay một cái tát vào mặt Vương Lan, đầu óc ngu muội cô cứ đi khắp nơi gây chuyện cho tôi. Cô muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo tôi theo. Vương Lan ôm mặt kinh ngạc nhìn chồng, thường ngày dù cho hắn có lạnh nhạt với bà, nhưng chưa bao giờ động tay. Bình Quý là họ bắt nạt con trai chúng ta, sao ông lại đánh tôi? Đánh chính là để dạy dỗ cô đó. Cô nhìn lại xem cô đã dạy con thành cái thứ gì rồi. Chu Bình Quý giận dữ mắng không kiêng nể. Anh Chu ở trường học không được phép đánh người đâu. Cô giáo mầm non cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này. Bà nội Chu Bình biết rõ con trai muốn ly hôn, nhưng như người ta nói nhà có điều xấu không nên phơi bầy bà ta không muốn để người khác bàn tán chuyện gia đình mình. Bình Quý con kiềm chế một chút. Kiềm chế, mẹ và bố cả đời này chẳng để lại gì tốt đẹp cho con, con vất vả mới có ngày hôm nay, mà các người hết lần này đến lần khác gây rắc rối. Mẹ có biết họ là ai không? Không những kéo con xuống mà còn muốn hại con, Chu Bình Quý đột nhiên bịt miệng lại, không hiểu tại sao những lời này lại thốt ra từ miệng mình. Bà nội Chu Bình đã từng hy sinh hết mực để nuôi con khôn lớn, nhưng không ngờ con trai mình lại chê bai mình như vậy. Chu Bình bất ngờ nói, bố hôn gì ấy là thật mà. Bố còn bảo hôn má thì chẳng có gì cả. Cái gì? Vương Lan như bừng tỉnh, giận dữ nhìn chồng. Ông hôn ai? Ai là cái gì ấy? Chu Bình tròn xoe mắt đáp chắc chắn không phải hôn mẹ cái bà già mặt vàng kia đâu. Chu Bình cũng vội bịt miệng, cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ, không hiểu sao mình lại nói ra điều đó. Tốt lắm, ông thật sự nuôi phụ nữ bên ngoài. Là ai? Cái con đàn bà đó ở đâu? Vương Lan xông tới túm lấy áo Chu Bình quý mọi chuyện nhanh chóng biến thành một màn kịch hỗn loạn, khiến giáo viên mầm non lo lắng đến mức chán toát mồ hôi. Vương Lan xuất thân từ nông thôn, nếu ly hôn thì bà ta sẽ đối mặt với cảnh tay trắng. Bà ta không có công việc ổn định, vì vậy phải bám chặt lấy chu bình quý như một cọng rơm cứu mạng. Thế nên bà ta càng làm ầm ĩ, muốn cả khu đều biết chuyện. Bà ta hy vọng sức ép dư luận có thể giữ chân chồng khỏi việc ly hôn. Vương Lan ngồi bệt xuống đất ôm lấy con trai khóc lóc. Cuối cùng, sự việc khiến tổ dân phố phải can thiệp để hòa giải mâu thuẫn gia đình. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình vừa xem xong một màn kịch náo nhiệt cô giáo mầm non ấy náy nói chuyện của các cháu chắc phải để hôm khác bàn lại rồi. Hai anh em Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên khóc đến đỏ cả mắt, không còn tâm trạng nào học hành. Việc bố mẹ ly hôn là một cú sốc lớn đối với hai đứa trẻ. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đành đưa hai anh em về nhà. chương 180, Hợp tác diễn xuất. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình mỗi người dắt một đứa nhỏ, đưa hai nhóc tì về nhà họ Tô. Lúc này, nhà họ Tô vắng tanh, Họ hàng có việc nhà nên mọi người đều đi giúp đỡ. Bốn người ngồi ở phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình nói, hay là anh giải thích cho chúng nghĩa của từ ly hôn đi. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, việc này cũng vượt quá khả năng của anh. Tô Tử huyên mắt đỏ hoe, hỏi có phải mẹ không cần huyên huyên và anh trai nữa không? Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ giải thích không phải, mẹ cháu bây giờ chỉ là đi làm, thứ sáu sẽ đến đón cháu. Tô Tử Huyên, bố mẹ Tiểu Minh đã ly hôn, không lâu sau thì cả bố và mẹ đều biến mất, bây giờ cậu ấy là trẻ mồ côi, Huyên Huyên không muốn trở thành trẻ mồ côi. Tô Tử Huyên miếu máu, sắp khóc hỏa lên, Tô Tử Thành nắm tay em gái, Huyên Huyên ngoan, Huyên Huyên còn có anh trai, Huyên Huyên sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Bố mẹ không cần em, anh trai sẽ ra đường nhặt ve chai nuôi em. Tô Tử Huyên rưng rưng nước mắt gật đầu, Tô Tiểu Lạc đưa tay lên chán thở dài, chuyện này thật sắc rối Buổi trưa phó thiếu đình nấu mì cho hai đứa nhỏ ăn. Tô Tử Thành ăn rất ngon miệng nên ăn hết hai bát. Tô Tử Huyên thì buồn bã chỉ ăn được nửa bát, Tô Tiểu Lạc chơi với chúng một lúc cuối cùng cũng dỗ được Tô Tử Huyên ngủ trưa. Dù đã ngủ cô bé vẫn còn thút thít, Tô Tiểu Lạc đắp chăn cho cô bé, ra khỏi phòng thì thấy Tô Tử Thành không biết từ đâu lôi ra một cái bao tải. Cô không khỏi hỏi, cháu làm gì vậy? Tô Tử Thành nghiêm túc nói, đi nhặt ve chai, đợi em gái dậy, cháu mua đồ ăn ngon cho em. Tử Thành à, chúng ta đừng làm loạn nữa. Tô Tiểu Lạc không biết làm sao với cậu bé, chỉ đành nói. Cháu cũng đi ngủ đi, có chuyện gì thì đợi bố mẹ cháu về rồi nói. Vâng à, Tô Tử Thành dặn dò, cô nhỏ giúp cháu cất cái bao tài này nhé, sau này cháu còn dùng. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, véo véo cái mũi nhỏ của cậu bé, đi ngủ chưa đi. Tô Tiểu Lạc mang bao tài ra ngoài, Phó thiếu Đình đang đứng đợi cô ở trong sân. Tô Tiểu Lạc cười nói, may mà có anh ở đây, nếu không em thật sự không biết phải làm sao. Mọi người ngủ hết rồi à? Ừ, trẻ con bây giờ thông minh lắm, giải thích cho chúng hiểu, ly hôn kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Phó thiếu Đình an ủi. Em biết rồi, anh đi làm việc đi. Lát nữa chắc mọi người sẽ về. Tô Tiểu Lạc đã làm lỡ thời gian của anh có chút ngại ngùng. Ừ... Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát rồi nói, ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ có thể một tháng mới về. Lâu vậy, Tô Thiểu Lạc bỗng nhiên có chút không nỡ, vậy thì anh phải chú ý an toàn đấy, ừ có muốn ăn gì không tôi mua mang về cho. Phó Thiếu Đình lại hỏi, không có đâu nhưng nếu anh muốn mua thì em cũng không ngại. Tô Thiểu Lạc cười tâu tuét, Phó Thiếu Đình cũng không nhịn được mà cong khóe môi, nhẹ nhàng đáp lời, được. Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng lưng anh rời đi rất lâu, mới khẽ nói một câu, về sớm nhé. Chuyện hai đứa nhỏ nhà họ Tô đánh nhau ở trường mẫu giáo nhanh chóng chuyển đến tai nghiêm chỉ và Tô Đông. Buổi tối hai người cùng lúc trở về nhà họ Tô, lúc này cả nhà đang ăn cơm. Trình nhã nhìn thấy hai người họ, gượng cười nói, về rồi à. Màu ăn cơm đi, Tô Tử Huyên chạy ngay đến bên nghiêm chỉ ôm chặt lấy chân cô ta. Cô bé không nói gì nhưng khiến nghiêm chỉ đau lòng vô cùng. Nghiêm chỉ ngồi xuống bế tô tử huyên lên đùi, dịu dàng hỏi, huyên huyên, sao vậy con? Nhớ mẹ à, mẹ ơi, bà nội chu binh nói bố mẹ ly hôn rồi, bà ấy nói dối đúng không ạ? Mắt tô tử huyên đỏ hoe cả buổi chiều không vui, ai dỗ dành cũng không được. Nghiêm chỉ quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt. Ban đầu cô ta định đợi con lớn hơn một chút rồi mới nói, không ngờ chưa đầy một tháng con đã biết chuyện. Cô ta lau nước mắt cho tô tử huyên, rồi nói, huyên huyên ngoan, thật ra bố mẹ. Con không muốn bố mẹ ly hôn. Tô tử huyên ôm chầm lấy mẹ, hai tay nhỏ bé nâng mặt mẹ lên. Huyền Huyền rất ngoan, chỉ cần bố mẹ không ly hôn, con có thể không cần tiền tiêu vặt. Mỗi ngày con sẽ viết 10 trang chữ, học thuộc 5 bài thơ, làm một trang bài tập toán. Con còn có thể giúp bà nội quét dọn nhà cửa tự giặt khăn tay. Đó là tất cả những gì Tô tử huyên có thể nghĩ ra mình làm được trong một buổi chiều. Lời nói của cô bé khiến nghiêm chỉ càng thêm đau lòng. Những người khác cũng không khỏi cảm thấy xót xa, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, người bị tổn thương nhiều nhất chính là con cái. Đặc biệt là Từ Huyên và Từ Thành ngoan ngoãn như vậy. Trình Nhã thở dài một tiếng, cũng không còn muốn ăn cơm nữa, bà ấy đi sang một bên tìm chiếc ghế ngồi xuống, lặng lẽ thở dài. Tô Từ Thành thấy em gái nói vậy, cậu bé cũng bất lực nói con cũng có thể. Nghiêm chỉ kéo Tô Từ Thành lại gần, vụ ốt ve khuôn mặt cậu bé Từ Thành con là anh trai. Có một số việc một khi đã quyết định thì không thể thay đổi được nữa. Giống như bố mẹ chúng ta. Đủ rồi. Tô Đông đột nhiên cắt ngang lời nghiêm chỉ. Anh ấy bước tới bế Tô Tử Huyên từ trong lòng nghiêm chỉ lên. Bố mẹ không ly hôn. Người ta nói bậy đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Huyên lập tức sáng bừng lên. Thật ạ. Nghiêm chỉ nhìn Tô Đông với vẻ không thể tin được cô ta không muốn lừa dối con cái. Tình cảm đã dạn nứt chi bằng ly hôn. Gần đây Nghiêm Chỉ tiếp xúc với không ít vụ án tương tự, có những người vì con cái mà cố chịu đựng một cuộc hôn nhân, kết quả không chịu nổi gánh nặng mà đi đến hủy hoại. Một cuộc hôn nhân không còn tình yêu cho dù đối với con cái hay đối với bản thân đều là một sự tra tấn. Tô Đông, Nghiêm Chỉ, đừng nói nữa. Tô Đông nhìn cô ta, mang theo chút ý van xin. Nghiêm Chỉ mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Dưới ánh mắt dò hỏi của Tô Tử Huyên, cuối cùng cô ta gật đầu. Tô Tử Huyên vui mừng khôn xiết hôn lên mặt mỗi người một cách thật tốt quá, con biết là họ nói dối mà. Huyên Huyên, xuống đây nào, để bố mẹ ăn cơm. Tô Chính Quốc lên tiếng. Sự việc trở nên như vậy, xuất phát điểm đều là vì con cái. Sau bữa cơm, Tô Tiểu Lạc chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Nghiêm chỉ đi theo Tô Đông ra sân, cô ta nghiêm túc nói, anh định giấu giếm chuyện này mãi sao. Nghiêm chỉ, là chúng ta đã đưa con đến thế giới này. Ban đầu chúng ta đều là muốn cho con cái có một mái ấm hạnh phúc Anh không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi Nhưng khi nhìn thấy con buồn anh còn đau lòng hơn cả chết Tô Đông cảm khái vạn phần Nghiêm chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh ấy Nhớ lại những tháng ngày trước đây tâm trạng vô cùng nặng nề Nghiêm chỉ sau này anh không định lập gia đình với bất kỳ người phụ nữ nào nữa Tô Đông nhìn cô ta Có lẽ anh quá ích kỷ, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể phối hợp diễn với anh, đợi đến khi nào em có người yêu mới, chúng ta sẽ công bố. Hóa ra chỉ là diễn kịch, nghiêm trì tự diễu cười cười, cũng không biết cô ta đang mong đợi điều gì, cô ta thoái mái đồng ý, được. chương 181, cô ấy không còn như trước nữa. Nghiêm trì ở lại nhà họ tô theo yêu cầu của bọn trẻ. Sau khi dỗ dành lũ nhỏ ngủ say, cô lại tràn chọc không yên. Ánh trăng tròn vạnh bên ngoài soi gió tâm trạng dối bời của cô. Đây là lần đầu tiên nghiêm chỉ ngủ lại nhà họ tô, nhưng lại là sau khi ly hôn. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của các con, khẽ đặt lên chán mỗi đứa một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô không kìm được bước chân đi xuống. Trình Nhã đang dọn dẹp nhà cửa, có lẽ do mệt bà ấy đứng dậy lấy tay đấm nhẹ vào eo. Nghiêm chỉ tiến lại gần cầm lấy cây lau nhà trong tay bà ấy, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, để con làm cho. Không cần đâu, không cần đâu. Trình Nhã định từ chối nhưng Nghiêm Chỉ đã nhanh tay cầm lấy cây lau nhà. Con gà vào nhà họ tô bao nhiêu năm mà chưa từng làm việc gì cho gia đình cứ để con làm đi ạ. Nghiêm Chỉ luôn canh cánh trong lòng điều này. Bao lâu nay cô đã hiểu lầm sự tốt bụng của Trình Nhã, luôn coi nhà họ tô như kẻ thù. Đặc biệt là mẹ chồng, bà ấy thực sự đã đối xử rất tốt với cô ta. Từ khi làm phóng viên, Nghiêm Chỉ mới nhận ra xã hội này phức tạp hơn nhiều so với những gì cô ta từng biết có những người vì tiền mà sẵn sàng làm hại chính con mình, thân nhân, người yêu, bạn bè đều có thể trở thành đối tượng bị lợi dụng. Nhìn thấy những điều đó, cô ta càng thấm thía sự ích kỷ và hẹp hòi của bản thân trước đây. Những gì nhà họ Tô đã dành cho cô ta, có lẽ cả đời này cô cũng không trả hết được. Trình Nhã không tranh được với Nghiêm Chỉ, hai người vốn không thân thiết, trước đây thậm chí còn ít khi trò chuyện. Nghiêm Chỉ lau nhà rất cẩn thận, không bỏ sót ngóc ngách nào, đúng là một người tỉ mỉ chu đáo. Lao xong, nghiêm trì cất cây lau nhà vào chỗ cũ. Thấy Trình Nhã vẫn chưa đi nghỉ, cô ta vội nói, eo mẹ không được khỏe, lại vừa làm nhiều việc nhà, để con xoa bóp cho mẹ nhé. Chỉ là bệnh cũ thôi, không sao đâu con, con mau đi nghỉ đi. Trình Nhã nói, mẹ con cũng bị đau lưng, trước đây con có học được một vài kỹ thuật xoa bóp từ một thầy lang. Nghiêm trì kéo ghế mời Trình Nhã ngồi xuống, Trình Nhã không từ chối được đành nghe theo phải công nhận là Nghiêm Chỉ xoa bóp rất có bài bản, cơn đau lưng của bà ấy cũng dịu đi nhiều. Nghiêm Chỉ, thực ra trong lòng Tô Đông vẫn còn có con, nếu có thể con xem. Mẹ đừng nói nữa, Nghiêm Chỉ đã nghe những lời này rất nhiều lần. Cô cũng cố gắng thuyết phục bản thân nhưng không thể sống với một người không còn yêu mình nữa. Đàn ông vốn thay lòng đổi dạ, có những người vợ vừa mất đã vội vàng đi bước nữa, như chồng của Điền Quyên chẳng hạn. Tô Đông nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với ai khác nhưng ai biết được anh ấy sẽ thay đổi lúc nào. Anh ấy cũng từng nói sẽ yêu cô chọn đời chọn kiếp cuối cùng chẳng phải cũng thay đổi đó sao. Nghiêm chỉ sẽ trôn chặt tình cảm này trong lòng, không còn tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Trở thành phóng viên, cô ta nhận ra tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống. Cô ta phải có sự nghiệp riêng, tương lai còn muốn cùng Điền Quyên đi khắp đất nước. Cảm ơn mẹ, nghiêm chỉ ôm trình nhã. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nghiêm chỉ lên lầu, lúc này tổ đông mới từ ngoài sân bước vào, anh ấy nhìn theo bóng dáng nghiêm chỉ ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Trình nhã nói con người ta ai cũng thay đổi, nghiêm chỉ giờ khác xưa nhiều quá, mẹ gần như không nhận ra nó nữa. Người ta thường nói tính cách con người dễ thay đổi sau khi trải qua biến cố. Quả thực sau những biến động trong hôn nhân và cái chết của Điền Quyên, nghiêm chỉ đã không còn là cô gái hay khóc nhè, làm nũng ngày nào. Tổ đông nhẹ giọng nói với mẹ, mẹ ngủ đi ạ. Con muốn ở đây một mình, màn đêm dày đặc dường như còn u ám hơn cả lòng người. Đêm đó, Tô Đông ngủ lại trên sofa. Sáng hôm sau, bọn trẻ vui vẻ chạy quanh, khi thì nhìn nghiêm trì, khi thì nhìn Tô Đông. Sau bữa sáng, theo sự sắp xếp của Trình Nhã, hai người cùng đưa các con đi học. Tin đồn quà thật chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, nhưng nhà họ Chu lại gặp rắc rối lớn. Chuyện của bố Chu Binh bị phanh phui, bố cậu bé buộc phải cầu xin vợ ly hôn, nếu không cả nhà sẽ gặp họa. Mẹ Chu Binh tuy tin lời chồng nhưng vẫn đề phòng, nắm giữ toàn bộ tài sản của gia đình để phòng thân. Bố Chu Binh sau khi ly hôn không những không thực hiện lời hứa mà còn ngang nhiên chung sống với người phụ nữ khác. Mẹ Chu Binh vô cùng hối hận, làm ẩm ý một trận. Cuối cùng sau khi hòa giải, bố Chu Binh đồng ý trả tiền chu cấp hàng tháng. Mẹ Chu Binh không dám làm lớn chuyện, chỉ dám kêu gào trong khu tập thể vì sợ Chu Binh mất việc, mất nguồn thu nhập. Chuyện nhà họ Chu ồn ào náo nhiệt đến mức chẳng mấy ai còn để ý đến chuyện của nhà họ Tô. Một tháng sau cuối thu, Tô Tiểu Lạc cũng bắt đầu đi học cô còn kéo theo cả đồ đệ Tôn Đằng Phi của mình. Ông nội Tôn Đằng Phi vô cùng biết ơn Tô Tiểu Lạc. Với khả năng của ông, đừng nói là Dương Hoa, đến một trường trung học bình thường cũng khó mà xin cho cháu vào học. Mọi người vẫn còn nhớ rõ Tô Tiểu Lạc. Vừa bước vào cổng trường, cô đã bị vây quanh, sự chú ý mà cô nhận được thậm chí còn vượt qua cả những người nổi tiếng. Tôn Đằng Phi lẽo đẽo sách cặp cho Tô tiểu Lạc như một tên tiểu đồng. Tôn Đằng Phi cũng khá khôi ngô tuấn tú, nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay trường có thêm một học sinh nữ mới chuyển đến tên là Trịnh Thư Ý. Ba người họ gặp nhau ở văn phòng, thầy giáo dặn dò một số điều cần lưu ý và phát đồng phục cho họ. Ra khỏi văn phòng, Tôn Đằng Phi va phải Trịnh Thư Ý. Cô ấy chừng mắt nhìn anh ta ánh mắt đầy sát khí khiến Tôn Đằng Phi sợ hãi. Trịnh thư ý bỏ đi trước. Tôn Đằng Phi không khỏi thốt lên. Cô gái này hung dữ thật. Tô Tiểu Lạc là đồ đệ của tôi mà nhát gan thế hả? Tôn Đằng Phi phân trần thế tôi phải làm sao? Đánh nhau với cô ta à? Thôi, đừng có làm thế. Tô Tiểu Lạc xua tay. Sư phụ tôi không phải loại con trai đánh con gái đâu. Chỉ nói vậy thôi. Tôn Đằng Phi cười hì hì nịnh nọt. Ý tôi là cậu đánh không lại cô ta đâu. Tô Tiểu Lạc cười, hơn nữa cô ta từng giết người đấy. Cái gì, Tôn Đằng Phi trợn tròn mắt, sao sư phụ không nói sớm cho tôi biết. Tôn Đằng Phi sợ đến mức mặt mày tái mét, người mang án mạng thế này mà được đi học á. Vừa rồi mình còn va phải cô ta, không biết cô ta có ghi hận không. Nhìn cái bộ dạng nhát gan của cậu kia, Tô Tiểu Lạc tỏ vẻ khinh bỉ. Sợ gì chứ có sư phụ bảo vệ cho. Sư phụ mạng nhỏ của đồ đệ xin phó thắt cho sư phụ. Tôn Đằng Phi bám sát Tô Tiểu Lạc như hình với bóng. Về đến lớp Tôn Đằng Phi theo bản năng tìm kiếm trịnh thư ý. Vừa chạm mắt với cô gái đó, anh ta vội vàng nấp sau lưng Tô Tiểu Lạc cô ta cô ta đang nhìn tôi. Đứng đàng hoàng lên, và đừng có nói với ai cậu là đồ đệ của tôi đấy. Thật mất mặt, Tô Tiểu Lạc nhăn mặt chán ghét nói. Những người trịnh thư ý giết đều là kẻ xấu, nhưng những oan hồn đó vẫn vây quanh cô ấy ảnh hưởng đến khí trường của cô ấy những oan hồn đó đang tìm kiếm cơ hội, dưới sự sắp xếp của giáo viên, Tô Tiểu Lạc ngồi ngay cạnh Trịnh Thư Ý. Tôn Đằng Phi không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bàn phía sau hai người. Trịnh Thư Ý khẽ nheo mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nở nụ cười tươi rói, "Chào bạn học Trịnh Thư Ý, tôi là Tô Tiểu Lạc." Chương 182, không nghe lời sư phụ, rước họa vào thân. Trịnh Thư Ý lạnh lùng liếc Tô Tiểu Lạc một cái, cảnh cáo cậu đừng bám theo tôi, cậu sẽ gặp xui xẻo đấy. Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc không sợ có tôi ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu. Tùy cậu có tin hay không, trịnh Thừa ý quay đi, nghĩ thầm cứ để cậu ấy tự mình trải nghiệm rồi sẽ giống những người khác mà tự động tránh xa thôi. Tô Tiểu Lạc thản nhiên lấy sách giáo khoa ra. Đúng lúc này, một con ác linh vươn tay ra túng chặt lấy ghế của cô. Nhanh như chớp Tô Tiểu Lạc dơ chân dẫm mạnh xuống. Móng vuốt của ác linh bị khống chế, dẫy rụa vài cái rồi nằm im bất động. Những con ác linh còn lại thấy vậy cũng nhận ra Tô Tiểu Lạc không phải người dễ chọc không dám đến gần nữa. Suốt buổi học Tô Tiểu Lạc không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Đến khi tan học Trịnh Thư Ý cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước đây những người đến gần cô ấy, chưa đầy 10 phút sẽ gặp phải chuyện không may. Thế mà Tô Tiểu Lạc vẫn bình an vô sự, Trịnh Thư Ý không khỏi nhíu mày Giữa trưa tôn đằng phi to mò hỏi, sư phụ nếu sư phụ biết cô gái đó không phải người tốt sao còn cố tình tiếp cận cô ta. Sư phụ quen người ở cục cảnh sát mà, hay là mình báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát làm gì? Cô ta giết người khi mới 7 tuổi. Tô thiểu là cười nói. 7, 7 tuổi đã giết người. Tôn Đằng Phi sờn gai ốc. Sư phụ, sau này mình phải tránh xa cô gái đó ra nhé. Cậu không thấy thú vị à? Tô thiểu là cười bí hiểm. Không hề, tôn Đằng Phi lắc đầu ngoài ngoài. Được rồi, hôm nay tôi cho cậu mở mang tầm mắt. Tô thiểu là kéo tôn Đằng Phi ra ven đường đứng đợi. Một lát sau ôn giữ lái xe cảnh sát đến, anh ta hạ cửa kính xuống, sắc mặt nghiêm trọng tiểu lạc tôi cần cô giúp đỡ. Đồ đệ ngốc còn không mau mở cửa lên xe đi. Tô tiểu lạc ghét bỏ nói. Tôn Đằng Phi giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi, sư phụ thật là lợi hại. Anh ta nhanh nhỏ mở cửa xe, hai người lên xe. Ôn giữ kể lại chi tiết vụ án cho tô tiểu lạc nghe trong hầm của một ngôi nhà hoang ở Nguyêu Gia Thôn, người ta phát hiện hai thi thể. Ngôi nhà hoang đó đã lâu không có người ở, lần này phát hiện ra thi thể cũng là do một con chó trong thôn rơi xuống hầm chủ của nó mới phát hiện ra. Danh tính hai nạn nhân vẫn chưa được xác định, trong thôn cũng không có ai mất tích, vì vậy ôn giữ đành phải nhờ đến tô tiểu lạc, tôi có mang theo bánh mì, hai người ăn tạm lót dạ nhé. Ôn giữ nói, không cần đâu anh tôi không đói, tô tiểu lạc xua tay, sư phụ vậy tôi ăn trước một chút nhé tôi hơi đói. Tôn Đằng Phi không khách sáo, lấy bánh mì ra ăn. Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta, lắc đầu cười. 40 phút sau, họ đến Nhiêu ra thôn. Cửa hầm chỉ rộng khoảng 1 mét, cách mặt đất 3-4 mét. Muốn xuống hầm phải dùng thang. Cảnh sát đã đưa hai thi thể lên. xương cốt đã bạc trắng. trưởng thôn thở dài nói, chắc là vợ chồng nhà Nhiêu bảo thuận. hai người họ có một người họ hàng giàu có. Lúc đó chúng tôi nghèo đến mức phải ăn vỏ cây, nhà họ thi thoảng lại được ăn thịt. Chúng tôi cứ tưởng họ đến chỗ người họ hàng kia sinh sống, ai ngờ đâu lại chết ở đây. Họ hàng giàu có, họ có nói người họ hàng đó sống ở đâu không? Uồn dữ hỏi, không, trưởng thôn lắc đầu, liệu có phải vì nhà họ có tiền nên mới bị người ta hãm hại không? Cũng không loại trừ khả năng đó. Uồn dữ ghi chép lại, hung thù chắc không phải người trong thôn đâu. Trưởng thôn cảm thán, như ra thôn chúng tôi trước đây rất phồn vinh, nhiều người từ nơi khác đến đây làm ăn. Chỉ vì nạn đói năm đó mà thôn chúng tôi ngày càng nghèo khó. Nếu không phải vì cái ăn, tôi cũng không nghĩ ra ai lại đi giết người cướp của. Ổn giữ nhìn ông ta trưởng thôn, nguyên nhân cái chết của hai người này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chưa chắc đã là do bị cướp của giết người. Ông đừng vội lan truyền chuyện này ra ngoài, tránh gây hoang mang. Được tôi biết rồi, trưởng thôn thở dài thời bùi loạn lạc này, có tiền cũng không dám lộ ra kèo rước họa vào thân chó nghiệp vụ sụ in hỏi trước cửa hầm tiểu đường báo cáo với ôn dữ vì thời gian quá lâu những thư có thể chứng minh thân phận của họ đều đã mục nát không còn manh mối gì tôi biết rồi cầu cử người lục soát kỹ trong phòng xem có manh mối gì hữu ích không ôn dữ ra lệnh trong hầm ngập nước bẩn giày của mọi người đều dính đầy bùn đất thực ra những vụ án như thế này cảnh sát gặp không ít không tìm thấy danh tính cũng chẳng có ai báo án cuối cùng đều đi vào ngõ cụt Nghiêm chỉ là phóng viên báo chí nghe tin cũng chạy đến. Cô ta bị cảnh sát chặn lại bên ngoài, không thể đến gần hiện trường. Tiểu lạc tiểu lạc, nghiêm chỉ gọi với sang. Tô tiểu lạc muốn giả vờ không thấy cũng không được đành đi tới nói, chúng tôi quen nhau. Uồn giữ tiến lại gần, chị dâu hai, sao chị lại đến đây? Tôi nghe tin ở đây có vụ án mạng, tiện đường ghé qua xem. Tôi có thể chụp vài bức ảnh không? Nghiêm chỉ hỏi, uồn giữ hơi khó xử, e là không được. Vụ án này rất khó điều tra, nếu đưa tin ra ngoài sợ gây hoang mang dư luận. Có tôi ở đây, không có vụ án nào không phá được. Tô Tiểu là quả khuyết, nhưng đúng là vụ này khá nghiêm trọng, nếu chị đưa tin chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thật không, nghiêm chỉ hứng thú, tất nhiên, Tô Tiểu là gật đầu, rồi nói đỡ lời cho ôn Dữ. nhưng ôn Dữ nói cũng đúng, bây giờ chưa phải lúc đưa tin. Hay là chị đợi vụ án kết thúc rồi hãy đưa tin. Nước phù xa không chảy ruộng ngoài. Dù sao chị ta cũng là mẹ của từ thành, ổn dữ liếc nhìn tô tiểu lạc với vẻ khó xử. Bình thường những vụ án này đều phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Ổn dữ, đưa tin vụ án ra ngoài là để nâng cao ý thức an toàn cho người dân. Nghiêm chỉ nói lý lẽ, như vậy không chỉ cho mọi người thấy năng lực phá án của cảnh sát mà còn răn đe những kẻ có ý định phạm tội. Tôi thấy việc này rất có ý nghĩa, vậy để tôi xin ý kiến cấp trên đã. Ổn dữ không dám tự ý quyết định dù sao anh ta cũng không có thầm quyền đó. Vậy cho tôi chụp vài tấm ảnh được không? Tôi đảm bảo không để lộ ra ngoài. Nghiêm Chỉ cười nói, tôi được. Ổn dữ để mặt tô thiểu lạc mới đồng ý. Nhiêm Chỉ đến trước hai thi thể cố nén cảm giác khó chịu để chụp ảnh. Cô ta liếc nhìn vào trong hầm, mùi hôi thối sộc lên khiến cô ta buồn nôn. Ổn dữ hỏi tô thiểu lạc đồ đề của cô đâu? Tô Tiểu Lạc chỉ vào bóng người đang nôn ngoại ở đằng xa, cậu ta đang rửa ruột đấy, đừng động vào cậu ta. Tôi cố tình cho cậu ta biết hậu quả của việc không nghe lời sư phụ. Uồn dữ lắc đầu cười, cô gái này đúng là, vậy bây giờ có thể công bố hung thủ là ai chưa? Chính chủ còn chưa xuất hiện, chưa thể công bố đáp án. Tô Tiểu Lạc làm ra vẻ bí ẩn, chương 183, nạn nhân nối tiếp, chính chủ, uồn dữ nhíu mày, ý cô là hung thủ sẽ quay lại đây sao? Một số tên tội phạm thật sự có xu hướng quay lại hiện trường gây án để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Anh ta nhìn quanh thấy dân làng đã tụ tập khá đông. Nạn nhân đã chết nhiều năm, dân làng xung quanh có thể cũng đã thay đổi nhiều. Nếu không có tô tiểu lạc vụ án này có lẽ đã bị chôn vùi mãi mãi. Liệu hung thù có thực sự quay lại? Anh đừng chỉ đứng nhìn, mau làm việc đi. Dưới hầm còn nhiều hài cốt lắm. Tô tiểu lạc lên tiếng. Còn nữa, ổn giữ kinh ngạc. Chẳng lẽ là vụ án diệt môn, nhưng ông trường thôn đâu có nói họ có con cái. Bố mẹ Nhiêu bảo thuận mất sớm, sau khi kết hôn cũng không có con, chỉ có một người vợ. Anh đào lên sẽ biết, nhưng tốt nhất là giải tán đám đông này trước đã. Tô Thiểu Lạc khăn dặn, ổn dữ làm theo lời Tô tiểu Lạc yêu cầu dân làng giải tán. Cảnh sát đeo khẩu trang, đi ủng vào hầm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nước mưa càng làm mùi thêm kinh khủng. Sát chết thì đã đưa lên hết rồi, còn bắt chúng ta xuống đây làm gì chứ? Đừng có ca thán nữa, làm việc cho xong đi. Cậu không biết người ta có ô dù mạnh lắm mà. Thân phận của ôn dữ vẫn luôn bị đồng nghiệp dị nghị. Dù đã phá được vài vụ án lớn, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn được mọi người công nhận. Cuộc đối thoại của hai cảnh sát bên dưới vỏng lên đến tận nơi tô tiểu lạc đứng. Cô liếc nhìn ôn giữ thấy anh ta vẫn bình thản, hiển nhiên là đã quen với việc này. Tiếng sảnh vang lên từ trong hầm, tô tiểu lạc lên tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận chút. Cô gái này là ai mà dám chỉ đạo chúng ta làm việc? Ai biết được, mau làm cho xong việc đi kẻo muộn lại nhỡ bữa tối. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng động tác của những người này cũng cẩn thận hơn hẳn. Không lâu sau, họ cảm thấy chạm phải một vật cứng. Hai người nhìn nhau, không dám dùng sảnh nữa mà chuyển sang dùng bay. Càng đào càng kinh hãi. Một đống xương cốt dày đặc hiện ra, khiến người ta sờn gai ốc. Trời đất ơi, cái này sao nhiều thế này? Hai người nhìn những hàng xương cốt sống lưng lạnh toát. Cái hố này chứa đầy xương cốt nhiều đến mức họ chưa từng thấy bao giờ. Không nghe thấy động tĩnh gì bên dưới ôn giữ hỏi vọng xuống tình hình thế nào rồi. Đội trưởng, dưới này có rất nhiều xương cốt hiện tại chưa rõ là động vật hai người. Đào hết lên, ồn giữ ra lạnh, vâng, hai người cảnh sát không dám chậm trễ, vội vàng nhặt hết xương cốt lên. Mãi đến khi đào đến đáy Họ mới xác định đây là hài cốt của con người Họ xếp những chiếc đầu lâu thành một hàng Bỗng nhiên mắt họ hoa lên, đầu óc choáng váng Cho họ lên đi, tô thiểu lạc nói Được, ủng giữ ra lệnh cho hai người lên khỏi hầm Hít thở không khí trong lành họ mới dần tỉnh táo lại Cảm giác như vừa trải qua một lần thập tử nhất sinh chán ướt đẫm mồ hôi lạnh Đội trưởng dưới đó ít nhất có 12 cái đầu lâu Hai người cảnh sát báo cáo vẫn chưa hết bàng hoàng Đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy nhiều hài cốt đến vậy. Tốt lắm, hai cậu làm tốt rồi, đi nghỉ ngơi đi. ôn dữ gật đầu, hai người nhìn ôn dữ đầy ẩn ý. Làm sao anh ta biết được chuyện này? Chẳng lẽ là do cô gái kia? Tô Tiểu Lạc ngồi bệt xuống đất chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm Bầu trời bỗng tối sầm lại. Thế giới trước mắt ôn dữ và tôn đằng phi đều thay đổi. Lúc bấy giờ, như Gia Thôn khá giả hơn những thôn khác một số nhà đã lập ngói. Nhưng năm trước mất mùa, trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo âu. Ngưu Bảo Thuận thuê một người ở thôn khác về làm việc. Người này thật thà chất phác, nhưng trên tay lại có tật. Vợ Ngưu Bảo Thuận bước ra từ trong nhà, cười nói, "Cậu trai trẻ chắc mệt rồi. Vào đây ăn tạm hai cái bánh ngô nhé." Người nọ cười hiền lành, cậu ấy bị tật ở tay từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Ông bà nuôi cậu ấy cũng đã qua đời, cậu ấy gom góp đồ đặc tính đi khắp nơi kiếm sống. Cậu ấy nhận hai cái bánh ngô, rồi tự làm thêm hai bát nước cơm. như Bảo Thuận đang định sửa lại tường rào trong nhà nên nói chuyện công việc với cậu ấy. Thiếu niên rất hài lòng vì được bao ăn ở, ngày ba bữa cơm, lại còn được trả ba đồng tiền công. Tối đến, hai vợ chồng như Bảo Thuận nằm trên giường, vợ gã hỏi thằng nhóc đó ăn khỏe thế, anh lại còn trả cho nó ba đồng, chẳng phải quá hời cho nó sao? Đừng vội, chẳng phải vẫn chưa đưa tiền cho nó à? như Bảo Thuận nói, vẻ mặt đầy toan tính. Ánh đèn dầu leo lét hát lên khuôn mặt Nghiêu Bảo Thuận, trông âm trầm đáng sợ. Vợ gã đã ngủ say, nhưng gã vẫn chằn chọc không yên. Mấy ngày sau tường rào đã được sửa xong, vợ Nghiêu Bảo Thuận làm một bữa cơm thịnh soạn để thiết đãi thiếu niên. Mấy ngày này cậu vất vả rồi. Anh Bảo Thuận, phải là em cảm ơn anh mới đúng. Thiếu niên nói với vẻ biết ơn. Nếu không có anh cho em công việc này, em chẳng biết phải đi đâu về đâu. Thế cậu có sự định gì cho tương lai chưa? Nghiêu Bảo Thuận hỏi. Em muốn dành dụ ít tiền rồi lấy vợ. Thiếu niên ngượng ngùng nói. Ồ, lấy vợ tốn kém lắm đấy. Cậu phải dành dụ mấy năm mới đủ. Nghiêu bảo thuận rót cho cậu ấy một chén rượu. Không sao đâu ạ, ông bà nội có để lại cho em ít tiền. Em làm thêm một thời gian nữa là đủ rồi. Thiếu niên tràn đầy hy vọng về tương lai. Tốt lắm, nhà cậu còn ai không? Nghiêu bảo thuận hỏi, nếu có người lớn giúp đỡ thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nhà em không còn ai thân thích cả. Thiếu niên gãi đầu, đến lúc đó chắc em phải nhờ người mai mối thôi, tốn tiền làm gì cho mệt, để chị dâu cậu giới thiệu cho, đảm bảo thành công. ngưu Bảo Thuận khoác vai cậu ấy, cười nói, còn không mau mời chị dâu một ly, nhờ chị ấy tìm cho cô gái tốt. Thật à, em đúng là gặp may rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu, thiếu niên vui mừng uống thêm mấy chén nữa. Cuối cùng, ngưu Bảo Thuận dìu cậu ấy trở về phòng. Vẻ mặt vợ gã không mấy vui vẻ, bực bội nói chỉ là một thằng tàn tật anh tính tìm vợ cho nó kiểu gì. Đã thế, mai còn phải trả tiền công cho nó nữa. Đến lúc đó xem anh định làm thế nào. Nếu nó không sống được đến ngày mai thì sao? như bảo thuận đáp giọng nói lạnh lẽo và cay nghiệt. Cái gì, anh điên rồi à? Người vợ không tin nổi vào tay mình, chừng mắt nhìn chồng. Gã muốn cướp tiền mà giết người hay sao? Em sợ cái gì? Nó không có thân thích chết rồi cũng chẳng ai thắc mắc. Nghiêu Bảo Thuận tiếp tục âm thanh ngày càng tàn nhẫn. Nói xong, Nghiêu Bảo Thuận lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, tiến lại gần thiếu niên và vòng dây qua cổ cậu ấy. Thiếu niên đã uống say đến bất tỉnh, mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn vô thức vùng vẫy bấu lấy cánh tay Nghiêu Bảo Thuận. Đây là lần đầu tiên Nghiêu Bảo Thuận ra tay giết người, trong lòng không khỏi run sợ. Thiếu niên sức lực mạnh mẽ khiến Miu Bảo Thuận tức giận hết lên, đồ đàn bà ngu ngốc đứng đó mà nhìn gì. Muốn cả hai chúng ta chết theo nó à? Không mau lại đây phụ một tay. Người vợ sợ hãi đến run dày, đôi tay nóng ngóng. Khi thấy gương mặt thiếu niên đau đớn và méo mó vì ngạt thở, mụ cuống quýt với lấy chiếc gối bên cạnh rồi dùng nó để đè lên mặt thiếu niên. chương 184 Tội ác trong hầm Xong xuôi, Nghiêu Bảo Thuận và vợ vội vàng đem thi thể thiếu niên đi chôn trong hầm suốt đêm. Cả hai đều hoảng loạn, nhất là Nghiêu Bảo Thuận gã ta căng thẳng đến mức không dám mở miệng. Sau đó gã lục túi đồ của thiếu niên, phát hiện bên trong có hơn 30 đồng. Đối với hai kẻ lười biếng và chỉ biết ăn chơi như họ, đây là một số tiền lớn. Tiền đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Ngày hôm sau Nghiêu Bảo Thuận lên thị trấn mua thịt và mấy món ăn ngon. Mọi người trong thôn thấy gã chi tiêu rộng rãi. Không khỏi trầm trồ, nhà các người chúng mánh ở đâu thế? Sắp Tết rồi à, vợ Nhiêu Bảo Thuận im lặng, sợ lộ ra manh mối. Nhiêu Bảo Thuận thì cười nói, hôm qua tôi gặp được bà cô giàu có bên nhà họ hàng. Tôi hỏi vay chút tiền, ai ngờ bà ấy giàu đến mức không thèm tính toán, bảo tôi nếu thiếu thì cứ tìm bà ấy. Đúng là gặp người tốt thật, giờ nuôi sống bản thân còn khó ai mà có tiền rảnh rỗi chứ. Một người dân trong thôn tỏ vẻ ngưỡng mộ, đúng vậy. Nghiêu Bảo Thuận đắc ý đón nhận lời khen ngợi. Vợ gã dù là đồng lõa nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Mụ khuyên, mình đừng tiêu hoang nữa. Dùng tiền bất nghĩa, sớm muộn gì cũng có chuyện. Nghiêu Bảo Thuận gạt đi, sợ cái gì. Tôi có cách kiếm tiền nhanh mà. Thấy tiền tiêu gần hết Nghiêu Bảo Thuận lại nghĩ ra cách khác. Thời buổi này, nhiều người phải bỏ quê để kiếm sống, mang theo cả gia đình. Nhưng những người cô độc như thiếu niên hôm trước thì hiếm. Gã đến ga tàu tìm những người xa xứ, đặc biệt là những gia đình cả nhà đi tìm nơi ở mới. Với lời mời thuê phòng giá rẻ, Nghiêu Bảo Thuận lừa họ về nhà, chu cấp ăn uống tử tế thậm chí còn dọn sẵn phòng cho họ ở. Đến đêm, gã giả vừa thân thiện dùng người đàn ông trong gia đình uống rượu, sau đó ra tay giết cả nhà. Lúc thì dùng dây siết cổ, lúc lại dùng diều. Ban đầu vợ gã rất sợ hãi, nhưng dần dần, vì sợ bị chồng đe dọa và vì tiền đến quá dễ dàng, mụ trở thành đồng phạm không chút do dự. Có lần, mụ còn tự mình ra ga tàu dụ dỗ những người lạ về nhà, rồi cùng chồng ra tay. Không ai biết họ đã hại bao nhiêu mạng người. Khi không có tiền, thậm chí trong một ngày họ cũng có thể giết hai người. Tôn Đằng Phi lần đầu chứng kiến cảnh tượng ghê rợn như vậy, lập tức nôn thốc nôn tháo cảm giác như muốn lôi cả tim gan ra ngoài. Những tội ác man rợ thế này thật sự khiến người ta phải lạnh sống lưng. Ngay cả ôn dữ cũng không kiềm chế được siết chặt nắm tay, khuôn mặt đanh lại tất cả những người này đều là nạn nhân sao. Đúng vậy, Tô Tiểu Lạc đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nói. Hiểu đồ để thử tiễn họ đi. Tôn Đằng Phi nhìn những linh hồn trước mặt, ai nấy đều chết trong thảm cảnh, giờ đây ánh mắt trống rỗng đang nhìn anh ta. Dù đã quen đối mặt với quỷ hồn, anh ta vẫn không thể bình tĩnh. Sư phụ tôi sợ trước khi tiễn được họ, họ đã tiễn tôi đi rồi. Tôi hồi nhỏ đã một mình bắt quỷ cậu phải học hỏi cho tốt. Tô Tiểu Lạc khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, có tôi ở đây, họ dám sao? Đám quỷ hồn đúng là sợ Tô Tiểu Lạc thật không khỏi co rúm người lại. Được rồi, tôi thử xem, Tôn Đằng Phi bất đắc dĩ đáp lời. Xuống dưới đó mà siêu đổ, Tô Tiểu Lạc chỉ vào cái hầm. Tôn Đằng Phi nheo mắt nhận ra có điều không ổn, sư phụ chẳng lẽ cô không muốn xuống hầm nên mới bảo tôi làm thay chứ? Tất nhiên là không phải. Đây là một cơ hội hiếm có tôi là sư phụ tốt sao có thể không nhường cơ hội này cho đồ đệ cưng của mình được? Tô Thiểu là cười cười, vẻ mặt thỏ ra vô cùng chân thành. Tôn Đằng Phi không còn cách nào khác đành phải bám thang mà leo xuống. Bên dưới tối om, bốn bể u ám, Không màng đến bụi bẩn, anh ta ngồi bệt xuống đất và bắt đầu niệm vãng sinh chú những linh hồn xung quanh nghe thấy lập tức ùa về phía anh ta cảm giác áp lực từ mọi phía khiến tôn đằng phi vội vàng niệm chú nhanh hơn ở miệng hầm tô tiểu lạc đứng đó có đôi chút lo lắng nhìn xuống thấy vậy ôn dữ hỏi đã không yên tâm như vậy sao không xuống dưới bên dưới bẩn lắm tô tiểu lạc đáp bâng quơ vậy nên vì ghét sơn mà bắt đồ đệ làm thay ôn dữ không nhịn được bật cười tô tiểu lạc cảm thấy mặt nóng ran trừng mắt đe dọa anh biết nhiều quá rồi đấy Được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Ổn ừ. giữ bật cười, thế thì tốt, tô tiểu lạc nhướng mày, khẽ gật đầu ra chiều vừa lòng. Trong khi đó ở dưới hầm, tôn đằng phi không hề dễ chịu như vậy. Những linh hồn không chịu rời đi mà còn hét lên đầy giữ tợn. Dần dần, thần trí của anh ta bị tấn công, khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Nhận thấy có điều bất thường, tô tiểu lạc đành phải leo xuống. Cô thấy những vong hồn đang bao phủ tôn đằng phi, khiến bóng tối càng thêm dày đặc. Thật là ức hiếp kẻ yếu. Cô bấm tay niệm chú, một đóa kim liên rực sáng hiện ra trên đầu tôn đằng phi. Đám vong hồn lập tức gào thét dữ dội và lùi lại. Có kim liên bảo vệ tôn đằng phi từ từ lấy lại ý thức. Còn không mau niệm chú đi. Giọng nói lanh lành của tô tiểu lạc vang lên. Tôn đằng phi giật mình, lập tức cất giọng tiếp tục đọc vãng sinh chú. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc an toàn. Trở lên mặt đất tô tiểu lạc nhìn đôi giày dính đầy bùn đất mà không khỏi nhăn mặt. Đây là đôi giày cô rất thích giờ dơ bẩn thế này thật khiến cô tiếc đứt ruột. Ổn giữ bật cười, sư phụ như cô, xem ra cũng tận tâm lắm. Đương nhiên rồi, tô tiểu lạc hách cầm tự mãn nhưng học pháp thuật quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Đồ đệ của tôi tuy không quá xuất sắc nhưng được cái chăm chỉ. Không như tô tử thành thiên phú hơn người nhưng tuổi còn quá nhỏ, chưa thật sự thích hợp. Nhưng giờ cô đã có người thay thế. Bất kể là về thiên phú hay sự gan dạ, tôn đằng phi đều rất phù hợp. Khi tôn đằng phi leo lên cả người anh ta ướt nhẹp như vừa ngâm trong nước. Vì mệt lả mà buổi chiều anh ta không thể đi học tiếp. Ngày hôm sau, vụ án mạng tại hầm được phơi bày trước công chúng. Dù một số thờ báo không lấy được thông tin chính xác nhưng dựa vào lời kể của thôn dân, họ đã dựng nên một câu chuyện đầy kịch tính. Cặp đôi đó thực sự đã bị sát hại vì tiền. Vụ việc gây chấn động lớn, đến mức ngay cả học sinh trường Dương Hoa cũng nghe tin và bàn tán xôn xao. Tô Tiểu Lạc và Tôn Đằng Phi đang trên đường đến lớp thì nghe được vô số tin đồn thất thiệt. Buổi sáng Tô Tiểu Lạc cũng đã xem qua bài báo nhưng không phải do nghiêm trì ký tên. Để tình chị ta giữ đúng lời hứa, đến lúc thích hợp mình sẽ cho chị ta một tin chấn động Tô Tiểu Lạc thầm nghĩ. Cô quay sang cười cười hỏi Trịnh Thư Ý cậu có xem bài báo về vụ phát hiện thi thể ở hầm Miu Gia thôn không? Chẳng liên quan gì đến tôi. Trịnh Thư Ý lạnh lùng đáp đồng thời mở sách giáo khoa ra giả vờ chăm chú đọc. Tuy vậy, ngón tay cô ấy lại miết nhẹ lên trang giấy, rõ ràng đầu óc đang mải nghĩ chuyện khác. Không tò mò sao, thật ra hôm qua tôi có mặt tại hiện trường đấy. Tô Tiểu Lạc nói thêm, cố ý làm giọng đầy ẩn ý. Cậu không thấy đó thôi, người ta đào lên tận 10 cái xác cơ. Trịnh thư ý phịch một tiếng gấp sách lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Tiểu Lạc tôi đến trường là để học, không phải để nghe mấy chuyện nhảm nhí của cậu. Thấy thế, Tô Tiểu Lạc chỉ nhướng mày, vẻ mặt thỏ ra thích thú tính tình cũng giữ dần phết. Tôn Đằng Phi đứng bên không nhịn được cười, nói đầy vẻ hả hê, sư phụ tôi bảo rồi, đừng cố lấy nhiệt tình của mình mà dán vào cái lạnh lùng của người ta làm gì. Cậu biết gì chứ, Tô Tiểu Lạc nhếch môi tự tin đáp trò hay còn ở phía sau cơ. chương 185, người còn đáng sợ hơn quỷ. Đêm đó, ôn giữ dẫn Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Ngưu. Trong ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người xuất hiện bên ngoài. Tô Tiểu Lạc nhìn quanh nhưng không thấy rõ. Khi người đó tiến lại gần hơn, ôn dữ lập tức xông ra, đè người đó xuống đất. Ôn dữ, anh anh đừng thô lỗ như vậy, đây là một cô gái mà. Tô Thiểu Lạc hốt hoảng ngăn lại. Ồ, là con gái sao? Ôn dữ nới tay, bật đèn pin lên soi kỹ. Quả thật là một cô gái trẻ. Anh ta lúng túng nói, xin lỗi. Cô gái nhíu mày, giọng lạnh đi, các người cố ý đợi tôi ở đây đúng không? Tô Thiểu Lạc bật cười, chính xác. Bị đoán chung ý đồ cô gái cảm thấy khó chịu hỏi tiếp cậu biết cái gì sao? Có quen tôi à? Chúng ta là bạn học mà. Tô Tiểu Lạc cười đáp. Tôi không hỏi điều đó. Ý tôi là tại sao cậu biết tôi sẽ đến đây? Sắc mặt cô gái trở nên nghiêm trọng, dường như tin rằng Tô Tiểu Lạc biết điều gì đó. Vì tôi biết bói toán. Tô Tiểu Lạc cũng không hề giấu giếm. Thôi đi, không muốn nói thì thôi. Cô gái nghĩ Tô Tiểu Lạc đang trêu mình. Ổn giữ xen vào, hỏi thẳng, cô có liên quan gì đến vụ án này không? Cô gái hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, rồi khẽ nói, giết người thì phải đền mạng đúng không? Là cô giết họ sao? Ổn giữ nghi ngờ, cô gái này, 7 năm trước chỉ mới 11-12 tuổi, sao có thể làm chuyện đó được? Và lại, theo hiện trường vụ án, hai vợ chồng Nhiêu Bảo Thuận mới là hung thủ, mà họ lại không có con. Anh ta tiếp tục hỏi, cô có mối quan hệ gì với vợ chồng Nhiêu Bảo Thuận? Cô gái siết chặt tay, nhắm mắt đau đớn thốt lên tôi và họ là kẻ thù không đội trời chung. Tôi tôi đã giết người. Lời thú nhận này như gánh nặng đè nặng trong lòng cô ấy suốt nhiều năm qua. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô ấy đầy dậy ác mộng, những người xung quanh luôn gặp xui xẻo, có lẽ đó là quả báo. Cô ấy dẫn ôn dữ và tô tiểu lạc đến một chiếc giếng cạn trong nghiêu gia thôn. Chỉ vào bên trong nói, họ bị ném xuống đây. Chiếc giếng đã khô cạn từ lâu, bị người trong thôn bỏ hoang, trên miệng giếng còn bị đè nặng bởi một tảng đá lớn để tránh tai nạn. Khi đó cô còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự mình di chuyển tảng đá lớn này? Có ai giúp cô không? Uồn giữ hỏi, không ai giúp cả. Cô gái lớn tiếng phản bác, các người cứ bắt tôi đi. Tôi thừa nhận hết, uồn giữ gạt tảng đá sang một bên, dùng đèn pin chiếu vào giếng. Dưới đáy giếng có nước nhưng không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Một cô bé 12 tuổi khó lòng tự mình thực hiện vụ việc này. Nhưng trong tình huống hiện tại cô ấy chắc chắn sẽ không khai thật. ôn dữ quay sang tô tiểu lạc hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đúng lúc đó, một ánh đèn pin khác dọi đến. Ai đang ở đây? Trưởng thôn, à, hóa ra là đội trưởng ôn. Các người làm gì ở đây vậy? Trưởng thôn hỏi, chúng tôi nghi ngờ dưới này có thi thể, nên đang bàn cách vớt lên. ôn dữ giải thích, ở đây cũng có sao? Trưởng thôn tỏ vẻ ngạc nhiên, mấy năm trước khi chúng tôi khai thác mỏ, nguồn nước ở đây đã bị cắt nhưng tôi biết một lối khác dẫn vào bên trong. Đi theo tôi, trường thôn dẫn cả nhóm đi theo một con đường nhỏ. Tô Tiểu Lạc vừa đi vừa quan sát, là người học đạo thuật nên cô rất nhạy cảm với số mệnh. Cô nhận ra trịnh thư ý, cô gái này có một vận mệnh đặc biệt cứng cỏi. Chính vì mang theo chính khí mạnh mẽ, những tà khí xung quanh không thể xâm phạm cô ấy mà chỉ gây hại cho những người gần cô ấy con đường nhỏ quanh co, bụi cỏ hai bên thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu của côn trùng. Trưởng thôn quay đầu nhìn tô tiểu lạc và trịnh thư ý, chiêu chọc thôn chúng tôi nghèo, đến giờ vẫn chưa kéo điện về. Đường không có đèn, vậy mà hai cô gái lại không sợ chút nào, giỏi thật. Trịnh thư ý lạnh lùng hư một tiếng, có gì mà phải sợ. Thật ra trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là con người. Trưởng thôn bật cười, nhưng ánh mắt thoáng nét trầm ngâm, cô gái nói chuyện thú vị đấy. Đúng là không có gì đáng sợ hơn con người Chẳng phải những cuộc thảm sát kinh hoàng trên thế giới này đều do con người tạo ra sao Có người vì sinh tồn mà sẵn sàng bán đứng gia đình, phản bội bạn bè Ông lão nhớ lại những ký ức đáng sợ về chiến tranh, lòng vẫn không thôi cảm thán Cả nhóm đi sâu xuống lòng giếng, nơi này giờ đã khô cạn lộ ra một vũng nước đọng lớn Ngước lên trên, chỉ thấy một vòng tròn nhỏ nơi miệng giếng Trong nước là một đống rác rời phập phồng nổi lên Ổn dữ câu mày hỏi, nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ chưa ai xuống đây kiểm tra sao? Trường thôn thở dài, sau khi giếng cạn thôn dân biến nó thành nơi đổ rác. Lâu dần mùi hôi quá nặng, chúng tôi mới dùng tảng đá chặn lại. Ổn dũ nhìn sang trịnh thư ý, nhận ra sắc mặt cô ấy không ổn. Ánh mắt cô gái như bốc lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào đống rác. Từ biểu cảm đầy căm hận ôn dũ đoán rằng những người bị vứt xuống đây chính là vợ chồng Nhiêu Bảo Thuận. Trưởng thôn cảm ơn ông đã phối hợp, ổn dữ nói, không có gì các người vất vả rồi. Đêm khuya thế này mà vẫn phải lo cho chuyện của thôn chúng tôi. Nếu vợ chồng Nhiêu bảo thuận dưới suối vàng có linh thiêng, chắc chắn họ cũng cảm tạ các người trưởng thôn nói với vẻ cảm kích. Bọn họ đáng chết, trịnh thư ý lạnh lùng thốt lên. Cô gái cô vừa nói gì, trường thôn nhíu mày hỏi lại không nghe rõ. Không có gì đâu, trường thôn chỗ này không còn việc của ông nữa, ông về nghỉ đi. Uồn giữ nhanh chóng cắt lời. Được được vậy tôi về trước đây. Trường thôn vừa mệt vừa ngại mùi hôi nên vội vã rời đi. Dẫu có tham gia vào vụ án mạng năm xưa trịnh thư ý khi ấy vẫn còn quá nhỏ, pháp luật không thể truy cứu cô ấy. Uồn giữ trầm ngâm không biết phải định tội thế nào. Trong khi anh ta đang bối rối, tô tiểu lạc lên tiếng đừng lo lắng. Trịnh thư ý dù có tham gia nhưng lúc đó cô ấy còn quá nhỏ. Hơn nữa, vết thương trí mạng không phải do cô ấy gây ra. Cậu làm sao biết, Trịnh Thư Ý ngạc nhiên nhìn Tô Thiểu Lạc nhận ra ở cô gái này có một vẻ bí ẩn khó tả. Miệng Tô Thiểu Lạc lầm nhầm đọc chú ngữ tay bấm theo thế đạo pháp. Một tia sáng vàng lấp lánh xuất hiện chiếu rọi không gian xung quanh. Chỉ đến lúc này, Trịnh Thư Ý mới nhận ra bên cạnh mình có hai bóng đen mờ ảo lơ lửng. Cái đó là gì? Cô ấy tò mò hỏi. Chẳng phải cậu nói những người xung quanh mình đều gặp xui xẻo sao? Chính là do bọn họ những oan hồn quấy phá Tô Tiểu Lạc chỉ tay về phía hai luồng xương đen, trịnh thư ý nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn hai bóng đen đang lao về phía mình. Cẩn thận, Ôn Dữ hét lên, hai bóng đen dừng lại ngay trước mặt cô gái, như bị một bức tường vô hình chặn lại. Trịnh thư ý không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có chút khinh thường, hóa ra là các người bày trò phá phách. Hai luồng xương đen không thể làm gì cô ấy, liền quay sang lao thẳng về phía ôn Dữ. Tô tiểu lạc nhanh tay kéo anh ta ra phía sau, đẩy một trường về phía trước quát lớn, chỉ là hai ác linh mà cũng đòi gây hỏa trước mặt tôi sao. Hai luồng xương đen xoay cuồng trên không chung, nhưng không thể tiến thêm. Tô tiểu lạc nhanh chóng rút ra một lá bùa màu vàng, niệm chú cấp tốc nghe lệnh tà linh xua tan. U u, hai bóng đen lập tức tan biến, hóa thành những giọt nước nhỏ rơi xuống. Uống dữ vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ có ngày mình lại được một cô gái nhỏ này cứu mạng. Trịnh thư ý kinh ngạc nhìn tô tiểu lạc hỏi với ánh mắt thán phục đây là bản lĩnh gì vậy? chương 186, cậu và tôi có duyên mà thôi. Trịnh thư ý dù cho rằng hai người đó đáng chết nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Tô tiểu lạc ho nhẹ, giọng điềm tĩnh, nếu không cậu nhận tôi làm sư phụ tôi có thể giúp cậu hóa giải bí ẩn này. Sư phụ, trịnh thư ý ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ hỏi cậu có thể dạy tôi điều gì? Tôi nhận thấy cơ thể cậu rất đặc biệt. Hùng Linh không thể lại gần, cậu chính là người phù hợp để trở thành đồ đệ của tôi. Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Sư phụ từng nói với cô, những người như Trịnh Thư Ý là trời sinh để học đạo thuật. Không hứng thú, Trịnh Thư Ý nhún vai, giọng lãnh đạm. Mặc kệ họ có đáng chết hay không, nhưng trên người cậu vẫn mang một phần tội nghiệt. Nếu không cột sạch điều này sẽ càng làm bố mẹ cậu phải chịu thêm nghiệp chướng, cuộc sống của họ cũng sẽ không tốt đẹp hơn. Tô Tiểu Lạc nghiêm nghị nói. Thiên đạo công bằng, dù đối phương đáng chết, việc gây ra cái chết vẫn là một tội nghiệp. Trịnh thư ý trầm ngâm, vậy tôi cần làm gì để gột sạch tội nghiệp cho bố mẹ tôi? Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng khuyên tích thiện hành đức, cậu lại có thánh thể trời sinh còn có thể bắt ma quỷ, đây là một con đường tắt. Trịnh thư ý cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ, uống giữ tò mò không chịu được liền hỏi cô thấy tôi có phù hợp không? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh ta một cái, rứt khoát đáp anh thì không. Tuổi của anh lớn quá rồi, không thích hợp, tôi già sao, ổn dữ không thực sự quan tâm đến đạo thuật nhưng anh ta nghĩ nếu học được việc phá án sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đống hồ sơ vụ án cũng nằm chất đống ở sơ cảnh sát, anh ta chỉ mong có thêm năng lực để giải quyết nhanh hơn. Đúng vậy, hơi già rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu xác nhận, ổn dữ cảm thấy hơi tổn thương. Thấy vậy, Tô Tiểu Lạc mỉm cười an ủi, đừng buồn quá, nghề nào cũng có người đứng đầu. Anh sẽ làm rất tốt trong lĩnh vực điều tra hình sự. Ổn giữ bật cười, cảm ơn cô đã an ủi. Lúc này trịnh thư ý như đã hà quyết tâm, hỏi, nếu làm đồ đệ của cậu tôi cần phải đánh đổi điều gì? Tô Tiểu Lạc nói, không cần đánh đổi gì cả. Mọi chuyện đều dựa vào chữ duyên tôi nhận cầu cũng chỉ vì thấy có duyên mà thôi. Tiếp trước kiếp này, tất cả đều xoay quanh chữ duyên. Được tôi sẽ làm đồ đệ của cậu. Trịnh thư ý gật đầu đồng ý. Được rồi. Quả ra mắt của tôi cho cậu chính là giúp cậu trừ tâm ma. Tô Tiểu Lạc vung tay, triệu hồi con sói, sói tiến vào giấc mơ. Con sói xuất hiện trên không chung, phun một làn sương xanh về phía trịnh thư ý. Tô Tiểu Lạc nắm tay ôn giữ, khung cảnh trước mắt họ bỗng chốc thay đổi. Đây là giấc mơ của trịnh thư ý. Ôn giữ thì thầm, suy, Tô Tiểu Lạc dơ một ngón tay ra hiệu im lặng. Trong giấc mơ, giọng nghiêu bảo thuận vang lên, lần này lại kiếm được một món lớn rồi. Người phụ nữ bên cạnh gã nghiêm mặt, đừng vội đắc ý. Vẫn còn một đứa trẻ nữa. Sợ gì chứ, chỉ là một đứa trẻ thôi. Nghiêu bảo thuận vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chuyển sang cặp vợ chồng nằm bất động trên giường. Trong đầu gã đột nhiên nảy ra ý nghĩ xấu xa. Người phụ nữ kéo gã lại cảnh cáo, lấy tiền thì được nhưng đừng có làm liều. Nghiêu bảo thuận hậm hực cảm thấy mình bị xem thường. Gã lấy một sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước tiến lại gần người đàn ông đang nằm. Không ngờ sợi dây đã cũ, vừa siết chặt thì đứt làm đôi. Người đàn ông giật mình ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi các người định làm gì. Chết tiệt, nghiêu bảo thuận quát lên, vơ lấy chiếc rìu trên bàn lao tới. Người đàn ông theo bản năng giơ tay lên đỡ cánh tay liền bị chém rách toạc. Người phụ nữ trên giường hoàng hốt tỉnh dậy. Người đàn ông lập tức chắn bà ấy lại phía sau. Hai vợ chồng cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy của bọn ác quỷ. Tìm cơ hội chạy đi, đừng để ý đến anh. Người đàn ông gầm lên, nắm lấy chiếc ghế đầu gần đó đập mạnh về phía Nghiêu Bảo Thuận. Nghiêu Bảo Thuận bị trúng đòn, loạn trọng lùi lại. Vợ của gã cuốn cùng tìm thứ gì đó để hỗ trợ, nhưng không ngờ vợ của người đàn ông đã nhanh tay hơn, nhấc chiếc đèn dầu trên đầu giường đâm thẳng vào tim mụ ta. Vợ ơi, Nghiêu Bảo Thuận gào lên trong cơn giận dữ, vông diều định chém người vợ kia. Người đàn ông nhanh chóng ôm chặt lấy chân gã, hét lớn, chạy đi. Mau đưa thư ý chạy khỏi đây. Nghiêu bảo thuận vung dìu, chém thẳng vào lưng người đàn ông. Người vợ không thể rời bỏ chồng mình, lao trở lại, dùng hết sức nhào đến nghiêu bảo thuận. Người đàn ông đau đớn đến mức ngất đi. Nghiêu bảo thuận quay người, đè chặt người vợ xuống, dáng cho bà ấy hai cái tắt mạnh, mày dám đâm lão tử à? Xem lão tử có làm mày đến chết không? Người phụ nữ bị đánh đến choáng váng, miệng và mũi đều dỉ máu. Nghiêu bảo thuận bắt đầu xé rách quần áo bà ấy. Trịnh thư ý đứng ở cửa, sợ đến mức ngây người. Người phụ nữ quay đầu nhìn con gái, làm khẩu hình chạy mau chạy. Người đàn ông tỉnh lại đúng lúc nhặt chiếc kéo trên mặt đất và đâm mạnh vào lưng Nhiêu Bảo Thuận. Á, như Bảo Thuận hét lên quay người đấm một cú vào mặt người đàn ông. Người phụ nữ nhân cơ hội ôm lấy gã cắn mạnh vào cánh tay gã. Dù vậy cả hai vợ chồng đều bị thương quá nặng, không phải là đối thủ của gã. Chạy mau thư ý, chạy đi, trịnh thư ý lúc này mới hoàn hồn. Cô ấy nhìn thấy một viên gạch gần cửa vội nhặt lên, dùng hết sức đập mạnh vào đầu Ngưu Bảo Thuận. Gã quay lại, dáng một cú đấm mạnh vào mặt cô ấy, khiến Trịnh Thư Ý ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, Ngưu Bảo Thuận cũng ngã gục xuống đất, người đàn ông gắng sức cầm kéo lên, đâm thẳng vào tim gã chấm dứt sinh mạng của kẻ ác. Bố mẹ của Trịnh Thư Ý vì mất máu quá nhiều mà qua đời thảm thương. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trịnh Thư Ý chỉ nhìn thấy ba thi thể lạnh ngắt cô ấy không biết phải làm gì cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng gia đình trịnh thư ý đến tìm cậu mợ để nhờ giúp đỡ trước đó mẹ cô ấy đã gửi một lá thư nhưng vì cậu mợ đến chậm một ngày nên cả nhà đã bỏ lỡ cơ hội thoát nạn cậu của cô ấy sau khi nghe chuyện đã ném xác nghiêu bảo thuận và vợ gã xuống giếng đồng thời đưa thi thể bố mẹ cô ấy về an táng trịnh thư ý choàng tỉnh nước mắt rơi lã chả Ký ức tuổi thơ đáng sợ ấy hiện lên rõ ràng, khiến cô ấy phẫn nộ và bất lực hơn cả lúc nhỏ. Nhưng giờ đây bị nhốt trong huyễn cảnh cô ấy không thể làm gì được. Hóa ra, bố cô chính là người đã dế TCSS như bảo thuận. Cô ấy lau nước mắt trong lòng bùng lên nỗi căm hận gã đáng chết. Nếu có cơ hội lần nữa, tôi sẽ tự ra tay. Chuyện đã qua thì không nên giả tưởng. Tô Tiểu lạc ngắt lời quay sang hỏi ôn giữ ôn giữ anh nghĩ sao? Chứng kiến cảnh tưởng đẫm máu rõ ràng như vậy ôn dữ cũng phải im lặng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Người vợ hy sinh cứu chồng, người chồng hy sinh cứu vợ, và cả hai vợ chồng cùng hy sinh để bảo vệ con gái mình. Anh ta thở dài cảm thấy nghẹn ngào cùng áp lực như bảo thuận đã âm mưu giết cả gia đình trịnh thư ý. Cặp vợ chồng nhà họ trịnh đã phản kháng quyết liệt cuối cùng cả ba đều bỏ mạng. Kết án. Ổn giữ nhật hài cốt lên cùng hai người còn lại đưa chúng về nhà nghiêu bảo thuận, sau đó nhanh chóng rời đi. Tô Thiểu là kể lại toàn bộ vụ việc với nghiêm trì. Nghe xong, nghiêm trì nghiến răng căm hận tôi hứa với cô nhất định sẽ viết toàn bộ sự thật về cặp vợ chồng ác độc đó. Tô Thiểu là cười hỏi, hôm qua không biết bản tin có phải bị xếp la không? Nghiêm trì nhún vai thản nhiên nói, tôi đã hứa với cô thì không đổi ý đâu. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu tôi bị mắng quen rồi. Tô Tiểu Lạc bật cười, vậy tôi chờ bài viết của chị. Nghiêm chỉ nắm chặt tay, khí thế bừng bừng, lần này nhất định sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. chương 187, Tô Vãn có phải là trẻ mồ côi không? Bài báo của Nghiêm chỉ quả thực gây tiếng vang lớn. Cô ta không chỉ miêu tả chân thực sự tàn ác của tên tội phạm mà còn ca ngợi hiệu quả phá án của đội cảnh sát. Loạt bài được đăng tải nhiều kỳ, Nghiêm chỉ cũng nhờ đó trở thành nữ phóng viên nổi tiếng khắp cả nước. Nghiêm Chỉ không chỉ nhận được tiền nhuận bút mà còn có cả tiền thưởng. Vừa cầm tiền, cô ta lập tức đến cửa hàng bách hóa mua cho mỗi người nhà họ tô một chiếc áo len. Mùa đông sắp đến, gió rét ập tới, những thứ này phải chuẩn bị sẵn sàng. Số tiền thưởng vừa vặn được dùng hết, tay sách nách mang trở về nhà họ tô, trong lòng cô ta vui như mờ cờ. Vừa bước vào đại viện, những người quen biết đều mở miệng khen ngợi, nghiêm Chỉ giỏi lắm. Cái loạt bài hồi ức của tên tội phạm đó, nhất định phải tiếp tục viết nhé, chúng tôi rất thích đọc. Nghiêm chỉ có chút ngựa ngùng nói, vâng, cháu nhất định sẽ tiếp tục viết. Đây là đồ mua cho người nhà à? Mua nhiều thế, một bác gái cười hỏi. Vâng ạ, sắp đông rồi, cháu mua vài chiếc áo len. Nghiêm chỉ đáp lại vài câu rồi lấy cơ có việc vội vàng rời đi. Bác gái cảm thán quả đúng là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Nhà họ tô này đúng là rơi vào ổ phúc, đứa nào đứa nấy đều thành đạt, giờ đến cả con dâu cũng lợi hại như vậy. Nghiêm chỉ trở về nhà họ tô, mọi người đều không có nhà. Cô ta nhất thời không biết nên để áo len ở đâu, cuối cùng quyết định để đồ trên ghế sofa, như vậy họ vừa về sẽ nhìn thấy ngay. Trong lòng nghiêm chỉ có chút thấp thỏm, cô ta kết hôn với tô đông đã lâu chưa từng mua đồ cho người nhà họ tô. Hiện giờ cô ta và tô đông đã ly hôn, mua những thứ này dường như lại có chút không thỏa đáng. Nhưng cô ta muốn mua, muốn báo đáp một chút, hy vọng họ đừng chê, nghiêm chỉ để lại một tờ giấy rồi rời đi, đợi người nhà họ tô về, nhìn thấy tờ giấy nghiêm chỉ để lại trên bàn. Trình Nhã không biết chữ nhưng chữ viết rất đẹp, bà ấy vừa nhìn liền biết là của nghiêm chỉ, không khỏi bảo tô vãn xem thử viết gì. Tô vãn vốn khinh thường nghiêm chỉ, nhưng hướng đi mà cô ta muốn theo đuổi trong tương lai chính là làm phóng viên. Nghiêm Chỉ hiện giờ đang nổi tiếng, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô ta bước vào nghề này. Vì vậy những ngày qua cô ta đã thay đổi thái độ với nghiêm trì. Cô ta mỉm cười nói, là chị dâu hai mua áo len cho mẹ đấy ạ, mọi người đều có phần. Trình nhã nhìn những chiếc áo len, ngạc nhiên nói, chắc là tốn không ít tiền đâu. Đứa nhỏ này cũng thật là, mẹ có nhiều áo len lắm rồi. Mấy cái này căn bản mặc không hết hay là bảo nó đi trả lại đi. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Dù sao đây cũng là tấm lòng của chị dâu hai, chị ấy và anh hai hiện tại quan hệ vẫn chưa rõ ràng. Nếu mẹ không nhận, đến lúc đó chị dâu hai lại nghĩ mẹ không chấp nhận chị ấy thì phiền phức lắm. Trình nhã xót tiền của nghiêm chỉ, hai đứa nhỏ này, sau này cần dùng tiền nhiều lắm, căn bản không cần nghiêm chỉ phải bỏ tiền mua quần áo. Mẹ, mẹ đừng băn khoăn nữa. Mua rồi thì thôi, mẹ xem đều là kiểu dáng mới nhất năm nay, cũng khá đẹp mắt. Tô vãn trực tiếp chọn lửa. Tô chính quốc nói, nó cũng đã mua rồi, con đừng sót nữa. Tô vãn cười, mẹ, bố mẹ, chị dâu hai bây giờ đều có lương rồi, tiền không thiếu đâu ạ, mẹ đừng lo lắng chuyện này. Thấy mọi người đều nói vậy, bà ấy đành phải nhận. Tô vãn chọn một chiếc áo len màu đỏ, lần trước Trình Nhã mua cho Tô Tiểu Lạc một chiếc váy dạ màu đỏ rất đẹp, may mà lần này cô ta được chọn trước. Trình Nhã cất những chiếc áo len còn lại, lẩm bẩm, xem ra chuyện cưới xin của Vân Hải phải để sau Tết rồi, trước Tết lấy đâu ra ngày lành tháng tốt. Tô Chính Quốc theo bố thì nên làm trước Tết mới phải, Vân Hải lớn chừng này rồi còn không sốt ruột sao? Trình Nhã gật đầu, đúng vậy, Bảo Chân cũng chuẩn bị gần xong rồi, có khi trước Tết đã cưới. Chẳng phải phải đợi anh Thiếu Đình về rồi mới nói sao? Tô Vãn chen miệng hỏi, Thiếu Đình lần này đi làm nhiệm vụ lâu quá nhỉ. Trình Nhã vừa nói vừa lấy rau xanh ra tỉ mỉ nhặt sạch. Tô Tiểu Lạc vừa đưa Tô Từ Thành và Tô Từ Huyên về đến nhà, đẩy cửa liền nghe thấy họ đang thảo luận về hôn sự của Phó Vân Hải. Phó Thiếu Đình đã rời đi một tháng, đã sớm quá ngày anh nói sẽ về. Ông cố, bà nội, Tô Từ Thành vừa bước vào cửa liền vứt cặp sách xuống đất chạy đến bàn cầm quả táo ăn. Còn cô nữa đâu, Tô Vãn lấy lòng nói, ai thèm quan tâm cô, Tô Từ Thành vẫn còn ôm hận ánh mắt không chút thiện cảm. Người cô này đối xử với họ chẳng ra gì, thậm chí còn mắng mẹ cậu. "Từ Thành, không được vô lễ." Trình Nhã nghiêm mặt nhắc nhở. "Cô Vãn, Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gọi một tiếng." "Ngoan quá." Tô Vãn lúc này mới hài lòng, cầm một túi đồ, lấy ra chiếc áo len màu vàng. "Nhìn xem, áo này có đẹp không?" "Rất đẹp ạ." Tô Tử Huyên ngọt ngào đáp. "Là cô Vãn mua cho Tử Huyên sao?" "Không phải, Tô Vãn ngượng ngùng, là mẹ cháu mua đấy." Nhìn cô hào hứng như vậy, Chúng tôi còn tưởng là cô mua chứ." Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười, Từ Thành và Tử Huyên ở nhà đã lâu, vậy mà Tô Vãn chưa từng mua cho hai đứa thứ gì, dù chỉ là một viên kẹo cao su. Lần này Nghiêm Chỉ nổi tiếng, cô ta lại cố tình bám lấy để làm thân. "Hiện tại tôi không có tiền, nhưng sau này đi làm rồi tôi nhất định sẽ mua đồ cho Từ Thành và Tử Huyên." Tô Vãn không cam lòng tuyên bố, "Cô Vãn nghèo lắm sao?" Tô Tử Huyên chớp mắt hỏi. Nếu cô vãn thiếu tiền tử huyên có thể cho cô mượn. Nhìn xem tử huyên còn rộng lượng hơn cô đấy. Tô Tiểu là cười nói. Thực tế, mỗi tháng Tô Vãn cũng nhận được không ít tiền tiêu vặt nhưng cô ta chỉ biết tiêu cho bản thân tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến người trong nhà. Nếu ông nội cũng cho tôi 2.000 tệ tôi sẽ rất rộng lượng. Tô Vãn hầm hực đáp. Tô Tiểu là cười hỏi thật không? Tô Vãn, cô thực sự là trẻ mồ côi sao? Tô Vãn giật mình, lắp bắp tất nhiên tôi là trẻ mồ côi. Nếu không tại sao mẹ lại nhận nuôi tôi? Vậy à, Tô Tiểu Lạc nhếch môi cười. Nhưng nhìn tướng mạo của cô tôi thấy bố mẹ cô vẫn còn sống đấy. Cô cô đừng nói bậy. Tô Vãn lập tức phủ nhận. Họ đã chết từ lâu rồi. Vậy thì cứ coi như tôi nói bậy đi. Tô Tiểu Lạc hờ hững nói. Tô Vãn nhìn Tô Tiểu Lạc trong lòng bỗng giấy lên một sự cảm chẳng lành. Làm sao Tô Tiểu Lạc lại đột nhiên nói ra điều này? Chẳng lẽ cô ta biết gì đó rồi? Ánh mắt Tô Vãn chuyển sang trình nhã. Trình Nhã cũng đang nhìn Tô Tiểu Lạc như thể muốn đánh giá mức độ thật giả trong lời nói của cô. Mẹ Tô Tiểu Lạc chắc chắn là ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta nên mới cố tình bị chuyện để bôi nhỏ con. Nếu biết bố mẹ ruột còn sống, cô không tò mò chút nào sao? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Tô vãn làng tránh ánh mắt của Tô Tiểu Lạc. Cô ta tò mò cái gì chứ? Với một gia đình như vậy, dù chết cô ta cũng không muốn quay về. Tôi không hiểu cô đang nói gì và cũng không muốn để ý đến cô. Tô Vãn cầm chiếc áo len của mình quay người đi lên lầu. Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc khẽ thở dài, Vãn Vãn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù bố mẹ ruột của con bé có tìm đến, bác cũng không để họ mang nó đi đâu. Còn đừng khơi lại nỗi đau của nó nữa. chương 188, Tô Tiểu Lạc buồn bã. Tô Tiểu Lạc nhướng mày nói, bác sống đến từng tuổi này chắc cũng bị lừa không ít lần đâu nhỉ. Trình Nhã nghẹn lời, bà ta quả thực không ít lần bị người ta lừa. Nhưng bà ta luôn nghĩ, vạn nhất người ta thật sự cần giúp đỡ mà mình lại có khả năng, thì có thể giúp một tay. Thôi được rồi, con cũng chọn một cái áo len đi, là tấm lòng của chị dâu hai con đấy. Tô Tiểu Lạc tuy tiện chọn một cái rồi cũng lên lầu. Tô Chính Quốc nói, lời Tiểu Lạc nói cũng không sai, nếu Tô Vãn không phải bị bỏ rơi, vậy chúng ta không có lý do gì thước đoạt cơ hội trở về bên bố mẹ ruột của nó. Trong lòng Trình Nhã tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn đồng ý, nếu thật sự có người đến tìm Vãn Vãn, điều tra không có vấn đề gì con sẽ để con bé đi. Tô chính quốc gật đầu. Năm đó Tô Vãn xuất hiện rất kỳ lạ, không biết cháu trai cả điều tra đến đâu rồi. Nửa tháng sau, thời tiết ngày càng lạnh, lá cây trên đường đều sắp sụng hết. Tô Tiểu Lạc khi ra ngoài cũng phải mặc áo khoác giày. Tiểu Lạc có thư nhà cháu này. Người đưa thư gọi cô lại. Cảm ơn ạ. Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư, liếc nhìn người gửi, vậy mà lại là thư của sư phụ gửi đến. Cô mở thư ra, đập vào mắt là nét chữ của sư phụ Tiểu Lạc khi con nhận được bức thư này, sư phụ đã rời khỏi núi đào hoa. Giờ biết con ở nhà họ tô mọi sự bình an, sư phụ cũng yên tâm rồi. Sư phụ còn có sứ mệnh của riêng mình phải hoàn thành, khi nào hoàn thành chính là ngày chúng ta sư đồ đoàn tụ, đừng nhớ mong. Khó chịu thật, sư phụ lại chạy đi đâu nữa rồi. Cô vốn định sau Tết sẽ quay lại núi Đào Hoa một chuyến. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, vội vàng chạy về phòng mình, ngay cả tiếng gọi của Tô chính quốc cũng không nghe thấy. Tiểu Lạc làm sao vậy? Ai mà biết được suốt ngày thần thần bí bí? Tô vãn hừ một tiếng. Tô Tiểu Lạc về phòng, lấy mai rùa ra bắt đầu bói cho sư phụ. Một lát sau đành phải từ bỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng. Mấy năm nay sức khỏe của sư phụ vẫn luôn không tốt, mong sư phụ biết giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài đột nhiên bay tới những bông tuyết nhỏ, gió bắc thổi vù vù tâm trạng Tô Tiểu Lạc cũng trùng xuống, thậm chí bữa trưa cũng không xuống ăn. Tô Hòa thấy cô không vui, bèn bưng cơm lên phòng cho cô Tiểu Cửu, lát nữa xuống chơi tuyết nhé. Anh Sáu, em không có tâm trạng, vậy phải làm sao mới có tâm trạng em nói với anh Sáu đi. Em muốn sư phụ của em, Tô Tiểu Lạc nói với vẻ đáng thương, đừng khóc mà, Tô Hòa luống cuống không thì anh Sáu đưa em về đó một chuyến. Sư phụ đi rồi, tô tiểu lạc chống cầm có chút buồn bã. Tại sao sư phụ không đưa em đi cùng? Thì ra là nhớ sư phụ, sư phụ có việc của mình phải làm em cứ chờ bà ấy quay lại là được. Em đã lợi hại như vậy rồi, bà ấy là sư phụ của em chắc chắn còn lợi hại hơn em. Tô hòa an ủi, anh nói cũng đúng, nỗi buồn của tô tiểu lạc đến nhanh, đi cũng nhanh. Mùi thơm của thức ăn bay tới, bụng cô lại kêu ục cục. Tô Hòa bất đắc dĩ với cô cười nói, tiểu cửu sau này không được buồn nữa, nếu không anh cũng buồn theo đấy. Anh Sáu là tốt nhất. Tô Tiểu Lạc nũng nịu, Đừng nịnh nữa, mau ăn cơm đi. Để tiểu cửu đói, anh Sáu sẽ sót lắm. Tô Hòa cười vỗ vỗ đầu cô. Nếu anh nhớ không nhầm, ngày kia là sinh nhật của em phải không? Hi hi, anh muốn tặng quà sinh nhật cho em sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, ừ, gần đây anh kiếm được chút tiền, em muốn gì cứ nói. Tô Hòa hào phóng vỗ ngực. Cái gì cũng được ạ? Tô Thiểu Lạc hỏi, cái gì cũng được, Tô Hòa gật đầu, vậy khi nào anh mới cưới chị phó nhiễm về nhà? Tô Thiểu Lạc vừa ăn vừa hỏi, nhà họ Tô mới thuê một gì giúp việc nấu ăn họ trần tay nghề nấu nướng phải nói là ngon như nhà hàng. Đây chính là nỗi đau trong lòng Tô Hòa, Trình Nhã không cho anh nói ra chuyện này, sợ Trịnh Bảo chân sẽ tìm đến đánh chết anh mất. Anh đây không phải đang tích góp tiền sao? Tô Hòa thở dài, giá như trước đây anh chịu khó học hành thì tốt rồi. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tô Hòa gật đầu, em nói đúng. Anh Sáu nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, tích góp thật nhiều tiền. Vì vậy, quà sinh nhật tạm thời chưa mua được, anh viết giấy nợ cho em nhé. Anh lại làm trò này nữa. Tô Tiểu Lạc không khỏi trợn trắng mắt. Lúc em mới đến, anh cũng dùng chiêu này rồi. Đây không phải là trường hợp đặc biệt sao. Anh Sáu nhất định sẽ sớm thực hiện mong muốn của em. Tô Hòa dơ ba ngón tay lên thề. Tiểu cửu, tiểu cửu. Cửa phòng bị đẩy ra, chị dâu cả Vương Thiến bước vào. Cô ấy mặc áo khoác dài che đi bụng bầu đã nhô lên, lo lắng hỏi, nghe nói em không vui, sao vậy? Ai chọc em giận à? Chị dâu cả em không sao, làm chị lo lắng rồi. Tô Tiểu Lạc ngược lại có chút ngại ngùng. Không sao là tốt rồi, chị còn tưởng em bị làm sao? Vương Thiến lấy từ trong túi ra một thứ, nói đây là thịt bò khô đồng nghiệp của anh cả em mang về, bình thường có thể ăn vặt. Em cất đi nhé, người khác không có đâu. Đồng nghiệp của Tô Viễn thường xuyên đi công tác thi thoảng lại mang về một số món đồ lạ. Vương Thiến hiện tại không ăn được nên đều đưa hết cho Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc cảm kích nói cảm ơn chị dâu. Tô Hòa thấy đồ ăn lạ bè nói chị dâu em cũng chưa được ăn bao giờ cho em một miếng nếm thử với. Đi đi đi còn tranh đồ ăn với Thiểu Cửu nữa à. Vương Thiến xua tay với chú em chồng. Thật là thiên vị. Tô Hòa giả vờ đau lòng. Ai bảo anh không được đáng yêu như em chứ. Tâm trạng Tô Thiểu Lạc đã tốt hơn, cô khoát tay Vương Thiến tựa đầu vào vai chị dâu. Tô Hòa thở dài, thôi được rồi, anh đi đây. Tô Thiểu Lạc và Vương Thiến nhìn nhau, cùng cười phá lên. Ăn cơm xong, Tô Thiểu Lạc xuống lầu rửa bát Tô Vãn lại gần hỏi, chị dâu cả lại mang đồ ăn ngon cho cô nữa à? Liên quan gì đến cô? Tô Thiểu Lạc không muốn để ý đến cô ta, đồ đã vào túi mình rồi, sao có thể lấy ra được chứ? Ngoại trừ hai đứa nhỏ Từ Thành và Từ Huyên, ai cũng đừng hỏng lấy đi một chút nào. Đồ keo kiệt, tô vãn thức giận bất bình, trước đây đồ anh cả mang về mọi người đều có phần, bây giờ chị dâu cả đều ưu tiên tô tiểu lạc trước, tô tiểu lạc không lấy thì mới đến lượt cô ta. Điều này khiến cô ta đặc biệt khó chịu, tối nay mọi người cứ ăn cơm trước đi, bảo chân bảo mẹ đến bàn chuyện đám cưới của Vân Hải, rất có thể sẽ tổ chức trước năm mới. Trình Nhã nói, cũng tốt tổ chức xong cho yên tâm, tô chính quốc lên tiếng, phó Vân Hải và A bố Y cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Anh Vân Hải đã về rồi ạ? Tô Vãn hỏi, vậy anh Thiếu Đình thì sao? Chắc cũng về rồi, nghe giọng điệu của Bảo Trân thì chắc tối nay sẽ về nhà. Trình Nhã trả lời, vậy tối nay con cũng đi. Tô Vãn cười làm nũng với Trình Nhã. Được, Trình Nhã đồng ý, lần này qua đó còn phải cắt thêm chữ hì. Chữ viết của Tô Vãn cũng coi như đẹp, vừa hay có ích. Tiểu là con muốn đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Tô Tiểu lạc liếc nhìn Tô Vãn. Còn lâu rồi không gặp chị A Bố Y, vừa hay ôn chuyện cũ. Hứ, Tô Vãn mới không tin, chỉ là cô ta càng muốn biết cô gái mà phó thiếu đình đang theo đuổi là ai. chương 189, ngày cưới đã gần kề. Buổi tối, Trình Nhã dẫn Tô Thiểu Lạc và Tô Vãn đến nhà họ phó. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đã sớm làm xong bài tập về nhà nên cũng đòi đi theo. Trình Nhã dặn dò, hai đứa đi thì phải ngoan ngoãn, không được quậy phá đấy nhé. Vâng ạ. Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, ở nhà họ phó chỉ có trịnh Bảo Trân, dì Trương và A Bố Y. Phó thiếu đình chưa về, phó Vân Hải cũng vậy. Phó nhiễm thì đang tập luyện ở đoàn văn công, sắp thết nên lịch trình biểu diễn dày đặc cũng không về nhà. A Bố Y có vẻ hơi lo lắng, cô ấy đang sắp xếp những thứ cần dùng cho ngày cưới. Thấy tô tiểu lạc đến, thần kinh căng thẳng của cô ấy mới được thả lỏng đôi chút. Tiểu lạc vãn vãn, A Bố Y gọi, chị Bố Y, tô tiểu lạc sát hai đứa nhỏ lại gần cháu chào thím mà, tô từ thành lễ phép chào. tím thật xinh đẹp bế cháu. tô tử huyên giang tay ra đòi a bố y bế. tử huyên rất thích những người xinh đẹp. a bố y bế cô bé lên, nhét cho cô bé một nắm kẹo, ngoan quá, tối nay ăn ít thôi nhé, không sâu răng đấy. tử thành cũng ăn đi. trên bàn toàn là kẹo và hạt dưa chuẩn bị để đãi khách. tô từ thành xua tay thôi ạ, cháu bị đau răng. a bố y cười cậu bé này cũng biết kiềm chế đấy. Trẻ con ở viện mồ côi nhìn thấy kẹo là chẳng thể rời mắt. Ở viện mồ côi chị thấy quen chưa? Tô Thiểu Lạc hỏi, cũng được khá là bận rộn a bố y mìm cười dịu dàng. Được nhìn thấy nụ cười của các em ấy, dù có vất vả cũng đáng. Vậy thì tốt chị định sau khi kết hôn sẽ sống ở nhà họ phó à? Tô Thiểu Lạc to mò hỏi. Trên bàn còn có giấy đỏ, bút lông và mực. Bên cạnh là một số đồ dùng gia đình như bình nước nóng, chậu rửa mặt xem ra là định viết chữ hỷ rán lên đồ đạc Tô Vãn đi theo trình nhã sang một bên, cô ta có chút khinh thường A Bố Y. Không có gia đình che chở bản thân cũng chẳng có năng lực gì. Anh Vân Hải cưới cô ta, đúng là thiệt thòi. A Bố Y thấy Tô Vãn đã rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả cô ấy nói ừm, chị cũng thấy ra ngoài ở không ổn lắm. Tô Tiểu Lạc nói kệ cô ta đi, mình cứ làm việc của mình. Chuyện khác thì không sao, chỉ là chữ hỷ này, chị viết không đẹp A Bố Y sợ làm mất mặt nhà họ phó nên không dám tự viết. Chuyện này cứ để từ thành lo. Tô thiểu là cười nói. Thằng bé bây giờ viết chữ rất đẹp. Thật sao? Giỏi vậy à? A bố y ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, anh trai cháu giỏi lắm. Tô tử huyên tự hào. Cả ông ngoại cũng khen anh trai viết đẹp đấy à? Nếu giáo sư nghiêm đã khen thì chắc chắn là đẹp thật rồi. A bố y cười nói. Tô tử thành được khen đến ngượng ngùng. Cậu bé xua tay. Mọi người đừng nói quá lên như vậy chứ. Ha ha ha. Tô Tiểu Lạc và A Bố Y không nhịn được cười. Vậy còn không mau viết cho thím xem nào. Đúng đấy, viết đẹp thím lì xì cho một bao thật to. A Bố Y cười. Thật ạ, Tô Tử Thành vừa nghe thấy lì xì là lập tức hào hứng. Tiểu Tham Lam, như vậy không được đâu nhé. Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu cậu bé. Cô cửu là Tham Lam, anh trai cũng Tham Lam. Tô Tử Huyên vỗ tay, giọng nói trẻ con kết luận. Con bé này, Tô Tiểu Lạc véo má cô bé mau xuống đi, không thì lát nữa làm mỏi tay tím đấy." Tô Tử Huyên ngoan ngoãn nói, "Vâng ạ. Vậy cháu xuống đây. thím ơi, chú Thiếu Đình vẫn chưa về ạ?" "Chú ấy khỏe lắm, bế cháu với anh trai cùng lúc cũng được." "Hôm nay Thiếu Đình chắc không về được đâu." A bố y đặt thử Huyên xuống, sau đó bày mực ra. "Giấy đỏ đã được cắt sẵn." Tô Tiểu Lạc hỏi Tô Tử Thành, "Cháu biết viết chữ hỷ không?" "Coi thường ai đấy, cháu thấy nhiều lần rồi nhé." Tô từ Thành vênh váo nói. Tô Từ Thành thường xuyên luyện tập vẽ bùa chú tuy phong cách chưa bằng các bậc thầy thư pháp nhưng lực bút đã vượt xa người thường. Chữ hỷ do cậu bé viết ra vô cùng sống độc, đẹp mắt lạ thường. Điều này khiến A Bộ Y kinh ngạc, trời ạ, thím không ngờ Từ Thành lại viết đẹp như vậy, xem ra đúng là phải lì xì thật to rồi. Từ Thành, viết cho đẹp vào, lát nữa thím lì xì cho, không phải bao to thì đừng có nhận nhé. Tô Tiểu Lạc nói đùa, được thôi. A bố y vừa cười vừa cù tô tiểu lạc hóa ra là do em dạy hư bọn trẻ. Đừng cù nữa, đừng cù nữa em sai rồi. Tô tiểu lạc vội vàng xin tha cô rất sợ nhột. Tô tử huyên đứng bên cạnh che miệng cười tô tử thành vẫn đang chăm chú viết chữ hỷ. Bên ngoài vang lên tiếng sủa không yên của tiểu bạch rồi lại có tiếng xe dừng lại. Mắt tô tử huyên sáng lên hỏi có phải chú thiếu đình về rồi không ạ. Tô tiểu lạc dắt cô bé ra cửa tô vãn cũng từ trên lầu đi xuống. Cửa mở ra, gió rét ùa vào. Tuyết bị cuốn theo vào nhà Tô Tử Huyên không nhịn được hắt hơi một cái. Cô bé rụi mắt tiến lên, thấy người vừa đến đi giải quân đội, liền ôm chầm lấy. ngẩng đầu lên, cô bé mơ màng nhìn khuôn mặt người đối diện. Hơi ngơ ngác, đây là ai? Vân Hải, sao anh lại về? a bồ y có chút bất ngờ. Không có việc gì thì về thôi, cũng có chút nhớ em. Phó Vân Hải cúi xuống bế Tử Huyên lên, sau đó đóng cửa lại. A bố y đỏ mặt lướt nhìn anh ấy với vẻ trách yêu trước mặt mọi người mà anh còn nói mấy lời xến xuống này. Sợ gì chứ các cháu còn nhỏ không hiểu đâu. Phó Vân Hải cười quay sang hỏi Tô Thiểu Lạc đây là con gái của anh hai nhà em à. Trông xinh xắn quá, sau này mình cũng sinh hai đứa nhé, bố y. Anh đừng nói nữa, A bố y càng đỏ mặt hơn, người đàn ông này từ khi ấn định ngày cưới, lời nói càng ngày càng khiến người ta xấu hổ. Anh xem con bé bị anh dọa cho sợ rồi kìa chú dọa cháu à? phó vân hải cười hỏi tô tử huyên. tô tử huyên lắc đầu chớp chớp mắt hỏi chú cũng là chú à? phải gọi là bác mới đúng. tô tiểu lạc sửa lại. cháu chào bác à? tô tử huyên ngoan ngoãn chào. phó vân hải lấy một chiếc còi trong túi áo ra tặng cho cô bé. tô vãn đi tới hỏi anh vân hải anh thiếu đình đâu à? phó vân hải nói nhiệm vụ của chú ấy vẫn chưa hoàn thành đám cưới của anh chú ấy chưa chắc đã về được. ô. tô vãn mặt buồn rười rượi. Sau đó lại đi lên lầu A bố y nhận lấy chiếc áo khoác quân đội của Phó Vân Hải Thấy anh ấy vẻ mặt mệt mỏi Liền đau lòng nói Hay là anh lên lầu nghỉ ngơi một lát đi Ở đây không cần anh đâu Không cần anh ngồi đây nói chuyện với em một lát Phó Vân Hải ngồi xuống ghế sofa Nói chuyện với A bố y Không lâu sau âm thanh bên cạnh biến mất Tô tiểu là quay đầu lại nhìn Phó Vân Hải đã ngủ gục trên ghế sofa A bố y lấy áo khoác quân đội đắp lên cho anh ấy Người này thật là, bảo lên lầu nghỉ ngơi thì không chịu, lại ngủ ở đây. A bố y sót xa. Vậy gọi anh ấy dậy. Tô Thiểu Lạc nói, thôi, anh ấy mệt quá rồi. A bố y sợ anh ấy bị lạnh, lại đắp thêm một chiếc chăn. Tô Thiểu Lạc đang sắp xếp những chữ hỉ do Tô Tử Thành viết ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết nhỏ đã chuyển thành tuyết rơi dày đặc. Hôn lễ của anh Vân Hải được ấn định vào một tuần sau, tức là ngày 25 tháng Chạp. Lúc đó đã gần Tết rồi, chẳng lẽ phó thiếu đình vẫn không về sao? Audio chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com, 190 thật là sống lâu mới thấy. Kết hôn cần phải may thêm vài chiếc chăn bông dày. Trịnh Bảo Trân nào biết làm mấy việc này, đều là gì Trương làm cả. Bây giờ có trình nhã giúp đỡ tốc độ mới nhanh hơn hẳn. Tô Vãn đi lên lầu Trịnh Bảo Trân liền hỏi ai về đấy? Là anh Vân Hải à? Tô Vãn đáp, người đâu? Trịnh Bảo Trân lại hỏi đang ở dưới nói chuyện với chị bố y tô vãn trả lời với vẻ thất vọng anh thiếu đình đi hơn một tháng rồi mà vẫn bặt vô âm tín trình nhã tôi đã nói gì nào con trai mà có vợ rồi là quên mẹ đây còn chưa cưới đâu đấy trình bảo chân nói với vẻ tủi thân chị này trình nhã bật cười tiểu biệt thắng tân hôn chị cũng thật là chuyện này mà cũng chấp nhặt con chị nhiều dĩ nhiên là chị không chấp nhặt rồi trình bảo chân thở dài Biết thế này tôi cũng sinh nhiều thêm mấy đứa, sau khi sinh phó nhiễm sức khỏe trịnh bảo chân không được tốt. Thêm vào đó chồng bà ta là phó huy lại ít khi về nhà, nên càng không thể sinh thêm con. Đôi khi bà ta rất ghen tị với trình nhã, còn cái đông đúc có một hai đứa không thân thiết thì vẫn còn những đứa khác. Trình nhã lắc đầu cười nói, lớn tuổi rồi mà còn nói mấy chuyện linh tinh. Dì Trương nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhiễm nhiễm tập luyện chắc cũng sắp về rồi, ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy. Hay là để Vân Hải đi đón cô ấy? Tuyết rơi dày thế kia, không thể lái xe được. Vân Hải chắc cũng mệt rồi, Trình Nhã, chị bảo con trai thứ sáu nhà chị đi đón phó nhiễm một chuyến đi, nó đi xe đạp cũng nhanh. Trình Bảo Trân đề nghị. Trình Nhã không khỏi trột dạ, người chị em tốt này thật sự rất tin tưởng con trai bà ta. Nhưng bảo bà ta từ chối thì cũng không làm được, thấy Trình Nhã không nói gì, Trình Bảo Trân cười nói, vậy vãn vãn, cháu về nói với anh sáu nhà cháu một tiếng nhé vâng, tô vãn vừa nghe nói phó thiếu đình không về, đã sớm không muốn ở lại đây nữa. cô ta nhanh nhào đáp ứng cầm mũ rồi xuống lầu. vãn vãn về à, a bố y hỏi. ừ chị phó nhiễm đang tập luyện ở đoàn văn công, bác trịnh bảo anh sáu em đi đón. tô vãn nói xong, bèn đẩy cửa đi ra ngoài. nhìn thấy tuyết giày đặt ngoài kia, a bố y nói, vậy em về nhà cẩn thận nhé. A bố y đóng cửa lại, quay đầu nói, tiểu lạc tuyết rơi càng lúc càng lớn, lát nữa các người về bằng cách nào. Tô tiểu lạc cười, không để ý nói, sắp thạnh rồi, đừng lo, còn gì cần làm nữa không. A bố y, hết rồi. Trứng gà đều là luộc trong ngày, là cũng vậy. Đáng lẽ ra mấy chiếc chăn này phải do chị chuẩn bị, nhưng chị không biết may, ngại quá. A bố y không có nhà mẹ đẻ, cũng không có của hồi môn phong phú. Tuy Trịnh Bảo Chân che bai thân phận của cô nhưng thứ gì nên cho cũng không thiếu, còn giúp cô chuẩn bị chăn đệm. Cô là người biết ơn, nên cũng dự định sau này sẽ phụng dưỡng Trịnh Bảo Chân thật tốt. Chỉ có phụ nữ mới thương phụ nữ hơn. Tô Tử Thành viết nhiều chữ như vậy, quả thực là mệt rồi, Tử Huyên cũng buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Hay là tối nay các người ở lại đây đi." A Bố y nói, dù sao cũng còn nhiều phòng trống, tuyết rơi nhiều như vậy, trẻ con về nhà lại bị cảm lạnh. Tô tử huyên cố gắng giữ tinh thần, nhưng vẫn ngả vào lòng phó Vân Hải. Cả hai người đều bị cô bé làm cho tan chảy. A bố y thầm nghĩ, nếu sinh được một đứa con gái đáng yêu như vậy, Vân Hải chắc chắn sẽ rất vui. Không được chị dâu thứ hai của em bây giờ ngày nào cũng về nhà, không thấy con là không được đâu. Tô tiểu lạc cười, xem kìa tuyết cũng tạnh rồi. Để em cõng tử huyên về, lát nữa chị nói với mọi người là em đi nhé. Có được không, A bố y vẫn hơi lo lắng. Để chị đi cùng em, đừng tiễn qua tiễn lại nữa, lát nữa anh Vân Hải tỉnh dậy không thấy ai lại sốt ruột. Tô Tiểu Lạc nói đùa, con bé này, a bố y lại đỏ mặt. Tô Tiểu Lạc cõng Tô Tử Huyên khoác thêm một chiếc áo bông, Tô Tử Thành đi bên cạnh. Tuyết bên ngoài tuy đã thạnh, nhưng gió thổi qua vẫn khiến người ta lạnh thấu xương. Tô Tử Thành thích tuyết cậu bé dẫm chân lên, tuyết ngập đến tận bắp chân, khi nhấc chân lên để lại một hố sâu. Thật thú vị. Tô Từ Thành vừa đi vừa cười được một lúc thì cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn còn khá xa nhà họ Tô. Từ xa Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một bóng người cao giáo trông quen quen. Anh mặc áo khoác quân đội đi thẳng đến trước mặt cô. Ơ, sao anh lại về đây? Tô Tiểu Lạc không ngờ lại là Phó Thiếu Đình. Ừ, Phó Thiếu Đình đáp lại một tiếng, nhìn thấy cô bé trên lưng Tô Tiểu Lạc bèn nói, để tôi giúp em. Phó Thiếu Đình không nói không rằng, bế cả tử huyên lẫn chăn vào lòng. Anh không lái xe à? Tô Tiểu Lạc hỏi, tuyết rơi dày quá, Phó Thiếu Đình hơi lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, vậy sao không nghỉ ngơi ở căn cứ? Tô Thiểu Lạc sắt tay Tô Tử Thành kéo cậu bé đi về phía trước. Đám cưới của anh cả sắp đến rồi mà, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, còn một tuần nữa cơ mà. Tô Thiểu Lạc nói lại, Ủa tôi quên mất, Phó Thiếu Đình đi trước, anh đi bộ từ căn cứ về đây à? Xa thế cơ mà, Tô Thiểu Lạc và Tô Tử Thành bước theo dấu chân của anh, đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Anh với anh Vân Hải thật tình cảm, Phó Thiếu Đình không phủ nhận cũng không khẳng định, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Tô, nghiêm trì và Tô Đông đang đứng đợi ở cửa thấy họ liền vội vàng đón lấy Tô tử Huyên. Anh chị đang định đi đón các cháu đây, hai người cùng nhau về à? Tô Thiểu Lạc không khỏi hỏi, ừ tiện đường nên anh đưa nghiêm trì về luôn. Tô Đông gật đầu chào hỏi Phó Thiếu Đình rồi cả nhà bốn người họ cùng vào trong. Anh có muốn vào uống chén trà nóng không? Tô Thiểu Lạc hỏi, không cần đâu. Phó thiếu Đình có vẻ mệt mỏi, nhìn Tô Thiểu Lạc một lúc với ánh mắt sâu thẳng, rồi xòe tay ra nói, lúc làm nhiệm vụ tôi nhặt được một viên đá này, thấy đẹp nên tặng em. Đẹp thật đấy, cảm ơn anh. Tô Thiểu Lạc cầm viên đá trên tay, bên trong có nhiều màu sắc sắc sỡ. Có đi mà không có lại quá thất lễ, Tô Thiểu Lạc lấy ra ba lá bùa đưa cho anh, nói cái này tặng anh có thể tỉnh táo tinh thần và bổ sung thể lực. Cảm ơn em, mai gặp lại. Phó thiếu Đình đeo ba lô lên vai, bóng dáng biến mất ngoài cửa. Sao cô không giữ anh thiếu đình lại? Tô vãn đến muộn một bước, không khỏi oán trách anh Vân Hải cũng vậy, cứ nói là Tết năm nay có khi không về được. Không biết có phải cố tình nói vậy để đuổi khéo cô ta không nữa? Tô thiểu lạc nhún vai, duyên phận giữa người với người là do trời định, điều này chỉ có thể nói là cô không có duyên với anh ấy thôi. Cô đừng tưởng gặp được là có duyên, anh thiếu đình có người con gái anh ấy thích rồi, còn có câu gọi là hữu duyên vô phận đấy. Tô vãn không chịu yếu thế đáp trả. Tùy cô nói sao cũng được, Tô Thiểu Lạc chẳng quan tâm. Cô cầm viên đá lên lầu, ngoài trời lạnh lẽo Tô Vãn muốn ở lại thì cứ ở lại. Tô Vãn không cam lòng, cô ta mặc áo khoác rồi quay lại nhà họ Phó, nhưng lại được báo là Phó Thiếu Đình đã lên lầu ngủ rồi. Cô ta chỉ đành ở lại giúp Trịnh Bảo chân và mọi người may chăn. a bố y nói, Thiếu Đình có thể về thật tốt. Phó Vân Hải, ba ngày nay anh chỉ ngủ được ba tiếng, Thiếu Đình chắc ba ngày nay không chợp mắt rồi. Cũng không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng ở căn cư cứ thế mà đi bộ về. a bố y cười, chứng tỏ chú ấy quan tâm đến anh trai mình đấy. Phó Vân Hải khó hiểu nói, lần gặp trước anh đã nói với chú ấy là hôn lễ diễn ra sau một tuần nữa, không cần vội. Vậy mà vội vàng chạy về như vậy, đúng là sống lâu mới thấy. chương 191 ngọt ngào hơn cả giấc mơ. Thôi nào, có ai lại nói em trai mình như vậy chứ? a bố y cười nói sao nhiễm nhiễm vẫn chưa về nhỉ? đúng vậy, phó vân hải nhìn ra ngoài, hình như tuyết lại rơi rồi. lúc này tô hòa đang đứng dưới mái hiên ngoài đoàn văn công, lạnh đến run cầm cập thỉnh thoảng lại dậm chân để tránh bị tê khóng. bên trong phó nhiễm định tập lại một lần nữa thì có đồng chí vào báo lại người nhà của ai đứng ngoài kia kìa, chắc lạnh lắm rồi đấy. phó nhiễm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng phải là tên ngốc tô hòa đó sao? sao không biết vào trong? được rồi, hôm nay đến đây thôi. Phó nhiễm cho mọi người giải tán, ai ai cũng muốn về nhà, lúc này đều rào bước ra ngoài. Phó nhiễm dọn dẹp phòng tập một chút rồi mới quảng khăn đi ra. Sao anh lại đến đây? Cũng không nói một tiếng. Phó nhiễm xót xa trách, anh sợ làm phiền em. Tô Hòa cười ngốc ngách, cũng không đứng lâu lắm đâu. Về nhà thôi, anh cả em về rồi đấy. Thật không, phó nhiễm mừng rỡ, đúng là cũng có chút nhớ anh cả. Thế anh hai em đâu? Không biết lúc anh đi thì anh ấy vẫn chưa về. Tô Hòa trả lời. Hai người một trước một sao dẫm trên nền tuyết trở về nhà tuyết trên mặt đất càng dày hơn. Năm sau ruộng đồng chắc chắn sẽ được mùa. Phó Nhiễm vui vẻ nói. Ừ, tuyết lành báo hiệu năm bội thu mà. Tô Hòa thấy xung quanh không có ai, liền đưa tay ra. Phó Nhiễm lặng lẽ nắm lấy, hai người nhìn nhau cười. Lần này tiết mục bọn em biểu diễn là bạch mau nữ đấy. Phó Nhiễm kể. Em diễn cái gì cũng đẹp dù là bạch mau nữ, hồng mau nữ hay lục mau nữ. Tô Hòa nịnh nọt, anh nói cái gì vậy? Phó nhiễm không nhịn được nắm một cục tuyết ném vào lưng Tô Hòa. Áo bông dày nên chẳng hề hấn gì. Tô Hòa cười hắc hắc cúi xuống nắm tuyết ném lại Phó nhiễm. Hai người vừa đùa giỡn vừa chạy, Phó nhiễm chẳng mấy chốc đã mệt là ngã xuống đất thờ hồn hền nói anh muốn ném thì ném đi, nhưng không được ném vào mặt đấy. Tô Hòa lật người lại, ánh mắt rực sáng nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, nhẹ nhàng nói, "Sao nỡ chứ?" Phó Nhiễm nhắm mắt lại. Tô Hòa cúi xuống hôn lên trán cô, "Ai ở đằng kia vậy?" Bà thím của tổ dân phố đi ra tay cầm đèn pin chiếu về phía này. "Chạy mau." Tô Hòa kéo Phó Nhiễm chạy nhanh. "Hừ, bọn trẻ bây giờ thật là hư hỏng, để tôi bắt được nhất định phải dán thông báo phê bình." Bà thím mắng một tiếng, nhưng không đuổi kịp. Phó Nhiễm và Tô Hòa trốn trong con hẻm nhỏ. Nghe tiếng bà thím không cam lòng la ó, cả hai không khỏi cùng bật cười. Cười xong, Tô Hòa bỗng nhiên ôm lấy eo phó nhiễm, rồi từ từ cúi đầu xuống, phó nhiễm cứ tưởng anh sẽ hôn lên chán mình. Cho đến khi cảm nhận được một sự lạnh lẽo trên môi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng nhắm mắt lại. Tim Tô Hòa cũng đập thình thịch như đang bước trên mây, cảm giác mong nhớ ngày đêm, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả trong mơ. Ánh đèn đường dịu dàng, bông tuyết bay là tả. Tuyết rơi càng lúc càng dày, lớp tuyết dày đã che lấp một phần cánh cổng. Bà thím ở tổ dân phố tổ chức mọi người xúc tuyết. Tô Hòa dậy từ rất sớm, khi cả nhà thức dậy, anh ấy đã dọn sạch tuyết trong sân. Tô Đông là người thứ hai thức dậy, cười nói, thằng nhóc khá lắm. Hắc hắc anh hai, bây giờ em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tô Hòa gãi đầu, lát nữa em sẽ sang giúp anh Vân Hải xúc tuyết. Anh ấy làm nhiệm vụ về chắc chắn mệt lắm rồi. Ồ. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được một thành ngữ rồi. Tô Đông cười nói, thành ngữ gì, Tô Hòa không hiểu hỏi lại. Túy ông say không phải tại rượu, Tô Đông vỗ vai Tô Hòa. Em đừng có thể hiện rõ quá coi chừng bị ăn đòn đấy. Tô Hòa đúng là hơi trột dạ, anh ấy chắc chắn đánh không lại phó thiếu đình. Hôm nay đi làm phải đi bộ rồi. Tô Đông nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, lo lắng về việc đi lại. Đi bộ cũng tốt, rèn luyện sức khỏe, Tô Chính Quốc nói. Mặc đồ ấm cho bọn trẻ, đừng để chúng bị lạnh. Trường mẫu giáo sắp được nghỉ rồi đúng không, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Vâng, còn 5 ngày nữa cho bọn chúng chịu khó thêm chút nữa. Nghiêm chỉ nói, cũng được, Tô chính quốc không nỡ để các cháu chịu khổ, nhưng con cháu nhà họ Tô thì phải biết chịu khó. Giống như Tổ tiên ngày xưa, không được quá yếu đuối. Tô Đông đội mũ vào rồi nói, anh đi cùng em đưa các con đi học. Hoàn hô. Tô Tử Huyên mỗi tay nắm một người, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm thôi, mau lại đây nào. Trình Nhã gọi, người giúp việc trong nhà đã về quê. Trình Nhã nấu súp cây Hà Nam, bánh nướng kèm với một ít dưa muối cũng coi như là một bữa sáng ngon lành. Ăn xong, ai làm gì thì đi làm việc nấy. Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn phải đi học. Trình Nhã đan cho mỗi đứa một đôi găng tay, đôi của Tô Tiểu Lạc màu hồng, được nối với nhau bằng một sợi len đeo vào cổ rất thiện lợi. Tô tiểu lạc ra ngoài, gió lạnh thổi đến, không nhịn được lấy khăn quàng cổ che kín mũi và miệng chỉ để lộ đôi mắt. Vừa đến trường, trịnh thư ý đã ghé sát lại nói, sư phụ hôm qua hình như tôi gặp quỷ. Cậu có phải âm dương nhãn đâu mà gặp quỷ. Tôn Đằng Phi hơi khó chịu, sợ trịnh chị thư ý cướp mất vị trí của mình. Sư phụ có một người cháu trai thiên tài đã đủ rồi, ngay cả trịnh thư ý vào sau cũng tiến bộ nhanh hơn anh ta. Tuy gọi là sư huynh, nhưng anh ta thật sự sợ bị so sánh. Thật mà tôi thấy một cái bóng đen lướt qua trước mặt rồi biến mất. Trịnh thư ý nhíu mày, không thích Tôn Đằng Phi nghi ngờ lời mình nói. Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc tối qua ngủ không ngon giấc. Sư môn bất hòa, mỗi người chép năm lần đạo đức kinh, ngày kia nộp cho tôi. Sư phụ thật độc ác, Tôn Đằng Phi và Trịnh thư ý cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận lần đầu tiên kể từ khi nhập môn. Tô Tiểu Lạc ngắp một cái tối qua trước khi đi ngủ cô có nhìn viên đá bảy màu kia, lúc ngủ thì đặt nó trên bàn. Nửa đêm tỉnh dậy, viên đá phát ra ánh sáng bảy màu. Không biết nó là thứ gì cô nghiên cứu đến sáng cũng không tìm ra manh mối. Ngay cả con sói và mèo ôn thần cũng không biết đó là vật gì. Tan học Tô Tiểu Lạc về nhà, tuyết trên đường đã được dọn sạch sẽ, dễ đi hơn. Đi ngang qua tiệm cắt tóc cô thấy Lục Bác Thành đang ngồi ngẩn người. Anh Bác Thành nhớ chị ấy à? Tô Tiểu Lạc hỏi, ừ, sắp tết rồi, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Lục Bắc Thành đút hai tay vào túi, em cũng hơi nhớ chị ấy. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán rồi cười nói, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ ngày gặp lại không còn xa đâu. Thật không? Lục Bắc Thành mừng rỡ. Đương nhiên rồi, em lừa anh làm gì? Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh ấy, tốt không uổng công anh chuẩn bị món quà lớn cho em. Lục Bắc Thành cười cười, quà lớn gì vậy? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Không phải em biết xem bói sao? Tự tính đi, lục Bắc Thành cuối cùng cũng gỡ lại được một ván. Anh Bắc Thành, anh học hư rồi đấy. Tô Tiểu Lạc tuy biết xem bói, nhưng cũng không thể biết chính xác đó là vật gì. Càng gần Tết mỗi dịp lễ Tết lại càng nhớ nhà, trong đại viện cũng dần dần có người trở về chuẩn bị đón Tết. chương 192, sinh nhật của Tô Tiểu Lạc. Sinh nhật của Tô Tiểu Lạc sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, chỉ cách đám cưới của Phó Vân Hải và A Bố Y 2 ngày. Tô Chính Quốc đã sớm mua quà xong. Trình Nhã nghe thấy Tô Chính Quốc đang bàn bạc với Tô Hòa về việc tổ chức sinh nhật cho Tô Tiểu Lạc. Thật ra trong nhà họ Tô trước giờ không có lệ tổ chức sinh nhật cho con cái trẻ con thì tổ chức sinh nhật làm gì? Huống hồ ba ngày nữa cũng là sinh nhật của Niếp Niếp. Trình Nhã cảm thấy hơi không vui. Bà ấy lặng lẽ đi vào bếp dọn dẹp bếp lò. Tô Tiểu Lạc đeo cặp sách đi vào, vừa vào nhà đã cảm thấy ấm áp. Trong phòng khách cũng đốt lò sưởi, Tô Chính Quốc gọi Tô Tiểu Lạc lại ngồi, hỏi, lạnh lắm không cháu? Hơi à, Tô Tiểu Lạc tháo găng tay ra, cháu có đói không, ở đây có ít lạc giang. Tô Chính Quốc đẩy đĩa lạc giang về phía cô, trời lạnh thế này mà vẫn chưa được nghỉ, thật là. Tô Hòa vừa bóc lạc vừa cười nói, ông nội ông chỉ thiếu mỗi nước khắc hai chữ thiên vị lên chán thôi. Sáng nay ông còn nói con cháu nhà họ Tô phải có tinh thần chịu khó mà. Tô Chính Quốc chừng mắt nhìn Tô Hòa, làm người thì ai mà chẳng có sự thiên vị. Huống hồ Tiểu Lạc đã sống xa nhà nhiều năm, trong nhận thức của Tô Chính Quốc Tiểu Lạc đã chịu đủ mọi khổ cực bên ngoài rồi ông không nỡ để Tiểu Lạc phải chịu thêm bất cứ khổ sở nào nữa. Tô Tiểu Lạc cười tùm tìm lấy Lạc đã bóc vỏ từ tay Tô Hòa ăn, thật là thơm. Tiểu cửu, ngon không? Tô Hòa hỏi, ngon ạ, anh Sáu thật tốt, bóc thêm cho em chút nữa đi. Tô Tiểu Lạc cười đáp lời. Vỏ là có chỗ bị cháy rồi kìa, dù sao tay anh cũng đã bẩn rồi, làm phiền anh nhé. Xem anh bôi cho lên mặt em này. Tô Hòa dơ tay lên dọa Tô Thiểu Lạc. Ông nội ơi, Tô Thiểu Lạc gọi, được rồi, để anh bóc. Tô Hòa lập tức chịu thua. Đứa trẻ không ai thương thì không có nhân quyền mà. Buổi biểu diễn của chị Phó Nhiễm là ngày nào vậy anh? Tô Thiểu Lạc hỏi, ngày sinh nhật của em. Tô Hòa đáp, ơ, vậy thì trùng hợp quá chúng ta đi cổ vũ cho chị Phó Nhiễm nhé. Tô Tiểu Lạc không có hứng thú với việc tổ chức sinh nhật cô chỉ hứng thú với quả thôi. Được phó nhiễm đưa anh 5 vé mời này. Tô Hòa khoe khoang, không có vé mời thì không vào được đâu. Lần biểu diễn an ủi này cấp trên khá coi trọng. Cho nên địa điểm có hạn, số lượng người tham gia cũng có hạn. Anh ba anh tư năm nay chắc lại không về ăn Tết được rồi. Tô Hòa thở dài, anh ba anh tư được điều động đến đại đội biên phòng vùng cao nguyên, đóng quân quanh năm trên cao nguyên tuyết phủ, độ cao hàng nghìn mét. Lần trước về là xin nghỉ phép thăm thân, Tết này lại không về được nữa. Khí hậu trên núi tuyết khắc nghiệt hơn nhiều. Tô chính quốc thở dài, đều là cháu của mình, sao có thể không xót xa cho được. Lần trước gọi điện về là 3 tháng trước rồi, mẹ đã gửi đồ cho các anh ấy, chắc cũng đủ dùng một thời gian. Tô hòa an ủi ông nội. Điều kiện trên núi tuyết rất khó khăn lại đặc biệt nguy hiểm. Mẹ muốn đợi anh ba anh tư mãn hạn nghĩa vụ 2 năm rồi xin điều chuyển về, nhưng lần trước có suất anh ba anh tư đã nhường cho người khác. Nhà người ta có mẹ già bệnh nặng, vợ lại sắp sinh, đúng là rất cần một người đàn ông trong nhà. xịt đừng nói nữa, lát nữa mẹ nghe thấy lại đau lòng. Tô Hòa thấy Trình Nhã đi tới, nhỏ giọng nói. Tô Thiểu Lạc vừa ăn Lạc vừa uống một ngụ trà nóng. Trình Nhã đi tới, trên tay cầm khoai lang, hỏi, sao vãn vãn vẫn chưa về. Cô ta đi cùng ôn đình rồi ạ. Tô Thiểu Lạc bâng cua đáp. Trình Nhã ồ một tiếng, xúc một muỗng cho than vào lò, lấp bớt lửa. Sau đó xếp khoai lang vào, đặt một cái chậu sắt lên trên. Đây là khoai lang anh cả mang về à? Nghe nói ngọt lắm. Tô Hòa hỏi, ừ, là khoai lang cát. Trình Nhã nói, lần này anh cả con mang về nhiều lắm, lát nữa con chọn một túi mang sang cho bác Trịnh nhé. Vâng ạ, Tô Hòa lập tức chạy đi ngay. Thằng nhóc này... Trình Nhã không nhịn được mắng yêu một câu, bình thường sai bảo gì cũng không động đậy, bây giờ lại siêng năng thế. Nghĩ lại vẫn không yên tâm, bà ấy nói tiểu lạc con đi cùng anh Sáu nhé. Tô Hòa chọn một túi lớn, hai người dùng một cây gậy khiêng chậm rãi đi về phía nhà họ phó. Anh Sáu, anh định giấu đến bao giờ? Mẹ và mọi người đều biết rồi, em đang nói đến người nhà họ phó. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, chuyện này anh vẫn chưa nghĩ ra. Tô Hòa vẫn có chút tự ti, anh ấy lén lút cùng Trần Tử Dương làm ăn buôn bán nhỏ kiếm được kha khá, nhưng trước sau không dám công khai. Trong mắt người khác, anh ấy vẫn là một kẻ vô công dỗi nghề. Thân phận như vậy, không thể đường hoàng ngẩng mặt lên được. Hai người đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình đang cùng Phó Vân Hải dọn tuyết trước cửa. Từ xa Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Phó Thiếu Đình, dáng vẻ của anh đặc biệt thu hút. Tiểu Lạc Tô Hòa, sao hai em lại đến đây? Phó Vân Hải hỏi, mẹ em bảo mang sang cho mọi người một ít khoai lang cắt ngọt lắm ạ Tô Hòa vừa nói vừa đưa khoai lang cho Phó Vân Hải. Tô Tiểu Lạc lần này ra ngoài quên mang khăn quàng cổ, mũi lạnh đến đỏ bừng giống như con thỏ con. Phó Thiếu Đình đi tới, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, vào nhà đi, Phó Nhiễm và chị dâu đang ở trong đó, hôm nay ăn sùi cảo đấy. Sùi cảo à, mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên, bình thường chỉ có dịp lễ Tết mới được ăn một bữa, cô đúng là thèm rồi. Vậy anh Sáu anh về trước nhé. Tiểu Cửu, Tô Hòa nhíu mày, em thật là không có nghĩa khí. Cậu cũng vào đi, Phó Thiếu Đình nói với giọng nhàn nhạt. Vậy thì ngại quá, Tô Hòa gãi đầu chủ động cầm lấy một cây chổi che, để em phụ một tay. Ba người cùng làm chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ cái sân. Tô Tiểu Lạc đang học gói sủi cảo chiếc bánh bị cô nặn méo mó xấu xí cô bực bội đặt nó lên thớt lại cầm một miếng vỏ bánh khác không tin xui xẻo mà nặn tiếp. Phó Nhiễm không nhịn được cười, để chị làm mẫu lại một lần nữa, em nhìn kỹ nhé. Bàn tay Phó Nhiễm thon thả, gói sùi cào cũng đặc biệt đẹp mắt. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt mắt thì có vẻ đã hiểu nhưng tay vẫn chưa làm được. Xấu quá, Tô Tiểu Lạc đành phải bỏ cuộc quả nhiên học cái gì cũng cần có năng khiếu. Phó Nhiễm và A Bố Y bị vẻ mặt đáng yêu của cô chọc cười, điều này chứng tỏ Tiểu Lạc là số hưởng, chuyên ăn sẵn. Nói cũng có lý, Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Vậy em cán bột cho mọi người nhé. Việc này em khá giỏi Dì Trương bắt một nồi lớn nước sôi sủi cảo vừa được cho vào nồi Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói Hai cái bánh cháu gói Lát nữa nhớ vớt ra bát cho cháu đấy nhé Được rồi, biết rồi Dì Trương nhìn cô với vẻ cưng chiều Tô Hòa đứng ngoài sân trò chuyện với Phó Thiếu Đình và Phó Vân Hải Nghe Tô Hòa nói anh ba anh tư nhà họ Tô đang ở vùng cao nguyên Phó Thiếu Đình nhíu mày nói Khí hậu ở đó khắc nghiệt lắm Nghe nói năm nay còn lạnh hơn mọi năm Đặc biệt là mấy hôm trước có một trận bão tuyết hiếm gặp. Thật sao, Tô Hòa không khỏi lo lắng. Ừ, một thời gian nữa tôi cũng phải đi lên đó một chuyến, vận chuyển thêm một lô hàng tiếp tế. Phó Thiếu Đình biết rõ tình hình như vậy là vì đã nhận được nhiệm vụ tư cấp trên. Vậy anh nhớ mang theo nhiều đồ nhé. Tô Hòa dặn dò, sồi cào chín rồi, vào ăn thôi. Dì Trương gọi từ trong nhà. chương 193, Phó Thiếu Đình thích sự đặc biệt. Tô Hòa bước vào cười nói, "Cái nào là do tiểu Cửu nhà chúng ta gói vậy?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Anh sáu muốn ăn à? Anh không ăn xủi cảo do tiểu Cửu gói đâu." Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ, "Xấu quá ảnh hưởng đến hương vị. Tô Hòa, anh quá đáng rồi đấy." Phó Nhiễm đẩy Tô Hòa một cái, "Cứ trêu tiểu Cửu như vậy, coi chừng cô ấy giận." "Tiểu Cửu nhà chúng ta mới không giận đâu." Tô Hòa nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt tươi cười, "Phải không tiểu Cửu? Không em giận rồi." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt Anh Sáu đáng ghét, đưa anh, đưa anh. Tô Hòa vội vàng đưa bát ra. Ơ, vừa nãy còn ở đây mà, sao không thấy nữa rồi. Dì Trương Bưng một bát sùi cào cho Trịnh Bảo Trân quay lại thì không thấy đâu nữa. Thôi, ai ăn được thì người đó hưởng. Đúng đúng đúng, ai ăn được thì năm mới sẽ gặp may mắn. Tô Hòa vội vàng chữa cháy. Vậy chắc chắn anh không có phúc đó rồi. Tô Thiểu Lạc hừ một tiếng, bưng bát của mình ngồi xuống bên cạnh phó thiếu đình. Thiếu đình hình như trong bát anh có đấy. Tô Hòa Tinh mắt phát hiện ra hai cái bánh của Tô tiểu Lạc trong bát Phó Thiếu Đình. Cho em, cho em, anh sáu anh đáng ghét. Tô Thiểu Lạc vội vàng đưa bát ra, để Phó Thiếu Đình gắp cho mình. Phó Thiếu Đình gắp một cái cho vào miệng, thông thả nói ăn cũng ngon. Tô Thiểu Lạc lướt nhìn hai cái bánh, vì cô gói không kín nên nhân đã bị trào ra ngoài. Như vậy mà ngon được à? Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại đỏ lên, Phó Thiếu Đình này cũng quá nề mặt rồi, nói dối mà không chớp mắt cũng là một tài năng. Không ngờ anh lại tốt như vậy. Anh Sáu, anh xem, anh ấy nói ngon đó. Tô Tiểu Lạc vênh váo nói. Phó Vân Hải ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, vừa nãy anh thấy Thiếu Đình cố tình cắp hai cái bánh đó vào bát chắc chắn là hương vị rất tuyệt. Ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn về phía Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình không đổi sắc mặt nói tôi thích sự đặc biệt. Thích sự đặc biệt, điều này đúng là phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Tô Tiểu Lạc lén lén liếc nhìn anh, nói anh thật có nghĩa khí, đợi em tìm được thứ gì đặc biệt nhất định sẽ tặng anh đầu tiên. Được, Phó Thiếu Đình thoải mái đồng ý. Không cho anh sáu, Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với Tô Hòa. Đúng vậy, cứ đưa hết cho anh Thiếu Đình, dù sao anh cũng không thích đặc biệt, anh chỉ thích cái đẹp. Tô Hòa nói bóng gió, mặt Phó nhiễm đỏ bừng, sợ người khác nhìn ra manh mối, cô ấy bưng bát lên uống một ngụm canh Ăn chưa xong, Tô tiểu Lạc cùng Tô Hòa về nhà. Trình Nhã hơi không vui nói, mẹ bảo hai đứa đi đưa khoai lang, chứ không phải bảo hai đứa đi ăn trực đâu. Tô Vãn vừa rửa bát xong, ban đầu nghe nói Tô Thiểu Lạc và Tô Hòa đến nhà họ phó. Cô ta cũng muốn đi, nhưng Trình Nhã nói lúc này mà sang nữa thì bất lịch sự, nên đã ngăn cô ta lại. Cô ta bước ra nói, hai người như vậy sẽ khiến người ta nghĩ là hai người cố tình đến ăn trực đấy. Tô Tiểu Lạc xua tay, không đâu, họ không nhỏ nhen như cô chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Phải không anh Sáu, Tô Hòa gật đầu, đúng vậy, có câu nói thế nào nhỉ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tô Vãn tức đến nhến răng, cô ta dậm chân nói, mẹ, mẹ xem hai người họ kìa. Trình Nhã chỉ đành bất đắc dĩ can ngăn, thôi, đừng cãi nhau nữa. Ba ngày sau, người đến tặng quà cho Tô Tiểu Lạc quá đông, Tô Tiểu Lạc đành phải mời mọi người đi ăn một bữa. Địa điểm được chọn là nhà hàng, một là vì cô không muốn làm phiền trình nhã, hai là vì cô cũng đang thèm đồ ăn ngon, ba là vì sợ bạn bè đến nhà họ tô không quen. Cô nhờ anh sáu đổi giúp một ít phiếu lương thực rồi lại ra chợ đen mua thêm. Ông cụ tôn và ông cụ già cũng đến, mỗi người tặng cho tô tiểu lạc một món đồ trang trí. Tuy tô hòa không hiểu biết nhiều, nhưng cũng có thể nhận ra hai món đồ đó đều là hàng tốt. Tôn đằng phi và trịnh thư ý mỗi người tặng năm lần chép tay đạo đức kinh. Lục Bắc Thành tặng cô một chiếc máy cassette đời mới nhất cùng một cuộn băng nhạc đang thịnh hành của nữ ca sĩ nổi tiếng đặng khiết. Anh ấy cười nói con gái các em chắc đều thích thứ này. Trịnh thư ý mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt sùng bái cái này mà anh cũng kiếm được lợi hại thật đấy. Tô Tiểu Lạc không biết nữ ca sĩ này, chỉ nói em rất thích chiếc máy cassette cảm ơn anh. Chúng ta ăn nhanh rồi đi xem chị phó nhiễm biểu diễn thôi. Anh Thiếu Đình vẫn chưa đến à, Tô Hòa nói. Em chỉ nói với anh ấy một tiếng, không biết anh ấy có đến không nữa. Tô Tiểu Lạc không chắc anh có đến không, vì khi nghe đến tên Lục Bắc Thành, anh rõ ràng đã im lặng. Vậy thì đợi thêm một lát nữa. Lục Bắc Thành rất bình tĩnh từ khi anh ấy cũng vào căn cứ không quân tham gia vào nghiên cứu máy bay chiến đấu thái độ của Phó Thiếu Đình với anh ấy đã tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, Phó Vân Hải và A Bộ Y cũng đến cười nói, không phiền bọn anh đến ăn cái chứ. Tô Tiểu Lạc thân thiết nắm tay A Bố Y, chị Bố Y, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái ạ. A Bố Y lấy ra hai chiếc vòng tay bằng bạc đưa cho cô chúc mừng sinh nhật Tiểu Lạc. qua wow, đẹp quá đi mất. Trịnh Thư ý dù sao cũng là con gái thích những món trang sức bằng bạc lấp lánh này. Cậu đừng có kinh ngạc quá lố như vậy được không, làm mất mặt sư phụ. Tôn Đằng Phi giờ đã không còn sợ Trịnh Thư ý nữa, ra dáng một sư huynh. Chị Bố Y, đây là hai đồ đệ của em đó. Tô Tiểu Lạc cười giới thiệu. Còn không mau chào hỏi đi, Tô Thiểu Lạc đang giới thiệu mọi người, thì cử lại được đẩy ra, Phó thiếu Đình và Dương Lâm bước vào. Trên tay Dương Lâm cầm một bức tranh, cô ấy thấy Tô Thiểu Lạc đang có vẻ mặt ngạc nhiên, liền nói, sao, sinh nhật cô mà tôi không được đến à. Phó thiếu Đình giải thích cô ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật em cứ nằng nặc đòi đến. Chào mừng, chào mừng. Tô Thiểu Lạc mời họ vào chỗ ngồi. Dương Lâm đưa bức tranh cho Tô Thiểu Lạc tôn đằng phi và trịnh thư ý nhất định đòi mở ra xem. Lớp giấy bọc tranh bị xé ra, một đôi nam nữ trai tài gái sắc xuất hiện trước mắt mọi người. Người nam mặc quân phục, người nữ mặc áo Lenin màu đỏ, vẻ mặt xinh xắn. Có phải tặng nhầm rồi không? Bức này phải tặng cho anh Vân Hải mới đúng chứ? Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng A bố Y nhìn kỹ rồi nói, mái tóc xoăn này đúng là tiểu lạc rồi. Giống lắm. Vậy người đàn ông này trịnh thư ý nhìn lần lượt khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở phó thiếu đình, chỉ vào anh nói, là anh ấy, người đàn ông ở bên sư phụ là anh ấy. Tô Tiểu Lạc không khỏi ôm chán thở dài, nhìn phó thiếu đình với vẻ oán trách, đã bảo anh giải thích rõ ràng rồi mà, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Phó thiếu đình vẫn thản nhiên như không, bị nhận ra cũng không hề nao núng. Anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cũng không giải thích. Dương Lâm với vẻ mặt đắc ý cười hỏi thế nào, có phải vẽ rất giống không? Phó Vân Hải và A Bố Y không nhịn được gật đầu, bọn anh sắp kết hôn rồi, không biết em có rảnh vẽ cho bọn anh một bức không, anh cũng rất thích. Đương nhiên là được rồi. Dương Lâm nghe có người thích tác phẩm của mình, vui mừng khôn xiết. Vậy bức này tính sao? Trịnh Thư Ý hỏi, trường 194, cái gì cũng cho anh. Tính sao là tính sao? Đây là quả đương nhiên phải nhận rồi. Nhanh lên, ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Tô Thiểu Lạc mặt đỏ bừng, giật lấy bức tranh để sang một bên. Một bữa ăn trôi qua cũng sắp đến giờ biểu diễn của Phó Nhiễm. Tô Hòa đi ra định thanh toán cho Tô tiểu Lạc nhưng nhân viên Quầy Thu Ngân nói đã có người thanh toán rồi. Người đó chỉ vào người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài, Tô Hòa nói lời cảm ơn rồi đi ra. Thiếu đình, sao anh lại thanh toán rồi? Tô Hòa hỏi, tôi không chuẩn bị quà gì cho cô ấy, bữa cơm này coi như là tôi trả. Phó thiếu đình có chút mệt mỏi thức đêm nhiều ngày như vậy quả thực không dễ dàng hồi phục. Buổi biểu diễn được sắp xếp vào buổi tối tại nhà hát lớn. Tô chính quốc ăn cơm xong, thấy sắc mặt trình nhã không tốt liền vội vàng nói con xem, nhóc con vẫn chưa có cảm giác thân thuộc với gia đình mình, nếu không thì đã không ra ngoài ăn cơm rồi. Vương Tiến nói ông nội, người trẻ thích ra ngoài ăn cũng là bình thường mà. Tô vãn hừ một tiếng, cháu thấy cô ta chỉ là muốn tiêu tiền thôi, mẹ đã mua nhiều thức ăn lắm rồi. Bây giờ là mùa đông, mấy món đó cũng không hỏng được. Vương Thiến nói, vấn đề là chẳng có ai nói muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lạc cả. Tô Chính Quốc liếc nhìn bọn họ, cháu cũng chưa từng tổ chức sinh nhật đâu. Tô Vãn bĩu môi nói, niếp nhiếp cũng vậy. Tô Chính Quốc nhớ đến lời của vợ, bà ấy muốn mỗi năm đều mua cho niếp niếp một chiếc khoa trường mệnh. Tô Chính Quốc năm nào cũng mua, giờ đã có 12 chiếc rồi. Ông nội cứ thiên vị cô ta, Tô Vãn đi giúp Trình Nhã dọn dẹp. Mẹ, hôm nay chúng ta có đi xem chị Phó Nhiễm biểu diễn không? Ừm, mẹ không đi đâu. Trình Nhã nói, vâng ạ trời lạnh quá, sắp thi rồi, vậy con ở nhà ôn bài. Vương Thiến mang thai bụng lớn, không thích đến những nơi đông người. Tô Chính Quốc quen ngủ sớm, cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Buổi biểu diễn của Phó Nhiễm rất thành công, khi cô ấy diễn đến cảnh Bạch Mao Nữ Hỷ Nhi được giải cứu, Dương Lâm đã không kìm được nước mắt Bạch Mao Nữ thật đáng thương. Tô Tiểu Lạc đành phải đưa khăn tay của mình cho cô ấy, Dương Lâm vừa lau nước mắt vừa hỏi, sao cô không khóc? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình bên cạnh, nhỏ giọng nói, tôi vẫn còn đỡ chị nhìn Phó Thiếu Đình kìa, anh ấy sắp ngủ gục rồi. Vừa nói xong, Phó Thiếu Đình đã ngả đầu lên vai Tô Tiểu Lạc. Tô Hòa thấy vậy, liền đưa tay kéo đầu Phó Thiếu Đình sang vai mình. Làm nhiệm vụ vất vả quá. Phó Vân Hải và A Bố Y ngồi bên phải Dương Lâm cũng chẳng khá hơn là bao, Phó Vân Hải cũng dựa vào vai A Bố Y ngủ thiếp đi. Vừa kịch kết thúc nhóm người đến hậu trường tìm Phó Nhiễm, Phó Nhiễm đang tẩy trang, lát nữa còn phải ra chào khán giả. Tô Hòa dơ ngón tay cái với cô ấy, Phó Nhiễm mỉm cười đáp lại. Khán giả bên ngoài vỗ tay không ngớt có người gọi Phó Nhiễm, cô ấy vội vàng bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Khi quay lại lần nữa, trên tay cô ấy đã cầm một bó hoa. Chị Phó Nhiễm sinh quá, chúc mừng chị kết thúc hoàn hảo. Tô Tiểu Lạc cười nói, cảm ơn em Tiểu Lạc. Phó Nhiễm tiến lên ôm cô, rồi lại ôm A Bố Y. Anh Thiếu Đình và anh Vân Hải lúc nãy đều ngủ gục rồi. Dương Lâm ở đây bóc mẽ, hai anh em họ làm nhiệm vụ ba ngày ba đêm gần như không ngủ, có lẽ vẫn chưa hồi phục. A Bố Y vội vàng bênh vực họ, sợ Phó Nhiễm buồn. Phó Nhiễm cười nói, chị dâu, em còn không hiểu anh cả anh hai em sao? Họ có thể đến, em đã rất vui rồi. Dương Lâm thấy mình không phá đám thành công, vội nói, thôi được rồi, hóa ra tôi là người xấu rồi. Để tạ lỗi, tôi sẽ vé tặng mọi người một bức thật đẹp. a bố y mỉm cười nắm lấy tay cô ấy nói, vậy thì làm phiền em nhé. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi Phó Thiếu Đình, lá bùa em đưa anh đâu. Sao anh không dùng, Phó Thiếu Đình không cần, mấy lá bùa này dùng khi làm nhiệm vụ hiệu quả hơn. Thì ra là không nỡ dùng. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi ra một sấp bùa nhét vào tay anh, cho anh nè. Anh muốn bao nhiêu cũng có. Phó Thiếu Đình có chút ngỡ ngàng nhìn sấp bùa, không nhịn được bật cười, vậy là anh có một hậu phương vững chắc. Đúng vậy, mấy lá bùa này đâu có đáng là bao. Tô Tiểu Lạc nháy mắt với anh, anh đã đối xử với mình hào hiệp như vậy, mình cũng không thể quá keo kiệt. Sau này có gì cần cứ nói với em. Phó Thiếu Đình quả thực có chút mệt mỏi, anh làm theo cách Tô Tiểu Lạc nói, dùng thử một lá. Tinh thần quả nhiên lập tức hồi phục ngay cả thể lực dường như cũng khôi phục được một chút. Những thứ này quả thực là nghịch thiên. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Tiểu Lạc cô cứ thế mà đưa thứ tốt như vậy cho mình. Đây là gì vậy? Phó Vân Hải tò mò ghé sát lại. Không có gì, Phó Thiếu Đình bình tĩnh cất lá bùa vào túi không gian. Không phải anh không tin tưởng anh trai, mà là càng ít người biết về năng lực của Tô Tiểu Lạc càng tốt. Mọi người rời khỏi nhà hát, Phó nhiễm tặng Tô Tiểu Lạc một chiếc vòng cổ. Tô tiểu Lạc đeo luôn cả vòng cổ và vòng tay lên. Chiếc hàn mẫn tặng đeo bên trái, chiếc a bố y tặng đeo bên phải. Một trái một phải, chiếc a bố y tặng còn có thêm một chiếc chuông bạc nhỏ, khi đi lại phát ra tiếng leng canh vui tai. Chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, Tô Thiểu Lạc vừa về đến nhà, Tô Vãn đã đi xuống lầu vòng vo hỏi, anh thiếu đình tặng cô cái gì vậy? Tô Thiểu Lạc không để ý đến cô ta. Tô Hòa thì trả lời, không chuẩn bị gì cả. Tô Vãn mừng rỡ, dù sao anh Thiếu Đình cũng mới về, không kịp chuẩn bị qua cũng là chuyện bình thường. Tô Hòa gật đầu, ừ, nên anh ấy đã thanh toán bữa tối hôm nay. Cái gì? Tô Thiểu Lạc và Tô Vãn đồng thanh hỏi. Câu này khó hiểu lắm à? Tô Hòa ngáp một cái. Ban đầu anh định trả tiền, nhưng anh Thiếu Đình đã giành mất rồi. Được rồi, vậy anh sáu nợ em một món quà. Tô Thiểu Lạc nheo mắt. Được được được nợ em một món. Tô Hòa bất đắc dĩ nói. Qua Tết anh sẽ đi tỉnh ngoài mua cho em. Tô Vãn nghiến răng nghiến lợi, sao anh thiếu đình lại phải trả tiền cô với anh thiếu đình có quan hệ gì? Tô Tiểu Lạc cười, liếc nhìn cô ta ai thèm quan tâm đến cô. Tô Vãn nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc tức giận nói cô không nói rõ ràng thì đừng hỏng lên lầu. Tô Tiểu Lạc phản ứng lại, nắm chặt cổ tay Tô Vãn, chỉ nghe thấy một tiếng rắc Tô Vãn méo máu đau đến nỗi không kêu lên được. Gần đây có phải tôi quá khách sáo với cô rồi không? Khiến cô được nước lấn tới. Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ là người dễ bắt nạt cô đẩy mạnh Tô Vãn ra, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa, nếu không tôi muốn âm thầm xử lý cô rất dễ dàng đấy. Tô Vãn ngã xuống đất nhìn Tô Tiểu Lạc như nhìn thấy quỷ. Tô Tiểu Lạc quả thật không phải người dễ chọc gần đây cô ta đã quên mất điều đó rồi. Chẳng lẽ cô ta không còn cách nào đối phó với Tô Tiểu Lạc nữa sao? Tô Tiểu Lạc biết ta thuật nếu chuyện này bị người khác biết được liệu có khiến Tô Tiểu Lạc bị đuổi khỏi nhà họ Tô không? Tô vãn siết chặt nắm đấm. Hai ngày sau, đám cưới của Phó Vân Hải và A Bố Y diễn ra, chẳng mấy chốc đã đến Tết. Nhà nhà đều đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Phó Thiếu Đình lại nhận được lệnh từ cấp trên, phải lên vùng cao nguyên vận chuyển hàng tiếp tế. Đêm giao thừa Trình Nhã nhận được một tin giữ cậu con trai thứ tư đã mất tích trên núi tuyết vùng cao nguyên. Điều bà ấy lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. chương 195, Đãi Ngộ khác biệt. Mọi người vội vàng đưa Trình Nhã đến bệnh viện. Tô chính quốc hỏi bác sĩ tình hình con dâu tôi thế nào rồi. Bác sĩ Trần, bà ấy lớn tuổi lại suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ là sắp Tết nên nhớ mấy đứa con bị kích động nên mới ngất xỉu. Kiểm tra thì không có vấn đề gì lớn, cháu kê cho bà ấy mấy thang thuốc an thần, bình thường chú ý nghỉ ngơi là được. Điện bác sĩ xong, mọi người ngồi đó ai nấy đều lo lắng. Tô hòa nói tiểu lạc em xem bói cho anh Tư một quẻ xem sao. Tô Tiểu Lạc gật đầu, ông nội ông có biết ngày tháng năm sinh của anh Tư không ạ? Trình Nhã từ từ tỉnh lại, trong cơn mơ mà nghe thấy Tô Tiểu Lạc hỏi, bà ấy liền đọc chính xác ngày tháng năm sinh của con trai thứ tư. Tô vãn đỡ bà ấy dậy, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt không phục. Đã nói rồi, sau khi lập quốc thì không được phép mê tín, Tô Tiểu Lạc này cứ thích lấy mấy thứ này ra làm màu. Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa của mình ra, ném lên bàn. Vẻ mặt Trình Nhã lo lắng, những người khác cũng không khỏi căng thẳng theo. Tô Tiểu Lạc năm nay là năm tuổi của anh Tư, đúng là có một kiếp nạn, nhưng trong mệnh có quý nhân phù trợ tuy gặp khó khăn nhưng sẽ tai qua nạn khỏi. Tô Hòa vui mừng, mẹ, mẹ nghe thấy chưa có quý nhân phù trợ anh Tư sẽ không sao đâu. Trình Nhã thở dài, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Lúc này Trịnh Bảo Trân nghe tin cũng vội vàng chạy đến, hỏi thăm tình hình của bà ấy, sau đó cảm thán nói Trình Nhã chúng ta đều không còn trẻ nữa. Gánh vác một gia đình không phải chuyện dễ dàng, nếu chị mà ngã xuống, nhà họ tô biết làm sao. Tô vệ quân quanh năm ở trong quân đội cũng ít khi về nhà. Tô chính quốc cũng đã lớn tuổi, bên dưới còn nhiều con cháu như vậy. Người nào cũng cần phải lo lắng, cậu con trai thứ ba còn chưa kết hôn. Trình nhã gật đầu, nắm lấy tay trịnh bảo chân, đúng vậy. Chắc là do dạo này tôi bận rộn chuẩn bị Tết nên mệt quá, nghỉ ngơi một chút là được. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, Trịnh Bảo Trân thở dài, sinh nhiều con như vậy cũng chưa chắc đã tốt gì xem Trình Nhã vất vả thế nào. Dì Trương gật đầu, đúng vậy, cũng may Trình Nhã là người đảm đăng, nếu là nhà bình thường khác chưa chắc đã quán xuyến tốt như bà ấy. Trịnh Bảo Trân cũng đồng tình, bà ta lại nghĩ đến ba đứa con của mình. Còn cái đi đâu bà ta cũng không biết, còn cái quá độc lập cũng không phải là chuyện tốt. Hai người về đến nhà, a bố y đã nấu cơm xong, cô ấy ra đón hỏi, mẹ, bác Trình thế nào rồi ạ? Nhìn bàn ăn đầy ấp món ngon, Trịnh Bảo Trân không biết phải nói gì. Dì Trương khẽ kéo áo bà ta một cái, cô a bố y hỏi bà kia. Ủa, bác Trình không sao, chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi. Trịnh Bảo Trân trả lời, vậy thì tốt rồi, ngày Tết mà xảy ra chuyện gì thì không hay đâu ạ. Mẹ với dì Trương mau đi rửa tay đi, con nấu cơm xong rồi. Trịnh Bảo Trân và dì Trương đi rửa tay, dì Trương nói tôi thấy cô A Bố Y rất được cứ mẹ mẹ một tiếng, nghe thân thiết lắm. Mấy ngày nay A Bố Y luôn lấy trịnh Bảo Trân làm trọng, khiến trịnh Bảo Trân cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có. Nấu cơm cũng toàn chọn món bà ta thích ăn, không để bà ta phải lo lắng gì cả. Tùy điều kiện gia đình không tốt nhưng con bé này đúng là không chê vào đâu được tính tình cũng tốt. Trịnh Bảo Trân rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, thấy A Bố Y đeo túi chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi con không ăn cơm à? Vâng ạ, con phải đến viện mồ côi một chuyến, mấy đứa nhỏ ở đó còn đang đợi con đến thăm. A Bố Y cười trả lời cô vẫn chưa từng ăn cơm riêng với Trịnh Bảo Trân, sợ không thoải mái. Ăn cơm xong rồi hãng đi, mấy hôm nay mẹ ở nhà cũng rảnh rỗi, lát nữa mẹ đi cùng con. Trịnh Bảo Trân nói, vâng ạ, được ạ, A Bố Y mừng rỡ đáp lời. Trình Nhã về đến nhà Tô Chính Quốc ra lệnh cho bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Trình Nhã quen bận rộn rồi, việc nhà cũng không có ai quán xuyến được. Tô Chính Quốc đồ đã cũng chuẩn bị gần xong rồi, nhà cửa cũng không bừa bột. Tối nay nhà thông gia sang ăn cơm cùng, có việc gì to tắt đâu mà phải lo lắng. Tết năm nay, nhà họ nghiêm sẽ sang ăn cơm tất nhiên cùng. Tô Hòa cũng khuyên nhủ, đúng vậy, mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Thấy mọi người đều khuyên, Trình Nhã đành phải lên lầu. Buổi chiều, nhà họ Nghiêm đến. Mẹ Nghiêm và Nghiêm chỉ sách theo rất nhiều đồ, Tô chính quốc kể cho nhà thông ra nghe chuyện xảy ra trong nhà, mẹ Nghiêm tỏ vẻ thông cảm. Mẹ Nghiêm và Nghiêm chỉ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn Phụ giúp Tô Hòa dọn dẹp bên ngoài. Cậu con trai thứ 5 và thứ 7 cũng lần lượt về nhà. Tô Hòa ôm trầm lấy Tô Bắc và Tô Bình, nhớ hai người chết mất. Tô Bắc tiếc là anh ba và anh Tư không về được. Tô Bình cũng không khỏi cảm thắn, hỏi bố vẫn chưa về à? Tô Hòa, vẫn chưa chắc cũng sắp về rồi. Hai người vào nói chuyện với ông nội trước đi, anh quét dọn sân một chút. Tô Bắc và Tô Bình vào nhà nghiêm túc chào hỏi Tô Chính Quốc. Tô Chính Quốc khen ngợi tốt có tiến bộ. Tô Vãn đi ra cười chào hỏi, anh năm, anh bảy. cuối cùng hai anh cũng về rồi. Mấy hôm nay ông nội cứ nhắc đến hai anh mãi. Sao không về sớm hơn mấy hôm, lần này về được mấy ngày vậy? Lần này ở lại được nửa tháng, qua rằm tháng riêng mới đi. Tô Bình trả lời. Ôn Bình cứ nhắc đến anh mãi đấy." Tô Vãn cười, "Thật sao? Tô Bình mừng rỡ, "Ở trong quân đội anh cũng nhớ mọi người, anh có viết thư cho Ôn Đình nhưng cô ấy không hồi âm lại cho anh." "Anh nói đi là đi luôn ai mà chẳng giận." Tô Vãn cười trêu chọc, "Lúc đó anh nhận được lệnh khẩn cấp mà." Tô Bình có chút oan ức núng. Tô Tiểu Lạc bưng ra một đĩa táo đặt lên bàn, rắc thêm đường trắng lên trên. Anh năm anh bảy không thân thiết với Tô Tiểu Lạc nên cũng không nói chuyện nhiều. Tô chính quốc thấy vậy, không khỏi nhíu mày nhắc thấy em gái mà sao không chào hỏi. Tô bác là một thanh niên cởi mở, lúc này mới cười ngây ngô nói, chưa kịp chào hỏi mà. Tiểu cửu anh là anh năm của em Tô Bắc đây. Anh năm, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gọi. Ừ, Tô bác nói, lần trước Tô Hòa đến quân đội tìm anh có kể chuyện của em cho anh nghe. Có người em gái tài giỏi như em thật tốt. Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn Tô Hòa Tô Hòa cười, lần trước anh đi ngang qua chỗ anh năm có nói chuyện với anh ấy vài câu. Hơn nữa anh cũng đâu có nói dối, tiêu cửu nhà mình đúng là rất tài giỏi mà. Tô bác cười cực kỳ tài giỏi luôn. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào tô thiểu lạc tô vãn không vui, cô ta tiến lên kéo tay tô bác. Anh năm, lần trước anh nói sẽ tạc cho em một bức tượng gỗ tạc xong chưa ạ? Tô bác đặt ba lô xuống, sau đó lấy ra một bức tượng gỗ hình cô gái, đây là tặng em, nhưng tay nghề của anh còn kém, không tạc sống được. Tô vãn muốn tô bác tạc theo hình dáng của cô ta, nhưng bản thân gỗ đã rất khó xử lý. Vậy cũng được ạ, dù sao cũng cảm ơn anh Năm. Tô Vãn đắc ý nhìn Tô Tiểu Lạc cho dù đều là con gái nhà họ Tô, nhưng đãi ngộ cũng khác nhau. Phần 4 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.